Liêu trai kiếm tiên 08 chương 213 dung hợp kiếm tới Bạch hàn quang phá không Theo Trần Xuyên một tiếng quát nhẹ Hàn xương kiếm hóa thành một đảo màu băng lam hàn quang phá không mà đến Rơi vào Trần Xuyên trong tay Tiếp theo một cách trước mắt Trần Xuyên cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên Một đảo rực rỡ trí cực màu băng lam kiếm khí nhất thời phá không mà ra Nhanh như điện quang Trực tiếp phá không bay ra trên trăm trượng mới tại không trung tiêu tán. Lập tức, Trần Xuyên liền kiếm chiêu biến đổi. Cầm trong tay hàn xương kiếm trực tiếp dơ cao khỏi đỉnh đầu. chân khí trong cơ thể dốc sức quán thâu tại trên thân kiếm. Nhất thời, mắt Trần có thể thấy màu băng lam kiếm mang tăng vọt. Trong trước mắt hóa thành một thanh dài hơn trăm mét màu băng lam khí kiếm. Đây là chân khí hóa cương. Do cương khí ngưng tổ cương khí trường kiếm Bình thường mà nói Phần lớn tiên thiên võ giả ngưng tổ cương khí trường kiếm hoặc cương khí trường đao chỉ có thể đạt đến chừng 10 trường Cũng chính là 3-40 m Mà giờ khắc này Trần xuyên chấu ngưng tổ chuôi này cương khí trường kiếm trực tiếp đạt đến hơn trăm mét Tiếp đó ầm ầm tiếng vang chấn thiên vang lên Đây là nối đổ liền là trần xuyên dưới chân chỗ đứng sơn phong Trần Xuyên muốn thử xem chính mình giờ phút này thực lực Liền hướng về phía dưới chân đỉnh núi mặt đất huy hiếm chém xuống tới Toàn bộ đỉnh núi nham thạch mặt đất nhất thời trực tiếp bị đánh mở Tiếp đó âm vang vỡ nát Đợi đến Trần Xuyên bay đến nơi xa khác một tòa Sơn Phong lại quay đầu nhìn lên Ở giữa này tòa đỉnh núi toàn bộ đỉnh núi cũng đã vỡ nát ra Sơn Phong mặc dù không lớn Thực sự có vài chục mét độ cao so với mặt biển. Hơn trăm mét thẳng đường. Giờ phút này lại bị một kiếm chém nát. Bổ ra đỉnh núi trung quanh sơn thể bên trên. Càng là màu băng lam hàn băng bao trùm một mảng lớn. Dù là cách xa nhau vài dặm. Đều có thể cảm giác được rõ ràng phía trên phát tán ra tới hàn khí. Ở dưới bóng đêm thật lâu không tán. Như vậy uy lực. So sánh đột phá trước đó ít nhất mạnh không chỉ 10 lần Gặp một màn này Dù là Trần Xuyên cũng không khỏi tâm thần chấn động Như vậy uy lực So sánh hắn đột phá trước đó Thật sự là ít nhất mạnh không chỉ gấp 10 lần Không chỉ là một kiếm này trực tiếp uy lực Còn có chân khí bị thêm vào hàn băng hiệu quả Khó trách đều nói hậu thiên cùng tiên thiên khác biệt như một trời một vực Như vậy trinh lệnh Quả thật làm cho người tuyệt vọng. Ta trước đó nếu không phải chiếm cứ lấy nhục thân vô song. Vẹn vẹn dựa vào chân khí mà nói. Tuyệt đối không có khả năng là tiên thiên cường giả địch thủ. Thậm chí muốn đánh vỡ đối phương hộ thể cương khí đều khó khăn. Nhớ tới hộ thể cương khí. Trần Xuyên nhất thời lại cẩn thận cảm giác trong cơ thể sau khi đột phá chân khí biến hóa. Cũng nhất thời cảm giác được cùng đột phá trước đó khác biệt. So sánh với đột phá trước đó hậu thiên cảnh giới chân khí Giờ phút này đặt chân tiên thiên cảnh giới Chân khí hóa cương Trần xuyên cũng nhất thời rõ ràng cảm giác Toàn bộ cương khí đều giống như sống lại một dạng Tựa hồ có rồi chính mình chủ động ý thức Có thêm một đám hoạt tính Căn bản không cần hắn chủ động đi dẫn đạo Chân khí liền đá tự động ở trong cơ thể hắn theo trong cơ thể toàn thân Kỳ kinh bát mạch bao trùm lấy toàn thân lưu chuyển. Giờ khắc này. Trần xuyên cảm giác chân khí trong cơ thể giống như là hóa thành một chương không lọt chỗ nào vô hình khí lưới. Trong trong ngoài ngoài đều đem chính mình bao vây lại. Tranh trần xuyên giơ lên kiếm. Liền mũi kiếm nhất chuyển. Trực tiếp hai tay cầm kiếm mũi kiếm nhắm ngay bụng mình vị trí một kiếm đâm vào chính mình. Xuy mũi kiếm vừa rồi phá vỡ một lớp ra tiếp đó liền lập tức bị ngăn trở, lại khó tiến nhập mảy may, trực tiếp bị một cỗ vô hình khí kình ngăn trở. Ngoại trừ bản thân mình ra thịt cường đại lực phòng ngự bên ngoài, Trần Xuyên còn rõ ràng cảm giác được, tại chính mình đem hàn xương kiếm mũi kiếm đâm vào làn da lập tức, chân khí trong cơ thể đều lập tức giống như là bị kích hoạt lên tới, lập tức tuôn hướng bị mũi kiếm đâm trúng vị trí, trực tiếp chặn lại mũi kiếm Trần Xuyên thử hai tay dùng tới toàn lực, đều không thể lập tức đánh vỡ tầng này phòng ngự. Ta thực lực bây giờ, vẹn vẹn phòng ngự, bình thường tiên thiên cao thủ đều đừng hòng đánh vỡ. Cách này thử một lần. Trần Xuyên cũng cảm giác được chính mình giờ phút này cường đại. Vẹn vẹn phòng ngự bên trên. Chỉ sợ cũng đã đầy đủ để cho một dạng tiên thiên cao thủ tuyệt vọng. Nguyên bản tại chưa đột phá tiên thiên cảnh giới trước đó. Hắn nhục thân phòng ngự liền đã không kém gì tiên thiên võ giả cương khí hộ thể thậm chí còn còn hơn lúc trước Bây giờ chính mình lại đột phá tiên thiên Chính mình nhục thân phòng ngự tổng thêm tiên thiên cảnh giới hộ thể cương khí cùng một chỗ Liền là hai tầng cường đại phòng ngự Phòng ngự ít nhất trực tiếp cao hơn tiên thiên võ giả gấp đôi Phòng ngự trực tiếp cao hơn gấp đôi Bình thường tiên thiên võ giả còn cùng hắn cầm đầu đánh Chớ đừng nói chi là lần này đột phá Mang đến đề thăng không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự bên trên Còn có lực lượng bên trên Chân khí hóa cương Trực tiếp dài trăm thước kiếm liền hỏi hắn cái này 100m trường kiếm chém đi xuống Mấy người có thể chịu đừng lấy Mà lại chân khí lực lượng cũng còn chỉ là hắn bây giờ võ đảo lực lượng một trong Hắn còn có nhục thân lực lượng Lần này cảnh giới đột phá Mặc dù chủ yếu không phải luyện thể, thế nhưng đột phá tiên thiên cảnh giới thời gian linh khí nhập thể, tẩy cân phạt tùy cũng để cho hắn nhục thân thể phách lại lần nữa nhận được một lần toàn diện triệt để cường hóa, có thể tiến thêm một bước. Nếu như nói trước đó nhục thân lực lượng là hai vạn cân trái phải mà nói, như vậy hiện tại, trải qua lần này tiên thiên cảnh giới đột phá linh khí cường hóa. Trần xuyên cảm giác thân thể của mình tố chất chỉ sợ tăng lên gần một nửa. Nhục thân lực lượng chỉ sợ đã đạt đến 3 vạn cân trái phải. Lại phối hợp kỳnh lực bộc phát mà nói. Tuyệt đối có thể tùy tiện bộc phát ra 10 vạn cân ở trên lực lượng. Cách này 10 vạn cân lực lượng đánh ra đến thiên nhân phía dưới thiên hạ này lại có mấy người có thể gánh vác được. Sau đó. Trần Xuyên liền khảo nghiệm một cách chính mình tốc độ các loại thân thể các phương diện khác tốc độ. Phát hiện cũng đều theo lần này cảnh giới đột phá thể phách tăng cường lại lần nữa nhận được không tiểu trình độ đề thăng. Mạnh vô địch đây là giờ phút này Trần Xuyên đối tử thân thực lực trực tiếp nhất cảm thụ. Phòng ngự. Lực lượng. Lại thêm lần này đột phá còn mang đến các phương diện khác ví như tốc độ. Phản ứng. Lượng máu. Khôi phục chờ một chút các phương diện khác đề thăng Bình thường tiên thiên võ giả Bây giờ tại trước mặt hắn trực tiếp bị dây chỉ sợ cũng có thể Ta thực lực bây giờ Thiên nhân phía dưới Coi như không phải vô địch Cũng tuyệt đối đắt là mạnh nhất một nhóm người Giống như như tuyết như vậy phổ thông tiên thiên võ giả Lật tay có thể diệt Coi như gặp lại lúc trước ám ảnh về phi ưng loại kia tiên thiên cao thủ Mấy chiêu bên trong Ta cũng tuyệt đối có thể tùy tiện lấy hắn thủ cấp Toàn diện kiểm nghiệm xong chính mình Giờ khắc này đột phá hậu thân thể các phương diện thực lực tình huống Trần Xuyên lại lần nữa ý thức chìm vào não hải gọi ra hệ thống tụng chủ Trần Xuyên công pháp Thái âm kiếm điển 6 Thiên cương chính pháp chưa nhập môn Ngự kiếm thuật chưa nhập môn Không có chút nào ngoài ý muốn Thái âm giếm điển tin tức theo trước đó năm biến thành 6. Đại biểu cho hắn đem thái âm giếm điện tu luyện đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 thái âm giếm điện cũng chính là tiên thiên cảnh giới. Mà toàn bộ thái âm giếm điển công pháp số tầng là có 10 tầng tu luyện tới tầng thứ 10 liền là tiên thiên đỉnh phong. Ta bây giờ đặt chân tiên thiên. Thế nhưng muốn trùng kích thiên nhân. Càng lên cao đột phá cần năng lượng càng to lớn. Thời gian ngắn là không thể nào. Mà lại đối ta mà nói. Tu hành tốc độ đã đầy đủ nhanh. Cũng không cần tiếp tục cùng chết cảnh giới. Mức độ lớn nhất để thăng thực lực mình chiến lực mới là quan trọng nhất. Có hay không người nếu là chiến lực không tốt. Một vị truy cầu tốc độ tu luyện cùng cảnh giới cũng chưa hẳn là chính xác lựa chọn. Tiếp xuống. Võ đảo đặt chân tiên thiên. Cảnh giới tu vi bên trên có thể hơi chậm một chút. Quay đầu đem tu đảo cảnh giới cũng đề thăng đi lên. Vừa vặn lần này theo yến xích hà nơi đó nhận được tu hành công pháp cùng ngự kiếm thuật. Tiếp xuống nếu như đem tu đảo tu vi cũng tăng lên tới cung cấp tiên thiên cảnh giới dương thần cảnh giới. Sẽ dễ dàng không ít. Mà lại đối với ta như vậy thực lực đề thăng cũng hẳn là lại so với tiếp tục đề thăng thái âm kiếm điển càng lớn. Còn có ta bây giờ tu luyện những cái kia công pháp. Nhất là nhập kình luyện thể những cái kia công pháp Có chút nhiều Cũng có chút tạp Cần dung hợp một cái Thái âm kiếm điển đột phá đến tầng thứ 6 Võ đảo đặt chân tiên thiên Trần Xuyên lúc này lại đối tiếp xuống tu hành làm ra quy hoạch Hắn chuẩn bị tiếp tục quán triệt võ đảo xong tu Bằng phẳng rất phát triển lý niệm Hôm nay võ đảo đặt chân tiên thiên Tạm thời chậm một chút Quay đầu đề thăng tu đảo tu vi. Vừa vặn lần này cũng theo yến xích hà nơi đó nhận được thiên cương chính pháp cùng ngự kiếm thuật. Có thể đem chính mình một mực tu luyện luyện khí huyết cùng thiên cương chính pháp dung hợp xem như chính mình tu đảo tu hành công pháp. Sau đó lại tu ngự kiếm thuật. Cùng thiên lôi chú cùng một chỗ có thể làm chính mình tu đảo phương diện đối địch thủ đoạn. Võ đảo phương diện. Hắn là chuẩn bị luyện thể cùng chân khí đồng tu. Luyện thể phương diện liền là tu luyện đủ loại nhập kinh hoành luyện loại hình công pháp sen thể. Tiếp tục cường đại nhục thân thể phách. Chân khí phương diện liền là thái âm kiếm điển. Phương diện này hôm nay đã không cần quản nhiều. Liền là lấy thái âm kiếm điển làm chủ. Duy nhất cần làm liền là tiếp xuống tiếp tục dung hợp công pháp là được. Thế nhưng luyện thể phương diện. Hắn hôm nay sở học công pháp cũng đã đại thành. Mà lại cũng rất nhiều rất tạp. Cho nên Trần Xuyên ý định tiếp xuống theo trường nhạc minh bên trong tìm thêm một ít nhập kình hoành luyện loại hình công pháp. Tiếp đó cùng mình bay. Giờ sở học những này nhập kình công pháp luyện thể cùng một chỗ dung hợp. Ý định cũng như thái âm kiếm điển một dạng. Dung hợp thành một môn chủ yếu công pháp luyện thể. Tiếp sau lại được đến thích hợp có thể dung hợp công pháp luyện thể liền tiếp tục dung hợp liền có thể. Nhìn thoáng qua hệ thống bên trên các môn công pháp phía dưới năng lượng tình huống. Phát hiện các môn công pháp phía dưới năng lượng vẫn như cũ lớn nhất. Dễ nhận thấy. Lần này thủ yêu cung cấp năng lượng không ít. Trần Xuyên lần này đột phá tiên thiên đem thái âm kiếm điển tăng lên tới tầng thứ 6 chỉ sợ còn không có dùng đến một nửa. Hệ thống dung hợp luyện khí quyết cùng thiên cương chính pháp. Trần Xuyên lúc này liền hạ lệnh thử nghiệm dung hợp luyện khí quyết cùng thiên cương chính pháp. Vù vù hai môn công pháp nhất thời sáng lên. Quen thuộc công pháp dung hợp cảm giác lại lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó, Trần Xuyên trong cơ thể pháp lực cũng theo đó sôi trào chuyển biến lên. Từ nguyên bản luyện khí quyết tu luyện ra pháp lực hướng về mới dung hợp công pháp pháp lực chuyển biến. Qua khoảng nửa canh canh giờ. Trong cơ thể Pháp lực chuyển đổi hoàn thành. Trần Xuyên trong đầu hệ thống nhắc nhở tin tức cũng theo đó xuất hiện. Canh công Pháp dung hợp hoàn thành, mời Túc Chủ mệnh danh. Thiên Tâm Quyết canh công Pháp mệnh danh thành công công Pháp mới Thiên Tâm Quyết tạo ra Túc Chủ tự hành xem xét. Túc Chủ Trần Xuyên công Pháp thái âm kiếm điển 6 Thiên Tâm Quyết 5 ngự kiếm thuật chưa nhập môn. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 214 Ngự kiếm thuật Thiên Tâm Quyết. La Trần Xuyên thành Thiên Cương Chính Pháp cùng luyện khí huyết dung hợp, sau đó lấy công pháp danh tử. Chứ Thiên lấy từ Thiên Cương Chính Pháp Thiên. Tấm. Tốt a. Tâm liền là Trần Xuyên tùy tiện muốn một chữ. Cảm giác nối liền thiên tâm huyết tương đối thuận miệng, liền trực tiếp dùng. Dung hợp thành công hậu thiên tâm huyết biểu hiện là năm cũng chính là tầng thứ 5. Mà nguyên bản luyện khí huyết Trần Xuyên đã tu luyện tới tầng thứ 12. Trần Xuyên biết, đây cũng là dung hợp thành công sau đó công pháp số tầng đối chiếu nguyên bản thiên cương chính pháp. Dung hợp trước thiên cương chính pháp tổng tổng có 10 tầng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ ba đối ứng thần hồn cảnh giới tu luyện. Tầng thứ tư đến tầng thứ sáu đối ứng âm thần cảnh giới tu luyện. Tầng thứ bảy đến tầng thứ 10 là đối ứng dương thần cảnh giới tu luyện. Mà nguyên bản Trần Xuyên luyện khí quyết mặc dù tu luyện đến tầng thứ 12 Nhìn so toàn bộ thiên cương chính pháp số tầng cũng cao hơn. Thế nhưng luyện khí quyết công pháp chất lượng quá thấp. Cho dù hắn trước đó đã tu luyện đến 12 tầng Nhưng tại cảnh giới tu vi bên trên. Hắn thực tế vẫn chỉ là âm thần cảnh giới. Thậm chí còn không phải âm thần đỉnh phong. Cho nên giờ phút này công pháp dung hợp hậu thiên tâm quyết biểu hiện trần xuyên tu vi là tại tầng thứ 5. Cũng hoàn toàn ở hợp tình lý. Bất quá mặc dù dung hợp sau đó tu vi cảnh giới không có gì thay đổi đề thăng Thế nhưng Trần Xuyên Nhưng có thể cảm giác được rõ ràng Mới chuyển hóa tới pháp lực đem so với trước quả thực tinh thuần không biết hoạt nhiều hoạt ít Chất lượng bên trên tuyệt đối đề cao một mảng lớn Sa không phải trước đó pháp lực có thể so sánh Lần này công pháp dung hợp sau đó Năng lượng liền xuất hiện rõ ràng giảm bớt xu thế Bởi vì thái âm kiếm điển phía dưới thanh năng lượng theo nguyên bản lớn nhất biến thành 4 phần năm trạng thái. Mà những công pháp khác phía dưới thanh năng lượng nhưng như cũ biểu hiện lớn nhất. Dễ nhận thấy giờ phút này Trần Xuyên sở học rất nhiều công pháp bên trong. Thái âm kiếm điển đề thăng cần thiết năng lượng cũng tối đa. Tu đạo phương diện công pháp dung hợp hoàn thành. Trần Xuyên ánh mắt liền rơi vào ngự kiếm thuật trên thân. Định dùng còn lại năng lượng đem ngự kiếm thuật cũng tu luyện một cái. Ít nhất đạt đến tầng thứ nhất. Trần Xuyên từ đầu đến cuối không có quên chính mình tu hành sơ tấm. Ngự kiếm phi hành. Áo trắng tuyệt thế. Làm một cách mây đảo ước vạn thiếu nữ xuất khí kiếm tiên. Toàn bộ ngự kiếm thuật chỉ có 3 tầng. Nhưng đại biểu cho rõ ràng ba cái cảnh giới. Một tầng một cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất bị yến xích hà xưng là thông kiếm. Đến cảnh giới này, người cùng kiếm thông, kiếm tùy ý động, như cánh tay sử dụng, tu luyện cũng cần tu sĩ tự mình lựa chọn một thanh bảo kiếm xem như sau này thường bầu bạn chính mình bản mệnh bảo kiếm. Mỗi ngày lấy thần hồn thể xác tinh thần thai ngén, thẳng đến đạt đến thông kiếm cấp độ. Một khi đạt đến cảnh giới này, kiếm tựa như là có rồi chủ động ý thức một dạng, có thể cùng chính mình tâm ý tương thông. Xuất hiện một loại không hiểu tinh thần liên hệ Cho dù là tại chính mình thần niệm vô pháp bao trùm đến địa phương Cũng có thể thông qua loại này tinh thần liên hệ khống chế bảo kiếm Giống như theo như đồn đại ở ngoài ngàn giảm Phi kiếm tràm địch liền là ngự kiếm thuật đạt đến tầng thứ nhất thông kiếm đặc thủ Mặc dù tu sĩ thần niệm vô pháp bao trùm đến xa như vậy Thế nhưng thông qua phi kiếm lại có thể công kích qua Đương nhiên Ngàn dặm có chút khoa trương. Coi như bình thường dương thần đại tu sĩ. Tối đa cũng liền có thể làm đến trong vòng 10 dặm Phi kiếm tràm địch. Coi như là bình thường thiên nhân trí cường giả. Cũng chưa chắc có thể làm được ở ngoài ngàn dặm Phi kiếm tràm địch. Nếu quả thật đến loại cảnh giới đó. Đó chính là danh xứng với thực kiếm tiên. Cũng chỉ có ngự kiếm thuật đạt đến thông kiếm cấp độ. Tu sĩ mới có thể coi là chân chính kiếm tu. Ngự kiếm thuật cái thứ hai cảnh giới là bị yến xích hà xưng là tâm kiếm. Cảnh giới này. Kiếm cùng tâm hợp. Nhân kiếm hợp nhất. Cảnh giới này tu sĩ. Khắp nơi chỉ cần trong tay có kiếm. Đều có thể bột phát ra 200% thực lực. Như là điên cuồng. Cuối cùng cái thứ ba cảnh giới là bị yến xích hà xưng là ý kiếm. Cái này cảnh giới người. Ngộ được kiếm ý Cho dù trong tay không có kiếm Thiên hạ vạn vật cũng có thể làm kiếm Một chiêu một thức đều ẩm chứa lớn lao uy năng Kiếm đã gần đến đảo Hệ thống đề thăng ngự kiếm thuật đến tầng thứ nhất Không có quá nhiều do dự Gặp năng lượng còn đầy đủ để thăng Trần Xuyên lúc này niệm đồng đảo Còn như tu hành ngự kiếm thuật cần bản mệnh bảo kiếm Trần Xuyên vừa vặn cũng không thiếu Trong tay liền cầm lấy hàn xương kiếm Hàn xương kiếm mặc dù so ra kém ma kiếm loại kia thần binh. Nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường phổ thông binh khí có thể so sánh. Chém sắt như chém bùn. Không thể phá vỡ. Càng mang theo hàn băng thuộc tính. Tuyệt đối là một cái hiếm có bảo kiếm. Vừa vặn còn cùng hắn võ đảo chân khí thuộc tính khí hợp. Dùng để thai ngén coi là chính mình bản mệnh phi kiếm bồi dưỡng tuyệt đối thích hợp. Bạch một lát sau. Một đảo màu băng lam lưu quang từ trên bầu trời bay qua. Trần xuyên chân đạp hàn xương kiếm bên trên. Ngự kiếm mà đi. Tại không chung như lưu quang sẹt qua. Giờ khắc này. Hắn chỉ cảm thấy mình cùng hàn xương kiếm giống như là có rồi một loại không hiểu tinh thần liên hệ. Chính mình chỉ cần hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút liền có thể tùy tiện khống chế nắm giữ hàn xương kiếm. Như cánh tay sử dụng. Cũng cảm giác toàn bộ hàn xương kiếm đều giống như thành rồi chính mình một bộ phận một dạng. Chính mình cũng có thể khống chế hàn xương kiếm gánh chịu lấy chính mình ngự không phi hành. Lúc này cho dù ai nhìn thấy Trần Xuyên hình dáng. Đều muốn kinh hô một tiếng kiếm tiên. Ngự kiếm phi hành. Áo trắng tuyệt thế. Lại phối hợp tuấn Mỹ như ngọc ngũ quan cùng khí chất xuất Trần. Quả thực hoàn Mỹ phù hợp trong truyền thuyết kiếm tiên hình tượng. Đây mới là ta tha thiết ước mơ hình tượng A, ngự kiếm phi hành áo trắng tuyệt thế. Giờ khắc này, Trần Xuyên cũng không khỏi cảm xúc bành trướng. Ngự kiếm phi hành cùng lúc trước khinh công ngự không khác biệt. Đây mới thực là phi hành. Triệt để chinh phục bầu trời. Mà hắn trước đó mượn nhờ khinh công phi hành. Nói là phi hành. Kỳ thực chuẩn xác nói chỉ có thể coi là lướt đi. Mỗi một lần bay vọt cao nhất khoảng cách không cao hơn mặt đất 10 trượng Bằng phẳng trên mặt đất mà nói Phi hành khoảng cách ác không vượt qua được trăm trượng Vậy tuyệt đối không tính là chân chính phi hành Chỉ có thể coi là tầng trời thấp mượn lực lướt đi Thế nhưng bây giờ liền là chân chính phi hành Trần Xuyên trực tiếp một hơi sông lên ngàn mét không trung Bay vọt đến trên tầng mây Bất quá ngự kiếm phi hành đối pháp lực tiêu hao rất nhiều Lấy Trần Xuyên bây giờ tu vi còn xa xa làm không được tùy ý ngự kiếm phi hành mức độ Vèn vèn không đến chốc lát Trong cơ thể pháp lực liền trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa Làm cho hắn không thể không ngự hạ phi kiếm tại một chỗ đỉnh núi hạ xuống rơi Lại xem bằng hệ thống tin tức túc chủ Trần Xuyên công pháp Thái âm kiếm điện 6 Thiên tâm quyết 5 Ngự kiếm thuật 1 Ngự kiếm thuật tin tức từ nguyên bản chưa nhập môn biến thành 1 Điều này đại biểu lấy trần xuyên đối ngự kiếm thuật tu luyện đã đạt đến ngự kiếm thuật tầng thứ nhất cảnh giới thứ nhất Thông kiếm cấp độ Năng lượng bên trên Thái âm kiếm điển phía dưới thanh năng lượng là trở thành chỉ còn lại 2 phần 5 trái phải Đem so với trước 4 phần 5 không sai biệt lắm tiêu hao một nửa Mà ngự kiếm thuật phía dưới Thanh năng lượng lại biểu hiện là 1/3 ba. So sánh thái âm kiếm điển còn ít hơn. Cách này cũng liền đại biểu cho. Tiếp xuống ngữ kiếm thuật muốn theo tầng thứ nhất cảnh giới thứ nhất thông kiếm tầng theo đột phá đến tầng thứ hai cảnh giới thứ hai tâm kiếm cấp độ. Cần thiết năng lượng so sánh thái âm kiếm điển theo tầng thứ sáu tăng lên tới tầng thứ bảy còn nhiều hơn. Xem ra, môn này ngữ kiếm thuật so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Trần Xuyên hít sâu một hơi. Thái âm kiếm điển đã là đỉnh cấp tiên thiên cấp độ công pháp. Tầng thứ sáu càng là đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Bây giờ ngự kiếm thuật tầng tiếp theo đề thăng nhưng so thái âm kiếm điển cần năng lượng còn nhiều hơn. Căn cứ hệ thống nhất quán công pháp càng cường đại đề thăng biên độ càng lớn cần năng lượng càng nhiều quy luật. Có thể thấy được ngự kiếm thuật bất phàm. Tiếp xuống. Lại đem kim thân đồng tử công, long tượng bản nhược công. Các loại nhập kinh công pháp luyện thể chỉnh hợp dung hợp một cái. Ta tu luyện thể hệ cũng coi như là sơ bộ quy hoạch hoàn thành. Điểm này trần xuyên ý định tiếp xuống đi trường nhạc minh tàng võ các. Tận khả năng tìm thêm một ít võ học công pháp cùng một chỗ dung hợp. Thêm hấp thụ một ít võ học công pháp ưu điểm. Dạng này dung hợp võ học công pháp cũng càng cường đại. Thậm chí để cho hắn nhục thân thể phách tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Mà lại đối với hắn mà nói. Công pháp và năng lượng đều là tự thân tu luyện ít không thể thiếu đồ vật. Trường Nhạc Minh tàng võ các chính là trường Nhạc Minh thu thập rất nhiều võ học công pháp chân tàng nơi. Bây giờ chính mình gia nhập trường Nhạc Minh. Có rồi cái này tài nguyên. Khẳng định cũng không thể lãng phí. Nửa giờ sau đêm khuya giờ tí, Trần Xuyên trở về Ngân Xuyên thành bên trong trở lại Trúc Lâm Hải Các. Thiếu ra, ngài trở về. Gặp Trần Xuyên vào cửa, Lão Hoàng thứ nhất thời gian chào đón nói, nhìn rõ ràng là chờ lấy Trần Xuyên trở về. a chợt Lão Hoàng lại kinh nghi một tiếng. Thế nào Trần Xuyên hỏi? Không, không có gì, liền là cảm giác thiếu ra tựa hồ đột nhiên trở thành so trước đó càng dễ nhìn. Lão Hoàng nói. Ánh mắt nhìn không được kinh nghi quan sát Trần Xuyên. Hắn là thật cảm giác thiếu ra nhà mình liền vừa rồi buổi chiều trở về ăn cơm sau đó buổi tối đi ra ngoài một chuyến bây giờ trở về đến liền thay đổi dễ nhìn. Loại biến hóa này cụ thể nhìn qua nói không nên lời thời gian chỗ nào thay đổi. Thế nhưng liền là con mắt nhìn qua cảm giác bên trên. Trần Xuyên trở thành so trước đó càng dễ nhìn. Cũng càng có khí chất. Trần Xuyên trong lòng biết khẳng định là chính mình vừa rồi cảnh giới đột phá đặt chân tiên thiên duyên cớ. Cũng không nhiều giải thích. Mở miệng nói. Thời gian cũng không sớm, ngươi cũng đi sớm nghỉ ngơi một chút đi, không cần phải để ý đến ta. Vâng. Lão Hoàng lui ra Trần Xuyên một mình trở lại biệt viện. Công tử, ngài trở về. Biệt viện bên trong. Nhíp tiểu thiến đang ngồi ở trong sân cây hoa quế phía dưới đánh đàn. Nhìn thấy Trần Xuyên trở về nhất thời đứng lên vui vẻ nói Công tử Lý như tuyết cũng trong sân Bưng một bàn quả nho ngồi ở bên cạnh Trước đó tựa như đang nghe nhiếp tiểu thiến đánh đàn Buổi chiều trở về vào đêm sau đó Trần Xuyên liền đã giới thiệu hai nữ biết nhau Trước mắt xem tới Quan hệ ở chung coi như hòa hợp Lập tức hai nữ cũng đều là nhãn tình sáng lên Phát giác được trần xuyên biến hóa. Nhất là Lý Như Tuyết. Lúc này nhìn không được vui vẻ nói. Công tử ngại đột phá tiên thiên. Có lẽ trước đó lão hoàng phát giác không ngoài cái gì. Nhức tiểu thiến cũng nhất thời vô pháp triệt để xác định. Thế nhưng cùng là tiên thiên võ giả. Lý Như Tuyết đối với tiên thiên cấp độ võ giả khí tức lại là quen thuộc nhất bất quá. Tiên thiên võ giả. Trong sáng không một hạt bụi. Nhục thân hoàn mỹ Loại này khác biệt đối với tiên thiên trước đó võ giả Là mười phần rõ rệt rõ ràng Nàng cơ hộ liếc mắt liền nhìn ra Trần Xuyên trên thân khí tức khí chất biến hóa tuyệt đối là tiên thiên cảnh giới không thể nghi ngờ U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa rồi đột phá Bất quá lúc này tạm thời chớ nói ra ngoài Trần Xuyên gật đầu cười Đối với hai nữ ngược lại là không có dấu riêng cái gì Bất quá ngoài miệng vẫn là dặn dò Hắn bây giờ mặc dù đặt chân tiên thiên Nhưng cuối cùng còn không phải thiên nhân Còn chưa thích hợp quá mức lộ ra Thích hợp ẩm núp một bộ phận thực lực Sẽ đối với hắn càng hữu dụng Ngược lại hắn bây giờ bày ra thực lực cũng đã đủ Nói xong Trần Xuyên cười lấy hướng đi hai nữ Sau đó Trần Xuyên phát hiện Tại không có đánh chiếm chăn lớn cùng ngủ trước đó Trong nhà nữ nhân nhiều tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì Bởi vì buổi tối không biết đi tìm cách nào Đêm nay Trần Xuyên lâm vào một cách lưỡng nan lựa chọn vấn đề Rốt cuộc là chọn lấy làm vong linh kỷ sĩ Hay là tiếp tục tịch mịt như tuyết Cũng không thể hai bên chảy đi Liêu trai kiếm tiên không8 chương 215 tiểm tu một hôm sau Trường Nhạc Minh Huyền tử đường trụ sở Trần Xuyên toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Cầm trong tay một cái tờ giấy trắng bên trên. Nhẹ nhàng như ngọc. Hướng đường chủ vị bên trên một ngồi. Tham kiến đường chủ phía dưới bạch thiếu khâm. Vương ngũ. chu toàn ba người là lập tức mang theo hơn 100 số huyền tự đường nhập kình tinh anh khom người bái đảo. Hiện tại xem như Trần Xuyên chính thức tiền nhiệm huyền tự đường đường chủ ngày đầu tiên. Trước đó nhưng là tạm thay. Tuy chỉ là một từ chi kém, nhưng trong đó khác biệt tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn ba người đứng tại phía trước nhất. Xem như hôm nay huyền tử đường Trần Xuyên thủ hạ ba cách đầu mục. Trong ba người liền lấy Bạch Thiếu Khâm dẫn đầu. Bởi vì Bạch Thiếu Khâm là Trần Xuyên một tay đề bạc. Cho dù thực lực còn không bằng Vương Ngũ cùng Chu Toàn, hai người đối với cách này cũng không dám có gì nhị. Trải qua trước đó lan nhược tự một trận chiến Vô luận là Vương Ngũ hay là Chu Toàn Cũng hoặc là trước đó đi theo cách khác huyền tự đường người Cũng đã đối Trần Xuyên vui lòng phục tùng Cuối cùng Trần Xuyên thực lực rõ như ban ngày Mà những này giang hồ thế lực Nặng nhất cũng chính là thực lực Một đoàn người ánh mắt đều là cung kính nhìn xem Trần Xuyên Trần Xuyên ánh mắt cũng là yên lặng liếc nhìn người đám người Dựa theo lễ cũ Hôm nay là hắn ngày đầu tiên chính thức tiền nhiệm tiếp quản huyền tự đường Tự nhiên cũng là cần phát biểu một phen ngôn luận Mở miệng nói Hạ hầu đường chủ đã xác định thân vong Di vật đã tìm về Điểm này Chắc hẳn tất cả mọi người đã biết Ta liền không lại nhiều lời Từ nay về sau Do ta tiếp quản huyền tự đường Tiếp nhận hạ hầu đường chủ chi vị Ta người này không có quá nhiều quy củ. Chỉ cần chính các ngươi trong lòng biết cái gì nên làm. Cái gì không nên làm là được. Còn lại ta sẽ không làm quá nhiều ràng buộc. Thế nhưng, nhiều khi, không có quy củ khắp nơi lại là lớn nhất quy củ. Điểm này, ta hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ. Trần Xuyên Yên lặng trong giọng nói lộ ra một chút túc sát. Trong tràng tất cả mọi người nhất thời đều là tâm thần giật mình. Chỉ cảm thấy không khí đều giống như không hiểu lập tức thấp xuống một mảng lớn. Đuổi tới một loại hàn ý. Đường chủ yên tâm, chúng ta sau này chắc chắn toàn tâm toàn ý đi theo đường chủ, lấy đường chủ chỉ huy. Vương ngũ lập tức mở miệng nói. Chúng ta chắc chắn toàn tâm toàn ý đi theo đường chủ, lấy đường chủ chỉ huy. Những người khác cũng là lập tức mở miệng biểu thị trung tâm nói. Rất tốt Ta cũng hy vọng các ngươi có thể nói được làm được Nói chuyện hành động hợp nhất Ta người này từ trước đến nay chú trọng có công tất thường Có tội tất phạt Chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc Ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi Trần Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu Sau đó lại nói Từ nay về sau Trong nội đường công việc Hiết thầy do thiếu khâm phụ trách làm chủ Vương ngũ Chú Toàn hai người làm phụ Cùng một chỗ trợ giúp Thiếu Khâm Như không trọng đại sự tỉnh Mười ngày hướng ta báo cáo một lần là đủ Vâng đa tả đường chủ tín nhiệm đề bạc chúng ta tất không phụ đường chủ kỳ vọng cao Ba người lập tức nói Vương ngũ chu Toàn đều là trên mặt vui mừng Mặc dù địa vị so bạc Thiếu Khâm thấp một đầu Thế nhưng bạc Thiếu Khâm là Trần Xuyên một tay đề bạc người Hai người từ vừa mới bắt đầu liền đã chấp nhận. Cũng không muốn cùng bạc thiếu khâm tranh địa vị. Cho nên giờ phút này đối với Trần Xuyên chấp nhận an bài cũng hết sức cao hứng. Cuối cùng Trần Xuyên phía dưới. Ngoại trừ bạc thiếu khâm bên ngoài. Hai người liền là trong nội đường địa vị cao nhất người. Tốt rồi, cách khác không có gì sự tình thiếu khâm. Vương ngũ chu toàn lưu lại, những người khác lui ra đi. Vâng. Một đoàn người lúc này liền lui ra trong đại sảnh chỉ còn lại Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ Chu Toàn ba người Không biết đường chủ có gì phân phó Bạch Thiếu Khâm chắp tay hỏi Biết Trần Xuyên để bọn hắn ba người đơn độc lưu lại khẳng định là có chỗ phân phó Ta cần nhân sâm các loại lượng lớn với thân thể người hữu ích bổ thân luyện công dược liệu Số lượng không hạn Càng chân quý càng tốt Trừ cách đó ra Ta còn cần một ít cường đại yêu tinh dù quái hoặc là cùng loại lan nhược tử loại này địa phương tin tức. Nếu có phát hiện. Thứ nhất thời gian cho ta biết. Trần Xuyên mở miệng, nhìn xem ba người trực tiếp phân phó nói. Dược liệu lời nói trực tiếp mang đến trúc lâm hải các Mặt khác lại phái một số người đến trúc lâm hải cắt chung quanh. Nếu có mắt không mở người. Cho ta xử lý. Ta không muốn bị một ít việc vặt quấy dày. Hắn lúc trước gia nhập trường nhạc minh mắt chính là muốn mượn nhờ trường nhạc minh thế lực vì chính mình thu hoạch tài nguyên. Chính mình hôm nay bước đầu tiên đắc đại thành. Trở thành trường nhạc minh huyền tử đường đường chủ. Chính thức tiền nhiệm. Như vậy cái thế lực này tự nhiên muốn thứ nhất thời gian lợi dụng. Vâng. Nửa giờ sau trường nhạc minh tàng võ các. Trần đường chủ. Trần đường chủ. Khi Trần Xuyên lộ ra trong tay lệnh bài. Chấn giữ võ cắt một loại thủ vệ lập tức khom người kêu lên. Mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng. Trần Xuyên xem như trường nhạc minh bên trong tân tấn đường chủ. Mà còn điều tra rõ trước đường chủ hạ hầu sinh tử một chuyện. Hôm nay tại trường nhạc minh bên trong danh tiếng đang thỉnh. Cho dù chưa thấy qua Trần Xuyên người. Cũng cơ bản đã nghe nói. Chỉ cần xem xét Trần Xuyên ăn mặc cùng hình dáng. Đều có thể nhận ra. Ta muốn vào võ các quan sát võ học công pháp. Trần Xuyên nghe nói khẽ vuốt cằm mở miệng nói. Tàng võ các là trường nhạc minh trọng địa. Bên trong thu tập rất nhiều võ học. Trong đó nhập kỳnh cấp bật công pháp có tới mấy trăm môn. Hậu thiên cấp công pháp mấy chục môn. Nghe nói tiên thiên cấp bật công pháp đều có. Phạm trường nhạc minh người. Dù chỉ là bình thường nhất thành viên. Chỉ cần có cống hiến. Như vậy dựa vào cống hiến đều có thể từ đó đổi lấy võ học công pháp tu luyện. Đây cũng là trường nhạc minh có thể có hiện tại thế lực hấp dẫn nhiều người như vậy gia nhập trở thành ngân xuyên quận giang hồ để nhất đại thế lực nguyên nhân chủ yếu một trong. Nghe được Trần Xuyên lời nói thủ vệ lập tức thối lui đến một bên đồng thời hướng Trần Xuyên. Nói, võ các tổng cộng chia làm 3 ba tầng. Lầu một đều là hậu thiên phía dưới nhập kinh cấp bật công pháp. Lấy trần đường chủ thân phận chi bằng lập xem trọn lựa Cũng có thể mang ra võ các Chỉ cần trong 7 ngày trả lại là được Lầu 2 nhưng là hậu thiên cấp công pháp Trần đường chủ thân phận có thể miễn phí chọn lựa một môn xem duyệt Còn lại thì cần muốn dùng công lao hối đoái Một cách đại công có thể hối đoái xem duyệt một môn hậu thiên cấp công phu Ở trên nữa tầng thứ 3 Cần nhận được minh chủ đồng ý Lời đồn tầng thứ ba liền tồn phóng tiên thiên cấp công pháp. Bất quá chỉ có nhận được minh chủ vân trung thiên cho phép đồng ý mới có thể đi lên. Mà muốn hối đoái bên trong tiên thiên cấp công pháp. Cũng cần siêu cấp đại công mới được. Mà cách gọi là đại công. Siêu cấp đại công nhưng là trường nhạc minh đối trong minh thành viên cống hiến ghi chép phương pháp. Tổng cộng đem trường nhạc minh bên trong thành viên đối minh hội Tống hiến chia làm tiểu công. Đại công. Siêu cấp đại công 3 cấp độ Dùng khác biệt công lao là thế nhưng là tại trong minh đổi lấy khác biệt cấp độ chỗ tốt ban thưởng Ví như lấy tàng võ các bên trong võ học ban thưởng làm tiêu chuẩn Một cách tiểu công liền có thể hối đoái một môn nhập kinh cấp bật công pháp Tiểu công cũng là trường nhạc minh bên trong thường thấy nhất dễ dàng thu hoạt được Đại công là tương đối khó Bất quá có thể do tiểu công trồng chất Một trăm cách tiểu tông có thể hối đoái một cách đại công. Một cách đại công có thể hối đoái một môn hậu thiên cùng võ học. Trần Xuyên trước đó Lan Nhược tự điều tra rõ hạ hầu sinh tử mang về hạ hầu bội kiếm di vật coi như song một cách đại công. Cuối cùng siêu cấp đại công nhưng là khó khăn nhất thu hoạt được. Cơ bản chỉ có loại kia tại toàn bộ trường Nhạc Minh đều ở tại sinh tử tồn vong thời gian mới có thể xuất hiện. Một cái siêu cấp đại công có thể hối đoái một môn tiên thiên cấp võ học công pháp, mà lại cần 500 cái đại công hợp thành. Tốt tại trần xuyên mình bây giờ đối tiên thiên cấp công pháp đã bất cấp khuyết. Đối với hắn mà nói, nhập kỳnh luyện thể cấp bật công pháp mới là ngay lập tức cần thiết. Mà vừa đúng, hắn huyền tự đường đường chủ chức vị, để cho hắn có thể tùy ý đọc sách tàng võ các bên trong lầu một võ học công pháp. Bên trong cũng đều là nhập kình luyện thể cấp bật công pháp. Nghe hộ vệ nói xong Trần Xuyên lúc này hắn không đi vào tàng võ các. Toàn bộ tàng võ các phân ba tầng trình thể kiến trúc thành tháp hình. Xem như trường nhạc minh trọng địa Nơi này cũng là một ngày 24 giờ đều có người chấn giữ. Mà còn có hậu thiên cấp độ trưởng lão cấp bật cao thủ trong bóng tối tòa chấn. Bất quá đối với cái này Trần Xuyên cũng không thèm để ý. Đi vào tàng võ các lầu một Liền dọc theo sau khi nhập môn bên trái giá sách từng môn công pháp lật xem Trên giá sách bày ra tất cả đều là từng môn võ học công pháp Hơn nữa còn làm đơn giản một chút thu xíp Ví như thối công Trường pháp quyền pháp Chỉ pháp Đao hiếm Hoành luyện vân vân Tàm ti kình Một khi luyện thành kình lực như tơ có thẩm thấu đâm xuyên hiệu quả Hóa châm kình, một khi luyện thành kình lực như châm có đâm xuyên hiệu quả. Thương lãng huyền điệp kình. Đại lực kim cương chỉ. Từng môn võ học nhìn xem đến. Trần xuyên đều nhất nhất ghi lại. Xác định công pháp tại bảng hệ thống bên trên hiện tượng ra sau đó mới phương viên phía dưới. Trần xuyên hôm nay văn tư mẫn tiệp. Thần hồn cường đại. Xem sách hoàn toàn đã gặp qua là không quên được. Đọc nhanh như gió còn có thể suy một ra ba. Một bản võ học công pháp nhìn xem đến. Cơ bản một lần liền có thể toàn bộ nhớ kỹ. Mà lại trước sau bất quá vài phút thời gian. Vẹn vẹn hơn nửa canh giờ Trần Xuyên liền trực tiếp xem xong nhớ kỹ 17 môn võ học. Trần Xuyên vẫn đợi đến hơn 2 giờ chiều. Lúc này. Hắn đã đem toàn bộ tàng võ các lầu một võ học công pháp xem xong nhớ kỹ 41 môn. Những công pháp này đều là nhập kình luyện thể cấp vật công pháp, bất quá nhưng cũng là trần xuyên trước mắt đang cần thiết. Hắn ý định đem toàn bộ trường nhạc minh cất võ khấu lầu một những này nhập kình luyện thể cấp vật võ học công pháp xem xong. Sẽ cùng nhau dung hợp. Hội tụ mấy trăm môn nhập kình luyện thể cấp vật công phu. Lấy bách ra chi trường. Dung hợp thôi diễn ra một môn thích hợp nhất chính mình cường đại công pháp luyện thể. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 216 tiểm tu 2 nên đi thư viện Dự đoán một cái thời gian Trần Xuyên liền buông xuống trong tay võ học bí kíp Đi ra tàng võ các Trở về trong thành hướng ngân Xuyên thư viện tiến đến Bởi vì xế chiều hôm nay có khóa Buổi chiều lên lớp xong Liền tử chối đi chương trấn nhân Phùng Ngọc Cẩn Lục Phong Chu cửa trùng bốn người mời sau đó Trần Xuyên lại lần nữa trở lại tàng võ các. Hắn định dùng tiếp xuống không cao hơn 5 ngày thời gian. Đem toàn bộ tàng võ các lầu một võ học công pháp xem xong. Tiếp đó dung hợp võ học Lại tại bên trong chờ đợi hơn 2 canh giờ. Trời đều đã triệt để đêm đen đi tới hơn 9 giờ đêm. Trần Xuyên mới từ tàng võ các bên trong đi ra. Trở về tới Ngân Xuyên thành bên trong Trúc Lâm Hải các chỗ ở. Thiếu ra. Mới vừa tới một đội người. Dùng xe ngựa đưa một đại đội dược liệu. Nói là thiếu gia ngài cần. Nơi này còn có cho thiếu gia ngài giấy viết thư. Không phải bạch thị dược phường người. Lão hoàng gia đón hướng Trần Xuyên nói. Hôm nay Trúc Lâm Hải các hết thầy công việc đều do hắn phụ trách. Xem như quản gia. Trần Xuyên nghe nói tiếp nhận giấy viết thư mở ra xem. Không ngoài dự liệu. Là bạch thiếu khâm phái người đưa tới thu tập được đủ loại dược liệu. Giấy viết thư bên trong còn có đủ loại dược liệu danh xưng cùng với dược hiệu. Tác dụng rất nhiều nói rõ. Tốt. Ta đã biết. Sau này những người này lại cho dược liệu tới ngươi chỉ cần tiếp thu là được. Cách khác không cần để ý. Vâng. Lão Hoàng liền khom người đáp ứng, lập tức lại nói. Đúng rồi. Thiếu ra. Trước đó buổi chiều thời điểm Ngọc Hương Tiểu Thư còn đưa tới một phong thư Ta giao cho Như Tuyết Cô Nương Tốt, ta đã biết Trần Xuyên lại gật đầu một cái Sau đó khoát tay chặn lại Cái khác nếu là lại không có cái gì sự tình mà nói Ngươi liền xuống đi nghỉ ngơi đi Vâng Trở lại biệt viện Lý Như Tuyết đã không tại Chỉ có nhiếp Tiểu Thiến trong sân cây hoa quế nhìn xuống viết sách Công tử Nhìn thấy Trần Xuyên Nhức tiểu thiến nhất thời sắc mặt vui mừng, buông xuống sách trong tay, đứng dậy nhìn hướng Trần Xuyên, lập tức lại như nghĩ tới điều gì. Nhanh chóng lại lấy ra một phong thư nói, công tử có ngài thư. Trần Xuyên tiếp nhận, chính là trước đó lão hoàng chỗ nói Hà Ngọc Hương gửi gửi thư tiên, cũng đơn giản liền là một ít biểu đạt tương tư loại hình lời tâm tình. Đồng thời hỏi hắn lúc nào có sành trở về Thiếu Lăng Thành đến xem nàng. Trần Xuyên xem xong trầm ngâm một chút. Lập tức cũng viết một phong hồi âm gọi tới Lão Hoàng để cho Lão Hoàng phái người đưa về Thiếu Lăng Thành. Hắn bây giờ vừa rồi tại ngân Xuyên thành yên ổn. Đã muốn tu luyện. Lại phải đọc sách. Còn có Phượng Thiên các cùng Vô ưu Vương phủ bên kia sự tỉnh. Đâu còn có thời gian trở về Thiếu Lăng Thành đi tìm Hà Ngọc Hương làm những này nhi nữ tình trường. Chỉ có thể viết phong thư trở về. Ở chỗ này ở đã quen thuộc sao viết song thư. Trần Xuyên lại nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến nói. Đêm nay Nhiếp Tiểu Thiến một thân hồng trang trang phục. Tóc dài xóa vai. Khí chất xuất Trần Chỉ cần là công tử tại địa phương Tiểu Thiến liền ở quen thuộc. Nhếp Tiểu Thiến liền nói. Thân thể nhẹ nhàng hướng Trần Xuyên trong ngực khẽ nhiêng. Trên mặt lộ ra một loại vui vẻ thỏa mãn nụ cười. Mặc dù đi theo Trần Xuyên lại tới đây mới ngắn ngủi không đến hai ngày thời gian. Thế nhưng hai ngày này lại làm cho nàng cảm giác trước đó toàn bộ khoái hoạt thời gian chung vào một chỗ cũng không bằng hai ngày này. Không có chém chém giết giết không có lo lắng hãi hùng, không có bị người bài bố, không có ướp hiếp ép buộc. Vậy là tốt rồi tu hành phương diện thế nào Trần Xuyên nhẹ gật đầu, liền hỏi do nhiếp tiểu thiến tu hành tình huống. Nắm công tử phúc, mỗi ngày đắm chìm công tử trên thân khí huyết tầm bổ. So với tài lan nhược tự tiểu thiến tu hành tốc độ chỉ nhanh không chậm, mà lại cứ như vậy mãi mà nói. Đối với chúng ta dưỡng hồn mà nói khó khăn nhất nghịch âm phản dương ngưng tổ dương thể bộ phận. Đối với tiểu thiến mà nói chỉ sợ còn biết trở thành 10 phần đơn giản. Đến lúc đó chỉ sợ chỉ cần tu vi đến. Liền xe nước chảy thành sông tự động mà thành. Nhếp tiểu thiến có chút hưng phấn nói. Nàng nguyên bản tu vi đã đến vượt hồn âm thể cảnh giới. Tương đương nhân loại võ giả hậu thiên cảnh giới. Tiến thêm một bước liền là ngưng tổ dương thể. Nhịt âm phản dương. Vượt hồn một khi tu luyện tới một bước này. Như vậy thì có thể tại dưới ánh mặt trời hành tẩu. Tu Vi cũng đạt đến cung cấp võ giả tiên thiên cảnh giới cấp độ. Bất quá đối với dưỡng hồn mà nói. Một bước này cũng khắp nơi là khó khăn nhất. Thế gian chính thành chính ở trên dưỡng hồn cũng cơ bản sẽ bị kẹp tại một bước này. Thế nhưng hai ngày này xuống tới. Theo mỗi ngày cùng Trần Xuyên ở chung. Thụ Trần Xuyên trên thân cường đại Chí cương Chí dương khí huyết ảnh hưởng. Nhếp tiểu thiến phát hiện chính mình tu vi tốc độ không chỉ có tăng lên Mà lại toàn bộ thân thể đều tựa như chịu đến trần xuyên trên thân khí huyết dương khí ảnh hưởng Bắt đầu chậm rãi có một loại thoát ly âm thể hướng dương thể chuyển hóa su thí Có thêm một chút dương khí Không hề nghi ngờ Đây là thụ trần xuyên trên thân cường đại khí huyết ảnh hưởng Không chỉ có để cho nàng tu hành tốc độ biến nhanh Liền liền toàn bộ thân thể cũng bắt đầu hướng về dương thể chuyển hóa Trần Xuyên thể phách cường đại Khí huyết như lửa Đối với rượu hồn mà nói Đã là chí mạng độc dược Thế nhưng đồng dạng Cũng là vô thượng đại bổ Chỉ cần Trần Xuyên thể nổi khí huyết không bảo phát đi ra vượt qua rượu hồn phạm vi chịu đựng Trái lại Dù chỉ là hấp thu đến Trần Xuyên trên thân phát ra số ít khí huyết lực lượng Đối với rượu hồn mà nói liền là đại bổ. Thậm chí thúc đẩy các nàng hướng dương thể đột phá lột xác. Dựa theo nhiếp tiểu thiến đoán chừng, dựa theo bây giờ cái tốc độ này mà nói chính mình hoàn. Toàn có hy vọng trong vòng một năm liền ngưng tụ dương thể. Trực tiếp nhịp âm phản dương đột phá. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nửa canh canh giờ sau đó, lý như tuyết trở về. Phượng Thiên Cắc bên kia tình huống thế nào Trần Xuyên hỏi. Phát hiện lý như tuyết trên mặt có chút lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Ám ảnh về thực lực. Chỉ sợ so chúng ta trước đó hiểu biết còn mạnh hơn. Tối hôm qua Phượng Thiên Cắc đánh chết một cái ám ảnh về bên trong hậu thiên cao thủ. Theo lên trong miệng được biết đến một phần ám ảnh về trọng yếu tình báo. Căn cứ khẩu cung. Ám ảnh về bên trong phân ám về cùng ảnh về hai cách bộ phận. Ám vệ phụ trách điều tra, thu thập cùng xử lý đủ loại tin tức. Ảnh vệ là phụ trách án sát. Trước đó chúng ta biết rõ Phi ưng, Thương làng. Ảnh Yêu, Thanh Minh tứ đại siêu cấp sát thủ. Thực tế chỉ là ám ảnh vệ bên trong ảnh vệ bốn cái người dẫn đầu, mà tại ám ảnh vệ ám vệ bên trong còn có bốn cái thực lực không thua Phi ưng. Thương làng. Ảnh Yêu Thanh minh bốn người người dẫn đầu. Lý như tuyết nói, nói tới chỗ này toàn bộ trên mặt đều ngăn không được lộ ra một loại ngưng trọng vẻ lo lắng. Phi ưng. Thương lặng. Ảnh yêu. Thanh minh bốn cái chung vào một chỗ cũng đắt là một cố lực lượng đáng sợ. Tứ đại sát thù. Không có chỗ nào mà không phải là có tiên thiên cấp độ thực lực. Mà lại tại tiên thiên cấp độ bên trong đều thuộc về cường giả. Bây giờ lại hiện ra bốn cái. Tính được liền là toàn bộ ám ảnh về bên trong tổng cộng có 8 cái tiên thiên cấp độ cường giả. Đây vẫn chỉ là vô ưu vương thủ hạ lực lượng một trong. Cái kia toàn bộ vô ưu vương lớn bao nhiêu thế lực. Ngấm lại đều đáng sợ. Còn có bốn cái. Trần Xuyên nghe nói cũng là không khỏi trong mắt lói lên vẻ kinh ngạc. Phi ưng. Thanh minh thực lực mạnh bao nhiêu. Hắn là tự mình giao thủ thể nghiệm qua Nhất là phi ưng Có thể nói Coi như đặt ở tiên thiên cấp độ bên trong Phi ưng đều tuyệt đối thuộc về cường giả Vốn cho là ám ảnh về dạng này cao thủ liền 4 cái Không nghĩ tới thế mà còn có bốn cái Tính được liền là 8 cái Toàn bộ ám ảnh về bên trong tổng tổng có 8 cái tiên thiên cấp độ cường giả Dạng này lực lượng tuyệt đối kinh người Bất quá Trần Xuyên cũng vẹn vẹn chỉ là hơi hơi giật mình một cái Cái khác cũng không có cái gì sợ hãi loại hình cảm xúc Đối với Trần Xuyên mà nói Bây giờ chỉ cần không phải gặp thiên nhân cường giả Hắn không sợ bất luận kẻ nào Cho dù là tiên thiên cấp độ cao thủ Thêm mấy cách đối với hắn cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng uy hiếp Không ngại Ta bây giờ đặt chân tiên thiên Chỉ cần không phải thiên nhân xuất thủ. Coi như ám ảnh về thêm mấy cái tiên thiên. Đối với ta mà nói cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ngươi tiếp tục tại phượng thiên các bên kia nhìn xem tình huống. Có tin tức gì tùy thời nói cho ta. Trần Xuyên nói. Lý như tuyết nghe nói nhất thời kịch phản ứng. Lúc này mới nghĩ đến. Trần Xuyên đã đột phá đến tiên thiên. Trước đó hay là hậu thiên cảnh giới thời điểm. Trần Xuyên thực lực liền đã có thể chém giết phi ưng cùng thanh minh hai đại siêu cấp cao thủ. Bây giờ lại đột phá tiên thiên. Trần Xuyên thực lực tuyệt đối đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Chỉ sợ thật đã đạt đến loài kia thiên nhân không ngoài. Vô địch thiên hạ mức độ. loại tình huống này. Chỉ cần không phải thiên nhân cường giả xuất thủ. Như vậy ám ảnh về coi như thêm mấy cái tiên thiên cao thủ. Đối với các nàng mà nói lại như thế nào Căn bản sẽ không có quá lớn ảnh hưởng Trước đó cũng là nàng nghe được tin tức Sau đó quá mức để ý án ảnh về thế lực Lập tức không nghĩ tới trần xuyên hôm nay thực lực Bây giờ lập tức nghĩ tới chỗ này Lý như tuyết nhất thời thần sắc trên mặt chuyển trọng thành nới lòng Cười nói Là thiếp thân nhất thời hồ đồ rồi Quên công tử thực lực bây giờ Chỉ cần không phải thiên nhân cường giả, coi như ám ảnh về thêm mấy cái tiên thiên cường giả, lại có sợ gì. Sau đó thời gian, trần xuyên ngoại trừ mỗi ngày buổi tối ở nhà ngủ thời gian cùng đi thư viện cần vào học thời gian bên ngoài. Còn lại thời gian cũng tất cả đều ngâm tại trường nhạc minh trong tàng thư các. Mỗi ngày đọc sách tầng thứ nhất các môn võ học công pháp, năng lượng phương diện. Ngoại trừ nguyên bản theo Bạch Thị Dược Phường mua sắm con đường bên ngoài. Cũng nhiều một đầu do Bạch Thiếu Khâm phụ trách trường nhạc minh huyền tự đường phía dưới làm ra đủ loại dược liệu. Không thể không nói. Nhiều người quả thực lực lượng lớn. Nhất là trường nhạc minh bản thân hay là thế lực lớn tình huống phía dưới. Con đường năng lượng thì càng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù Trần Xuyên nắm giữ chỉ là trường nhạc minh bộ phận lực lượng. Thế nhưng thông qua huyện tử đường mỗi ngày làm ra đủ loại dược liệu Cũng đã trực tiếp vượt qua hắn cùng bạch thị dược phường có khả năng mua đến dược liệu Hơn nữa còn có số ít một ít là có tiền cũng khó khăn mua chân quý dược liệu Loại tình huống này Trần Xuyên mỗi ngày bồi bổ tích lũy năng lượng tốc độ cũng là đi theo phóng đại Trực tiếp tăng mấy lần có thừa Dưới loại tình huống này Rất nhanh liền qua 5 ngày thời gian cũng tiến nhập trung tuần tháng 9 Lúc này Trần Xuyên cũng rút cuộc đem toàn bộ trường nhạc minh tàng võ các tầng thứ nhất toàn bộ võ học công pháp xem xong Dòng giã 643 môn võ học Những này võ học công pháp cơ bản đều là nhập kinh cấp bật công pháp Còn có không ít hoành luyện Tông pháp Không có quá cao thâm Thế nhưng những công pháp này Thực sự chính là Trần Xuyên cần thiết. Khi đem những này võ học công pháp xem xong. Trần Xuyên cũng rất nhiều một loại võ đảo tăng trưởng. Nhãn giới mở rộng cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình cả người đối với võ đảo hiểu rõ đều càng lên hơn một tầng lầu. Tựa như là ở kiếp trước nói. Đọc thuộc lòng thư đường 300 đầu. Không biết làm thư cũng biết ngâm. Hắn tình huống bây giờ không sai biệt lắm liền là như thế. Xem xong hơn 600 môn công pháp, có thể nói là thật sự đọc thuộc lòng trăm nhà võ học. Cho dù những này võ học công pháp đều chỉ là nhập kinh cấp bậc võ học công pháp, thế nhưng đối với Trần Xuyên mà nói, đều là một bút kinh người kiến thức võ đảo mở rộng cùng tích lũy. Vào lúc này nếu như mở ra Trần Xuyên bảng hệ thống mà nói, hệ thống bên trên tin tức cũng tuyệt đối là một mảng lớn lít nha lít nhít võ học công pháp danh tự, đếm bản đếm đều đếm không qua tới. Lúc này, Trần Xuyên cũng rốt cuộc vừa lòng thỏa ý. Ý định dung hợp ra một môn cường đại nhất mà lại thích hợp nhất chính mình công pháp luyện thể. Hội tụ toàn bộ công pháp có chút sở trường. Hệ thống. Liêu trai hiếm tiên không 8 chương 217 tiềm tu ba vào đêm. Ngân Xuyên thành bên ngoài một chỗ sơn tốc dòng suối bờ cỏ trên mặt đất. Trần Xuyên hít sâu một hơi, Điều chỉnh tốt trạng thái Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt Tới đi Bằng vào ta thông thiên triệt địa trí tuổi Bằng vào ta cổ kim vô song thiên phú Nhìn xem có thể dung hợp thôi diễn ra cỡ nào Kinh thiên động địa thần công Hệ thống trần xuyên trong lòng hét lớn một tiếng trực tiếp gọi ra hệ thống Vù vù nhất thời Chỗ sâu trong ốc Toàn bộ bảng hệ thống bên trên Kim thân đồng tử công Long tượng bản nhựa công, trường xuân công, trạm thung công, thông lực quyền, thảo thượng phi các loại một đám luyện thể nhập kình công pháp toàn bộ sáng rõ. Ngay sau đó, Trần Xuyên cũng cảm giác toàn bộ công pháp nội dung liền toàn bộ một mạch tiến nhập chính mình não hải. Chính mình toàn bộ não hải cũng lập tức như một máy siêu cấp máy tính một dạng nhanh chóng vận chuyển lại, lấy toàn bộ võ học công pháp tri thức làm căn bản. Không ngừng đem thôi diễn dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau dung bổ sung, lấy thừa bù thiếu, sửa cũ thành mới. Loại cảm giác này rất huyền diệu, trần xuyên cảm giác chính mình giống như là tiến nhập trong truyền thuyết ngộ đảo trạng thái. Thần hồn ý thức đều vô cùng rõ ràng nhanh nhẹn. Một ý niệm, liền có thể tiến hành vạn vạn lần thôi diễn dung hợp. Mà còn có thể thứ nhất thời gian tìm ra những công pháp này ưu tú khuyết điểm, không biết qua bao lâu, giống như là vô cùng dài, như qua mấy cái thế kỷ, lại giống là chỉ qua một cái chớp mắt, vẹn vẹn một cái chớp mắt. Lúc này, âm âm thần hồn chỗ sâu, Trần Xuyên chỉ cảm thấy toàn bộ ý thức đều tưởng như vũ trụ đại bảo tác một dạng nổ tung. Vô số kiến thức võ đảo dung hợp thành hốn đổn tại thời khắc này đột nhiên nổ tung. Hóa thành mấy thiên địa, mấy lý niệm, mấy hệ thống. Một phần mấy tụ tập rất nhiều võ học chi trường hoàn chỉnh công pháp cũng là tại thời khắc này triệt để ngưng tổ mà ra. Vù vù lập tức, trần xuyên thể nội khí huyết cũng là trực tiếp sôi trào oanh minh lên. Thể nội khí huyết bắt đầu chấn động, bắt đầu sôi trào, mà còn bắt đầu tăng vọc. Mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu khôi phục Tạch tạch Tạch tạch Từng tiếng không xương giống như là lệch vị trí Một dạng thanh âm cũng theo trần xuyên trên thân bảo phát ra Giờ khắc này Nếu có người ở chỗ này Tất nhiên liền có thể nhìn thấy Trần xuyên toàn bộ thân thể da thịt không xương đều giống như sống lại một dạng gân cốt lệch vị trí Da thịt lật qua lật lại Lỗ chân lông thư giãn Có huyết sắc dịp thể theo Trần Xuyên bên ngoài thân chảy ra. Giống như là mồ hôi. Nhưng thành màu đỏ. Như mồ hôi và máu. Dưới làn da gân mạch như một cây long xà một dạng lật qua lật lại nâng lên đem ra thịt từng tấp từng tấp chống lên. Không xương chỗ sâu càng là tạch tạch giòn vang âm thanh không ngừng. Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều giống như đang tiến hành một loại tái tạo. Đây là công pháp mới dung hợp hoàn thành mang đến biến hóa. Hệ thống sẽ căn cứ hắn mỗi lần mới dung hợp hoàn thành công pháp đem hắn nguyên bản cùng công pháp tu luyện tương quan mang đến thân thể biến hóa tiến hành tái tạo cải tạo. Cũng như một lần trùng tu. Mà mỗi một lần công pháp dung hợp sau đó tái tạo trùng tu. Đối với Trần Xuyên mà nói. Cũng đều là một lần cực lớn đề thăng. Công pháp dung hợp hoàn thành mang đến cải biến càng lớn. Đề thăng lại càng lớn Cho dù tu vi cảnh giới không có biến hóa Thế nhưng tại toàn bộ thân thể bên trên Hắn nhưng trở thành càng phát ra cường đại cùng hoàn mỹ Tựa như là đồng dạng cảnh giới Hắn hẳn mức cao nhất cũng đang không ngừng đề cao Mà lần này hắn Chọn vẹn hơn 600 môn võ học công pháp dung hợp Cho dù những công pháp này đều chỉ là một ít nhập kinh hoành luyện chi nổi công pháp Phẩm cấp không cao. Thế nhưng số lượng nhiều. Mang đến đề thăng cũng tuyệt đối không phải bình thường lớn. Ẩm nửa giờ sau. bánh trứng màu đỏ khí huyết theo Trần Xuyên trên thân như núi lửa một dạng trực tiếp bột phát ra. Trực tiếp bao trùm phương viên gần 300 thước bên trong. Khí huyết ở trung tâm. Trần Xuyên cả người cho người ta cảm giác càng giống là một tôn mặt trời một dạng. Tàn mát ra ánh sáng vô lượng. Vô lượng nóng. Cuối cùng, chờ hết thầy khí huyết tiêu tán. Lấy Trần Xuyên thành bên trong tâm khí máu bao trùm qua bãi cỏ nhưng là triệt để cháy đen một mảnh. Đầy đất cho tàn. Tựa như là bị hỏa hoạn đốt qua đồng dạng. Căng. Công pháp mới thôi diễn dung hợp hoàn thành. Mời túc chủ mệnh danh lúc này. Trần Xuyên thần hồn ý thức chỗ sâu. Hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó vang lên. Bất diệt kim thân canh. Công pháp mới bất diệt kim thân mệnh danh hoàn thành. Cụ thể tin tức mời túc chủ tự hành xem xét. Một lát sau. Trần Xuyên thay đổi trước đó liền chuẩn bị tốt quần áo mới. Đứng tại một mảnh sụt đổ trăm thước trước vách đá. Đây là vừa rồi bị hắn một quyền đánh băng. Toàn bộ trăm thước vách đá đều hoàn toàn tan vỡ xuống dưới gấp đôi. Ta lực lượng ít nhất tăng lên gấp đôi. Trần Xuyên hít một hơi thật sâu. Nhìn trước mắt sụp đổ vách đá. Cảm thủ được trong cơ thể minh mông lực lượng. Trải qua vừa rồi công pháp dung hợp sau khi hoàn thành nhục thân tái tạo. Về mặt sức mạnh. Hắn thông qua khảo thí vững tin. Tuyệt đối tăng lên gần như gấp đôi. Nếu như nói hắn trước đó nhục thân lực lượng là chừng 3 vạn mà nói. Như vậy hiện tại liền là 6 vạn trái phải. Mà cách này. Còn vẻn vẻn chỉ là hắn chỉnh thể nhục thân thể phách đề thăng mang đến thuộc tính đề thăng một trong Giống như cách khác phòng ngự Tốc độ Lượng máu Khôi phục các cách khác các phương diện cũng còn không có tính Lực lượng đều tăng lên gấp đôi Cách khác thuộc tính tự nhiên không cần nhiều lời Coi như không có phương diện lực lượng nhiều như vậy Cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều Giờ khắc này Trần Xuyên chính mình cũng đã có chút vô pháp tính ra Chính mình nhục thân thể phách rốt cuộc đạt đến trình độ gì Lại xem giờ phút này hắn bằng hệ thống tin tức túc chủ Trần Xuyên công pháp Bất diệt kim thân 10 Thái âm kiếm điện 7 Thiên tâm quyết 5 Thiên lôi chú 10 Ngự kiếm thuật một toàn bộ hệ thống bảng thông tin bên trên Nguyên bản phức tạp công pháp tin tức toàn bộ không còn Chỉ còn lại 5 môn, bất quá cách này 5 môn, ngoại trừ thiên lôi chú cùng ngự kiếm thuật bên ngoài, nhưng đều là trần xuyên dung hợp mà đến, cũng là hắn tu hành đến nay Tông pháp góp lại, mà 5 môn công pháp bên trong bất diệt kim thân, chính là mới vừa rồi hắn đem kim thân đồng tử công, long tượng bàn nhựa công, trường xuân công. Trảm thung công các loại trước đó sở học nhập kinh luyện thể công phu cùng đoạn này thời gian theo trường nhạc minh tàng võ các chỗ ghi lại hơn 600 môn công pháp cùng một chỗ dung hợp mà tới. Thật tụ tập mách gia chi trường. Hội tổ nguyên bản kim thân đồng tử công phòng ngự. Long tượng bản nhược công lực lượng. Trường xuân công khôi phục. Thảo thưởng phi tốt độ cùng với khác rất nhiều công pháp đủ loại ưu điểm. Ta trong lòng tu tâm hệ thống, xem như sơ bộ xong rồi. Giờ khắc này, Trần Xuyên cũng là không khỏi cảm xúc bành trướng. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên công pháp tin tức. Cố gắng tu hành lâu như vậy. Hôm nay cuối cùng tu hành lại trở thành. Võ đảo phương diện. Luyện thể có bất diệt kim thân. chân khí có thái âm kiếm điển tu đảo phương diện. Công pháp có thiên tâm quyết. Thuật Pháp cũng có thiên lôi chú cùng ngự kiếm thuật. Tại tu hành phương hướng bên trên. Trần Xuyên có thể nói là đã triệt để sơ bộ thành hình. Võ đảo xong tu. Thể Pháp xong tu. Có thịt lại có thu pháp tu tập lực lượng. Tốc độ. Khôi phục. Lượng máu. Phòng ngự. Thuật Pháp từng cách phương diện ưu điểm làm một thể. Công Pháp đã toàn diện thành hình. Sau đó phải là lại thu hoạch được những công pháp khác Cũng chỉ phải không ngừng hấp thu những công pháp khác Lưu điểm bổ sung mình bây giờ cái này mấy môn công pháp dung hợp đi vào là được Trần Xuyên tự hỏi Thế giới này Cổ Kim đến nay Chỉ sợ đều không có bất kỳ một cái nào tu sĩ có thể có hắn như vậy toàn diện hoàn mỹ Đây đều là may mắn mà có chính mình thông thiên triệt để trí tụi cùng Cổ Kim vô song thiên phú A Đương nhiên, hệ thống cách này phụ trợ cũng có một chút như vậy trợ giúp Có lẽ Sau này ta có thể đem võ đảo hai hệ công pháp đều thôi diễn dung hợp thành một thể Khai sáng ra một cách mới tu luyện hệ thống Trần Xuyên âm thầm nghĩ tới Bởi vì hắn phát hiện Võ đảo đến hậu thiên sau đó tu luyện chân khí liền là hấp thu giữa thiên địa khí Mà tu sĩ pháp lực Kỳ thực cũng là tu luyện giữa thiên địa khí Khác biệt duy nhất là, võ giả tại đặt chân hậu thiên luyện khí trước đó muốn trước luyện thể, mà tu sĩ tại đặt chân tu hành luyện khí trước đó, trước muốn cảm giác hồn, dựa vào linh hồn đến hấp thu thiên trong lúc linh khí, đồng thời thông qua linh khí không ngừng tẩm bổ tăng cường linh hồn. Có thể nói, võ giả cùng tu sĩ ý kiến, một cách thiên hướng luyện thể, một cách thiên hướng luyện hồn. Thế nhưng có một chút nhưng chung nhau. Đó chính là khí. Mà từ xưa đến nay. Người đều có tinh khí thần nói một chút. Tinh liền là người đại biểu thể phách nhục thân. Hết thầy có hình có chất thực thể. Khí liền người đại biểu trong cơ thể vô hình vật chất khí. Nhưng liên quan đến lấy người bình thường sinh tồn. Chân khí cùng pháp lực. Đều có thể nói là khí. Cuối cùng thần. Cũng chính là người linh hồn tinh thần Ba cách này liền xưng tam nguyên Mà người liền là do cách này tinh khí thần cách này tam nguyên tạo thành Nếu như tu hành có thể đem người tinh khí thần tam nguyên đều dung hợp lại cùng nhau Như vậy là có hay không cũng liền có thể đem võ đảo hai cách tu hành hệ thống tu hành triệt để dung hợp lại cùng nhau Trần Xuyên trong lòng sinh ra ý nghĩ này Hắn cảm thấy đây là rất có thể sự tình Cuối cùng chính hắn trí tụi cùng thiên tư ở chỗ này. Lại thêm hệ thống cái này phụ trợ. Hết thầy đều có có thể. Bất quá lấy chính mình trước mắt tu hành tri thức cùng tu vi cảnh giới khẳng định còn chưa đủ. Nếu như đem đến từ mình đặt chân thiên nhân. Lại hiểu rõ đủ nhiều kiến thức võ đảo cùng tu đảo tri thức. Triệt để thấy rõ giữa hai bên tu hành nguyên lý cùng mấu chốt. Có lẽ chính mình liền có thể thật triệt để đem võ đảo hai hệ tu hành triệt để dung hợp. Khai sáng ra một môn mới dung hợp võ đảo hai hệ cùng một chỗ tu hành hệ thống. Khô cuối cùng Trần Xuyên vừa dài hô một hơi. Hôm nay công pháp luyện thể dung hợp hoàn thành. Võ đảo phương diện xem như sơ bộ đạt thành trong lòng mục tiêu. Như vậy tiếp xuống. Liền là chủ tu thiên tâm quyết. Để cho tu đảo đặt chân dương thần. Đạt đến cung cấp tiên thiên cấp độ. Còn có ngự kiếm thuật. Đem ngự kiếm thuật cũng tu luyện tới đại thành. Nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới thứ ba ý kiếm cảnh giới đại thành. Lính ngộ kiếm ý. Mà còn ngự kiếm thuật cảnh giới thứ ba thật có nói cường đại như vậy mà nói. Như vậy đến lúc đó hẳn là có thể để cho thực lực của ta nhận được một cách đại đề thăng. Năng lượng ta còn cần nhiều hơn năng lượng. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 218 bạch ra một đêm. Trăng sáng sao thưa. Một vòng trăng sáng treo cao. Đại nhân. Trong rừng cây. Xích phong một thân màu đỏ hoa văn trường bào. Đi tới một cố thi thể bên cạnh. Thủ hạ án vệ đi tới báo cáo. Là thứ bảy tiểu đội trinh sát. Tổng cộng 15 người. Toàn bộ tử vong. Theo viết thương thủ pháp đến xem. Vẫn là phượng thiên các. Phượng Thiên Cắc sao xích phong nghe nói ánh mắt ngưng tụ, dưới bóng đêm hiện ra mấy phần hàn ý. Đoạn này thời gian, Phượng Thiên Cắc đột nhiên đối bọn hắn ám ảnh về chủ động xuất thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Nhiều chỗ cứ điểm đều bị Phượng Thiên Cắc trừ bỏ. Liên đới lấy vừa bắt đầu phái đi ra truy tra nhiều cách tiểu đội cũng cùng nhau bị thanh lý. Cho đến hôm nay, trải qua nhiều lần giao thủ. Bọn họ án ảnh về đã tổn thất hơn 200 người. Trong đó không thiếu hậu thiên cao thủ. Ngược lại là Phượng Thiên Các. Bởi vì chiếm cứ lấy dẫn đầu làm khó dễ xuất thủ ưu thí. Đánh bọn họ án ảnh về một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp lấy được tuyệt đối thượng Phong. Đương nhiên. Hạ Phong chỉ là tạm thời. Mà lại những này phổ thông thủ hạ tử vong lại thêm. Cũng không ảnh hưởng được quá đại cục thí. Hôm nay theo kịch phản ứng, Xích Phong cũng đã tổ chức lên rồi hai khởi hữu hiệu phòng thủ cùng phản kích. Cũng phản sát rơi mất Phượng Thiên Cắc một số người. Đại nhân chúng ta tiếp xuống làm thế nào thủ hạ án vệ lại hỏi. Hừ, chỉ là Phượng Thiên các Một đám tự cho là đúng cả ngày vô không khẩu hiểu nữ nhân. Cũng muốn đối phó ta án ảnh vệ. Đây là coi là giết phi ưng cùng thanh minh. Ta ám ảnh vệ liền không người nào sao? Không biết tự lượng sức mình. Xích Phong nghe nói nhưng là trong mắt hàn ý lói lên, hử lạnh nói. Nếu nàng Phượng Thiên Các muốn cùng ta ám ảnh vệ đấu một trận, Vậy liền như các nàng mong muốn. Lấy ám ảnh vệ năng lực tình báo. Đối với Phượng Thiên Các, Xích Phong tự nhiên cũng là không gì sánh được rõ ràng. Bất quá cũng chính bởi vì rõ ràng. Hắn mới đối phượng thiên cắt càng thêm chẳng thèm ngó tới Thậm chí có một loại trong lòng xem thường Vô luận là toàn bộ phượng thiên tắc hay là phượng thiên tắc sau lưng chiêu dương công chúa Tại xích phong xem tới Đều chẳng qua là một đám cả ngày chỉ biết là hô không khẩu hiểu nữ nhân mà thôi Cả ngày hô hào cái gì muốn nam nữ bình đẳng Nhưng hiện thực lại là thí sự không làm Hơn nữa còn không gì sánh được tự cho là đúng Liền cùng thánh tâm trai những nữ nhân kia đồng dạng Xích Phong không phép nữ nhân Thế nhưng hắn chán phép hai cái địa phương nữ nhân Một cái thánh tâm trai Cái kia liền là Phượng Thiên Các Hai cái này địa phương nữ nhân Là hắn phép nhất Vâng Thủ hạ án về lúc này đáp ứng Lập tức lại nói Vậy đại nhân Lăng Dương chấn người thanh niên kia công tử Tin tức còn cần tiếp tục đổi kiểm tra Ngày đó phi ưng thanh minh đối phó Phượng Thiên cắt mục tiêu Lúc Phái một đội người đi lăng dương chấn thanh lý một cái cùng mục tiêu đội ngũ có tiếp xúc thanh niên công tử Kết quả không nghĩ tới đối phương thâm tàng bất lộ Thực lực kinh người Trực tiếp phản sát bọn họ người Sau đó bọn họ nhân bản đến cũng đã nhanh sắp điều tra đến mục tiêu Thậm chí bọn họ cũng đã điều tra ra đối phương tin tức trọng yếu Chính là đi ngân xuyên thư viện đi học học sinh. Vào lúc này chỉ cần lại hơi điều tra một cách liền có thể triệt để xác định đối phương thân phận. Nhưng không ngờ lúc này Phượng Thiên Cắt đột nhiên ra tay với bọn họ. Trực tiếp trừ bỏ bọn họ ngân xuyên thành cứ điểm. Liên đới lấy đi qua điều tra vài tiểu đội cũng bị thanh trừ. Là lấy lúc trước điều tra cũng theo đó gián đoạn. Tiếp tục. Cách gọi là chỉ quốc chức phải tề hắn ra người. Hắn nhà không thể dạy mà có thể dạy người người. Xưa kia văn vương. Hôm sau. Buổi sáng. Ngân xuyên thư viện trên lớp học. Dâu tóc xám trắng từ phu tử ngồi trên bục giảng thao thao bất tuyệt giảng giải kinh nghĩa. Sách thả trước thân. Nhưng không cần lật xem. Đồ loại trích dẫn kinh điển. Chương mục miệng liền tới. Thư miệng liền nói. Trần xuyên cùng những người khác một giảng yên tĩnh ngồi tại trên lớp học. Nghiêm túc nghe lấy. Tiến chi. Ngươi nói một chút. Vì cái gì chỉ quốc chức phải tệ ra từ phu tử đột nhiên đặt câu hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Là bởi vì cổ kim đến nay. Trên đời liền cho tới bây giờ không có quản lý không tốt gia tục. Nhưng có thể đem quốc gia quản lý ngay ngắn rõ ràng. Người cố quân tử không xuất ra mà thành giáo tại quốc hiếu người. Lấy sự quân để người. Lấy sự trưởng hiện người. Lấy sự trúng. Trần Xuyên lúc này đứng dậy trả lời câu hỏi. Có câu nói là một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, nói cũng chính là đạo lý này. Rất tốt, ngồi xuống đi. Từ phu tử nghe nói nhất thời hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyên bản nghiêm túc trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra mấy phần nụ cười. Nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng càng phát ra nhiều hơn một loại có khác với những người khác hài lòng hòa ái. Mặc dù khai giảng vào học vẹn vẹn mấy ngày. Thế nhưng tại khai giảng ngày đầu tiên. Hắn liền chú ý tới Trần Xuyên. Khí chất khiêm khiêm. Ôn ôn như ngọc. Vào học nghe giảng cũng vô cùng nghiêm túc. Sau đó tại hắn nhiều lần lớp học ngấu nhiên đặt câu hỏi bên trong. Trần Xuyên cũng hầu như có thể thứ nhất thời gian chuẩn xác thong rong đáp ra. Không giống cái khác học sinh như vậy ấp ốn. Đây là một khối ngọc thô A Từ phu tử áng mắt nhìn Trần Xuyên, mỗi lần nhìn thấy Trần Xuyên đều là chỉ cảm thấy càng xem càng hài lòng. Bên cạnh không ít học sinh nhưng là nhìn hướng Trần Xuyên đáy mắt nhìn không được lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Cũng nhìn ra được từ phu tử đối với Trần Xuyên thưởng thức và nhìn với con mắt khác. Đừng nhìn từ phu tử bây giờ đã là cái hoa giáp lão nhân. Tựa hồ không huyền không thí. Thế nhưng hơi đối với từ phu tử hiểu rõ một chút người đều biết. Đây chính là từng tại Hàn Lâm viện đối đãi qua người. Dạng này người, cho dù đã từ quan già rồi, nhưng ngoại trừ độ đần bên ngoài, chỉ sợ sẽ không có bất cứ người nào sẽ cảm thấy một người như vậy đã không có chút nào năng lượng. Nửa cái canh, canh giờ sau đó, chương trình học kết thúc, Trần Xuyên vừa rồi tạ cử chương trấn nhân, Phùng Ngọc Cẩn, Lục Phong, Chu Cầu Trùng bốn người mới uống rượu. Đi tới thư viện cửa ra vào Trần Huyên Một đảo thanh âm quen thuộc theo bên cạnh một cố xe ngựa bên trong truyền đến Bạch triển đường một thân ngân Bạch Trường Sam Cầm trong tay quạt giấy trắng Cười lấy theo xe ngựa bên trong đi tới nhìn hướng Trần Xuyên hộ Tựa như sớm liền đợi chờ ở đây Bạch Huynh Nhìn thấy Bạch triển đường Trần Xuyên cũng nhất thời trên mặt tươi cười Cười lấy tiếng vang kêu lên Đi lên xe cùng đi uống một chén Bạch triển đường liền hô Nói xong liền không nói lời gì Nắm lấy Trần Xuyên liền hướng xe ngựa bên trên dẫn Một lát sau Hai người ở trong thành một nhà quán trà lầu Hai gần cửa sổ phòng khách ngồi xuống Lại gọi tới nước trà điểm tâm Sau đó vừa uống vừa ăn một bên trò chuyện Nghe gần nhất trường nhạc minh bát đại đường Một huyền tự đường trước đường chủ bỏ mình Một vị trẻ tuổi tân đường chủ tiền nhiệm. Danh tự cùng Trần Huyên giống nhau như đúc. Ai cũng liền là Trần Huyên. Bạch triển đường cười nói. Bạch Huyên ngược lại là tin tức linh thông, không sai, chính là ta. Trần Xuyên nghe nói cười một tiếng. Cũng không giấu riêng. Hắn biết mình trở thành trường nhạc minh huyền tự đường đường chủ tin tức không công khai mà nói đối với đại đa số người có lẽ là cái bí mật. Thậm chí cho dù biết sanh tự cũng không nhất định nhận được hắn Thế nhưng đối với bạch gia vực này siêu cấp thế lực gia tộc mà nói Chắc chắn sẽ không là bí mật gì Thật sự là Trần Hương Bạch triển đường giật mình Mặc dù sớm liền đoán được có thể là đáp án này Nhưng vẫn như cú ngăn không được chấn động trong lòng Lập tức liền chắp tay chúc mừng nói Chúc mừng chúc mừng Ta liền biết Trần Huyên là chân Chính Nhân Kiệt. Trước kia thiếu dương huyện quá nhỏ. Khó dưỡng Trần Huyên bực này nhân vật. Rồng ra chỗ nước cạn Chắc chắn một bay lên trời. Hôm nay xem xét. Quả thật như thế. Chúc mừng chúc mừng. Nếu không phải ra phủ cáo tri ta tin tức này. Ta cũng còn không biết hôm nay đại danh đỉnh đỉnh trường nhạc minh Huyền tự đường tân đường chủ thế mà liền là Trần Huynh Bạch triển đường cười lấy cảm thán. Hắn quả thật có chút ngoài ý muốn. Tin tức này nếu không phải mình cha chủ động tìm tới chính mình hỏi do Trần Xuyên tin tức. Hắn cũng còn không biết. Mặc dù trước đó Trần Xuyên cũng hướng hắn nghe ngóng trường nhạc minh các loại đại giang hồ thế lực tin tức. Thế nhưng hắn lúc ấy đồng thời không có suy nghĩ nhiều. Càng không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ gia nhập trường nhạc minh. Mà lại trực tiếp liền thành trường nhạc minh một đường đường chủ. Lúc này mới bao lâu. Nửa tháng cũng chưa tới Phải biết Trường nhạc minh xem như ngân xuyên quận phía dưới giang hồ bên trên để nhất đại thế lực Càng có minh chủ vân trung thiên bực này tiên thiên cao thủ tỏa chấn Thế lực mạnh mẽ Liền xem như so sánh hắn bạch ra đều không ngại thêm nhường Trần xuyên bây giờ nhảy một cách trở thành trường nhạc minh một đường đường chủ Như vậy luận thân phận địa vị Liền xem như là đặt ở toàn bộ ngân xuyên quận bên trong Đều tuyệt đối coi là đại nhân vật. Gần với các thế lực lớn chi chủ. Hơn nữa còn là tuyệt đối nhân vật thực quyền. Vậy sau này, triển đường coi như trông cậy vào Trần Huyên nhiều nhiều đỡ chiếu a. Sau đó bạc triển đường vừa cười treo vẻo nói. Ngươi ta ở giữa, những này tự nhiên không cần nhiều lời. Trần Xuyên cười nói. Hắn ở cái thế giới này chân chính bằng hữu không nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng liền bạc triển đường một cái. Cho tới nay, bạc triển đường đối với hắn cũng trợ giúp rất nhiều. Loại tình huống này, nếu như bạc triển đường sau này thật có cái gì cần hỗ trợ địa phương, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. ngươi tốt với ta, ta liền đối với ngươi tốt, đây là Trần Xuyên nhất quán làm người chuẩn tắc. Bạc triển đường nghe ra Trần Xuyên trong giọng nói chân thành tha thiết. Lúc này liền dơ lên chén trà cùng Trần Xuyên uống chung một miệng. lẫn nhau tình nghĩa. Đều tại không nói lời nào Sau đó Hai người lại cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm hơn một cái canh giờ Theo một ít giang hồ chuyện lý thú đến thiên hạ thế cục Bạch Huyên Cuối cùng Bạch triển đường cùng Trần Xuyên phân biệt Mới vừa cùng Trần Xuyên tách ra đưa mắt nhìn Trần Xuyên rời đi Bên trái đường phố trợt chuyển đến một đảo thanh âm quen thuộc Theo âm thanh nhìn lại Bỗng nhiên gặp mấy đảo thân ảnh quen thuộc đâm đầu đi tới. Bạch triển đường nhất thời cười một tiếng. Nguyên lai là công tôn Huyên, Lý Huyên, Yến Huyên, Diêm Huyên, Hoa Tiểu Thư. Lại là người tới chính là công tôn Kỳ, Lý Mộc Sinh, Diêm Như Hà, Yến Bạch, Hoa Ngọc Dung bọn người. Một đoàn người cũng đang hẹn nhau tới uống trà. Vừa đẹp mắt đến bạch triển đường cùng Trần Xuyên theo trà lầu bên trong cùng đi ra khỏi tách ra hình tượng. Hoa Ngọc Dung nhìn hướng Trần Xuyên rời đi bóng lưng phương hướng đáy mắt thần sắc lấp lóe. Khi nhìn đến Trần Xuyên lập tức, nàng trong lòng liền không nhìn được nghĩ đến trước đó đêm đó kỳ quái. Nàng đã trăm phần trăm xác nhận. Đêm đó tuyệt đối không phải là mộng. Bởi vì nàng đêm đó ngày thứ hai sau khi tỉnh lại cùng ngày buổi sáng đã tìm được cùng nàng cùng một chỗ ở trong giấc mộng suất hiện đấu Ngọc Nương. Tiến hành đối chứng. Đấu Ngọc Nương tao ngộ cũng cơ bản cùng nàng không khác nhau chút nào. Nếu như là mộng. Hai người không có khả năng như vậy trùng hợp. Nhưng nếu như đêm đó hết thầy không phải là mộng. Cái kia Trần Xuyên là ai nghĩ tới đây. Hoa Ngọc Dung nhìn hướng Trần Xuyên bóng lưng phương hướng không khỏi cảm xúc Phật phù lên. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 219 bạch ra hai bạch huyên. Tương thỉnh không bằng ngấu nhiên gặp. Không bằng cùng tiến lên đi uống một chén. Lý mục sinh hướng bạc triển đường mời nói. Bạc triển đường lại cùng mấy người cùng một chỗ trở lại quán trà. Vốn là cùng Trần Xuyên tách ra sau đó hắn cũng là chuẩn bị rời đi. Thế nhưng giờ phút này vừa vặn gặp công tôn kỳ mấy người cũng không tốt cự tuyệt. Lại tại trà lầu bên trong ngồi xuống trò chuyện một hội. Chợt. Tông tôn kỳ đổi đề tài. Cho tới Trần Xuyên. Nhìn hướng bạc triển đường nói. Trước đó gặp Bạch huyên cùng cái kia trần xuyên cùng một chỗ. Bạch huyên thế nhưng là còn tại cùng người này liên hệ bạc triển đường nghe nói lông mày nhất thời không lưu dấu vết nhíu một cái. Bất quá không đợi hắn nói tiếp. Tông tôn ghi liền lại nói. Nói câu có thể để cho bạc huyên không cao hứng mà nói. Thế nhưng ghi coi là. Như thế xa xôi tiểu địa chi người. Cho dù trong nhà có chút gia tài. Nhưng cùng bọn ta cũng cuối cùng không phải một cái thế giới người. Bạch Huyên hay là không phải quá thân giao tốt. Không sai. Chúng ta đều biết Bạch Huyên đối xử mọi người từ trước đến nay chân thành. Giao hữu chưa từng xem thân phận bối cảnh. Thế nhưng hiện thực như thế. Cái kia Trần Xuyên mặc dù rất có khí độ. Nhưng cuối cùng chỉ là xa xôi tiểu dân. Cùng bọn ta không phải một cái thế giới. Vô luận là thân phận. Địa vị, nhãn giới, kiến thức Đều không tải một cái cấp độ Cùng người hiểu này tương giao Bạch Huyên vẫn cẩn thận trọng a Lý Mộc Sinh cũng đi theo mở miệng khuyên nhủ Hắn cùng công tôn kỳ nhận định một giảng Trần Xuyên mặc dù nhìn có chút khí độ Thế nhưng thân phần địa vị quá thấp Xa xôi tiểu địa người Cho dù có chút ra tài Cũng bất quá một ít bất nhập lưu thổ tài chủ mà thôi Cùng bọn hắn căn bản không phải một cái thế giới. Thiên hạ rộn ràng đều là lời lai. Like. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Thế gian phần lớn là thấy người sang bắt quàng làm họ người. Cái gọi là dứt bỏ giai cấp. dứt bỏ thế tục. Bất quá là một đám muốn thấy người sang bắt quàng làm họ hạng người ngoài miệng hô khẩu hiểu mà thôi. Ta xem cái kia trần xuyên cùng bạch huyên tương giao. Hơn phân nửa cũng là nhìn chúng bạc huyên thân phần bối cảnh. Bạc huyên cần phải suy nghĩ sâu xa à. Diêm như Hà cũng nói. Ba người ngươi một lời ta một câu. Khuyên nhủ bạc triển đường. Nhận định Trần Xuyên cùng bạc triển đường kết giao. liền là nhìn chúng bạc triển đường phía sau bạc ra. Bạc triển đường nghe nói trầm mặt uống một ngụm trà. Không nói gì. Cũng không có giải thích thêm. Bởi vì hắn biết. Vào lúc này chính mình nói quá nhiều cũng vô dụng. Người kiêng kỷ nhất ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Một khi ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho rằng chuyện nào đó. Như vậy thì sẽ rất khó sửa đổi. Mà lại chủ yếu nhất là. Hắn cùng Trần Xuyên quan hệ. Cũng không cần thiết cùng những người này giải thích thêm. Mặc dù Lý Mộc Sinh. Tông Tôn Kỳ bọn người cùng hắn quen biết còn tại cùng Trần Xuyên trước đó. Thế nhưng bạc triển đường trong lòng phi thường rõ ràng. Những người này cùng mình tương giao. Lợi ích lớn xa hơn tình nghĩa. Mà hắn cùng Trần Xuyên. Mới thật sự là tình nghĩa. Gặp bạc triển đường trầm mặt không nói lời nào. Công tôn gì? Lý Mộc sinh. Riêng như hà mấy người lại đối xem liếc mắt. Lúc này bên cạnh không nói gì yến bạc lại là đột nhiên vỗ tay cười nói. Ta đã hiểu. Ngươi hiểu cái gì rồi lý mục sinh bọn người nghe nói đều là không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn hướng Yến Bạch. liền là bạch triển đường cũng không khỏi ngẩn đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía Yến Bạch. Hắn cũng không biết Yến Bạch hiểu cái gì. Cảm nhận được mọi người nhìn lại ánh mắt. Yến Bạch nhưng là trên mặt nụ cười. Một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh nụ cười nói. Đây mới là bạch huyên chỗ cao minh à. Các ngươi ngắm lại. Khi mọi người chúng ta đều coi là Bạch Huyên là thật tâm đối với cái kia Trần Xuyên lúc. Cái kia Trần Xuyên liền xét là thế nào cảm thụ. Tất nhiên cũng nhận định Bạch Huyên là không chê hắn thân phận. Thực tình cùng hắn kết sao. Khi đó. Cái kia Trần Xuyên còn không phải trong lòng đối với Bạch Huyên cảm động đến rơi nước mắt. Trực tiếp đem Bạch Huyên dẫn là chi kỷ. Sau này nếu như là Bạch Huyên có phân phó. Cái kia trần xuyên còn không phải máu chảy đầu rơi. Có câu nói là hạ mình cầu hiền hạ sĩ tất lấy cái chết tương báo. Đây mới thực sự là thu phục nhân tâm cao thủ đoạn A. Cao. Thật sự là cao A nói xong. Yến bạch khâm phục nhìn hướng bạch triển đường. Cảm thấy chính mình thấy rõ chân tướng. Có hay không người bạch triển đường cũng không phải kẻ ngu rốt. Há có thể thật cùng mực này xa xôi tiểu địa thổ tài chủ chi tử tương giao. Công tôn dị, lý mộc sinh, riêng như hả ba người nghe nói cũng là lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Xem ra là chúng ta hiểu lầm. Bất quá nghe Yến Huyên vừa nói như vậy. Bạch Huyên xác thực là hảo thủ đoạn A. Ngay cả ta mấy người đều lừa. Bất quá ngay tại mấy người ngươi một lời ta một câu cảm thán bạch triển đường thủ đoạn là. Thình lình nghe bạch triển đường thanh âm vang lên. Không các ngươi hiểu lầm. Ta cùng Trần Huynh là chân chính bằng hữu. Nói xong bạc triển đường trực tiếp đứng dậy cáo từ nói. Không có ý tứ triển đường còn có chút sự tình cần xử lý trước hết cáo từ. Nói xong cũng không đợi mấy người nhiều lời. Bạc triển đường trực tiếp chuyển thân rời đi. Hắn biết. Chính mình vừa nói như vậy. Cùng mấy người quan hệ xác định vững chắc cũng là cứng. Sau này đều rất khó lại tiến tới cùng nhau. Bất quả hắn cũng không thèm để ý Bởi vì so sánh với cùng trần xuyên tình nghĩa Những người này đều chỉ bất quá là một ít mặt ngoài bằng gấu mà thôi Căn bản không đáng giá nhắc tới Bạch triển đường đi lần này quán trà bên trên công tôn Vì bọn người tràng diện cũng nhất thời lập tức cứng đờ Cha, về đến trong nhà Bạch triển đường đi tới chính mình phụ thân Bạch Thế Tôn chức thân khom người nói Bạch Thế Tông một thân trường sam màu xanh trang phục Nhìn chừng 40 tuổi Giữ lại một túm tròm dâu dê Khí chất văn nhã Nhìn hướng giống như là một cách nho nhã văn nhân Hai tóc mai đầu hoa có hai sờ sám trắng Cũng chính là hôm nay bạch ra đương đại gia chủ Thế nào tình huống là thật Hôm nay trường Nhạc Minh mới nhậm chức huyền tự đường Đường chủ quả thực liền là Trần Huyên Bạch Triển Đường nói Xem ra trước đó cho ngươi đi thiếu dương lịch luyện Ngược lại để ngươi bền chắc một cái không tể bằng hữu Bạch Thế Tôn nghe nói khẽ vuốt cầm Ánh mắt nhìn bạch triển đường Bạch triển đường là hắn con thứ tư Cho tới nay đều biểu hiện thường thường Biểu hiện không tính kém Nhưng cũng không tính quá nhiều xuất sắc Chỉ có thể nói trung thường Cũng không phải là hắn vừa ý nhất nhi tử Bất quá lần này Bạch triển đường nhưng xem như cho hắn một cách niềm vui ngoài ý muốn. Hắn phi thường rõ ràng. Trường nhạc minh thân là ngân xuyên quận đề nhất đại giang hồ thế lực. Đem nổi danh ngân qua hội đều đè ở phía dưới. Thế lực thật lớn tự nhiên không cần nhiều lời. liền là hắn bạc ra đều muốn kiêng kỵ. Mà nếu muốn ở bên trong trở thành một đường đường chủ chấp trưởng một đường. Như vậy ít nhất đều cần hậu thiên cảnh giới thực lực. Trần Xuyên có thể trở thành trường nhạc minh huyền từ đường đường chủ Thực lực có thể nghĩ Tự nhiên ít nhất đều là hậu thiên Mấu chốt nhất là Trần Xuyên trẻ tuổi Hôm nay mới 20 tuổi Hơn nữa còn là Ngân Xuyên thư viện học sinh Hoàn toàn là văn võ song toàn Thỏa thỏa tiềm lực Bực này thanh niên tài tuấn Nhìn về toàn bộ Ngân Xuyên quận Cũng khó khăn tìm ra 5 cái Hôm nay bạc triển đường cùng Trần Xuyên kết sao với Đối với hắn bạc ra mà nói Chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời Cũng như lại nhiều một đầu mạnh mạnh mẽ mạng lưới quan hệ Hay là một đầu tiềm lực cực lớn mạng lưới quan hệ Mà mạng lưới quan hệ Cũng chính là bọn họ những gia tộc này dựa vào sinh tồn trọng yếu lực lượng một trong Cho dù có đôi khi thực lực bản thân chưa tới Thế nhưng chỉ cần có đầy đủ mạnh mạnh mẽ mạng lưới quan hệ Cũng có thể mượn cách này chống lên một mảnh bầu trời Cha nói là Trần Huyên văn võ xong toàn tiềm lực vô tuyến tương lai thành tựu chắc chắn không thể đo lường Bạch Triển Đường nói đối với Trần Xuyên tiềm lực Hắn cũng vô cùng tán thành tuyệt đối xứng đáng tiền đổ vô lượng bốn chữ Người cảm thấy nếu như ta đem Nguyệt Vi gả cho hắn thế nào Bạch Thế Tông trầm ngâm một chút Bỗng nói Phụ thân là muốn thông ra. Bạc triển đường nghe nói thần sắc hơi rung. Thông ra đây là bọn họ những đại gia tộc này ở giữa tăng tiến cảm tình hoạt củng cố quan hệ thường thấy nhất thủ đoạn. Không sai, vừa vặn Nguyệt Vi cũng đến suốt các niên kỷ trai lớn lấy vợ, gái lớn gà chồng nên chuẩn bị hôn sự. Bạc Thế Tông khẽ vuốt cằm Bạc triển đường hơi hơi trầm ngâm suy tư một chút. Trong lòng biết chính mình phổ thân trong miệng Nguyệt Vi chính là mình nhị nương sở sinh mũi mũi bạch Nguyệt Vi. Cũng là bọn hắn bạch ra thế hệ trẻ tuổi nữ từ bên trong nổi danh nhất một cái. Tư sắc qua người. Được khen là ngân xuyên thành thập đại mỹ nữ một trong. Nếu quả thật có thể thúc đẩy cách này giả hôn sự mà nói. Hắn cảm thấy cũng không tệ. Vô luận là nhân phẩm hay là tài hoa cũng hoặc là thực lực. Trần Xuyên tuyệt đối đều là nhân tuyển tốt nhất. Không thể kém trọn. Dạng này mà nói hắn còn có thể làm Trần Xuyên tỷ phu. Ngấm lại còn có chút tiểu kích động. Trần Hương văn võ song toàn. tiền đồ không thể đo lường. Nếu có thể cùng ta bạch ra thân càng thêm thân. Tất nhiên là chuyện tốt. Bất quá Nguyệt Vi mà nói. Lấy Nguyệt Vi tính tình. Ta sợ Nguyệt Vi chưa chắc sẽ đồng ý. Mà lại Trần Huyên bên kia Cũng vẫn cần nói trước hỏi dò một cái ý tứ Hải nhi coi là Chuyện này nếu thật muốn thúc đẩy Không ngại an bài trước Trần Huyên cùng Nguyệt Vi gặp mặt Nhìn xem tình huống lại nói Loại này sự tình Tình đầu ý hợp mới tốt Nếu không như sinh ra mâu thuẫn Trái lại không đẹp Bạc Thế Tôn nghe nói gật đầu một cái Lúc này nhìn hướng bạc triển đường nói Ngươi nói đúng, nếu như thế, vậy chuyện này liền do ngươi an bài đi Một bên khác, cùng bạc triển đường tách ra sau đó Trần Xuyên lại lần nữa đi tới trường nhạc minh tàng võ các Trực tiếp đi lên lầu hai Trước đó hắn đã đem toàn bộ lầu một toàn bộ nhập kình công pháp luyện thể xem xong Dòng giá hơn 600 môn công pháp Công pháp luyện thể cũng đã dung hợp thôi diễn ra Vừa vặn hắn còn có thể theo tàng võ các bên trong hối đoái ra hai môn hậu thiên cấp công pháp. Cho nên hắn ý định lần này tiến nhập tàng võ các lầu hai nhìn xem có thể hay không tìm tới dương thuộc tính nội công tâm pháp. Từ đó cùng thái âm giếm điển dung hợp đạt đến chính mình suy nghĩ trong lòng âm dương hòa hợp. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 220 tà công trường nhạc minh tàng võ các tầng thứ hai lầu bày ra võ học công pháp đều là nhập kình cùng với tiên thiên trở xuống hậu thiên cấp võ học công pháp. Nơi này bày ra ra tới võ học công pháp cũng cùng lầu một có chỗ khác biệt. Bên ngoài đều chỉ là bày ra võ học công pháp danh tự cùng khúc giáo đầu giới thiệu. Dù sao cũng là hậu thiên cấp bật võ học công pháp. Chân quý mức độ xa không phải nhập kinh cấp bậc công pháp có thể so sánh. Vì đề phòng có thể xuất hiện trộm cắp tình huống. Cho nên tầng thứ hai trên lầu toàn bộ võ học công pháp đều chỉ bày ra công pháp danh tự cùng khúc xảo đầu giới thiệu. Chỉ cung cấp chọn lựa người căn cứ công pháp danh tự cùng giới thiệu đối với công pháp có cách đại khái hiểu rõ sau đó làm ra lựa chọn. Chờ làm ra lựa chọn sau đó. Lại đến trông coi nhân viên nơi đó tiến hành báo bị xác nhận sau đó mới có thể có Đến tương ứng công pháp cụ thể nội dung Cũng không thể giống như lầu một như vậy trực tiếp liền có thể nhìn thấy công pháp toàn bộ nội dung Liệt hỏa công, hỏa thuộc tính chân khí công pháp, luyện thành sau đó chân khí bổ sung hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả Viêm dương trưởng hỏa độc thuộc tính công pháp, luyện thành sau đó chân khí bổ sung hỏa độc hiệu quả Huyện âm kỳnh, âm thuộc tính công pháp. Hàn băng chân khí, hàn băng thuộc tính công pháp, chân khí bổ sung hàn băng đóng băng hiệu quả. Tiến nhập lầu 2. Trần Xuyên liền bắt đầu từng môn công pháp lật xem chọn lựa. So sánh lầu 1. Toàn bộ lầu 2 võ học công pháp minh hiển thiếu một mảng lớn. Giá sách đều chỉ có một cái. Đơn giản nhìn lại công pháp tổng cộng còn chưa đủ lầu 1 một, một phần 10. Đương nhiên. Lượng bên trên không cách nào so sánh được Thế nhưng chất lượng bên trên Những này lầu hai võ học công pháp nhưng đều là lầu một công pháp vô pháp so Đều là hậu thiên cấp bật tu luyện chân khí võ học công pháp Tại những công pháp này bên trong Trần Xuyên thậm chí còn chứng kiến chính mình lúc trước tại thiếu dương thành bạch thì thương hội cử hành hắc hội bên trên đấu giá được hàn băng chân khí Trần Xuyên chủ yếu công pháp mục tiêu là dương thuộc tính công pháp Toàn bộ trên lầu 2 tổng cộng có 7 môn, mà lấy Trần Xuyên bây giờ tại trường Nhạc Minh địa vị cùng cống hiến, là có thể hối đoái 2 môn hậu thiên cấp công pháp. Thứ nhất là hắn ngồi lên huyền tự đường đường chủ vị trí có một lần miễn phí hối đoái một môn hậu thiên cấp công pháp quyền lợi. Lại một cách trước đó điều tra rõ hạ hậu sinh tử chân tướng bị ghi một cách đại công, cũng có thể hối đoái một môn hậu thiên cấp võ học công pháp. Vốn là Trần Xuyên là muốn đem hai cái hối đoái hậu thiên cấp công pháp cơ hội đều hối đoái dương thuộc tính công pháp. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong đó một môn công pháp lúc. Trần Xuyên liền lập tức sửa lại vang lên. Hải nạp quyết. Hải nạp bách xuyên. Hữu dung nai đại. Luyện thành pháp này người. Có thể hấp thu thôn phể người khác chân khí luyện hóa thành chính mình dùng. Nghiêm ngặt mà nói. Đây là một môn tà công. Không tính là thuần túy hậu thiên cấp võ học công pháp. Là một môn thiệt người lợi mình thông qua hấp thu thôn phể người khác nội công cho mình dùng làm bản thân mạnh lên tà công. Mà lại khuyết điểm hết sức rõ ràng. Đó chính là dễ dàng chân khí bảo loạn. Bảo thể mà chết. Cuối cùng hấp thu chân khí cuối cùng không bằng tự mình tu luyện đến ổn định. Mà lại khác biệt võ giả tu luyện chân khí thuộc tính cũng khác biệt. Một khi hấp thu nhiều. Chân khí thuộc tính bất tương dung Như vậy rất dễ dàng liền sẽ tạo thành chân khí xung đột bảo loạn Áp chế không nổi liền trực tiếp tại chỗ bảo tạc Bất quá nhìn thấy môn công pháp này lập tức Trần xuyên nhưng trong lòng thì không thể ngăn chặn sinh ra một cách lớn mật ý tưởng Nếu như mình thông qua hải nạc quyết đem người khác chân khí hấp thu thôn phể tới Chính mình không tiến hành luyện hóa Mà là trực tiếp để cho hệ thống hấp thu Hệ thống có hay không có thể trực tiếp đem hấp thu hóa thành năng lượng Hắn bây giờ thu hoạt được năng lượng con đường có hai cái Một cách liền là thường ngày ăn bồi bổ Con đường này thu hoạt năng lượng ổn nhất xác định Tốc độ thực sự chậm nhất cái kia liền là thông qua hấp thu đủ loại cường đại yêu tinh dù quái nổi đan Hấp thu những này nổi đan bên trong năng lượng Con đường này không ổn định Thế nhưng mỗi một lần thu hoạt được năng lượng khắp nơi không gì sánh được cực lớn. Đủ bù đắp được hắn mỗi lần thông qua thường ngày ăn bồi bổ thu hoạt đến năng lượng vô số lần. Theo lý thuyết, yêu tinh dù quái bên trong năng lượng liền là yêu tinh dù quái thông qua tích lũy tháng ngày tu luyện chậm rãi ngưng tụ một loại năng lượng. Mà chân khí cũng là võ giả tu luyện ra tới một loại năng lượng. Ta nếu có thể thông qua hệ thống hấp thu những này yêu tinh dự quái nổi đan bên trong năng lượng. Như vậy chỉ cần ta có thể hấp thu đến những võ giả khác chân khí trong cơ thể tiến nhập trong cơ thể bảo tồn lại. Không có lý do hệ thống hấp thu chuyển hóa không được. Nếu thật là dạng này. Vậy hắn thu hoạt năng lượng tốc độ hiệu suất tuyệt đối có thể lại lần nữa đề thăng một bước dài. Cường đại yêu tinh dự quái khó tìm. Thế nhưng muốn tìm tới hậu thiên cấp độ võ giả cũng không khó. Nghĩ tới đây. Trần Xuyên lúc này đem Hải Nạc Quyết chọn phía dưới. Ngược lại không tốt đối với hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất lớn. Sau đó liền chọn một môn tên là Viêm Dương Tâm Kinh Dương thuộc tính công pháp. Hải nạp Quyết, Trần Đường Chủ muốn chọn môn công pháp này. Trông coi lầu hai là nửa trăm lão giả. Hẳn là cũng liền là phụ trách trấn thủ toàn bộ tàng võ các cao thủ. Trần Xuyên có thể cảm giác được rõ ràng. Đối phương là cái hậu thiên cao thủ. Mà lại khí tức hùng hậu. Hơn phân nửa đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Nhìn thấy Trần Xuyên chọn lựa hai môn công pháp một môn là Hải nạp Quyết. Lão giả không khỏi ánh mắt ngưng lại. Nhìn xem Trần Xuyên nói. Pháp này tuy bị thu vào. Lại là tà đạo. Nếu như là tu luyện Một cách không tốt liền là vạn kiếp bất phục Trần đường chủ cần phải suy nghĩ kỹ càng Trong giọng nói mơ hồ mang theo mấy phần khuyên bảo chi ý Người dù sao là tham lam Làm việc ra thích đi đường tắt Gấp công tốt tiến Thế nhưng càng là như thế Càng dễ dàng xảy ra chuyện Nhất là con đường tu hành Tối kỷ điểm này Hắn gặp quá nhiều dạng này người Trong đó không thiếu một ít thiên phú xuất chúng người Cũng là bởi vì gấp công tốt tiến đi lên đường tà đạo Sau cùng vạn kiếp bất phục Đa tạ nhắc nhở bất quá xuyên trong lòng tò mò Vẫn là muốn nhìn một chút môn công pháp này cụ thể thế nào Trần xuyên lễ phép cười nói Lão giả nhìn chầm chằm trần xuyên liếc mắt Bất quá thực sự không tiếp tục nhiều lời Không bao lâu Lão giả đem hai môn công pháp vì Trần Xuyên mang tới. Giới hạn Trần Xuyên không thể mang theo công pháp rời đi. Chỉ có thể ở võ các bên trong xem duyệt ghi lại. Lại tốn khoảng chút lát thời gian Trần Xuyên đem hai môn công pháp đều ghi lại. Lúc này mới rời đi tàng võ các. Trở lại chút lâm hải các. Phân phó lão hoàng nhìn xem người đừng tới quấy giày sau đó. Trần Xuyên ngay tại trong rừng trúc tu luyện. Lúc này thời gian là buổi chiều Trời chưa tối Lý như tuyết tại phượng thiên các bên kia Nhịp tiểu thiến lại chỉ có thể trốn ở trong tranh Hệ thống Tụng chủ Trần xuyên công pháp Bất diệt kim thân 10 Thái âm kiếm điện 7 Thiên tâm quyết 5 Thiên lôi trú 10 Ngự kiếm thuật 1 Hải nạp quyết chưa nhập môn Viêm dương tâm kinh chưa nhập môn Hệ thống bảng công pháp bên trên Hải nạp quyết cùng viêm dương tâm ginh công pháp tin tức hiển lộ ra. Dung hợp. Trần Xuyên lúc này hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút. Thử đem thái âm giếm điển cùng hai môn công pháp dung hợp. Lại phát hiện chỉ có thái âm giếm điển cùng hải nạp quyết hai môn công pháp phát sáng lên. Những công pháp khác bao quát viêm dương tâm ginh nhưng là hiện ra màu xám. Điều này đại biểu lấy thái âm giếm điển chỉ có thể cùng hải nạp quyết dung hợp. Căn bản là không có cách cùng viêm dương tâm kinh dung hợp. Có thể dung hợp liền dung hợp. Trần Xuyên cũng không nhiều nét mực xoắn suyết. Xem thái âm kiếm điển có thể dung hợp hải nạp quyết dung hợp. Trực tiếp liền đem hai môn công pháp trước dung hợp. Trước sau bỏ ra khoảng chốc lát thời gian. Hai môn công pháp dung hợp hoàn thành. mấy dung hợp công pháp danh tự Trần Xuyên vẫn như cũ không có đổi. Tiếp tục tiếp tục sử dụng thái âm kiếm điển. Hải nạp quyết công pháp tin tức là tiêu thất. Cùng lúc đó, Trần Xuyên cũng cảm giác được rõ ràng. Mới dung hợp sau đó chân khí công pháp nhiều hơn một loại thôn phể thuộc tính. Sau đó Trần Xuyên lại nhìn về phía viêm dương tâm kinh. Hắn bản ý là muốn đem viêm dương tâm kinh cùng thái âm kiếm điển dung hợp. Từ đó đền bù thái âm kiếm điển đơn độc âm thuộc tính tình huống đạt đến âm dương hòa hợp. Kết quả phát hiện hai môn công pháp căn bản là không có cách dung hợp. Điều này đại biểu lấy lấy hắn bây giờ kiến thức võ đảo thích lũy. Còn căn bản làm không được đem âm dương tương dung. Rất rõ ràng, hắn đem âm dương tương dung nghĩ quá đơn giản. Hệ thống để thăng viêm dương tâm kinh nhập môn. Bất quá trần xuyên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Ý đỉnh trước đem viêm dương tâm kinh tu luyện nhập môn tu luyện ra chân khí nhìn xem tình huống. Thử một chút viêm dương tâm kinh tu luyện ra tới dương thuộc tính chân khí có thể hay không cùng thái âm kiếm điển âm thuộc tính chân khí cùng tồn tại. Từ đó tìm ra âm dương tương dung đường. Vẹn vẹn để thăng nhập môn cần năng lượng rất ít trần xuyên bây giờ chỗ tích xúc năng lượng hoàn toàn đầy đủ chống đỡ. Rất nhanh trong cơ thể một luồng viêm dương chân khí sinh ra. Bất quá liền tải cái này sợi chân khí sinh ra lập tức. Trần xuyên liền cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể mình thái âm kiếm điển tu luyện ra chân khí giống như là lập tức thấy được thịt cá mèo một dạng. Lập tức liền chen chúc đi lên. Trực tiếp đem cái kia sởi tu luyện ra tới viêm dương chân khí sông diệt sạch sẽ. Căn bản là không có cách cùng tồn tại. Tựa như là thủy hỏa bất sung đồng dạng. Cái kia sởi tu luyện ra tới viêm dương chân khí tại toàn bộ thái âm kiếm điển tu luyện ra tới chân khí trước mặt. Tựa như là một thúc vừa rồi giấy lên ngọn lửa nhỏ đối mặt bành chứng đại dương minh mông biển lớn một dạng. Chỉ là một cái bọt sóng nhỏ đánh tới. liền trực tiếp bị rội tắt. Thậm chí để cho Trần Xuyên cũng không kịp thêm phản ứng. Không tốt. Ta bây giờ thái âm kiếm điển công pháp quá mạnh. Chân khí quá mức to lớn cường đại. Nếu như vô pháp dung hợp ra âm dương tổng tế công pháp mà nói. Căn bản là không có cách tu luyện cách khác dương thuộc tính công pháp. Thậm chí không chỉ có dương thuộc tính công pháp. Cách khác cùng âm thuộc tính công pháp bất tương dung chân khí công pháp cũng đừng nghĩ tu luyện. Nói cách khác. Nếu như hắn vô pháp dung hợp thôi diễn ra âm dương tổng tế tương dung công phu võ học mà nói. Tiếp xuống cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện thái âm giếm điển. Tiếp tục một mực hướng âm thuộc tính phương hướng tu luyện phát triển. Được rồi, âm thuộc tính liền âm thuộc tính đi đảo không cao thấp chân chính có. Cao thấp là người. Coi như vô pháp dung hợp ra âm dương tổng tế cân bằng công pháp. Chỉ dựa vào âm thuộc tính công pháp. Chỉ cần thời gian cùng có thể số lượng lớn đủ. Ta trần xuyên cũng như thường có thể tu luyện tới vô địch thế gian mức độ. Thậm chí ngày khác trực tiếp nhịp âm phản dương. Lấy âm ngộ dương cũng không phải không có khả năng Liêu trai kiếm tiên 08 chương 221 bá đao môn một như vậy tiếp xuống Liền nên thử một chút dung hợp hải nạ quyết Nhìn xem cách này hấp thu thôn phể chi lực Có thể hay không vì ta hấp thu những võ giả khác chân khí cho mình dùng hóa thành năng lượng Một bước này nếu như có thể thành Cái kia đối trần xuyên mà nói Hắn thu hoạt năng lượng tốc độ hiệu suất Đem nhận được một cách bay vọt tính đề thăng Cường đại yêu tinh dù quái khó tìm Thế nhưng hậu thiên ở trên võ giả mà nói Tuyệt đối một tìm một cách chính xác Hôm sau bá đao môn dưới chân núi Ngũ ập thành Ngoài thành ven đường một chỗ ven đường quán trà Tiểu nhị dâng trà Ba cách xuyên bá đao môn trang phục thanh niên Nhanh chân đi tiến quán trà Đại mã kim đao hướng bên cạnh vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống Nguyên lai là bá đao môn anh kiệt Chờ Chờ Trà ngon lập tức liền đi lên Tiểu nhị Còn đứng ngây đó làm gì Còn không nhanh cho ba vị bá đao môn anh kiệt pha trà Lão bản là cách đầu phát xám trắng nhìn đã qua khoảng 50 tuổi gầy gò lão giả Xem xét là bá đao môn người Vội vàng liền là quý đầu khon lưng mịn nọc Sai xử hỏa kế Không dám mày may lánh đảm Biết xó bá đao môn cường đại cùng không dễ chọc. Tại cách này ngũ ập thành phương viên trăm sắm kéo một cái. Có ai không biết bá đao môn? Bởi vì bá đao môn nhiều người thế lớn. Liền thực lực cao cường. Liền liền tri huyện quan phủ cũng không dám thêm trêu chọc. Thà chọc quan phủ. Đừng chọc bá đao môn đây là toàn bộ ngũ ập thành trăm sắm kéo một cái tất cả mọi người chung nhận thức. Ở chỗ này bá đao môn liền là thật sự đất hoàng đế, so quan phủ còn muốn thế lớn. Tiểu nhị nhanh chóng đem pha trà ngon cho ba người cung kính bưng lên. Ba người một lớp mười gậy. Cái kia trên cầm lớn một khỏa màu đen đại nốt rồi. Hai mắt liếc xéo. Cho người ta một loại tặc mi thử nhãn cảm giác. Bành trà bưng lên. Trong ba người người cao thanh niên đem trà rót một chén uống một ngụm Tiếp đó đột nhiên đập bàn một cách phấn nộ nói. Mẹ hắn trà này là thối. Bất thình lình một cách đem trong quán trà tất cả mọi người giật nảy mình. Trên mặt bàn ấm trà cũng bị chấn lật. Lật út nước trà rơi xuống nước ra tới. Ai nha ta y phục cũng bị làm ướt. Lão bản, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Cái kia cái cầm mọc ra màu đen đại nốt rồi nhìn tặc mi thử nhãn thanh niên cũng là mở miệng không có hào ý cười tùm tỉm nói. Chỉ mình bị văng đến hai giọt nước trà góc áo. Quán trà lão bản nhất thời sắc mặt cứng đờ. Nhìn xem ba người. Biết chắc lại phải hao tài. Ba người này nói rõ liền là đến gây chuyện đòi tiền Nhưng lại lại không biện pháp. Chỉ có thể tươi cười nói. Ba vị anh nghiệt chớ trách. Đều là tiểu lão nhi chiếu cố không chu toàn. Chiếu cố không chu toàn. nho nhỏ ý tứ. Không thành kính ý. Mong rằng ba vị anh kiệt bớt giận Nói xong, nhanh chóng theo ốm tay áo trong túi móc ra một túi tiền đưa cho ba người Ước chừng chừng trăm tiền Liền điểm ấy người cao thanh niên tiếp nhận túi tiền hơi hơi ước lượng một cái Vẫn như cũ trầm mặt A u ba vị anh kiệt bớt giận Tiểu lão nhi làm đều là quyển vở nhỏ sinh ý Các ngươi cũng nhìn thấy Thật sự là không bỏ ra nổi thêm tiền Mong rằng ba vị anh kiệt bớt giận Xem tải tiểu lão nhi tuổi đã cao phân thượng Sơ cao đánh khẽ Lão bản liên miên xin tha nịnh nọt Đáy mắt lóe qua một chút tức giận Cũng không dám biểu hiện Người cao thanh niên không tiếp tục nhiều lời Mà là nhìn hướng bên cạnh dẫn đầu nốt rồi thanh niên Nốt rồi thanh niên nhìn xem túi tiền hơi hơi trầm ngâm một chút Tiếp đó đối với hắn khẽ vuốt cầm Tốt a Xem tải ngươi thái độ cũng không tệ lắm tuổi đã cao phân thượng Lần này coi như xong. Người cao thanh niên lập tức nói, nói xong đem túi tiền ném cho nốt rủi thanh niên. Đi, đi uống một chén, cái này phá quán trà có cái gì tốt ngồi. Nốt rủi thanh niên tiếp nhận túi tiền lập tức đứng dậy đắc chí vừa lòng cười nói. Bên cạnh người cao thanh niên cùng gầy vóc sáng thanh niên cũng nhất thời cười ha hả. Đứng dậy đi theo nốt rủi thanh niên đi ra ngoài cửa. Trước sau theo tiến đến đến bây giờ không đến nửa khắc đồng hồ. Quán trà lão bản cười làm lành lịnh nọt đưa mắt nhìn ba người rời đi. Cho dù trong lòng biết ba người liền là tới gây sự đòi tiền. Bởi vì nếu không dạng này. Hắn hạ chàng chỉ biết thảm hại hơn. Không chỉ có là chính hắn. Còn có phía sau hắn người nhà. Đều sẽ bị nạn. Đi đi đi uống rượu. Nhanh sắp đi tới cửa lúc. Nốt rủi thanh niên lại đem trong tay túi tiền hướng không chung ném đi Ngoài miệng A nói Vừa đúng lúc này bên cạnh cái bàn đột nhiên đưa ra một chân Đùng ụ Nốt rủi thanh niên đang đắc ý vinh vang Căn bản không thấy dưới chân Trực tiếp bị cái chân này đẩy ta vừa vặn Lập tức thành chó đớp phân chi thế ngã nhào xuống đất Sư huyền Sư huyền Tiếp sau cao gầy hai cái thanh niên nhất thời biến sắc Liền vội vàng tiến lên đỡ dậy nốt ruồi thanh niên. Mẹ hắn cách nào không có mắt cầu vật. Nốt ruồi thanh niên theo trên mặt đất đứng lên. Sờ soạn một cách đập phá một khối lớn ra chảy ra máu tươi bở môi đang muốn phát tác. Ngươi đã phải ta. Bên cạnh một thanh âm lại là còn nhanh hơn hắn. Nói đi, làm sao bây giờ, ngươi đã đau ta. Trần Xuyên áo trắng quạt xít Cười mỉm nhìn xem ba nhân đạo. Bất quá hắn hiện tại dịch dung, mang một trương mặt nạ mặt nạ, mẹ ruột đều không nhận ra loại kia. Đương nhiên, xoái vẫn là một dạng xoái. Nhất thời một cái tuấn Mỹ bất phàm cầm trong tay quạt giấy trắng thanh niên áo trắng công tử xuất hiện tại nốt rồi thanh niên ba người trong tầm mắt. Vụ thế nào, ngươi còn ý định muốn bản đại gia bồi thường tiền có phải hay không? Vốn là đang muốn phát tác nốt rồi thanh niên nhất thời bị trần xuyên một câu nói kia có chút tức giận Cho tới nay Đều chỉ có bọn họ như vậy dò dấm người khác phân Lại không muốn hiện tại thế mà còn có người dùng đồng dạng phương thức dò dấm đến bọn họ trên đầu Vẫn là bọn hắn bá đao môn dưới chân núi Quả thực lão thỏ tinh ăn thạch tín Muốn chết hào tiểu tử Thế mà dò dấm đến trên đầu chúng ta Ngươi biết không biết chúng ta là ai bên cạnh người cao thanh niên cũng quát. Cười lạnh nhìn hướng Trần Xuyên. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, bồi thường tiền, xin lỗi. Trần Xuyên nhưng là nụ cười trên mặt không thay đổi, lại lần nữa cười tùm tỉnh nói. Tiểu tử thúi, ta xem ngươi là sống không hiên nhẫn được nữa. Nốt rồi thanh niên giận dữ, ánh mắt hiện ra hàn quang. Đây chính là các ngươi khiêu khích trước ta. Trần Xuyên lại nói. Muốn chết Chanh nốt rồi thanh niên triệt để giận dữ Trực tiếp trong tay trường đao ra khỏi vỏ Một đao bổ về phía trần xuyên Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt Trong tay chém ra trường đao liền trực tiếp bị hai ngón tay gẹp lấy Tiếp đó sắc sắc một tiếng đứt gãy Ta an vị ở chỗ này Dối cái chân Các ngươi tại sao muốn đá ta Đá ta coi như sông Còn không xin lỗi. Không xin lỗi còn chưa tính. Thế mà còn muốn giết ta. Như vậy. Ta cũng chỉ có thể giết các ngươi. Trần Xuyên tự nói. Hai ngón tùy tiện bẻ gãy nốt rồi thanh niên chém ra trường đao. Tiếp đó hướng hắn cái cổ vạch một cái. Phúc phúc nốt rồi thanh niên một cách đầu lâu nhất thời bay lên cao cao. Một đôi mắt còn trởn to lớn. Hoảng sợ nhìn xem Trần Xuyên. Bởi vì bị chém đầu quá nhanh. Dẫn đến hắn không có thứ nhất thời gian chết đi Xoạt chém dụng nốt rồi thanh niên Trần xuyên lại đem trong tay gẹp lấy đao gãy mũi đao hướng về phía nốt ruồi thanh niên tiếp sau người cao thanh niên một đánh Người sau liền phản ứng cũng không kịp Đầu lâu liền trực tiếp bị sỏ xuyên Trong trước mắt ba người chỉ còn lại bên cạnh gầy vóc dáng thanh niên Phù phù thấy cảnh này Gầy vóc dáng thanh niên chỗ nào còn không biết Bọn họ lần này là đã phải thép tấm. Lúc này phủ phủ một tiếng hướng về phía Trần Xuyên một quỷ. Nhanh chóng cầu xin tha thứ. Công tử tha mạng. Công tử tha mạng. Có chút mắt không biết thái sơn. Đập vào công tử. Cách này cho công tử dập đầu xin lỗi. Mong rằng công tử đại nhân có lượng lớn. Tha ta một mạng. Tha cho ngươi một mạng. Ta thế nhưng là giết ngươi đồng môn sư huyên đệ. Ngươi không muốn vì bọn họ báo thù Trần Xuyên cười nói Không dám không dám tiểu tuyệt đối không dám Gầy vóc dáng thanh niên lập tức não đại giao đồng cùng chống lúc lắc tựa như chặn lại nói Công tử giết ta hai cái đồng môn sư huyên để không có gì lớn Ngược lại ta đồng môn sư huyên để nhiều Nếu là công tử cao hứng Giết nhiều mười mấy hai mươi cái giã hành Thậm chí ngay cả ta phổ mấu giết giã hành Chỉ cần công tử nhiễu ta một mảng Ngươi còn thật sự là có hiếu tâm A Trần Xuyên có chút bị lời này chọc cười Đây rốt cuộc là là cái dạng gì Người mới có thể nói ra những lời này Đáng tiếc ta không tin được ngươi Gầy vóc dáng thanh niên nhất Thời thần sắc đại biến Nhìn xem Trần Xuyên lại lần nữa Dơ ngón tay lên Lúc này lại lần nữa hô Ta đại ca chính là bá đao môn Bên trong tứ tú một trong Ngươi giết ta Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Dạng này a Cái kia xem ra giết ngươi sau đó. Ta còn được đem ngươi ca giết. Có hay không người hắn sẽ tìm ta báo thủ. Còn có ngươi phủ mấu người nhà. Cũng phải giết. Không thì bọn họ khẳng định cũng biết báo thủ. Đúng rồi. Còn có ngươi sư môn. Ngươi đây là dồn ép ta giết ngươi cả nhà cùng ngươi toàn bộ sư môn A Trần Xuyên lại cười nói. Phúc phúc dứt lời Bấm đốt ngón tay một đảo chân khí đánh ra Trực tiếp đem gầy vóc sáng thanh niên não đại xuyên qua Tiếp đó lại đối phía sau đắc sợ đến trốn ở phía sau quầy quán trà lão bản nói Lão bản gọi quan sai tới rửa sạch Liêu trai kiếm tiên 08 chương 222 bá đao môn hai địa phương thế lực mạnh mà quan phủ mạnh Đây chính là ngũ ập thành vùng này tình huống Ở chỗ này Bá đao môn mới thật sự là thiên. Đất hoàng đế một dạng tồn tại. Chấp trường hết thầy. Liện liền quan phủ cũng không dám thêm trêu trọc. Thời. Cuộc bất vổn, vương quyền dung chuyển chính là cách này bộ dáng Trên thực tế. Không chỉ là võ ập bên này. Bây giờ toàn bộ đại càn vương triều phía dưới. Rất nhiều địa phương đều là như thế. Quan phủ suy nhược. Căn bản không đè ếp được một ít cường đại địa phương thế lực. Thậm chí đừng nói hoàn. Chêu chọc cũng không dám thêm trêu chọc. Còn có rất nhiều địa phương trực tiếp thông đồng làm bậy lẫn nhau cấu kết. Đây chính là vương quyền dung chuyển mang đến kết quả. Vương quyền dung chuyển. Thực lực suy nhượng. Căn bản không áp đảo được thiên hạ. Cuối cùng nói tới nói lui. Vô luận là cái gì thế giới. Có một chút chân lý đều là vĩnh hằng bất biến. Đó chính là thực lực trí thường. Kẻ yếu ai sẽ phục ngươi. Tựa như Trần Xuyên bây giờ sở tại trường Nhạc Minh. Nếu như Đại Càn Vương Triều thật là cường thỉnh. Ngân Xuyên quận quan phủ thế lực thật là mạnh mẽ. Há lại sẽ dễ dàng tha thứ trường Nhạc Minh cường đại như vậy sang hồ thế lực tồn tại. Chỉ sợ sớm đã trực tiếp xuất thủ tiêu diệt. Cũng là bởi vì không quản được. Rời đi quán trà Trần Xuyên rất nhanh liền tới đến bá đao môn trước Sơn Môn. Đây là Trần Xuyên tối hôm qua trải qua sau khi tự hỏi tuyển định mục tiêu. Nói cho đúng là bá đao môn bên trong hậu thiên cường giả. Vừa vặn thí nghiệm một cái chính mình suy nghĩ trong lòng. Sử dụng dung hợp hải nạc quyết sau đó chân khí thôn phể năng lực. Nhìn xem có thể hay không đem mặt khác võ giả chân khí thôn phể hấp thu tới sau dùng hệ thống chuyển hóa làm năng lượng. Về phần tại sao lựa chọn bá đao môn Một cách là bá đao môn khoảng cách ngân xuyên thành gần nhất Là dựa vào gần ngân xuyên thành ngoại trừ trường nhạc minh bên ngoài cường đại nhất một cái thế lực Trong minh tuy không tiên thiên cao thủ tỏa chấn Thực sự có mấy cái hậu thiên cường giả Cũng có thể thỏa mãn hắn yêu cầu Một cách khác một cách liền là bá đao môn cũng là ngân xuyên quẩn bên trong rất nhiều nhập lưu thế lực bên trong thanh danh kém cỏi nhất một cái Y vào tại ngũ ập thành vùng này thế lực mạnh nhất Liền không có thế lực khác tới can thiệp Một mực xưng vương xưng bá Khi nam phách nữ Dạng này mà nói đối với bá đao môn xuất thủ Cũng có thể đánh lấy trừ gian diệt áp cờ hiệu Mặc dù Trần Xuyên tự nhận chính mình không tính là gì hiệp nghĩa nhân sĩ Nhưng cũng coi là sư xuất nổi danh không phải Cuối cùng trên thế giới này Làm việc đều chú trọng một sư ra nổi danh sao Quân không thấy tạo phản cũng phải gọi vài câu thương thiên đã chết Hoàng thiên đương lập hoạt chu gian thần Thanh quân chắc loại hình sư suốt nổi danh khẩu hiệu Người nào trần xuyên thân ảnh vừa rồi đi tới trước sơn môn Bốn cái thủ sơn môn bá đao môn để tử liền lập tức ngăn trở con đường phía trước quát Tố văn bá đao môn đao pháp cao tuyệt bản công tử tâm hướng đắt lâu Hôm nay chuyên tới để đến nhà lính giáo. Bạch Trần Xuyên trong tay quạt giấy trắng nhẹ nhàng mở ra, nhẹ như mây gió mở miệng lại cười nói. Gây chuyện. Lên bắt lấy hắn. Bốn cái thủ vệ đệ tử nghe nói nhất thời giận dữ. Lúc này không còn hai lời. Gầm thép một tiếng phân phân phóng tới Trần Xuyên. Tiếp theo một cái trước mắt. Xoẹp một cái tú hoa châm từ Trần Xuyên đầu ngón tay bắn ra. Xông lên phía trước nhất cái kia bá đao môn để tử tại chỗ thân thể hướng về phía trước một tắm Liền phản ứng cũng không kịp phản ứng Mi tâm liền trực tiếp bị sỏ xuyên Tại chỗ qua đời a không tốt biết gặp phải cường địch Chạy mau đi gọi người Gặp một màn này Tiếp sau xông lên ba người cũng lập tức sắc mặt đại biến Lập tức ngừng lại thân thể Trong đó hai cái xoay người chạy Cái kia nhưng là bởi vì cùng phía trước cái kia bị Trần Xuyên giết chết để tử quá gần. Cộng thêm sông gấp. Trực tiếp bị vấp lấy té ngã trên đất. Phát ra một tiếng hét thảm. Ngã xuống thời điểm não đại nện ở trên tàng đá. Cũng là trực tiếp bất tình nhân sự. Không biết sống hay chết. Khenh khenh khenh rất nhanh. Cảnh giới hồng trung âm thanh tại toàn bộ bá đao môn chủ sở trên núi vang lên. truyền khắp toàn bộ sơn môn. Toàn bộ bá đao môn hậu thiên cao thủ tổng cộng có 7 người. Một người môn chủ Chu Thông. Hai cái phó môn chủ Hàn Song thành cùng Diêm Tuấn Sơn. Còn có bốn trường lão. Lúc này 7 người đều tại bá đao môn bên trong. Nghe được ảnh giới tiếng chung. Đều là biến sắc. Thứ nhất thời gian vọt tới bên ngoài. Người nào dám đến ta bá đao môn làm cản. Chu thông một tiếng gầm thép thứ nhất thời gian bay lên nóc nhà hiển lộ thân hình ủng định lại nhân tâm. Lấy ngươi mạng người. Bạch hàn quang phá không? Không tốt. Chu thông lập tức toàn thân lông tơ sủ lên. Trong tầm mắt chỉ gặp một đảo hàn quang nhanh như thiểm điện một dạng phóng tới. Mắt thường đều cơ hồ khó mà thấy rõ. Bá đao chảm chu thông gầm thép. Không kịp thêm suy nghĩ. Trực tiếp rút đao một chảm. Chém ra trí cường thủ đoạn. Dựa vào đối với nguy hiểm nhạy cảm trực giác hắn biết. Biết một kích này chính mình nếu là không ngăn lại. Rất có thể trực tiếp liền xét sinh từ. Trường đao bên trên đỏ thấm quang mang nhất thời bộc phát ra. Hình thành đỏ thấm đao mang theo trường đao cùng một chỗ chém ra. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Rắc rắc. Hàn quang đánh vào chu thông chém ra trường đao bên trên. Thân đao lập tức đồng thanh mà đức trường đao giúp đao mang cũng là đi theo vỡ nát. Phúc Chu Thông thân thể nhất thời cứng đờ, mi tâm bị hàn quang xuyên thủng, trong mắt thần thái cũng tại chỗ ảm xuống. Môn chủ phía dưới cách khác một đám bá đao môn người lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn đứng ở nóc nhà bên trên lung lay sắp đổ nhìn tựa như tùy thời đều muốn ngã xuống Chu Thông. Bất quá ngay tại Chu Thông thân thể mắt thấy ngã xuống thời khắc, Trần Xuyên thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà đến. Một phát bắt được chu thông còn không hề chết hết thi thể. Thủ trưởng rán sát vào phía sau lưng. Hấp chân khí trong cơ thể bên trong thôn phể chi lực lập tức bộc phát. Chu thông trong cơ thể. Hắn sở tu chân khí lập tức bạo loạn. Hướng về Trần Xuyên rán tại chu thông thân thể chỗ sau lưng thủ trưởng mà đến. Tiếp đó xuyên qua chu thông thân thể cùng Trần Xuyên thủ trưởng ra thịt. Tiến nhập Trần Xuyên trong cơ thể. Một nháy mắt. Trần Xuyên chợt cảm thấy trong cơ thể một cỗ chân khí mới lực lượng tăng vọt. Không cho với mình trong cơ thể thái âm giếm khí. Lại bị thái âm giếm khí áp chế gắt gao khống chế lại. Tồn tại ở trong cơ thể. Rất nhanh chu thông trong cơ thể toàn bộ chân khí bị Trần Xuyên hấp thụ hết sạch. Hệ thống hấp thu. Hấp thụ xong chu thông chân khí trong cơ thể Trần Xuyên lập tức ý niệm câu thông hệ thống. Vù vù trong cơ thể vừa mới từng hấp thu đến chu thông chân khí lập tức xuất hiện phản ứng Có thể thực hiện trần xuyên tâm thần đại chấn Mấy hơi thở Trong cơ thể theo chu thông trên thân hấp thu chân khí liền tiêu tán hầu như không còn Thế nhưng trái lại bảng hệ thống bên trên Các môn công pháp phía dưới năng lượng Đều rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được mức độ tăng trưởng một ít Điều này đại biểu tại Chính mình trước đó ý tưởng hoàn toàn có thể thực hiện. Chính mình chỉ cần có thể hấp thụ đến người khác chân khí. Như vậy hệ thống liền có thể đem chuyển hóa làm năng lượng. Như hấp thu những cái kia cường đại yêu tinh dù quái nổi đan bên trong năng lượng đồng dạng. Bạch ý tưởng nhận được nghiệm chứng. Trần Xuyên ánh mắt liền lập tức nhìn hướng hàn song thành. Diêm Tuấn Sơn cùng mặt khác bốn cái bá đao môn trưởng lão mấy người sáu cái bá đao môn còn lại hậu thiên võ giả. Không tốt đi sáu người nhất thời vong hồn đại mạo. Tại Trần Xuyên ánh mắt nhìn đến lập tức. Liền chỉ cảm thấy giống như là lập tức bị cái gì hồng hoang mãnh thú tập trung vào một dạng. Nhanh chóng không cần suy nghĩ. Chuyển thân liền chạy. Còn như phản kháng. Liền trong bọn họ mạnh nhất Chu Thông đều vừa đối mặt liền bị đánh chết. Thực lực bọn hắn lại như thế nào phản kháng. Đi sao? Nhìn xem bốn phía chạy sáu người. Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi. Chỉ là lại lần nữa con ngón búng ra. Mấy cây tú hoa châm bắn ra. Chạy trốn bên trong mấy người liền có hai cái trưởng lão trực tiếp ngã dưới đất. Hai bên thực lực trinh lệ quá xa, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Các hạ đến tổ cùng là người phương nào. Ta bá đao môn cùng các hạ không oán không cầu, hạ tất đuổi tần giết tuyệt. Hàn vô song dần dữ hết. Đuổi tần không giết tuyệt, giữ lại các ngươi tiếp sau hảo báo thù ăn tết sau. Trần Xuyên yên lặng mở miệng cuối cùng một cái tú hoa châm bắn ra, đem hàn vô song đánh giết. Sau đó Trần Xuyên liền lập tức hấp thủ sáu người chân khí trong cơ thể. Gào, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Chu Thành thể tương lai đều ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Chỉ chút lát sau. Trần Xuyên rời đi. Toàn bộ bá đao môn gắt gao trốn trốn. Chỉ còn lại một cái thanh niên áo trắng ôm Chu Thông thi thể hai mắt đỏ bừng ngửa mặt lên trời gào thép nói. Hắn không phải người khác. Thật sự là Chu Thông con trai độc nhất. Bá đao môn thiếu môn chủ Chu Thành. Trước đó xảy ra chuyện thời điểm hắn một mực trốn ở phòng bên trong không dám ra tới. Thẳng đến xác định địch nhân rời đi mới chạy ra. Khi thấy trên mặt đất chính mình phụ thân thi thể. Con mắt nhất thời liền không nhìn được đỏ lên. Thù giết cha. Không đổi trời chung. A nợ máu trả bằng máu, xem ngươi bộ dáng này, ngươi đây là ý định tương lai phải đem ta ăn rồi à. Đúng tại đây là thanh âm quen thuộc đột nhiên lại vang lên lần nữa. Trần Xuyên thân ảnh chẳng biết lúc nào đi mà quay lại. Đát lại tới bên cạnh ngóc nhà bên trên. Nhiều hứng thú nhìn xem Chu Thành. Người Chu Thành nhất thời vong hồn đại mạo. Hoảng sợ nhìn xem đi mà trở lại Trần Xuyên. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên thế mà còn biết đi mà trở lại. Tiếp theo một cái trước mắt. Phúc Chu Thành thân thể cũng lập tức cứng đờ. Cũng như Chu Thông một dạng. Toàn bộ mi tâm trực tiếp bị Trần Xuyên dùng tú hoa châm bắn thủng. liền biết không có xử lý sạc sẽ. Nói xong. liền kiểm tra một lần. Xác định lại không có lưu lại cái gì cần thanh lý trọng điểm nhân vật. Trần Xuyên lúc này mới rời đi. Liêu trai hiếm tiên 08 chương 223 âm thần đỉnh phong thần niệm câu thông hệ thống. Gọi ra bảng hệ thống. Trần Xuyên kiểm tra một hồi năng lượng tăng trưởng tình huống. Gia tăng biên độ 10 phần có thể nhìn Hắn hôm nay sở tu một đám công pháp thuật pháp bên trong Thiên lôi chú trực tiếp tăng lên 1 phần 2 trái phải Tiếp theo thiên tâm quyết tăng lên ước chừng 1 phần 3 Thái âm kiếm điển là tăng lên 1 phần 5 Ngự kiếm thuật tăng lên 1 phần 7 trái phải Bất diệt kim thân gia tăng thanh năng lượng ít nhất 1 phần 10 không đến Bất quá tăng trưởng biên độ thực sự mắt trần có thể thấy Từ đây cũng có thể nhìn ra hắn hôm nay các môn công pháp để thăng độ khó. Xem ra. Ta bây giờ sở tu những này công pháp thuật pháp bên trong. Thiên lôi chú đề thăng cần thiết năng lượng ít nhất. Thiên tâm quyết thứ hai. Bất diệt kim thân tối đa. Ta tiếp xuống tu luyện mục tiêu liền là đem thiên tâm quyết tu luyện tới tầng thứ bảy đột phá đến tu đảo dương thần cảnh giới. Lần này hấp thủ 7 cái hậu thiên võ giả nội lực. Thiên tâm huyết thanh năng lượng tăng trưởng 1 phần ba Như vậy kế tiếp còn cần hấp thụ 14 trái phải hậu thiên võ giả chân khí Hẳn là có thể đạt đến thiên tâm huyết để thăng yêu cầu Mặc dù so ra kém hấp thụ yêu tinh dù quái nổi đan thu hoạt năng lượng nhiều Nhưng cái tốc độ này cũng 10 phần khả quan Mà lại ta bây giờ hấp thụ chỉ là hậu thiên võ giả chân khí Nếu như là có thể trực tiếp hấp thụ đến tiên thiên võ giả chân khí trong cơ thể Năng lượng tuyệt đối sẽ nhiều hơn Chủ yếu nhất là Võ giả xa so với yêu tinh dù quái dễ tìm Mặc dù từ trước mắt tình huống xem tới Hấp thụ yêu tinh dù quái nội đan thu hoạch được năng lượng tựa hồ muốn so võ giả chân khí mang đến nhiều Thế nhưng yêu tinh dù quái khó tìm a Mà lại một dạng yêu tinh dù quái còn không được Nhất định phải thực lực cường đại tới trình độ nhất định ngưng tủ ra nội đan yêu tinh dù quái Cái này càng khó tìm hơn. Thế nhưng võ giả lại khác biệt. Mặc dù võ giả cũng nhất định phải đạt đến hậu thiên cảnh giới tu luyện ra chân khí mới được. Thế nhưng so sánh với tìm kiếm những cái kia cường đại yêu tinh vừa quái. Đối với Trần Xuyên mà nói độ khó có thể nhỏ hơn nhiều lắm. Tuyệt đối là một chảo một cái chính xác. Đừng nói hậu thiên võ giả. Liện xem như thiên nhân. Trần Xuyên muốn tìm mà nói đều có thể tìm tới. Mấu chốt là hắn bây giờ đánh không lại Nếu hấp thụ võ giả chân khí có thể chuyển hóa làm năng lượng Như vậy tu sĩ pháp lực Hẳn là cũng có thể chuyển hóa ma lại tu sĩ pháp lực cũng là cùng loại võ giả chân khí Đều là hấp thu thiên địa chi khí tu luyện mà đến Ta hẳn là cũng có thể thôn phể hấp thụ Trần Xuyên lại nghĩ tới tu sĩ Võ giả luyện chân khí Tu sĩ tu pháp lực Nhưng trên thực tế, võ giả tu luyện ra tới chân khí cùng tu sĩ pháp lực có rất lớn chỗ tương đồng. Đều là hấp thu giữa thiên địa năng lượng tu luyện mà thành. Đều có thể được xưng tụng là một loại khí. Đã như vậy, cái kia không có lý do chân khí có thể hấp thụ chuyển hóa làm năng lượng. Pháp lực liền chuyển hóa không được. Chỉ cần mình có thể hấp thụ hẳn là cũng có thể chuyển hóa. Mà muốn hấp thụ Liện dùng mình bây giờ dung hợp hải nạ quyết Sau đó chân khí bên trong thôn phải hấp thổ năng lực Trần xuyên cảm thấy hẳn là cũng có thể thực hiện Bất quá ta hấp thổ người khác chân khí hoạt pháp lực điểm này nhất định phải ẩn nút Không thể để cho người biết Có hay không người nếu là truyền đi Trong thiên hạ tất nhiên người người cảm thấy bất an Tiếp đó vừa lên đối phó ta Xác định vững chắc đem ta lập làm đại ma đầu Trần Xuyên cũng không muốn làm ma đầu. Lại nói. Hắn Trần Xuyên nho nhã hiền hòa. Ôn ôn như ngọc. Công tử vô song. Chỗ nào giống như ma đầu. Hắn Trần Xuyên thế nhưng là kiếm tiên có tốt hay không. Mặc dù hắn bây giờ làm việc xác thực là ma đầu. Thế nhưng hắn tâm. Nhưng như cũ là thuần khiết. Chỉ cần hắn tâm thuần khiết. Vậy hắn cũng không phải là ma đầu. Tựa như vĩ đại triết học gia Chu thủ nhân tiên sinh nói câu nói kia Có vài người sống sót Hắn đã chết Có vài người chết rồi Hắn nhưng như cũ sống sót Đạo lý sống vậy Có vài người mặt ngoài ánh sáng Nhưng nội tâm tà ác Mà có vài người mặc dù thủ đoạn như ma đầu Nhưng lại có một khỏa thuần khiết hướng tới quang minh tâm Vậy hắn cũng không phải là ma đầu Người trước mới là Sau đó thời gian, Trần Xuyên tiếp tục xuất thủ. Bất quá hắn xuất thủ đều là có mục tiêu sàng chọn. Đặc biệt tìm kiếm cùng loại bá đao môn loại này xú xanh chiêu lấy giang hồ thiết lực hoạt là giang hồ áp nhân. Dạng này liền có thể cho mình chế tạo một cách trừ gian diệt áp. Dép áp như cầu chính diện đại hiệp người thiết lập. Từ đó che giấu chính mình chân chính mục đích. Để cho người ta sẽ không quá nhiều hoài nghi. Lại thêm Trần Xuyên mỗi lần xuất thủ đều là không lưu người sống Phàm là bị hắn công kích biết hắn hấp người chân khí người đều đã chết Tự nhiên cũng sẽ không có người biết điểm này Mấy ngày sau đó vụ vụ trùng trùng điệp điệp pháp lực theo Trần Xuyên trên thân bộc phát ra Trực tiếp hình thành một cỗ mắt Trần có thể thấy sóng khí quét ngang ra ngoài Âm thần đỉnh phong trên mặt đất Khoanh chân nhắm mắt Trần Xuyên đi theo hai mắt mở ra Chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực trùng trùng điệp điệp, như Đại Giang Đại Hà, đem so với trước trực tiếp tăng vọt gần như gấp hai có thừa. Cùng lúc đó, thần hồn chỗ sâu, một cỗ giới hạn bình chướng cũng theo đó xuất hiện. Tựa như là trong lúc vô hình thần hồn bên trên có thêm một tầng vô hình trói buộc bình chướng. Trần Xuyên biết, đây là âm thần cảnh giới bình chướng. Mình bây giờ pháp lực đảo hạnh đã đạt đến âm thần đỉnh phong. Tiến thêm một bước, liền là tu đảo dương thần cảnh giới, cũng như võ đảo tiên thiên. Tu sĩ một khi đột phá đến dương thần cảnh giới, thần hồn đem lại lần nữa nginh đón một cái chất biến đề thăng. Liền xem như ban ngày đều có thể linh hồn xuất khiếu, không sợ ánh mặt trời chiếu. Sáng du thương hải hoàng hôn thương ngô thần du thiên ngoại, nói liền là tu sĩ dương thần cảnh giới. Bảng hệ thống bên trên, thiên tâm quyết cũng không có gì bất ngờ xảy ra đạt đến tầng thứ sáu. Biến thành 6 lại để thăng liền là tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy cũng chính đối với tu sĩ dương thần cảnh giới. Hậu thiên võ giả chân khí cung cấp năng lượng có chút ít. Thiên tâm quyết theo tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 6 liền kém không cần nhiều hấp thủ hơn 20 cái hậu thiên võ giả chân khí. Bây giờ muốn theo tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ 7 đặt chân dưỡng sinh cảnh giới. Cần năng lượng chỉ sợ tăng lên gấp đôi còn chưa hết. Tiếp tục tìm hậu thiên võ giả động thủ địa mà nói. Chỉ sợ toàn bộ ngân xuyên quận hậu thiên võ giả đều muốn bị ta giết đứt đoạn. Mà lại gần nhất Ngân Xuyên quận phía dưới tới gần Ngân Xuyên thành những cái kia số xanh chiêu lấy thế lực cùng Giang Hồ Ác Nhân cũng đã bị ta giết không sai biệt lắm. Tiếp xuống có lẽ nên suy xét tìm tiên thiên võ giả đồng thủ. Trần Xuyên ánh mắt lấp lóe. Cách này vài ngày thời gian. Hắn cơ hồ đem Ngân Xuyên thành trung quanh phạm vi ngàn giảm kéo một cái những cái kia số xanh chiêu lấy Giang Hồ thế lực cùng Giang Hồ Ác Nhân đều giết sạch sành xanh. Sau đó phải muốn tiếp tục tìm loại người này động thủ mà nói. Không nói trước theo tu vi để thăng cẩn năng lượng gia tăng. Mục tiêu cũng có chút không dễ tìm. Cho nên vào lúc này, Trần Xuyên cảm thấy mình cần đổi lại mục tiêu. Tốt nhất tìm tiên thiên cấp độ cường giả ra tay. Hắn nghĩ tới ám ảnh vệ. Ngược lại chính mình theo lúc trước xếp chết phi ưng cùng thanh minh bắt đầu. Liên đã trú định triệt để đứng ở án ảnh về cùng với toàn bộ vô ưu vương phủ mặt đối lập. Vừa vạn thừa dịp bây giờ phượng thiên cắt cùng án ảnh về sống mãi với nhau. Đục nước béo còn lại giết hắn mấy cái tiên thiên cường giả. Đến lúc đó nói không chừng đừng nói thiên tâm quyết tầng thứ bảy dương thần cảnh giới. liền là ngự kiếm thuật đều có thể xông thẳng đến tầng thứ ba đại thành. Theo lý như tuyết nơi đó mỗi ngày báo cáo tình huống. Trần Xuyên cũng đã biết. Phượng Thiên các cùng áng ảnh về trải qua đoạn này thời gian giao thủ. Chiến tranh đã tiến nhập gay cấn. Tiên Thiên Cường Giả cũng đã lẫn nhau giao thủ. Chỉ có điều cũng còn không có nắm chắc cầm xuống đối phương. Cho nên tạm thời còn không có phân ra kết quả gì. Hôm sau, 15 tháng 9, Nghi Đính Minh, Nạp Thải, Hội Thân Hữu. Ngân Xuyên Thành bên trong tầng hoài lâu bên trên. Phòng khách vị trí cạnh cửa sổ Trần Xuyên cùng bạc triển đường ngồi đối diện nhau. Cùng hai người cùng một chỗ còn có một cái áo vàng trang phục tuổi trẻ thiếu nữ. Tuổi tác nhìn 15-16 tuổi. Chính vào thanh xuân hoa quý. Một đôi ngập nước mắt hạnh. Lông mày môi anh đào. Thanh thuần mỹ mạo. Cười lên khóe miệng hai bên lộ ra hai cách đẹp mắt lúng đồng tiền nhỏ. Đến Trần Huyên ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là xá Muội thanh thanh ta thân muội muội Bạc triển đường cười lấy cho Trần Xuyên giới thiệu nói. Lại là nữ tử đúng là hắn thân muội muội bạc thanh thanh. Hắn huyên đề tỉ muội không ít. Thế nhưng chân chính cùng một mẹ sống thân huyên đề tỉ muội Chỉ có bạc thanh thanh một cái. Vốn là hiện tại bạc triển đường là ý định tự mình một người tới hẹn Trần Xuyên. Tìm Trần Xuyên nói một chút lần trước chính mình phụ thân đề cập qua đem Bạch Nguyệt Vi gả cho Trần Xuyên thông ra sự tỉnh. Muốn nhìn một chút Trần Xuyên ý tứ tìm kiếm Trần Xuyên ý. Kết quả chính mình cái này mỗi mỗi biết tin tức sau đó nhất định phải đi theo tới. Nói muốn nhìn Trần Xuyên rốt cuộc trương cái dạng gì. Nhìn xem cùng nàng Nguyệt Vi tỉ một dạng không xứng. Tại Bạch ra bên trong. Bạch Thanh Thanh cùng Bạch Nguyệt Vi quan hệ cũng tương đối muốn tốt. Hai tỷ mỗi người thường xuyên đùa cùng một chỗ Thanh Thanh Còn không mau gọi người Trần Huyên chính là đại ca ta hảo hữu chí sao Tình như thủ túc ngươi sau này gặp Thế nhưng muốn làm thân đại ca tương quan Bạc triển đường lại nhìn về phía nhà mình mỗi mỗi nói Bạc Thanh Thanh xem như hắn duy nhất thân muội muội Bạc triển đường cũng là một mực mười phần xem xét Trần Trần Công Tử Bạch Thanh Thanh có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhìn xem Trần Xuyên. Con mắt đều có chút không dám nhìn thẳng đối đầu Trần Xuyên con mắt. Nhỏ giọng kêu lên. Nàng vốn là ôm cho mình tỉ tỉ kiểm định một chút tâm tính tới. Muốn nhìn một chút chính cha mình cùng đại ca muốn đem chính mình tỉ tỉ gả cho người ta thế nào. Vốn đang tâm tình không gì sánh được nhẹ nhõm Thế nhưng chẳng biết tại sao. Vừa đến nơi này. Nhìn thấy Trần Xuyên sau đó, nàng phát hiện chính mình tâm liền đột nhiên nhảy có chút tăng tốt lên. Giống như là bị nai con va vào một phát. Không dám cùng Trần Xuyên đối mặt. Lại không dám nói chuyện lớn tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ biểu hiện không tốt cho Trần Xuyên lưu lại không tốt ảnh hưởng. Không cần khách khí như vậy. Tỏ ra lạnh nhạc. Ta cùng ngươi đại ca tình nghĩa. tựa như ngươi đại ca nói. Chính là hảo hữu chí sao? Tình như thủ túc. đã ngươi là bạc huyên muội muội Vậy cũng là mũi mũi ta. Sau này gọi ta Trần Đại ca là được. Trần Xuyên cười nói. Vâng Trần Đại ca. Bạc Thanh Thanh nghe nói nhanh chóng liền đổi giọng gọi âm thanh. Bên cạnh bạc triển đường nhìn thấy nhà mình muội mũi như vậy nhu thuận cẩn thận hình dáng là không khỏi buồn cười. Hắn có thể biết. Nhà mình cô mũi mũi này ở nhà cũng không phải cách tính tình này Trái lại mười phần hoạt bát Trước đó tại đường đi bên trên cũng còn không phải như thế Kết quả vừa đến nơi này Nhìn thấy Trần Xuyên liền lập tức đột nhiên thành thật Lúc này bên ngoài đại sảnh có tiếng thảo luận truyền đến Các ngươi nói Cái này Tú Hoa công tử rốt cuộc là người thế nào Thế mà lợi hại như vậy Liền bá đao môn đều bị thứ nhất người diệt. Đây chính là chúng ta ngân xuyên quận bên trong bốn môn một trong A. Không rõ ràng. Bất quá theo hành sự phong cách đến xem. Tất nhiên là cách lòng mang hiệp nghĩa. Vết áp như cửu nhân nghĩa chi sĩ. giết đều là những cái kia xú xanh chiêu lấy thế lực cùng giang hồ áp nhân. Nghe nói cách này tú hoa công tử chỉ cần tú hoa châm một chỗ. Liền hẳn phải chết người. Không ai cản nổi Có phải là thật hay không sao Cái này tự nhiên là thật Người không có nghe gần nhất Sang hồ bên trên đều lưu truyền sao Tú hoa vừa ra Ai dám tranh phong Nói liền là tú hoa công tử Cái này tú hoa châm Chính là tú hoa công tử Độc môn thủ đoạn Nhanh như thiểm điện Ra là giết người Không ai cản nổi Thậm chí rất nhiều người đều suy đoán Cách này Tú Hoa Công Tử thực lực. Chỉ sợ đã đạt đến tiên thiên. Tú Hoa Công Tử trong giạc Trần Xuyên nghe nói nhìn không được khóe miệng giật một cái. Lấy mẹ nó là cách nào con chó lấy được danh tử. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 224 vô đề cách này Tú Hoa Công Tử. Chính là đoạn này thời gian Trần Xuyên xuất thủ sau đó sang hồ bên trên người làm hắn lấy xưng hơ ngoại hiệu. Đối với cách này Trần Xuyên cảm thấy mười phần nhất cả trứng. Sớm biết xuất thủ thời điểm cũng không cần tú hoa châm Đường đường một đại nam nhân Lấy cái tú hoa công tử loại này danh tự ngẫm lại một đại nam nhân cầm tú hoa châm bộ ráng Nghĩ như thế nào đều thế nào cảm giác biến thái Hắn cũng không phải là giáo chủ Thậm chí sang hồ bên trên cũng đã bắt đầu có một ít cùng loại lời đồn Nói hắn là nữ xã Nam Trang Kỳ thực tú hoa công tử là nữ nhân Có hay không người một đại nam nhân làm sao lại dùng tú hoa châm. Cũng không biết cái này tú hoa công tử là người thế nào. Thực lực coi là thật cường đại. Vẹn vẹn liều sức một mình liền có thể hủy diệt bá đao môn. Quả nhiên là thâm bất khả chắc. Bạch triển đường nghe phía bên ngoài lời nói cũng không khỏi cảm thán nói. Bá đao môn thực lực hắn là phi thường rõ ràng. Mặc dù trong môn không có tiên thiên cao thủ tỏa chấn. Không tính là đỉnh tiêm thế lực. Nhưng cũng thế lực không yếu. Trong môn có bảy cách hậu thiên cao thủ tỏa chấn. Môn chủ chu thông càng là hậu thiên đỉnh phong nhân vật. Nhìn về toàn bộ ngân xuyên quận. Bá đao môn cũng xem như được sang hồ bên trên ít hỏi thế lực cường đại. Thế nhưng chính là như vậy một cái thế lực. Thế mà bị một người hủy diệt. Có thể nghĩ. Người xuất thủ thực lực. Tất nhiên không thể coi thường. Thiên hạ lớn biết bao. Ngọa hổ tàng long. Chắc chắn sẽ có như vậy một ít bình thường không lộ liễu bí ẩn cao thủ. Lúc nào đột nhiên hiện ra một cái. Cũng không đủ là lạ. Trần Xuyên là trên mặt lặng lẽ nói. Trần Huyên nói không sai thiên hạ quá thật lớn. Ngọa hổ tàng long hạ người liền sao mà nhiều. Bạc triển đường nghe nói khẽ vuốt cầm. Đối với Trần Xuyên lời nói mười phần đồng ý. Hắn đồng thời không có hoài nghi nghĩ tới cái này tú hoa công tử sẽ là Trần Xuyên. Được rồi. Không nói những thứ này. Nói chính sự. Lần này hẹn Trần Hương đến đây. Là muốn cùng Trần Hương nói một kiện việc hôn nhân. Gia phổ nghe Trần Hương chi tài. Trong lòng thưởng thức. Muốn đem xá mũi nguyệt vi gả cho Trần Hương. Kết hai nhà chuyện tốt. Không biết Trần Hương ý như thế nào. Việc hôn nhân. Trần Xuyên xứng sờ. Ngạc nhiên nhìn xem bạc triển đường. Hoàn toàn không ngờ tới hiện tại bạc triển đường hẹn mình thế mà lại vì như thế một chuyện. Sau đó lập tức sở khóc sở cười nói. Bạc huyên ngươi cũng không phải là không biết ta tình huống. Trong nhà của ta đã có thiếp thất. Hơn nữa còn cùng thiếu lăng thành hà tiểu thư định ra hôn sự. Lại nói ngoại trừ hồng tù cùng hà ngọc hương hai cách bên ngoài. Hắn còn có một cách lý như tuyết cùng nhiếp tiểu thiến đâu Đúng rồi còn có một cái dưỡng thành bên trong tiểu nhu Cứ tính toán như thế đến Hắn Trần Xuyên trong lúc bất chi bất giác cũng đã 5 cái người vợ Mặc dù Trần Xuyên có thê thiếp thành đàn cư Hắn 10 cái 8 cái người vợ ý tưởng Thế nhưng cái này phát triển cũng quá nhanh a Lúc này mới bao lâu liền đã 5 cái Tốc độ là phải không có giờ quá nhanh nên chậm một chút Đây có gì ngại? Nam tử hán đại Trượng phu. Cách nào không phải tam thê tứ thiếp? Chỉ cần không bắt đầu loạn chung vứt bỏ là được. Bạch triển đường là lập tức lơ đính khoát tay nói. Muốn cùng Trần Xuyên thông ra mời làm hắn bạch ra con rể. Bạch ra tự nhiên cũng là đối với Trần Xuyên hôn nhân tình huống làm điều tra. Ngoại trừ nguyên bản bạch triển đường tại Thiếu Dương huyện là liền đã biết bị Trần Xuyên đưa vào Trần ra hồng tổ bên ngoài. Trần Xuyên tại thiếu lăng thành cùng Hà Ngọc Hương hôn sự tử lâu bị bạc gia điều tra ra. Bất quá đối với cách này vô luận là bạc triển đường vẫn là hắn bạc Thế Tông đều không có quá để ý. Bạc Thế Tông là coi trọng Trần Xuyên tiềm lực thiên phú. Mà bạc triển đường nhưng là đơn thuần cùng Trần Xuyên quan hệ tốt tới đây. Đơn thuần muốn làm Trần Xuyên đại cứu ca. Trần Huyên yên tâm. Nguyệt Vi mặc dù không nói khuyên quốc khuyên thành. Thiên hương quốc sắc, nhưng cũng bị ca tụng là ta ngân xuyên thành thập đại mỹ nhân. Phương diện này Trần Huyên cứ việc yên tâm. Bạc triển đường lại nói, phòng ngựa Trần Xuyên sẽ lo lắng Bạc Nguyệt vi mặt mũi vấn đề. Không, Bạc Huyên hiểu lầm. Đây không phải bề ngoài vấn đề. Bạc Huyên hẳn là cũng biết. Xuyên không phải cách trông mặt mà bắt hình song chú trọng bề ngoài người. Trần Xuyên lập tức ốn nắn coi như thật trông mặt mà bắt hình rong cũng không thể ngay thẳng như vậy nói ra à. Đây là tự nhiên Trần Huyên Quân tử khiêm khiêm tự nhiên không phải loại kia trông mặt mà bắt hình rong nông cạn hạng người. Bạc Triển Đường cười mỉm nói tiếp. Hắn cũng không cho rằng Trần Xuyên là trông mặt mà bắt hình rong hạng người. Tựa như chính hắn. Mặc dù hắn cũng ra thích nữ nhân xinh đẹp. Nhưng hắn xưa nay không trông mặt mà bắt hình rong. Cái này môn việc hôn nhân Trần Huyên đáp ứng Trần Xuyên. Ta lúc nào nói đáp ứng. Ha <cười> ha. Chỉ đùa một chút. Trần Huyên chớ trách. Chuyện này cũng không vội. Trần Huyên trước tiên có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Coi như đợi đến cùng thiếu lăng thành hà tiểu thư thành hôn sau lại quyết định cũng không muộn. Chờ suy nghĩ kỹ lại cho ta trả lời chắc chắn là được. Nhìn xem Trần Xuyên im lặng hình dáng. Bạch triển đường liền nhất thời cười ha ha một tiếng. Cũng biết loại này sự tình không vội vàng được. Có đôi khi nóng vội trái lại không đẹp. Thà rằng như vậy. Còn không bằng để cho Trần Xuyên chính mình suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ liền cho Trần Xuyên nói một chút là được. Chờ đến Trần Xuyên thật muốn thông. Rồi quyết định không muộn. Từ trước đến nay Bạch triển đường tại trà lầu bên trong ngồi nói chuyện phiếm hơn một cái canh, canh giờ, lẫn nhau mới lẫn nhau rời đi. Trần Xuyên trước một bước cáo từ, nắm Bạch Mã hướng Trúc Lâm Hải các trở về, vừa rồi xuyên qua phố xá sầm uất đi tới Trúc Lâm Hải các sở tại đường phố miệng. Đối diện một cỗ trắng xe ngựa cản ở trên đường. Người chính là Trần Xuyên xe ngựa bên trong. Một cái trẻ tuổi áo trắng nữ tử đột nhiên theo xe ngựa bên trong kéo màn cửa sổ ra đi tới Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn Ngươi là Trần Xuyên nghi hoạt nhìn hướng nữ tử Thế nào, ngươi muốn cưới ta, lại ngay cả ta là ai đều không biết Nữ tử mỉa mai cười một tiếng Cưới ngươi Trần Xuyên trong lòng sứng sờ Lập tức đột nhiên nghĩ đến vừa rồi bạc triển đường cùng hắn làm mai sự Không xác định nói Ngươi là Bạch Nguyệt Vi tiểu thư Giả vờ giả vị Nhìn thấy Trần Xuyên biểu hiện Nữ tử là liền trên mặt mỉa mai cười một tiếng Lại là nữ tử chính là Bạch Nguyệt Vi Tại nàng được biết chính mình muốn bị chính mình phụ thân gả cho Trần Xuyên lúc Nàng liền thứ nhất thời gian phái người điều tra ra Trần Xuyên tình huống cùng chủ sở Tiếp đó chạy tới Bởi vì nàng cũng không muốn gả cho Trần Xuyên Sớm liền tâm có sở thuộc Nhất là tại được biết Trần Xuyên vẫn chỉ là một cách địa phương nhỏ ra tới thương nhân chi tử sau đó Trong lòng thì càng là kháng cự Thậm chí phản cảm Giờ phút này gặp Trần Xuyên biểu hiện Nàng trong lòng thì càng là chán ghét Bởi vì tại nàng nhìn thấy Trần Xuyên biểu hiện như vậy ra không nhận biết nàng hình dáng Hoàn toàn liền là giả vờ giả vị Mục đích liền là dục cầm cố túng hấp dẫn nàng chú ý Nếu không lấy nàng thân phận cùng thanh danh Toàn bộ ngân xuyên thành bên trong người theo đuổi đều bất chi phàm kỷ Trần Xuyên đều muốn cưới nàng Há có thể không nhận ra nàng Bất quá là dục cầm cố tú tạp kỹ mà thôi Nàng quả thực không biết Cách này việc hôn nhân Trần Xuyên đều vẫn là hôm nay mới biết Nguyệt Vi cô nương có hay không hiểu lầm cái gì rồi Trần Xuyên nhú mày Cảm giác được bạch Nguyệt Vi mỉa mai Sắc mặt ngưng lại Hiểu lầm bạc nguyệt vi trào phúng Nhìn xem Trần Xuyên Sau đó liền hừ nhẹ nói Hừ Ta chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời Lần này tới Ta chỉ là muốn nói cho ngươi Ta là sẽ không gả cho ngươi Không quản ngươi cùng ta tứ ca là quan hệ như thế nào Thế nhưng muốn cưới ta Chết ngươi tâm đi Trong miệng nàng tứ ca chính là bạc triển đường Dưới cái nhìn của nàng Chính mình phụ thân có thể đồng ý đem chính mình gả cho Trần Xuyên. Khẳng định là Trần Xuyên mượn cùng mình tứ ca bạc triển đường quan hệ. Bạc triển đường hỗ trợ tại chính mình phụ thân trước mặt nói chuyện nói xong. Bạc Nguyệt Vi không tiếp tục để ý Trần Xuyên. Trực tiếp trở lại xe ngựa phân phó xe ngựa rời đi. Nàng rõ ràng. Chính mình phụ thân như là đã đồng ý đem chính mình gả cho Trần Xuyên. Như vậy chính mình muốn thuyết phục chính mình phủ thân hủy bỏ quyết định không gả khẳng định không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đáp như vậy. Vậy liền theo căn nguyên tới tay. Trực tiếp tìm tới Trần Xuyên để cho Trần Xuyên hết hy vọng. Một bên khác. Cùng Trần Xuyên tách ra sau đó. Bạch triển đường trực tiếp liền về đến nhà. Tìm tới chính mình phủ thân Bạch Thế Tông. Cùng Bạch Thế Tông nói một lần Trần Xuyên phản ứng. Hiểu rõ Trần Xuyên còn không có đồng ý quyết định sau đó. Bạch Thế Tông vuốt cằm nói. Nếu như thế, vậy thì chờ hắn quyết định rồi nói sau. Trần Xuyên không có lập tức đồng ý. Bạch Thế Tông trái lại càng thưởng thức. Bởi vì lấy hắn bạch ra thế lực năng lượng. Không biết nhiều người vót đến nhọn cả đầu nghĩ trăm phương ngàn kế còn muốn trở thành hắn bạch ra con rể. Thế nhưng Trần Xuyên giờ phút này nhưng đối mặt bọn hắn bạch ra chủ động thông ra còn do dự. Cái này biểu hiện ra Trần Xuyên cách cục. Chứng tỏ tại Trần Xuyên trong lòng. Hắn bạch ra cũng không phải là trọng yếu như vậy. Loại người này. Hoặc là liền là có đầy đủ ra thế bối cảnh có thể không coi trọng hắn bạch ra. Hoặc là liền là đối với mình có đầy đủ tự tin. Rất rõ ràng. Trần Xuyên liền là thuộc về người sau. Mà lại lấy Trần Xuyên trước mắt bày ra thiên phú xem. Trần Xuyên cũng quả thực có cách nào tự tin vốn liếng. Văn võ song toàn. Tiềm lực vô hạn. Trần Huyên nơi đó đều dễ nói. Ta chính là lo lắng Nguyệt Vi nơi đó. Lấy Nguyệt Vi tính tình. Nếu là biết ta sợ. Bạc triển đường liền nói. Trần Xuyên nơi đó hắn cũng không lo lắng. Coi như cuối cùng sự tình không thành cũng không có gì. Bởi vì hắn cùng Trần Xuyên quan hệ đã đến một bước này. Hắn chân chính lo lắng là mũi mũi mình Bạch Nguyệt Vi nơi đó ra yêu thiêu thân. Hắn phi thường rõ ràng chính mình cô em gái kia tính cách. Xuất sắc là xuất sắc. Nhưng chính là tính tình có chút ngạo. Có chút mắt cao hơn đầu. Vừa đúng lúc này. Bạch Nguyệt Vi vừa vặn từ bên ngoài cùng Trần Xuyên tách ra sau đó trở về. Nghe được Bạch triển đường cùng Bạch Thế Tông đối thoại. Lập tức bộc phát nói, ta không gả hốn trướng, hôn nhân đại sự, phủ mấu chi mệnh, môi trước chi ngôn, há lại cho chính ngươi làm chủ. Bạch Thế Tông nhất thời giận dữ, ngược lại ta không gả, chỉ là một cách địa phương nhỏ thương nhân chi tử, ta mới không gả, muốn gả tắc ngươi đi tìm người khác. Bạch Nguyệt Vi tính tình cũng bướng bình, đối mặt Bạch Thế Tông nổi giận cũng không chút nào kinh sợ, mở miệng nói. Ngươi, Bạch Thế Tông nhất thời tức sâu mép ven lên, đang muốn phát tác. Cửa ra vào chẳng biết lúc nào Bạch Thanh Thanh đến nơi này, theo cửa ra vào đi tới dục xe nói. Cha, Nguyệt Vi tỷ tỷ không gà, nếu không Thanh Thanh gà đi. Nói xong cúi đầu, mặt đỏ lên. Bạch Thế Tông dơ ngón tay lên dừng lại. Bạch triển đường. Bạch Nguyệt Vi Liêu trai kiếm tiên 08 chương 225 đột phát Bạch Nguyệt Vi sự tình đối với Trần Xuyên mà nói chỉ là một cái khúc nhạc xảo ngắn. Mặc dù thái độ có chút ác liệt, nói chuyện có chút khó nghe. Thế nhưng lấy Trần Xuyên ý chí, còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này liền so đo. Lại nói, thế nào cũng phải nhìn tại Bạch Triển đường trên mặt mũi không phải sinh hoạt như cũ. Mỗi ngày sự tình cũng liền như vậy điểm Vào học Tu luyện Còn có cùng lý như tuyết cùng nhiếp tiểu tiến cùng một chỗ tu tiên Không thể không nói khoái hoạt tu tiên Pháp lực vô biên Nhất là đối với nhiếp tiểu tiến Tu vi để thăng thật sự giống như là đi máy bay đồng dạng Nhờ vào trần xuyên trên thân khí huyết tầm bổ Lấy trần xuyên hôm nay khí huyết Đối với rượu hồn mà nói Nếu như có thể thừa nhận xuống tới tiêu hóa Đó chính là vô thượng đại dược huống chi nhiếp tiểu tiến còn mỗi ngày cùng trần xuyên cùng một chỗ Tu vi để thăng quả thực không nên quá nhanh Bất quá đúng lúc này Một cái chấn đồng thiên hạ tin tức đột nhiên theo tứ thủy quận truyền đến thần liên giáo phản vĩnh an 29 năm tháng 9 thượng tuần cuối Thần liên giáo khởi binh phản càn Toàn bộ tứ thủy quận nhất hô bách ứng Phản quân tại thần liên giáo mấy vị thánh sứ dẫn sắt phía dưới. Cùng ngày liền công phá tứ thủy quận quận thành. Tứ thủy quận quận trưởng Dương Thủ Nhân. Tổng binh thưởng quan thanh vừa chết vừa trốn. Vẹn vẹn một ngày thời gian. Toàn bộ tứ thủy quận liền trực tiếp đình trệ. Rất rõ ràng. Cách này tạo phản thần liên giáo mưu đồ đắt lâu. Khi tin tức truyền đến ngân xuyên thành thời điểm cũng đã đi qua vài ngày. Một thời gian. Thiên hạ chấn động tứ thủy quận toàn cảnh đình trệ. Vào hết thần liên giáo tay, quận trưởng Dương Thủ Nhân lấy thân đền nợ nước. Tổng binh Thượng Quan Thanh mang theo cả nhà già trẻ không đánh mà chạy. Tam Xuyên tổng binh Dương Nghiệp quát mắng Tứ Thủy tổng binh Thượng Quan Thanh. Tập kích Tam Xuyên quận 10 vạn lang về quân xuất phát cùng Tứ Thủy quận giáp biên giới. Phòng bị thần liên giáo phản quân. Thương Lãng quận Bạch Thủ Sơn Nghĩa quân ngo ngoe muốn động tửa như muốn cùng thần liên giáo liên hợp. Triều đình bên kia phản ứng gì Triều đình còn không có phản ứng, đoán chừng tin tức đều mới vừa vạn truyền đến Kinh Thành. Từng đầu tin tức không ngừng theo ngoại giới các nơi truyền vào Ngân Xuyên Thành. Làm cho nhân tâm lưu động. Tốt tại tứ thủy quận khoảng cách Ngân Xuyên quận đủ xa. Chính giữa còn cách một cách Tam Xuyên quận. Coi như thần liên giáo chiếm lính tứ thủy quận tiếp tục mở rộng. Đứng mũi chiều sào ngăn tại ngân xuyên quận trước mặt còn có tam xuyên quận. Thời gian ngắn đánh không đến ngân xuyên đến. Có cái này giảm sóc. Khi đó chiều đình hẳn là cũng đã làm ra phản ứng. Mặc dù hôm nay đại càn vương chiều Triều cương bất ổn có chút không quản sự. Thế nhưng hôm nay thần liên giáo đều như vậy trực tiếp dơ lên đại kỳ tạo phản. Đại Càn Vương Triều lại thế nào không quản sự cũng không có khả năng tiếp tục trầm mặt. Có hay không người cách này nếu là còn không quản. Cách kia toàn bộ thiên hạ liền triệt để không còn. Tạo phản đều không quản, ai còn đem ngươi trở thành sự việc. Quả nhiên, vẫn là phản sao Trúc Lâm Hải Các. Được biết thần liên giáo tạo phản tin tức. Trần Xuyên cũng là thần sắc hơi động. Bất quá trong lòng đồng thời không có quá nhiều ba động. Cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì ban đầu ở Thiếu Dương huyện cùng thần liên giáo tiếp xúc một khắc này. Hắn liền đã đoán được kết quả này. Lấy thần liên giáo tình huống phát triển cùng hô ra khẩu hiệu. Rõ ràng liền là hướng về phía tạo phản đi. Nếu là không tạo phản đó mới là có dược. Bất quá cũng tốt. Thần liên giáo cách này một phản. Lập tức liền sẽ trở thành triều đình tiêu diệt đối tượng. Ta chỗ này. Cũng là không cần quá lo lắng. Lúc trước thần liên giáo đến Thiếu Dương huyện phát triển. Nhân vật chủ yếu bị hắn giết sạc sẽ. Liền liền tiên thiên cấp độ thứ 9 thánh xứ đều bị hắn giết. Thù này có thể kết không nhẹ. Hắn vốn đang một mực phòng bị thần liên giáo ngày nào đó sẽ phái người tới điều tra ra được hắn. Thế nhưng bây giờ thần liên giáo cái này một tạo phản. Hắn lập tức an tâm. Bởi vì thần liên giáo một tạo phản. Đại Càn Vương Triều tất nhiên sẽ lập tức làm ra phản ứng muốn tiêu diệt Thần Liên Giáo. Trước đó Thần Liên Giáo không có phản thời điểm còn dễ nói. Có lẽ kiêng dị Thần Liên Giáo thực lực cộng thêm Triều Cương dung chuyển Đại Càn Vương Triều không có làm ra quyết định đối phó Thần Liên Giáo. Thế nhưng bây giờ Thần Liên Giáo như vậy trực tiếp tạo phản. Đại Càn Vương Triều không có khả năng không xuất binh tiêu diệt. Có hay không người toàn bộ thiên hạ đều muốn phản. Cái này tính chất không đồng dạng. Cứ như vậy mà nói. Thần liên giáo toàn bộ tinh lực cũng tất nhiên đều sẽ đặt ở ứng đối đại càn vương chiều bên trên. Lại không thể khả năng còn có tinh lực phái người tới điều tra đối phó hắn. Như vậy chiến loạn, không biết lại muốn chết hoặc nhiều hoặc ít bách tính. Lúc này thời gian là buổi tối. Nhức tiểu thiến đứng tại trần xuyên phía sau. Được biết thần liên giáo tạo phản tin tức. Nhưng là mở miệng nói. Mặt lộ vẻ mấy phần ưu dân chi sắc Nàng là trải qua cực khổ người Cho nên có chút cảm động lây Rõ ràng nhất một khi phát sinh chiến loạn Tầng dưới chót nhất bách tính sẽ có bao nhiêu khổ Không biết sẽ có hoặc nhiều hoặc ít thân người chết Lại có bao nhiêu người sẽ trôi giặt khắp nơi Không nhà để về Đại thế như thế Chúng ta không cải biến được Thánh nhân nói Thân tu sau đó ra tệ Gia tề sau đó trì quốc Trì quốc sau đó bình thiên hạ Chúng ta vẫn là trước tu tốt Chính mình bảo vệ tốt người bên cạnh Chờ đến sau này Có năng lực cải biến thiên hạ này lúc Lại suy nghĩ những này đi Trần Xuyên nói Tu thân tệ ra trì quốc Bình thiên hạ Hắn là điển hình ra quốc tư tưởng Trước bảo vệ tốt ra Bảo vệ tốt bên cạnh thân hữu Chờ đến những này đều bảo vệ tốt Có thực lực Suy nghĩ thêm quốc gia thiên hạ, U, V, G, W, W, M Nhíp tiểu thiến nghe nói cũng là nhẹ gật đầu Nàng mặc dù trong lòng đồng tình cảm thán Nhưng cũng không phải loại kia thánh Mẫu Bồ Tát Cũng biết mặc dù các nàng thực lực rất mạnh Nhất là Trần Xuyên Nhưng cũng còn không đạt được có thể thay đổi trái phải thiên hạ mức độ Bạch lúc này Một đảo áo trắng thân ảnh từ đằng xa rừng trúc phía trên đạp lên ngọn trúc bay tới. Hóa thành một cái áo trắng trang phục thành thuộc diễm lệ Mỹ phổ nhân. Trước ngực như là lớp hai cái đại bài cầu. Tỏ ra vô cùng sống động. Chính là Lý Như Tuyết. Công tử. Lý Như Tuyết hạ xuống đi tới Trần Xuyên trước thân, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thế nào Trần Xuyên hỏi, phát giác được Lý Như Tuyết tâm tình nặng nề. Phượng Thiên Cắc muốn rút đi Lý như tuyết giờ phút này tâm tình quả thực nặng nề Nói cho Trần Xuyên tin tức Phượng Thiên Cắc muốn rút lui Ngân Xuyên quận Phượng Thiên Cắc muốn đi Cái kia áng ảnh về Trần Xuyên cũng nhất thời ánh mắt ngưng tụ Hắn nguyên bản là nghĩ đến để cho Phượng Thiên Cắc Ngăn chặn áng ảnh về Ngăn chặn toàn bộ vô lưu vương phủ Từ đó phòng ngừa áng ảnh về cha được trên đầu của hắn Lại không muốn bây giờ Phượng Thiên các thế mà đột nhiên muốn rút lui Thanh Lăng nói là công chúa mệnh lệnh Hẳn là thụ thần liên giáo tạo phản ảnh hưởng Lý như tuyết sắc mặt nghiêm túc Nàng cũng là vừa rồi bị liễu Thanh Lăng kêu lên mới đến tin tức Rất đột nhiên Cũng có thể là triêu dương công chúa không muốn để cho Phượng Thiên các cùng ám ảnh Về thậm chí vô ưu vương phủ sống mãi với nhau Tự nhiên tiêu hao chính mình lực lượng Trần Xuyên suy đoán bất quá không quản nguyên nhân gì, Phượng Thiên Các muốn rút lui ngân xuyên quận đát là định ra sự thật. Mà một khi Phượng Thiên Các rút lui, không còn cái này lá chắn, như vậy Án Ảnh về chỉ sợ cũng sẽ tra được hắn. Thanh Lăng để cho ta theo nàng cùng một chỗ hồi kinh. Bất quá ta đã cự tuyệt, ta muốn cùng tông tử cùng một chỗ lưu lại. Lý Như Tuyết lại nói, nàng cũng biết Nếu như Phượng Thiên Cắc vừa đi, như vậy ám ảnh về nếu như còn truy ra trước đó sự tình mà nói, như vậy rất có thể liền sẽ đem Trần Xuyên điều tra ra. Đến lúc đó Trần Xuyên tất nhiên lọt vào cảnh hiểm nguy, mà nàng lưu lại, cũng biết đi theo nguy hiểm. Kỳ thực nàng có thể đi, bởi vì Trần Xuyên đối với nàng khống chế tại lúc trước liền đã hiểu, bất quá nàng hay là có ý định lưu lại. Tuyết định cùng Trần Xuyên trung sinh tử. Bất quá lý như tuyết chỗ không biết là. Trần Xuyên trước đó mặc dù mặt ngoài cho hắn hiểu khống chế. Trên thực tế tại giải chân khí khống chế đồng thời liền ngầm bên trong lưu lại một đảo càng sâu khống chế. Liền liền lý như tuyết đều không biết. Còn tưởng rằng Trần Xuyên đã đem trên người nàng khống chế đều giải khai. Lúc ấy nàng còn cảm động rối tinh dối mụ. Trực tiếp đáp ứng Trần Xuyên chăn lớn cùng ngủ yêu cầu. Đáng tiếc trước mắt nhiếp tiểu thiến bên này còn không có bị Trần Xuyên đánh chiếm. Tốt à. Trần Xuyên thừa nhận chính mình càng ngày càng âm. Bất quá hắn cũng là lo trước hỏi họ sao. Chỉ cần lý như tuyết không phản bội. Kia tự nhiên liền không sao. Thậm chí mãi mãi cũng sẽ không biết. Trần Công Tử. thấy sự vô thường. Thần Liên giáo tạo phản trong kinh không thể không ứng đối. Nhận được tông chúa điện hạ đưa tin, "Ta Phượng Thiên các đêm nay liền rút lui ngân xuyên. Tiếp xuống nếu như ám ảnh về tiếp tục điều tra trước đó sự tình mà nói, rất có thể sẽ tra ra công tử." Tông chúa có nói, "Trần công tử nếu là có nguy hiểm, có thể tùy thời đến đây thành." Tông chúa điện hạ chắc chắn vì Trần công tử bày tiệc mời khách. Quét dọn giường chiếu đón lấy Đêm đó, Liễu Thanh Lăng cũng tới đến Trúc Lâm Hải Các. Tìm tới Trần Xuyên nói, đây chính là thỏa hồn thỏa tốt đẹp ý. Liễu Thanh Lăng biết, Triều Dương công chúa bên kia khẳng định cũng là nhìn thấy Trần Xuyên tin tức lên lòng yêu tài. Cho nên mới để cho mình mang lời nói này cho Trần Xuyên. Tốt, công chúa điện hạ hả hảo ý. Xuyên so ghi nhớ trong lòng. Cũng thay ta hướng công chúa Điện Hạ nói lời cảm tạ chuyển cáo một tiếng. Ngày khác như xuyên đến Kinh Thành. Nhất định tiếp kiến công chúa Điện Hạ. Trần Xuyên lúc này cũng là khách khí vừa chắp tay. Như Tuyết. Ngươi thật quyết xác định tốt rồi. Không theo ta hồi kinh sao cuối cùng. Liễu Thanh Lăng lại nhìn về phía Lý Như Tuyết hỏi. Thanh Lăng. Ngươi trở về đi. Ta mệnh là Trần Công Tử Cứu. Tiếp xuống Trần Tông Tử có thể gặp nguy hiểm. Ta không thể cứ như vậy tùy ngươi trở về. Lý như tuyết nói. Một mặt chính khí. Một bộ muốn lưu lại mặc dù Trần Xuyên cùng Trung Hoạn nạn báo đáp Trần Xuyên ăn cứu mạng hình dáng. Nếu như thế, vậy chính ngươi cẩn thận. Liễu thanh lăng phức tạp nhìn Lý như tuyết liếc mắt. Lại nhìn một chút Trần Xuyên. Kỳ thực nàng trong lòng cũng sớm đã mơ hồ cảm giác ra bản thân cái này hảo hữu có thể cùng Trần Xuyên quan hệ không thuần khiết. Thậm chí đối với Phượng Thiên Cắc trung tâm đều có thể đã sinh biến. Bất quá chuyện này, nàng cuối cùng chưa hề nói. Dù sao cũng là chính mình người yêu. Đêm đó, Phượng Thiên tắc rút lui Ngân Xuyên quận. Trần Xuyên áp lực lập tức lớn lên. Phượng Thiên Cắc vừa đi Trần Xuyên áp lực liền lập tức lớn lên. Kỳ thực ám ảnh về còn tốt Đối với Trần Xuyên mà nói Đừng nói ám ảnh về Liền xem như toàn bộ vô ưu vương phủ Kỳ thực cũng đã không có cái gì để cho hắn kiên nghị người rồi Lấy hắn hôm nay thực lực Hắn không sợ bất kỳ cái gì tiên thiên Hắn chân chính kiên nghị Là rất có thể đã là thiên nhân cường giả vô ưu vương Nam Cung Thắng Thực lực Ta muốn thực lực mạnh hơn Đủ để địch nổi thiên nhân liêu trai kiếm tiên 08 chương 226 sự cố một bằng vào ta bây giờ tu vi. Muốn thời gian ngắn trực tiếp đột phá đến thiên nhân cảnh danh giới có chút không thực tế. Vô luận là thái âm kiếm điển hay là thiên tâm quyết đều cần tu luyện tới tầng thứ 10 mới có thể đạt đến thiên nhân phía dưới đỉnh phong. Mà ta bây giờ tu luyện số tầng cao nhất thái âm kiếm điển cũng mới tầng thứ 7. Khoảng cách viên mãn còn kém 3 tầng. Mà lại coi như ta tu luyện tới tầng thứ 10 viên mãn Không có đột phá đến thiên nhân cảnh danh giới công pháp Cộng thêm chính ta bây giờ đối với thiên nhân cảnh danh giới cũng biết rất ít Muốn thôi diễn đột phá đến thiên nhân cảnh danh giới có thể chỉ sợ cũng chưa tới một thành Cho nên Trực tiếp toàn lực để thăng thái âm kiếm điển hoặc là thiên tâm quyết một hơi trùng kích thiên nhân cảnh danh giới ý nghĩ này có thể thẳng bỏ qua Đối với ta mà nói Muốn thời gian ngắn có được địch nổi thiên nhân thực lực Chỉ có dựa vào ngự kiếm thuật còn có bất diệt kim thân Hai cách này là vi vọng Thiên nhân cường giả sở dĩ cường đại được xưng là thiên nhân Theo bên trên lần hai lan nhược tử Hắc Sơn Lão Yêu cùng sở Giang Vương đụng nhau giao thủ đến xem Đến thiên nhân cảnh danh giới Nắm giữ hẳn là thiên địa lực lượng Mà không phải vẹn vẹn chỉ là cá nhân lực lượng Đây cũng là thiên nhân cường giả siêu nhiên ở trên cao nguyên nhân. trưởng thiên địa chi lực. Vĩ ngạn vô biên. Cá nhân thực lực mạnh hơn. Lại như thế nào có thể cùng thiên địa sức mạnh to lớn so sánh. Dù chỉ là nắm giữ thiên địa sức mạnh to lớn một chút. Thậm chí chỉ là một phần ngàn tỷ. Đều tuyệt không phải cá nhân thực lực có khả năng chống lại. Đây là chất biến. Mà ngự kiếm thuật tầng thứ ba. Lính ngộ kiếm ý, cho dù trong tay không có kiếm, cũng có thể hóa thiên địa vạn vật làm kiếm, một chiêu một thức đều ẩm chứa lớn lao uy năng, như thiên quỷ. Từ một điểm này miêu tả đến xem, ngự kiếm thuật tầng thứ ba lính ngộ kiếm ý, cũng có thể liền là thiên địa chi lực, nếu thật là như thế, như vậy chỉ cần ta đem ngự kiếm thuật tăng lên tới tầng thứ ba lính ngộ kiếm ý. Có lẽ liền có thể sơ bộ cùng thiên nhân cường giả chống lại. Lấy kiếm ý dẫn đồng thiên địa chi lực đối phó thiên nhân cường giả chấp trưởng thiên địa chi lực. Cá nhân lực lượng cường đại tới đâu? Trừ phi có thể siêu việt thiên địa. Nếu không tải thiên địa trước mặt. Đều là nhỏ bé. Chỉ có đồng dạng thiên địa chi lực mới có thể chống lại thiên địa chi lực. Mà bất diệt kim thân có thể giao phó ta tuyệt đối cường đại nhục thân. Vô luận là lực lượng Phòng ngự Tốc độ Khôi phục Lượng máu các phương diện Đều có thể để cho ta có được viến siêu đồng cấp tu sĩ ưu thí Giao phó ta ương ngạnh sinh mệnh lực Coi như ngự kiếm thuật tầng thứ ba kiếm ý lính ngộ thật sự là thiên địa chi lực Có thể giao phó ta sơ bộ đối kháng thiên nhân thực lực Thế nhưng tại cách khác các phương diện Ta khẳng định còn không bằng thiên nhân Lúc này Ta liền cần đủ cường đại nhục thân thể phách sinh mệnh lực xem như hậu thuẫn. Từ đó bảo đảm ta có thể cùng thiên nhân thời gian dài khổ chiến. tông phòng nhất thể. Có thể thịt có thể thu phát. Đây mới là vương đạo. Còn có tốc độ. Tuyệt đối không thể chậm. Tốt nhất có thể đạt đến không kém thiên nhân thậm chí càng vượt qua quá trình độ. Dạng này mà nói coi như đánh không lại. Ít nhất còn có thể chạy. Như vậy tiếp xuống. Trước tiếp tục để thăng thiên tâm quyết. Đem thiên tâm quyết tăng lên tới tầng thứ bảy để cho tu đảo đột phá đến cung cấp tiên thiên dương thần cảnh giới. Tiếp đó liền để thăng ngự kiếm thuật cùng bất diệt kim thân. Đêm đó Trần Xuyên trong lòng liền làm ra quyết định đối với mình tiếp xuống tu hành phương hướng làm ra kỹ càng quy hoạch Sau đó thời gian. Trần Xuyên bắt đầu toàn lực thu thập năng lượng. Một phương diện. Thông qua trên tay mình tiền tài cùng hôm nay nắm giữ trường nhạc minh huyền tự đường lực lượng toàn lực mua sắm thu hết đủ loại thuốc đại bổ tài liệu. Một phương diện khác, chính mình cũng là không ngừng ra ngoài tìm kiếm hậu thiên ở trên võ giả hấp thụ nội lực đối phương. Bất quá vì để tránh cho đồng tính quá lớn bị người hoài nghi. Trần Xuyên hay là duy trì lấy chính mình tú hoa công tử người thiết lập. Đặc biệt chọn những cái kia giang hồ bên trên thanh danh tương đối kém mục tiêu đồng thủ. Tiếp tục bảo hộ chính mình dép áp như cầu. Trừ gian diệt áp nhân nghĩa đại hiệp người thiết lập. Cùng lúc đó, theo thần liên giáo tạo phản tin tức truyền đến. Toàn bộ ngân xuyên quận phía dưới cũng bắt đầu trở thành không bình tĩnh lên. Một cố trong bóng tối lực lượng đột nhiên xuất thủ. Ngắn ngủi vài ngày thời gian toàn bộ Ngân Xuyên quận tiểu tất cả thế lực lớn nhỏ trực tiếp hủy diệt hơn 10 Trong đó một lần còn trực tiếp bị ngoại gia đánh hoang dã Trần Xuyên đụng thẳng Tiếp đó Trần Xuyên đen ăn đen đem hai bên hậu thiên ở trên cao thủ đều hút sạc sẽ Trừ cái đó ra Ngân Xuyên thành bên trong đột nhiên lại xuất hiện một cái hái hoa đảo cặp Chuyên trọn đẹp đẽ nữ tử ra tay Mà lại có đôi khi một đêm còn bắt đi mấy cái Ngắn ngủi mấy đêm rồi thời gian liền có 10 cái nữ tử bị nạn Trong đó không thiếu trong thành một ít mọi người tiểu thư Quan phủ tức giận Tuyên bố lệnh treo giải thưởng bắt hái hoa đảo tặng Bất quá hái hoa đảo tặng thực lực cao cường Một thân tu vi đã tới hậu thiên Nhất là một thân tốc độ thân pháp càng là vượt gì nhanh chóng gì thường Quan phủ liên hợp trong thành các thế lực lớn phái ra mấy vị hậu thiên cao thủ đều không thể bắt lấy Trái lại làm cho đối phương tùy tiện đào tẩu. liền liền trần xuyên sở tại trường Nhạc Minh đều nhận được quan phủ mời. Phái ra hai vị trưởng lão hiệp đồng quan phủ cùng một chỗ bắt hái hoa đảo. Đừng nhìn trường Nhạc Minh chỉ là giang hồ thế lực, nhưng... Trên thực tế, trường Nhạc Minh cùng quan phủ một mực có rất sâu qua lại. Minh chủ vân Trung Thiên thậm chí còn là quận trưởng tạ Kim Dương thường khách. Thường xuyên bị quận trưởng mời đi uống rượu. Nhiều khi quan phủ làm việc cũng còn yêu cầu đến trường Nhạc Minh đến mời trường Nhạc Minh hỗ trợ Những này cũng là trần xuyên đoạn này Thời gian chính là tiếp nhận chấp trưởng huyện tự đường sau đó mới chậm rãi hiểu rõ đồ vật Bất quá đối với những này trần xuyên cũng không có quá nhiều để ý tới Ngoại trừ mỗi ngày đi thư viện vào học thời gian trước đó Toàn bộ đều dùng tại thu thập năng lượng cố gắng trên việc tu luyện Hắn biết rõ Cái này thế đạo Sự lực mới là hết thầy căn bản. Nhất là hắn bây giờ còn đứng trước lúc nào cũng có thể bị ám ảnh về cha ra đối đầu vô ưu vương tình huống phía dưới. Thì càng là không dám có chút buông lỏng. Bởi vì hắn Trần Xuyên không phải một người. Phía sau còn có vô số thân hữu. Có thầy tử có người nhà. Có toàn bộ Trần ra. Nếu như Trần Xuyên chỉ là người cô đơn mà nói. Hắn có lẽ còn sẽ không cảm thấy có áp lực quá lớn. Cùng lắm thì trực tiếp rời đi ngân xuyên quận là được. Lấy hắn thực lực bây giờ. Đối mặt vô ưu vương mặc dù đánh không lại. Thế nhưng thừa dịp vô ưu vương còn không có tra được chính mình trước đó chạy trốn khẳng định là không có vấn đề. Mấu chốt là hắn không thể chạy. Chuyển nhà người có chút trách nhiệm là nhất định phải khiêng. Nhoáng lên. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Tứ thủy quận bên kia liên quan tới thần liên giáo tin tức không ngừng truyền đến. Ngân xuyên quận phía dưới cũng càng phát ra cuồn cuộn sóng ngầm lên. Lúc này. Trần xuyên cũng không thể không buông xuống trong tay tu luyện chạy tới trường nhạc minh tổng bộ. Bởi vì trường nhạc minh cũng xảy ra chuyện. Trường nhạc minh tổng bộ. Trần đường chủ. Trần đường chủ. Trần xuyên cất bước đi vào đại điện. Hai bên thủ vệ khom người kêu lên. Trong đại điện. Minh Chủ Vân Trung Thiên, Phó Môn Chủ Đường Hảo Thiên, cùng với khác một đám trưởng lão, Đường Chủ đã tới hơn phân nửa. Gặp qua Minh Chủ, Phó Môn Chủ, Trần Xuyên hướng về phía Vân Trung Thiên cùng Đường Hảo Thiên hai người chắp tay thi lễ một cái. Bởi vì trong chàng luận chức vị mà nói, cũng chỉ có hai người cao hơn hắn. Cách khác Đường Chủ không cần phải nói, cùng hắn cùng một đẳng cấp. Mà còn lại các trưởng lão khác, tại trường Nhạc Minh bên trong, đường chủ cùng trưởng lão mặc dù xưng hô khác biệt. Thế nhưng luận địa vị đẳng cấp mà nói, kỳ thực cũng là một cái cấp bậc, thậm chí tòng quyền lợi bên trên mà nói. Đường chủ chấp trưởng một đường, so trưởng lão thực quyền còn lớn hơn. Trần đường chủ tới, ngồi xuống trước đáp chờ tất cả mọi người tới lại nói. Vân Trung Thiên nghe nói hướng về phía Trần Xuyên khẽ vuốt cầm ý bảo Trần Xuyên tìm cách chỗ ngồi xuống. Trần Xuyên tìm cách vị trí ngồi xuống. Rất nhanh. Trong Minh còn lại cách khác đường chủ cùng lớn lão lục lần lượt tiếp theo đến nơi. Trong đó còn có Trần Xuyên tại trường nhạc Minh người quen thiết ưng. Thiết ưng một thân áo bào xám. Tô mi tận trương. Nhìn qua đầu tiên nhìn liền cho người ta một loại lão phu trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng hình dáng Nhìn thấy Trần Xuyên Trực tiếp chính là tùy tiện hướng Trần Xuyên đi tới sát bên Trần Xuyên ngồi xuống Hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết Lúc trước thiết ưng bị Trần Xuyên đánh thổ huyết Hôm nay hai người quan hệ trái lại không tệ Tốt rồi Chư vị Người đều tới đông đủ Vậy liền nói chính sự Chuyện đã xảy ra chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng. Ta liền không lại quá nhiều nói rồi. Mọi người trước tiên nói một chút chính mình nhận định đi. Người đến đông đủ, Vân Trung Thiên cũng không còn kéo thời gian, nói thẳng. Tại đến nơi trước đó, Trần Xuyên cũng đã biết được cả kiện sự tình. Đang cùng gần đây trong thành khuấy gió nổi mưa hái hoa đảo có quan hệ. Trong minh trường lão hứa trường phong tôn nữ bị hái hoa đảo cho trột tới tổn hại. Mà hứa trưởng phong chính là trước đó hiệp trợ quan phủ bắt hái hoa đảo hai vị trưởng lão một trong Rất dễ nhận thấy Cách này hơn phân nửa là trả thù Bởi vì hứa trưởng phong hiệp trợ quan phủ bắt hái hoa đảo nguyên nhân Cho nên hái hoa đảo bắt hứa trưởng phong tôn nữa Dùng cách này trả thù Hái hoa đảo cách này rõ ràng là hành động trả thù Bởi vì hứa trưởng lão ngay tại hiệp trợ quan phủ bắt hắn Cho nên liền đối với hứa trưởng lão tôn nữ xuất thủ. Chuyện này quyết không thể nhân nhượng. Một cách người lùn trưởng lão lập tức lên tiếng nói là cùng hứa trưởng phong giao hảo một trưởng lão. Không sai. Hứa trưởng lão hiệp trợ bắt hái hoa đảo. Cũng là vì trong minh xuất lực. Hiệp trợ quan phủ. Về tình về lý. Chuyện này chúng ta đều muốn diệt trừ hái hoa đảo. Cho hứa trưởng lão đòi cách công đảo. Lại có trưởng lão nói. Mời minh chủ làm chủ. Vì lão hủ đòi cái tông đảo. Hứa trưởng phong lúc này cũng đứng lên. Hướng về phía vân trung thiên vừa chắp tay. Là cái thân hình gầy gò giữ lại dây rừng hồ lão người. Sắc mặt âm hụ như nước. Hứa trưởng lão yên tâm. Hái hoa đảo làm nhiều việc ác. Càng dám đối với hứa trưởng lão tôn nữ ra tay. Quả thật đối với ta trưởng nhạc minh khiêu khích. Chuyện này. Bản minh chủ cần thiết bắt hắn thủ cấp. Vân Trung Thiên mở miệng, nói xong liền liếc một vòng đám người, mở miệng hỏi. Mọi người có gì gì nhị không toàn bằng minh chủ làm chủ. Tốt truyền mệnh lệnh của ta, phàm ta trường nhạc minh người toàn lực lùng bắt hái hoa đảo, sinh tử chớ luận. Mở xong hội. Trần Xuyên phân phó bạch thiếu khâm an bài huyền tử đường người hiệp trợ truy ra hái hoa đảo sau đó. Liền liền không tiếp tục để ý. Tiếp tục toàn lực tu hành Liêu trai kiếm tiên không8 08 chương 227 sự cố 24 phần 5 Còn kém 1 phần 5 Thiên tâm quyết liền có thể lại lần nữa đột phá tới tầng thứ 7 Bước vào dương thần cảnh giới Trần Xuyên nhìn thoáng qua bảng hệ thống bên trên thiên tâm quyết năng lượng tình huống Hôm nay đã lại lần nữa đạt đến 4 phần 5 mức độ Lại có 1 phần 5 Liền có thể đột phá Đây là Trần Xuyên mấy ngày nay thông qua không ngừng cố gắng xuống tới được đến thành quả. Tốc độ không tính quá nhanh. Nhưng cũng không để cho Trần Xuyên thất vọng. Thiếu ra có ngài thư là Ngọc Hương tiểu thư theo Thiếu Lăng Thành đưa tới. Trở lại Trúc Lâm hài tác. Lão Hoàng cầm một phong thư đi tới. Là Hà Ngọc Hương đưa tới. Đoạn này thời gian. Hà Ngọc Hương cơ bản 3 ngày 2 đầu liền sẽ có một phong thư viết tới. Tối đa không cao hơn 3 ngày. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngọc Hương muốn đi qua. Trần Xuyên tiếp nhận giấy viết thư xem xong thần sắc hơi động. Lần này giấy viết thư cùng trước kia khác biệt. Giấy viết thư bên trong Hà Ngọc Hương ngoại trừ một ít miêu tả biểu đạt đối với hắn tương tư chi tình lời nói bên ngoài. Còn nói cho hắn biết một tin tức. Nàng rốt cuộc được Hà Phủ cũng chính là Trần Xuyên cha vợ Hà Bán Sơn đồng ý. Sáng sớm ngày mai an vị xe tới Ngân Xuyên Thành nhìn hắn. Lão Hoàng. Ngày mai ngươi an bài một chút. Đi cửa thành chờ đợi. Ngọc Hương sẽ sáng sớm tới. Thời gian chính ngươi đoán chừng một cái. Trần Xuyên lúc này liền hướng Lão Hoàng phân phó nói. Xem ra Ngọc Hương tiểu thư nhất định là tư niệm công tử tâm thiết chờ không dịch cùng công tử kết hôn. Lão Hoàng lập là cười nói, nói xong liền lập tức nói. Ông tử yên tâm. Lão Ngô sau này liền đi an bài. Bảo đảm ngày mai chỉ cần Ngọc Hương tiểu thư vừa đến cửa thành. Liền có thể thứ nhất thời gian nhận được người. Trần Xuyên nghe nói cũng là cười cười. Chờ Lão Hoàng đi rồi. Chợt lập tức lại nghĩ tới. Chờ Hà Ngọc Hương tới. Chính mình làm như thế nào cùng Hà Ngọc Hương giải thích lý như tuyết cùng nhiếp tiểu thiến. Nay ngược lại là một cách đầu đau vấn đề. Bất quá lập tức. Trần Xuyên liền quyết định chắc chắn. Sợ cái trùy. Cùng lắm thì đến lúc đó lấy ra tấm sắt cỏ sát thành chân bền lòng. Còn không tin không giải quyết được. Lại nói thế giới này vốn là tam thê tứ thiếp quan niệm. Mà lại lấy chính mình nhan giá trị mị lực. Đến lúc đó lại nói vài câu lời tâm tình. Hà Ngọc Hương còn không phải bị chính mình hống tâm hoa nộ phóng. Ngoan ngoãn. Nghĩ như vậy trần xuyên tâm tình nhất thời liền trầm tính lại cái này sóng ổn Thiếu lăng thành vào đêm hà ra Tiểu Kiều Ngươi cảm thấy ta ngày mai mặc bộ này biết bao đẹp mắt trong xương phòng Hà Ngọc Hương lấy ra một kiện quần áo màu trắng rán tải trước người mình hướng nha hoàn Tiểu Kiều hỏi Đẹp mắt Cái này kiện đâu Hà Ngọc Hương liền lấy ra một món khác màu hồng liên ý váy dài Vì ngày mai đi ngân xuyên thành gặp trần xuyên làm chuẩn bị Tiểu thư thiên hương quốc sắc Mặc quần áo gì đều đẹp mắt Vô luận mặc quần áo gì Đến lúc đó cô ra cũng khẳng định đều ra thích Tiểu kiều cười nói tiểu nha đầu miệng ngọt người Hà ngọc hương nghe nói nhất thời thẻn thùng cười một tiếng Tiếp đó cầm quần áo đều cầm lấy nói Cái kia đều đóng gói tốt rồi Lúc này cửa phía ngoài bên ngoài nhà hoàn đột nhiên truyền đến thanh âm Tiểu thư, lão ra tới Hà Ngọc Hương nghe nói nhanh chóng buông xuống y phục đi ra sương phòng Nhìn thấy đã theo cửa sân đi tới Hà Bán Sơn Cha! Hà Ngọc Hương nhu thuần kêu một tiếng Đang bận cái gì đâu? Hà Bán Sơn một thân trường sam trang phục Giống như là cách văn nhân, một mặt từ ái Nữ nhi tại thu thập ngày mai đi phu quân bên kia y phục Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a có rồi phu quân liền quên cha. Nào có. Hà Ngọc Hương nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Nhìn xem nhà mình nữ nhi như vậy phản ứng. Hà bán sơn là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xem như đã nhìn ra. Nhà mình nữ nhi này hồn chỉ sợ đều là bị chính mình cái kia con rể câu đi tới. Từ lúc lúc trước Trần Xuyên vừa đi. Hà Ngọc Hương ở nhà cả ngày liền là trà không nhớ cơm không nghĩ. Hai ngày trước trả lại hắn giả bệnh. Kết quả chờ hắn đồng ý để cho nàng đi Ngân Xuyên tìm Trần Xuyên sau đó. Kết quả lập tức liền liền đầy máu sống lại rồi. Được rồi, cái này ngươi cầm, ngày mai đi tới Ngân Xuyên giao cho tiến chi. Hà bán sơn thở dài, lấy ra một cây dài hơn một xích dùng khóa nhỏ khóa lại màu đỏ hộp gấm đưa cho Hà Ngọc Hương. Chà! Đây là cái gì luyện võ dùng đồ vật. Tiến tri luyện võ cũng cần dược liệu tài nguyên. Người ngày mai đem cách này cho hắn. Sẽ đối với hắn tu luyện hữu dụng. Hà Bán Sơn nói. Hôm nay thiên hạ này càng ngày càng loạn. Tứ Thủy quận có thần liên giáo tạo phản. Thương Lãng quận cũng có nghĩa quân chiếm núi. Thiên hạ các nơi khác cũng đều có sự cố. Chúng ta ngân xuyên quận mặc dù dưới mắt coi như ổn định. Nhưng nói không chừng lúc nào liền loạn đi lên. Tiến chi luyện võ cũng tốt. Cái này thế đảo. Thực lực bản thân. So cái gì đều hữu dụng. Hôm nay thần liên giáo mưu phản cướp đoạt tứ thủy quận tin tức truyền khắp thiên hạ. Hà bán sơn cũng rõ ràng. Trong lòng biết. Thiên hạ này đã càng ngày càng bất ổn. Có lẽ lúc nào liền sẽ đến phiên ngân xuyên quận. Mà hắn Hà ra mặc dù ra tài vạn quán. Phú sáp một phương, nghe Uy Phong hiền hách, thế nhưng thật đến lúc kia, hắn Hà ra trái lại chỉ biết trở thành trong mắt người khác thịt béo, bởi vì hắn Hà ra tuy có vạn quán gia tài, nhưng thực lực bản thân lại yếu, khuyết thiếu đầy đủ thủ được gia tài võ lực, cho nên Hà Bán Sơn ý định tiếp xuống vận dụng hắn Hà ra toàn bộ tài lực tài nguyên toàn lực ủng hộ Trần Xuyên cách này con rể tập võ. Bởi vì chỉ cần trần xuyên mạnh. Như vậy vô luận là nữ nhi của mình hay là chính mình thậm chí toàn bộ hà ra. Đều sẽ an toàn. Hắn hà bán sơn không có nhi tử. liền hà ngọc hương một đứa con gái như vậy. Mà chính mình cách này nữ nhi tử dưới liền không có tu luyện qua. Cũng không biết có không có cái gì tu hành thiên phú. Tự nhiên. Loại tình huống này. Hắn không toàn lực bồi dưỡng mình cái này con rể còn bồi dưỡng ai huống chi chính mình cái này con rể còn văn võ toàn tài Thiên phú chắc tuyệt Chỉ cần con rể tốt như thường có thể làm nhi tử dưỡng Hà bán sơn trong lòng nghĩ rất thấu triệt Mà hắn trong tay hộp gấm chứa đồ vật Đúng là hắn đoạn này thời gian tốn hao trọng kim mới mua đến một gốc đại dược Hà Ngọc Hương không biết hộp gấm bên trong là cái gì Thế nhưng nghe được chính mình phụ thân nói là đối với Trần Xuyên tu hành hữu dụng đồ vật Lúc này cũng là trình trọng giờ tiếp nhận quả Chỉ cần là đối Trần Xuyên hữu dụng đồ vật Không quản là cái gì Cái kia đối nàng mà nói liền đều là đồ trọng yếu Cùng lúc đó, một bên khác, ám ảnh vệ Đại nhân một cái ám vệ đi tới xích phong trước thân quỷ một chân trên đất chắp tay hành lễ nói Thế nào cha ra được chưa xích phong thần sắc bình tĩnh mở miệng hỏi. Thủ tứ thủy quận thần liên giáo tạo phản ảnh hưởng. Phượng thiên các đột nhiên rút lui ngân xuyên. Bọn họ ám ảnh về cùng phượng thiên các chiến tranh nói trước kết thúc. Bất quá chuyện này còn chưa xong. Hắn ý định đem trước kia cách tải lăng dương trấn xếp bọn hắn ám ảnh về thanh niên công tử điều tra ra. Bất kể nói thế nào, những cái kia chết đi cũng đều là bọn họ ám ảnh về người. Bọn họ ám ảnh về người, há có thể chết vô ích. Cho nên xích phong tải lúc trước phượng thiên tắc rút lui sau đó liền để phía dưới người lại lần nữa truy ra người kia thân phận. Bẩm đại nhân. Sơ bộ đã xác định. Người kia tên Trần Xuyên. Tựa hồ là một cách địa phương nhỏ người tới. Chính là đến đây Ngân Xuyên thư viện đi học học sinh. Bây giờ đang ở tại Ngân Xuyên thành bên trong. Cụ thể thân phận tin tức cùng địa chỉ thuộc hạ ngay tại để cho phía dưới người tiếp tục điều tra xác minh. Quỳ dưới đất án về báo cáo. Trần Xuyên sao? Xích Phong nghe nói tử nói một tiếng, lập tức khóe miệng hơi dương. Có thể giết ta án ảnh về mười mấy người. Ngược lại cũng có chút bản sự. Bất quá. Ta ám ảnh về người. Cũng không phải dễ dếp như vậy. Có vài người. Có chút thế lực. Không phải tùy tiện liền có thể chọc nổi. Đêm mai, ta đem thân phó Ngân Xuyên đến lúc đó ta muốn cái này trần xuyên tài liệu tặng kẽ. Vâng, liêu trai hiếm tiên 08 chương 228 sử cố 3 ba hôm sau. Buổi chiều, trời nắng trang trang. Hai chiếc xe ngựa một chiếc một sau xuất hiện tại Ngân Xuyên thành ngoài cửa trên quan đảo. Trước mặt màu hồng màn xe xe ngựa bên trong. Đánh xe lão xa phu quay đầu hướng xe ngựa nói Tiểu thư, ngân xuyên thành đến Xe ngựa bên trong Một cái trắng nón như ngọc mười ngón tiêm tiêm ngọc thủ nghe nói đưa ra Dèm xe vén lên Hà ngọc hương tinh xảo khuôn mặt nhất thời lộ ra Nhìn trước mắt ngân xuyên thành cao lớn thành lầu Cuối cùng đã tới Hà ngọc hương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ Đồng thời trong đôi mắt đẹp mơ hồ còn mang theo một chút không kịp chờ đợi. Tiểu thư lập tức liền có thể lấy trông thấy cô ra. Bên cạnh nha hoàn tiểu Kiều gặp Hà Ngọc Hương mừng rỡ hình dáng nhưng là cười nói. Hà Ngọc Hương nghe nói không nói chuyện. Bất quá trong lòng xác thực là nghĩ như vậy. Lúc này, đối diện một cái vóc người gầy gò nhìn mặc y phục quản gia lão giả mang theo mười cái tôi tớ đâm đầu đi tới. Chính là nói trước dẫn người chờ ở chỗ này Lão Hoàng Hắn trước đó tại thiếu lăng thành thời điểm đi theo Trần Xuyên là gặp qua Hà Ngọc Hương Cho nên tại vừa rồi Hà Ngọc Hương rèm xe vén lên lộ ra hình dáng thời điểm thứ nhất thời gian liền nhận ra được Gặp qua Ngọc Hương tiểu thư tiểu phùng thiếu ra chi mệnh chuyên tới để tiếp tiểu thư Lão Hoàng mang người tiến lên hành lễ nói Phu quân đâu Hà Ngọc Hương cũng nhận ra Lão Hoàng Biết là trước kia đi theo Trần Xuyên bên cạnh Lão Bộc Lúc này cũng mở miệng hỏi Xế chiều hôm nay thư viện có khóa Thiếu gia còn tại vào học Phải chậm chút thời gian mới có thể trở về Cho nên vô pháp tự mình tới đón tiểu thư Chỉ có thể do tiểu dẫn người tới làm thay Lão Hoàng mở miệng chi tiết nói Hà Ngọc Hương nhẹ gật đầu Lúc này không cần phải nhiều lời nữa Chỉ là phân phó xe ngựa một đường đi theo Lão Hoàng. Để cho Lão Hoàng dẫn vào thành. Hà Ngọc Hương xúc lên xe ngựa màn xe. Một đường thưởng thức dọc theo đường hai bên phong cảnh. Nàng cũng không phải là lần đầu tới Ngân Xuyên Thành. Bất quá tải thiếu lăng thành đợi đến lâu. Lại đến Ngân Xuyên Thành nhìn đến đây phong cảnh. Không khỏi có loại trở lại trốn cũ cảm giác. Một đường theo đường phố lái về phía trúc lâm hải các đi một nửa trước mặt chợt truyền đến một mảnh rối loạn. Tránh ra. Tránh ra. Đều cho bản thiếu ra tránh ra đường phố trước mặt. Một cái công tử áo gấm cưới tại một thước tuấn mã màu trắng bên trên. Dọc theo phố xá sầm út đầu đường một đường rụt ngựa băng vọt. Trên đường đi thẳng sợ dọc theo đường người đi đường phân phân tránh né. Làm cho gà bay chó chạy. Tại công tử áo gấm tiếp sau Là đi theo 7-8 cái hắt y trang phục tôi tớ Chạy bên trên khí không đỡ lấy khí đuổi theo cưới ngựa công tử áo gấm Một đường hô hào thiếu ra chậm một chút loại hình lời nói Công tử áo gấm rõ ràng là mới học cưới ngựa Ngồi tải trên lưng ngựa thân thể lúc ẩn lúc hiện Trọng tâm khó ồn vất quá hết lần này tới lần khác lại ưu thích ra roi thúc ngựa Mau tránh ra bảo hộ tiểu thư Đang dẫn đội ngũ đi ở phía trước lão hoàng lập tức sắc mặt đại biến Bởi vì cẩm y công tử kia cưới quá nhanh mà lại rõ ràng khống chế không nổi Đã đối diện hướng bọn họ đánh tới Tránh ra cho bản thiếu ra tránh ra Trên lưng ngựa công tử áo gấm nhìn thấy đối diện lão hoàng một đoàn người nhất là nhìn thấy đội ngũ bên trong hai chiếc xe ngựa cũng lập tức sắc mặt thay đổi Ý thức được có thể muốn xảy ra chuyện Lúc này lên tiếng hướng về phía Lão Hoàng bọn người quát to. Lão Hoàng chỉ tới kịp nắm Hà Ngọc Hương cưới xe ngựa né tránh qua một bên. Tiếp đó hí hí hí ngay tại công tử áo gấm cưới Bạch Mã muốn cùng Lão Hoàng một nhóm đội ngũ tiếp sau xe ngựa đánh lên lúc. Hắn dưới hông Bạch Mã lại là nhận biết lời hại. Lập tức ngừng lại. Bất quá cái này dừng lại. Quán tính cực lớn. Trên lưng ngựa công tử áo gấm vốn là trọng tâm bất vổn. Nơi đó còn ủng được. Lúc này cả người đều lập tức tòng trên lưng ngựa bay xuống tới ngã tại trên mặt đất. Thiếu ra thiếu ra theo sát lấy công tử áo gấm tiếp sau tôi tớ gặp một màn này nhất thời sắc mặt đại biến. Vội vàng chạy tới đỡ dậy công tử áo gấm. Ôi công tử áo gấm rên thống khổ một tiếng. Bị tôi tớ tòng trên mặt đất đỡ dậy. Sau đó lập tức quay đầu nhìn hướng lão hoàng bọn người phấn nộ quát. Mẹ hắn Là cách nào không có mắt đồ vật ngăn cản bản thiếu ra đường làm hại bản thiếu ra ngã sấp xuống Cho bản thiếu ra quay lại đây Ánh mắt hướng về lão hoàng bọn người căm tức nhìn mà đi Bất quá khi thấy rõ xe ngựa bên trên hà ngọc hương Nhất thời lập tức con mắt to sáng lên U thật đẹp tiểu nương tử Xe ngựa bên trong Hà Ngọc Hương biến sắc trong lòng Hoàng hốt Bảo hộ tiểu thư Lão Hoàng nhưng là nhanh chóng hô Luyện đẩy mang người ngăn tại Hà Ngọc Hương trước xe ngựa Nhìn xem công tử áo gấm nói vị công tử này xin tự trọng Bành công tử áo gấm nghe nói trực tiếp Một chân đá vào lão Hoàng trên thân Đem lão Hoàng một chân gạt ngã Người là cái gì thứ gì cũng xứng cùng bản công tử nói chuyện Nói xong lại đối phía sau tôi tớ nói Đánh cho ta Đồng thời liền hướng Lão Hoàng phía sau một đám người nói Nói cho các ngươi, ta là Lý Gia Tam Thiếu Gia Các ngươi nếu ai dám đồng thủ, ta liền muốn ai mạng chó Lý Gia Xe ngựa bên trên Hà Ngọc Hương sắc mặt lại biến Lý Gia chính là ngân xuyên thành bên trong đại tục Trong tục tham chính tổng thương là đều có Tại toàn bộ ngân xuyên thành cũng coi là nhất lưu đại tục. Nàng hà ra tại thiếu lăng thành mặc dù phú sáp một phương. Nhưng là cùng lý ra so ra. Căn bản là không có cách so. Có câu nói là tử sư thương không đấu với quan. Hắn hà ra có tiền nữa có thế. Cũng chỉ là một cách bình thường thương nhân gia tục. Cùng lý ra loại này quan thương ăn sạc đại tục căn bản không có cách nào đấu. Quả nhiên. Nghe được công tử áo gấm lời nói Không chỉ có Hà Ngọc Hương Bên cạnh đi theo một đám tôi tớ cũng là biến sắc Nhất thời không còn dám động Đánh cho ta, đánh chết coi như ta Công tử áo gấm gặp Hà Ngọc Hương bọn người bị hù sợ Nhất thời trên mặt lộ ra có thể chi sắc Lập tức liền chỉ vào trên mặt đất lão hoàng đối với phía sau tôi tớ nói Sau người tôi tớ nhất thời cùng nhau tiến lên Các ngươi dám công tử nhà ta chính là Bành A Lai lao ra kết quả nói còn chưa dứt lời Liện bị công tử áo gấm tôi tớ nhào tới đặt tại trên mặt đất Bên cạnh Cách đó không xa bên đường quán trà bên trên Lý Mộc Sinh đang cùng công tôn vị Diêm Như Hà Yến bạch ba người uống trà Nhìn thấy trên đường tình huống Lý Huyên hình như là ngươi tam để thiếu quân công tử Công tôn kỳ mở miệng nói, nhìn hướng trong đám người đang chỉ. Huy tôi tớ ẩu đả lấy lão Hoàng A Lai hai người công tử áo gấm nói. Hừ, lại tại nơi này gây chuyện thì phi. Lý Mộc sinh lập tức sắc mặt giận dữ. Hừ lạnh một tiếng. Lập tức nhanh chóng đứng dậy đi xuống lầu. Lại là trên đường cách kia cầm y thanh niên chính là hắn tam để Lý thiếu quân. Cũng là hắn Lý ra thế hệ trẻ tuổi bên trong không thành khí nhất một cái. Cả ngày chỉ biết sống phóng túng Không làm việc đàng hoàng Nhưng là lại bởi vì niên cấp nhỏ nhất Hết lần này tới lần khác tối phải trong nhà mẹ yêu thích Từ nhỏ cưng chiều Dừng tay Lý Mộc Sinh đuổi tới hiện trường Nhìn xem vẫn còn đang đánh mấy cái tôi tớ quát lớn một tiếng Đại ca Lý Thiếu Quân nghe được thanh âm nhất thời nhìn hướng Lý Mộc Sinh Đại thiếu ra Đại thiếu gia Đi theo Lý Thiếu Quân còn tại ẩu đả Lão Hoàng, A lai hai người tôi tớ nghe tiếng cũng nhất thời dừng lại. Cho ta trở về. Lý Mộc Sinh sắc mặt âm vô quát lớn. Thế nhưng là đại ca. Lý Thiếu Quân sắc mặt một bên, nhìn hướng xe ngựa bên trên Hà Ngọc Hương, hắn còn không có đắc thủ đâu. Cho ta trở về. Lý Mộc Sinh nhưng là sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Vừa rồi toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối hắn cũng đều là thấy rõ rõ ràng chỗ. Biết toàn bộ sự tình hoàn toàn chính là mình cái này để để chính mình gây ra còn ỉ thế hiếp người. Xem Lý Mục sinh nổi giận. Lý Thiếu Quân nhất thời cái cổ co rụt lại. Đối với mình cái này đại ca hắn vẫn còn có chút e ngại. Lúc này không dám lại nói cái gì. Vâng. Ngoài miệng xác nhận một tiếng. Lúc này mới mang người rời đi. Bất quá lúc gần đi liền quay đầu niệm niệm không bỏ nhìn xem Hà Ngọc Hương liếc mắt. Dạng này đại mỹ nhân. Thế nhưng là toàn bộ ngân xuyên thành cũng không nhiều gặp. Xem đến hắn có chút lòng ngứa ngáy. Các ngươi là nhà kia người đối đãi Lý Thiếu Quân rời đi. Lý Mộc Sinh lại nhìn về phía Hà Ngọc Hương bọn người hỏi. Hắn muốn hướng biết rõ một cách đối phương thân phận. Xác định một cái có phải là hắn hay không lý ra Có thể tùy tiện ứng phó sẽ có hay không có phiền phức Lão ra nhà ta là thiếu lăng thành hà ra hà lão ra Đi theo hà ngọc hương vừa lên dẫn đầu tôi tớ e ngại nói Thiếu lăng thành lý Mộc sinh nghe nói nhú mày Nhất thời không nghĩ lên Bất quá nghe xong chỉ là thiếu lăng thành Lúc này lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai Bởi vì thiếu lăng thành hắn biết Chính là cách ngân xuyên thành gần nhất một tòa thành lớn. Nơi đó cũng không có cái gì có thể uy hiếp được hắn lý ra đáng giá hắn cẩn thận người. Lúc này lại nói. Các ngươi đi thôi chuyện này cứ tính như vậy đối với các ngươi sẽ tốt hơn. Liêu trai kiếm tiên không 08 chương 229 lý ra nửa giờ sau. Trúc lâm hài các. Trần xuyên sắc mặt có chút âm vụ đi vào cửa lớn. Hắn là vừa rồi mới từ thư viện cái kia bên cạnh xong khóa. Thiếu ra. Thiếu ra. Lão Hoàng, A Lai like, hai cái mặt mũi bầm dập cuối đầu có chút xấu hổ không dám nhìn Trần Xuyên, nhận sai nói. Tiểu làm việc bất lợi, mời Thiếu ra trách phạt. Còn lại cái khác trước đó cùng một chỗ tôi tớ nhưng là đứng ở một bên cuối đầu đại khí cũng không dám thêm ra. Ngọc Hương thế nào Trần Xuyên hỏi thẳng. Mặc dù trong lòng quả thực tức giận bất quá giờ phút này quan tâm nhất vẫn là Hà Ngọc Hương tình huống. Ngọc Hương tiểu thư không có việc gì, chỉ là chịu chút ít kinh hãi, bây giờ đang ở trong sân. Lúc này Lý Như Tuyết từ hành lang đi ra. Công tử yên tâm. Ngọc Hương muội muội không có việc gì, chỉ là có chút bị hồ sợ. Ta đã hỗ trợ an ủi, không có gì đáng ngại. Công tử đi xem một chút liền tốt. Ngọc Hương muội muội, an ủi Ngươi trần xuyên hổ nghi nhìn lý như tuyết liếc mắt Hắn trong lòng trước đó cũng còn suy nghĩ làm sao cùng Hà Ngọc Hương nói lý như tuyết cùng nhiếp tiểu thiến sự tình đâu Thế nào bây giờ liền thành muội muội Bất quá thực sự không có ở phương diện này hỏi nhiều Nghe nói nhẹ gật đầu bước nhanh hướng nhà nhỏ bên trong đi đến Hà Ngọc Hương đang ngồi ở hắn chỗ ở biệt viện cây hoa quế phía dưới Một thân phấn trang trang phục Không thi phấn trang điểm Tinh xảo khuôn mặt bên trên vành mắt hơi có chút phiếm hồng. Rõ ràng khóc qua. Nàng hiện tại quả thật có chút bị hù dọa. Vốn là thật vui vẻ tới nghĩ đến lập tức liền có thể lấy trông thấy Trần Xuyên. Lại không nghĩ rằng nửa đường thế mà lại phát sinh loại này sự tình. Nhìn thấy Hà Ngọc Hương hình dáng. Trần Xuyên đáy mắt âm u cũng nhất thời sâu hơn một phần. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này sự tình. Chủ yếu là nghĩ đến cũng đã đến Ngân Xuyên Thành. Mặc dù gần nhất Ngân Xuyên Thành có hái hoa đảo làm loạn. Nhưng thời gian chỉnh thể chỉ an coi như không tệ. Nhất là ban ngày. Hái hoa đảo cũng không dám làm loạn. Hơn nữa còn là mình dưới mỹ mắt. Còn có nô bộc đi nginh đón. Cho dù có mắt không mở người nhìn thấy nô bục đi theo cũng hẳn là biết không phải dễ trêu mới là. Cộng thêm Ngân Xuyên Thư viện buổi chiều cũng có khó Cho nên hắn liền không có quá lo lắng việc này. Thế nhưng không nghĩ tới. Vẫn là xảy ra sự cố. Trên thế giới này. Chắc chắn sẽ có như vậy một ít ỉ vào trong nhà mình có chút thế đã cảm thấy vô địch thiên hạ có thể làm muốn làm người. Ngọc Hương. Trần Xuyên đi vào nhà nhỏ, hướng đi Hà Ngọc Hương. Phu quân. Hà Ngọc Hương nghe nói nhất thời lập tức đứng lên. Nhìn thấy Trần Xuyên. Vừa mới nhìn xuống nước mắt liền nhất Thời nhìn không được chảy ra Cho ngươi chịu ủy khuất yên tâm Không việc gì ta nhất định Vì ngươi đòi cái công đảo Trần Xuyên đưa tay đem Hà Ngọc Hương Ngăn lại ôn nhu an ủi Phu quân không phải Lý do chính là ngân Xuyên Thành đại tục Mấy đời làm quan Chúng ta đấu không lại họ Phu quân trước nhìn một chút Chờ ngày khác phu quân cao chúng Lại đối phó bọn hắn không muộn Không cần thiết bởi vì nhất thời chi khí. Ngược lại ta cũng không có việc gì. Hà Ngọc Hương nghe nói nhất thời liền biến sắc. Nhanh chóng mở miệng khuyên nhủ. Đối với Lý Gia nàng vẫn hơi hiểu biết. Mặc dù so ra kém trần ra. Bạch ra. Gia, giang ra. Gia, tô ra cái này bốn cái cao cấp nhất gia tục. Thực sự thuộc về ngân xuyên thành bên trong nhất lưu đại tục. Nhất là tài quan phủ phương diện có không nhỏ ảnh hưởng lực. Coi như các nàng hà ra. Mặc dù phú sáp thiếu lăng thành. Thế nhưng thật muốn cùng Lý ra đấu. Chỉ sợ Lý ra chỉ cần qua loa xử thêm chút sức. Thậm chí đều không cần tự mình đồng thủ. Liền có thể để cho hắn hà ra nửa bước khó đi. Làm buôn bán vĩnh viễn đấu không lại làm quan. Đây là vĩnh hằng bất biến đảo Lý. Trừ phi có thể hướng về quan đảo hoặc là những phương hướng khác chuyển biến. Đáng tiếc. Nàng hạ ra còn không có cái năng lực kia Mũi mũi yên tâm đi Công tử thực lực cùng năng lượng Mũi mũi còn không biết đâu Đừng nói chỉ là một cách lý ra Cái này ngân xuyên quận bên trong Liền xem như cái kia đỉnh tiêm tứ đại gia tục Thật muốn chọc công tử Đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận Lúc này tiếp sau lý như tuyết nhưng là huyển chuyển cười nói Nàng lời này là không chút nào khoa trương Hôm nay toàn bộ ngân xuyên quận. Ngoại trừ vô ưu vương bên ngoài. Căn bản đã không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản được hôm nay Trần Xuyên. Chỉ có điều Trần Xuyên bởi vì còn không có địch nổi thiên nhân thực lực không dám quá bại lộ gây cho người chú ý mà thôi. Cho nên cho tới bây giờ. Trần Xuyên thực lực. Ngoại trừ lý như tuyết mấy người xấu người cực ít biết bên ngoài. Ngoại giới căn bản không có người biết Trần Xuyên giờ phút này thực lực. Thật sao Hà Ngọc Hương nghe nói có chút giật mình nhìn xem Trần Xuyên. u V, G, W, W, M. Trần Xuyên nhẹ gật đầu cười nói. Yên tâm đi, ngươi phu quân ta bản lãnh lớn đâu. Hắn cảm thấy. Chính mình cũng tất yếu đem chính mình trường nhạc minh huyện tự đường đường chủ thân phận công khai một cái. Có hay không người thật cái gì mắt không mở người đều có thể tìm tới cửa. Kỳ thực đối với cái thân phận này trần xuyên cho tới nay cũng không có dấu riêng cái gì. Bất quá bởi vì hắn chính mình làm người tương đối là ít nổi danh liền nghĩ cầu thả trưởng thành xuyên cớ. Cho nên liền dẫn đến cho dù hắn không có tận lực dấu riêng. Thế nhưng ngoại trừ một ít thường xuyên lưu ý lấy trường nhạc minh loại này thế lực lớn nội bộ biến hóa thế lực rõ ràng bên ngoài. Những người khác căn bản không biết hiểu. Kết quả là ra cái này sự việc. Sự thật chứng minh Có đôi khi một vị cậu thả trưởng thành cũng không được Thích hợp thân phận thực lực vẫn là cần biểu hiện ra ngoài Có hay không người hiểu gì cũng sẽ liền như vậy một ít mắt không mở người Đường chủ Một lát sau bạc thiếu khâm mang theo mấy cái huyền tử đường võ giả đến nơi Cha rõ ràng sao Trần Xuyên nhìn hướng bạc thiếu khâm Cha rõ ràng Lý ra năm đời làm quan Tổ tiên là quan ở Kinh Thành xuất sinh. Tại quân chính phương diện đều có chút lực ảnh hưởng. Hôm nay Lý Gia Gia chủ chính là quận nha lễ bộ chủ sự. Trước đó quấy nhếu Ngọc Hương tiểu thư là Lý Gia tam công tử Lý Thiếu Quân. Căn cứ điều tra tin tức. Người này từ trước đến nay vô pháp vô thiên. Ý vào Lý Gia thực lực. Ở trong thành khi nam phách nữ. Bạc Thiếu Khâm lúc này báo cáo. Những này ngân xuyên thành bên trong gia tộc Lấy trường nhạc minh năng lượng. Cơ bản không cần chốc lát thời gian liền có thể điều tra rõ ràng. Có thể xử lý sao Trần Xuyên đơn giản nghe một cách liền khoát tay đánh gãy thẳng vào chủ đề hỏi. Có thể. Vậy ngươi đi xử lý đi. Còn như làm thế nào chính ngươi xem. Ngược lại ta không hi vọng lại có lý thiếu quân cách này người. Còn như cách khác. Ta không hy vọng sau này sẽ có Lý Gia mang đến đến tiếp sau phiền phức. Thuộc hạ rõ ràng, xin đường chủ yên tâm. Bạch thiếu khâm nhất thời đáy mắt hàn quang ló lên. Lập tức trong lòng có lập kế hoạch. Chính mình đường chủ nếu không thích đến tiếp sau phiền phức. Như vậy thì đem hết thảy phiền phức ngọn nguồn toàn bộ giải quyết là được. Lý Gia Đồ hốn chướng cả ngày liền biết gây chuyện thì phi. Lý Phụ một thân trường sam, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lý Thiếu Quân quát lớn. Lý Thiếu Quân là nhanh chóng cúi đầu không nói lời nào. Không dám cùng chính mình cái này tra mạnh miệng. ma lại hắn biết, chính mình cũng không cần thiết mạnh miệng. Ngược lại mẫu thân mình khẳng định sẽ che chở chính mình. Tốt rồi lão ra, ngươi xem một chút Thiếu Quân đều bị thương thành dạng gì, xanh một miếng hồng một khối, ngài liền. Ít đi nói vài lời đi, Thiếu Quân thế nhưng là con của ngươi a, ngươi không đau lòng ta có thể tim đau. Lý Mẫu nhưng là lập tức đau lòng che chở nói, dùng rượu thuốc giúp Lý Thiếu Quân lướt qua trên thân máu ư đọng, chỉ cảm thấy càng xem càng đau lòng. Nói xong lại không nhịn được nói, đám kia trời đánh không có mắt đồ vật, đều đem con ta hại thành dạng gì? Nếu là con ta có cái gì không hay xảy ra, Ta nhất định muốn cắt nàng đền mảng. Hừ, mẹ chiều con hư, ta Lý ra sớm muộn muốn bị các ngươi hai mẹ con dẫn suốt tai họa. Lý phụ nhưng là lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Lúc này Lý Mộc sinh từ bên ngoài đi tới, hướng về Lý phụ vừa chắp tay. Cha, thế nào cha rõ ràng sao Lý phụ lập tức hỏi. Cha rõ ràng, đối phương chỉ là thiếu lăng thành một cách bình thường phú thương nhân ra. Họ hạ. Mặc dù có chút gia tài. Bất quá không đáng để lo. Lý một sinh báo cáo. Vậy là tốt rồi. Lý phụ nghe nói nhất thời triệt để thả lỏng trong lòng. Lý thiếu quân như vậy gây chuyện. Hắn cái này làm cha tự nhiên muốn thứ nhất thời gian điều tra rõ ràng chọc tới người thân phận. Người bình thường ra còn tốt. Thế nhưng vạn nhất có một ngày chọc tới hắn lý ra không thể trêu vào người. Cái kia có thể thật sự là tai họa. Họ hà, Lý Thiếu Quân nghe nói nhưng là lập tức nhãn tình sáng lên. Lập tức liền nghĩ đến trước đó xe ngựa bên trên Hà Ngọc Hương. Lúc này lại giống Lý Mấu nói. Mẹ, ta muốn cưới cái kia Hà Tiểu Thư. Tốt, tốt, tốt. Một cách bình thường phú thương nhân ra nữ nhi. Mặc dù có chút không xứng với ta Lý ra. Thế nhưng ngươi muốn mà nói. Vậy liền cho nàng một cái thiếp thất thân phận tốt rồi. Lý Mấu yêu chiều gật đầu một cái Lập tức lại nhìn về phía Lý Phụ Lão ra, ngươi xem Lý Phụ nhưng là tức quay đầu sang một bên Làm như không nghe thấy Vừa đúng lúc này Ngoài viện phủ dinh cửa lớn phương hướng Chợt một tiếng vang thật lớn giống như là môn sập một sảng tiếng vang truyền đến Ai là Lý Thiếu Quân cút ra đây Liêu trai kiếm tiên 08 chương 230 xử lý ấm lý ra cửa lớn bị một chân trừ bảo đạp phá. Liên đới lấy hai cái thủ về tôi tớ cũng bị thô bảo ném đi đi vào. Vương ngũ một ngựa đi đầu, mang theo thủ hạ mấy cái bắp thịt đại hán, cười gần sông vào lý ra. hắn biết, chính mình tại Trần Xuyên trước mặt cơ hội biểu hiện tới. Chỉ cần mình lần này biểu hiện tốt, đem sự tình cho nhà mình đường chủ xử lý hài lòng. Cái kia nhà mình đường chủ đối với mình hào cảm còn không phải soạt soạt soạt. Mà một khi nhà mình đường chủ đối với mình hào cảm soạt soạt soạt. Vậy mình tiếp xuống tại huyện tự đường địa vị còn không phải cũng biết đi theo soạt soạt soạt. Đây chính là đưa tới cửa cơ hội à. Đoạn này thời gian đến nay, vương ngũ đều một mực khổ vì không có cơ hội biểu hiện bây giờ rốt cuộc đã đợi được. Cho nên được biết tin tức. Hắn lập tức liền thứ nhất thời gian mang người lao đến. Lần này nhất định phải giết chết Lý Thiếu Quân biểu hiện tốt một chút. Ai là Lý Thiếu Quân, lăn ra đây cho ta. Vương ngũ vừa giận quát. Một đôi mắt hổ quét mắt chung quanh. Tại phía sau hắn là theo 10 cái huyền tử đường nhập kình võ giả. Mỗi một cách đều là thân hình cao lớn. Toàn thân hung sát. Khí thế khiếp người. Lý ra những người ở này phần lớn đều là người bình thường Bình thường để bọn hắn khi dễ một cách người bình thường tạm được Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy vương ngũ bọn người Nào dám tiến lên Cả đám đều bị dọa sợ đến trốn ở một bên Ngược lại là hộ vệ thủ lĩnh là cách nhập kình võ giả Nhưng lại trái lại lại không dám hành động thiếu suy nghĩ Bởi vì thân là võ giả Hắn cảm giác so sánh những người khác càng nhạy cảm Càng có thể rõ ràng cảm giác được vương ngũ bọn người trên thân khí tức nguy hiểm Tuyệt đối đều là võ đảo cao thủ Không có một cách nào thấp hơn nhập kình Nhất là vương ngũ Lớn mật Các ngươi là ai Dám đến ta lý ra làm càn Biết không biết nơi này là cái gì địa phương Có tin ta hay không một câu nói liền có thể để cho nha môn đem các ngươi bắt lên. Lúc này, nghe được đồng tính Lý ra đám người từ nhà nhỏ bên trong đi tới. Lý phụ một ngựa đi đầu quát. Ánh mắt lạnh léo nhìn lấy vương vũ bọn người. Nhà, Lý Đại Nhân thật lớn quan quý a Vương ngũ trêu đùa cười một tiếng. khinh thường nhìn xem Lý phụ. Đối với quan phủ có lẽ người bình thường sẽ sợ. Thế nhưng bọn họ trường nhạc minh cũng không sợ. Tại cách này ngân xuyên thành. Liền xem như quận trưởng đều muốn cho bọn hắn trường nhạc minh mặt mũi, mẹ. Phía sau Lý Thiếu Quân nhưng là biến sắc. Nhìn xem hung thần áp sát vương ngũ bọn người đột nhiên trong lòng máy động. Sinh ra một loại dự cảm không tốt. Trốn ở Lý Mấu phía sau. Đừng sợ có mẹ cùng phụ thân ngươi tại. Lý Mấu an ủi. Các người rốt cuộc là ai lý phổ ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xem vương ngũ bọn người không có sợ hãi bộ ráng. Trong lòng cũng sinh ra một chút sự cảm không tốt. Mơ hồ cảm giác lần này bọn họ lý ra có thể chọc tới cái gì không nên dây vào người rồi. ngữ khí không khỏi mềm mấy phần. Mở miệng hỏi. Ta là trường nhạc minh huyền tự đường Trần Đường chủ tỏa hạ vương ngũ. Ta nghĩ lý đại nhân hẳn phải biết chúng ta trường nhạc minh đi. Vương ngũ cười lạnh nói, trường nhạc minh lý phổ lập tức biến sắc. Trường nhạc minh đại danh, hắn tự nhiên biết được. Nếu như nói toàn bộ ngân xuyên thành có cách nào là hắn lý ra không thể treo vào thế lực. Như vậy trường nhạc minh tuyệt đối chính là một cách trong số đó. Tiếp theo lý phổ phía sau lý Mộc sinh cũng là lập tức biến sắc, mở miệng nói. Các ngươi đến ta lý ra làm cái gì, ta lý ra cũng chưa từng đắc tội các ngươi. Chưa từng đắc tội vương ngũ cười lạnh một tiếng Nhìn hướng trốn ở lý mấu phía sau lý thiếu quân Quý phủ tam công tử bên đường phóng ngựa đập vào nhà ta đường chủ chưa về nhà chồng phu nhân Hà Ngọc Hương tiểu thư Còn dám bên đường trêu trọc Cách này cũng gọi chưa từng đắc tội Là vừa rồi Lý phủ cùng lý Mộc sinh triệt để biến sắc Rốt cuộc lập tức minh ngộ tới Đồ hốn chướng Lý phụ sắc mặt nhất thời triệt để khó coi xuống tới. liền nhìn không được quay đầu nhìn hướng Lý Thiếu Quân giận mắng một tiếng. Sau đó nhìn hướng vương ngũ hít sâu một hơi chắp tay nói. Không biết quý đường chủ bây giờ nơi nào chuyện này xác thực là nghiệt tử chi tội. Lý mố nguyện tự mình đến nhà bồi tội. Hắn biết nếu là đắc tội trường nhạc minh còn là đắc tội một cái trường nhạc minh đường chủ. Cái này kiện sự tình nhất định phải thận trọng đối đãi Nếu không liền xem như đối với hắn lý ra mà nói. Một khi xử lý không tốt. Đều có thể náo nhiệt mầm tay vả. Bồi tội, bồi tội nếu là hữu dụng mà nói còn muốn võ lực tới làm gì. Vương ngũ nghe được lý phụ lời nói là nhất thời cười lạnh cười một tiếng. Vậy các ngươi muốn thế nào lý phụ biến sắc? Lý đại nhân là người thông minh. Hẳn phải biết làm thế nào. Giao ra Lý Thiếu Quân. mặc cho nhà ta đường chủ xử lý. Như thế có lẽ còn có thể lắng lại nhà ta đường chủ lửa giận. Có hay không người. Các ngươi đừng hòng đồng con trai ta. Nghe được muốn bắt Lý Thiếu Quân. Lúc này phía sau Lý Mấu lập tức mở miệng nói. Lập tức ngăn tại Lý Thiếu Quân trước mặt. Giống như là bao che cho con gà mái đồng dạng. Lý Phụ cũng lập tức trên mặt lộ ra vẻ giận. Trường nhạc minh mặc dù thế lớn. Thế nhưng hắn lý ra cũng không phải bùn nặn Mà lại đắc tội cũng không phải là trường nhạc minh minh chủ. Chỉ là một cách đường chủ mà thôi. liền trực tiếp giảng này xâm nhập từ hắn lý ra bắt người. Vậy hắn lý ra mặt mũi còn cần hay không? Quý đường chủ có phải hay không quá mức? Lý Phụ hít sâu một hơi nói. Quá phần Vương Ngũ khói miệng dương lên, lộ ra vẻ trầm trọc, xem ra Lý đại nhân còn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng a. Nhà ta đường chủ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong trực tiếp hướng về phía phía sau vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Thiếu Quân, "Cho ta mắt tới. Các ngươi dám lý phụ đi theo gầm thét, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt." Bành vương ngũ nhấc chân liền là một chân đá vào lý phụ trên bụng đem cả người một chân đá bay, khinh thường nói. Thật sự coi chính mình là cái gì đồ vật. Bảo ngươi một tiếng lý đại nhân là cho ngươi mặt mũi. Thật đúng là đem mình làm nhân vật. Các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn làm gì. Lý mấu hét dầm lên. Bởi vì vương ngũ phía sau những người khác đã hướng về phía sau nàng lý thiếu quân vọt tới. Một bên thét chói tai vang lên một bên đem Lý Thiếu Quân bảo hộ ở phía sau. Lý Thiếu Quân nhưng là triệt để hoảng sợ, nhìn xem ngânh diện mà tới hung sát đại hán. Ta Lý ra chính là quan lại gia đình. Các ngươi dám ở chỗ này nháo sự. Quan phủ sẽ không bỏ qua các ngươi. À, à. Lý Mẫu Dương nanh múa vuốt lên. Giống như là bao che cho con nổi khùng gà mái một dạng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt Nàng thanh âm liền im bặt mà dừng Trực tiếp bị một cái đại thủ một cách nắm chặt đầu tóc Tiếp đó cả người sách theo ném tới bên cạnh Chết nương môn Động thủ đại hán nghe răng cười một tiếng Một cách nhấc lên ném bay lý mấu Tiếp đó liền trực tiếp một tay chụp vào lý thiếu quân Không nên Lý thiếu quân hoảng sợ kêu to lui lại Hắn sợ Vô biên hoảng hốt đánh tới Trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại hoàng hốt hối hận cảm xúc. Hối hận trước đó trên đường trêu chọc đến đối phương. a sau một khắc. Kêu thay lương thảm thiết vang lên. Lý thiếu quân bị đại hán một cách nhất lên nện ở trên mặt đất. Tiếp đó một chân đạp xuống. Nương theo lấy không xương giòn vang đứt gãy âm thanh. Mảng lớn máu tươi lập tức chảy ra. Đánh gãy ngũ chi kéo đi. Vương ngũ trực tiếp hạ lệnh. Sắc sắc sắc sắc sắc sắc. Lại là liên tiếp bốn tiếng giòn vang. Lý thiếu quân tứ chi lại bị vặn gãy. Bất quá lần này hắn không tiếp tục kêu thảm. Bởi vì người đã hôn mê bất tỉnh. Quân nhi lý máu vánh mắt muốn nứt điên cuồng sông lên thế nhưng vô dụng. Bành nàng lại bị cái gia đại hán trực tiếp một chân đạp bay bị một chân đè tải trên ngực. Vẫn còn lớn. Đại hán đạp xong đột nhiên có chút hèn mọn nở nộ cười âm thanh. Các ngươi. Phúc còn không có đứng lên Lý Phụ gặp một màn này nhưng là trực tiếp tức một miệng lớn máu tươi phun ra. Nơ. Gơm. E. O. Đầu. Trực tiếp hôn mê. Cha Lý một sinh hốn loạn chạy tới. Đem người kéo lên đi. Gặp một màn này, vương ngũ cũng không còn thêm trì hoãn trực tiếp. liền vung tay lên nói. Mang người kéo lấy ngất đi Lý Thiếu Quân đi ra Lý ra Cái khác Lý ra một đám tôi tớ cũng không một dám lên trước ngăn cản Đại ca bây giờ ra họa này làm sao bây giờ Ra khỏi Lý ra một cái kéo lấy Lý Thiếu Quân chân Đại Hán lại hỏi Còn thế nào xử lý không giết giữ lại ăn tết sao Dết sau đó đem thi thể phân ra ném hoài hà Vâng rào nửa giờ sau Ngân xuyên thành bên ngoài Một đoàn cao cao bọt nước từ hoài thủy bên trên tói lên Bọt nước chung quanh mặt nước đỏ tươi một mảnh Liêu trai kiếm tiên không8 08 chương 231 niềm vui ngoài ý muốn đường chủ Lý thiếu quân đã xử lý Tiếp xuống lý ra Thuộc hạ sẽ ồn thỏa tốt đẹp xử lý Bảo đảm vì đường chủ thanh trừ hết thảy đến tiếp sau tai họa ngầm Bất quá có thể cần tốn nhiều vài ngày thời gian Mặt trời lặn thời gian, Bạch Thiếu Khâm lại lần nữa đi tới Trúc Lâm Hải Các, hướng Trần Xuyên báo cáo tình huống nói. Tốt! Chuyện này ngươi phụ trách. cụ thể làm thế nào chính ngươi xem? Ta chỉ cần kết quả. Mặt khác, sự tình cũng cho Minh Chủ hồi báo một chút. Cuối cùng cũng không tính là gì việc nhỏ. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm Hắn biết Bạch Thiếu Khâm nói thanh trừ hết thầy đến tiếp sau tai họa ngầm. Đó chính là ý định muốn đem toàn bộ lý ra nhổ tận gốc. Đối với cái này hắn trong lòng cũng tương đối đồng ý. Nếu cũng đã đồng thủ. Kia tự nhiên vẫn là trảm thảo trừ căn tốt. Bất quá lý ra cuối cùng cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Tại ngân xuyên thành vẫn còn có chút lực ảnh hưởng. Diệt trừ lý ra dễ dàng. Thế nhưng diệt trừ lý ra sau đó mang đến các phương diện ảnh hưởng nhưng cũng là cần suy xét. Nhất là quan phủ bên kia Nói thế nào cũng là ngân xuyên thành bên ngoài kẻ thống trị Vẫn là phải cho giờ mặt mũi Cho nên trần xuyên để cho bạc thiếu khâm đem sự tình cho minh chủ vân trung thiên hồi báo một chút Cũng coi là thông cách khí Dạng này vân trung thiên bên kia có thể giúp lót xuống Vâng, bạc thiếu khâm chắp tay đáp ứng Mặt khác Đem thân phận ta tin tức công bố ra ngoài Còn có thiếu lăng thành nhạc phụ ta bên kia. Cũng để cho trong nội đường người bên kia liên hệ chiếu khán một cái. Miễn cho sau này lại có cùng loại đáng ghét sự tình phát sinh. Trần Xuyên lại nói. Hắn không hy vọng lại phát sinh cùng loại sự tình. Mặc dù lấy hắn hôm nay thực lực cùng thế lực rất dễ dàng liền có thể giải quyết loại này sự tình. Thế nhưng rất phiền. Nói đến đây. Trần Xuyên lại nghĩ tới chính mình Thiếu Dương Thành bên kia Trần ra trong nhà. Bây giờ đã giữa tháng. Tính toán thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Lúc trước phùng chính mình mệnh lệnh mang theo người nhà họ hà quay trở lại. A Phúc hẳn là cũng đã về tới Thiếu Dương Thành. Đoán chừng tối đa lại có cách 10 ngày nửa tháng đến tháng này cuối tháng. Chính mình phụ thân bọn người hẳn là liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó đem hắn Trần ra cũng chuyển tới cũng đúng lúc có thể tiếp tục dùng bây giờ trường nhạc minh thế lực hỗ trợ khơi thông quản lý một cách những cái kia cần thiết phiền phức. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Trần Xuyên phát hiện, hắn Trần gia mặc dù xuất từ thiếu Dương huyện loại này địa phương nhỏ, tại tài lực bên trên kém xa Hà gia, thế nhưng tài luận đến võ lực bên trên mà nói, coi như không bao gồm Trần Xuyên, hôm nay Trần gia đều có thể hoàn bão Hà gia. Bởi vì hạ gia võ lực bên trên thật chẳng ra sao cả. Phía dưới căn bản là không có cái gì đem ra được cao thủ. liền cách hóa kình võ giả đều không. Mà hắn trần ra. Coi như không bao gồm trần xuyên. Chính mình nhị thúc trần nghiệp cũng đã đặt chân hậu thiên. Dù chỉ là mới vào hậu thiên. Nhưng cũng đầy đủ trấn nhiếp một dạng tiểu tràng diện. Hắn trần ra bây giờ coi như không có hắn cũng thật đúng là không phải người bình thường có thể khi dễ đến. Vâng, bạch thiếu khâm cũng là lại lần nữa xác nhận một tiếng, sau đó rời đi. Cùng lúc đó, ngoại giới, theo lý ra xảy ra chuyện, toàn bộ ngân xuyên thành cũng lập tức nghị luận ẩm ý. Dẫn phát không nhỏ chấn động. Cuối cùng lý gia thế lực cũng không nhỏ. Mấy đời làm quan. Tổ tiên vẫn là quan ở kinh thành xuất sinh, mặc dù so ra kém trần, bạch, giang. Tô mấy người bốn cái cao cấp nhất gia tục, nhưng cũng là phía dưới cao cấp nhất một nhóm gia tục. Tại ngân xuyên thành bên trong có không nhỏ ảnh hưởng lực. Hôm nay lý gia đột nhiên xảy ra chuyện, tự nhiên dẫn phát vô số người chú ý đàm phán hòa bình luận. Mà làm hiểu rõ sự tình hết thảy nguyên nhân gây ra từ đầu đến cuối sau đó, là lại là chúng sinh muôn màu. Nguyên lai là trường nhạc minh. Trách không được. Ta nói ai dám động đến lý ra. Lần này lý ra xem như đã trúng thiết bản. Ta xem tiếp xuống làm không tốt toàn bộ lý ra đều phải xảy ra chuyện. Không sai. Nghe nói lần này lý ra đắc tội vẫn là trường nhạc minh bên trong đại nhân vật. Hình như là cái gì đường chủ. Nghe nói liền là trước đó Lý Gia Tam Thiếu Gia trên đường rụt ngựa đập vào người. Thật giống liền là cái kia trường nhạc minh đại nhân vật vị hôn thế. Cái kia Lý Gia Tam Thiếu Gia bên đường rụt ngựa đập vào còn không nói. Còn ỉa thế hiếp người trêu chọc đối phương. Cái này cũng trách cái kia Lý Gia Tam Thiếu Gia chính mình không có mắt. Hắc hắc, lần này Lý Gia phải xui xẻo. Nghe nói cái kia Lý gia tam thiếu gia cũng đã trực tiếp bị trường nhạc minh người giết đi Không biết là thật là giả Tự nhiên là thật Không tin ngươi đi xem một chút Bây giờ Lý gia cửa lớn đều vẫn là phá Trước đó trường nhạc minh người sông thẳng tiến Lý gia Trực tiếp đem Lý gia tam thiếu gia đánh cho tàn phế kéo ra tới Sau đó trực tiếp đem thi thể đều phân ra ném vào trong sông Thật nhiều người đều nhìn tận mắt đâu Nghe nói Lý gia chủ trực tiếp liền bị tức thổ huyết ngất đi. giết đến tốt. Cái này Lý thiếu quân từ trước đến nay ở trong thành vô pháp vô thiên. Yêu thế hiếp người. Khi nam phách nữ sự tình làm không ít. Muốn ta nói à. Lần này trưởng nhạc minh giết cái này Lý gia tam thiếu gia. Ngược lại là cho chúng ta những này dân bình thường ngoại trừ một đại hại. Nhìn xem đi tiếp xuống có trò hay để nhìn. Người bình thường phần lớn là một loại cười trên nỗi đau của người khác hoặc xem náo nhiệt tâm tính. Bất quá đối với những cái kia có chút thế lực gia tục mà nói. Rồi lại là một loại khác tâm tính biểu hiện. Cơ bản tại biết được lý ra xảy ra chuyện thứ nhất thời gian. Trong thành cách khác còn không biết được Trần Xuyên tin tức các đại gia tộc thế lực nhưng là thứ nhất thời gian liền phái người điều tra tình huống. Nhất là liên quan tới Trần Xuyên thân phận tin tức. Đồng thời thứ nhất thời gian phát xuống trong tục Phòng ngừa dẫm vào lý ra vết xe đổ Trần Xuyên thế nào lại là hắn Khi thấy Trần Xuyên tin tức Chịu đến trùng kích lớn nhất liền là lúc trước thủ bạch triển đường mời tại thuyền hoa gặp qua Trần Xuyên Yến bạch Diêm như hà Công tôn gì bọn người Mặt lộ vẻ chấn động vẻ không thể tin được Vạn vạn không nghĩ tới Cách này trưởng nhạc minh đại nhân vật Thế mà lại là Trần Xuyên. Bọn họ vẫn cho là Trần Xuyên chỉ là một cách địa phương nhỏ đến tiểu địa tiểu thương chi tử. Trường Nhạc Minh đường chủ, đây chính là thân phận của ngươi sao trách không được. Hoa ra. Hoa Ngọc Dung nhìn xem trong tay tin tức. Đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Nàng ngược lại là tâm tình có chút yên lặng. Không có quá sóng lớn động. Bởi vì từ ban đầu đêm đó kỳ quái trải qua sau đó nàng liền đã rõ ràng. Trần Xuyên tuyệt đối không đơn giản Không thể nào là người bình thường Đáng tiếc nếu là sớm một chút biết Ban đầu ở thuyền hoa bên trên có thể chủ động một chút cùng hắn kết bạn liền tốt Bạch ra bạch triển đường cũng nghe lấy ra phó báo cáo đến tin tức Lập tức lắc đầu cười nói Lần này toàn bộ Lý Gia chỉ sợ đều phải xong rồi Người nói là hắn giết Lý Thiếu Quân còn sẽ không thôi Sẽ còn đối với Lý Gia xuất thủ Bạc Thế Tông nghe nói ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng bạc triển đường, bạc triển đường khẽ vuốt cằm Trần Hương tính cách lý trí tỉnh táo, không xuất thủ thời gian ôn tồn lễ độ. Một khi xuất thủ liền sẽ không gì sánh được lãnh khốc quả quyết, hoặc là không động thủ. Động thủ liền muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cùng Trần Xuyên làm quen lâu như vậy. Bạc triển đường đối với Trần Xuyên tính cách tự nhận vẫn là nắm rất chính xác. Hắn tin tưởng Lấy trần xuyên tính cách Như là đã đồng lý thiếu quân Như vậy tiếp xuống khẳng định sẽ đối với lý gia xuất thủ Chắc chắn sẽ lựa chọn đem toàn bộ lý gia đều nhổ tận gốc diệt trừ Từ đó vĩnh viễn trừ hậu hoạn Hiện không nắm giữ binh Nghĩa không nắm giữ tài Nhân tử nương tay người không thành được đại sự Người này tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy Ngồi lên cao vị Còn có như vậy thủ đoạn quyết đoán Xác thực là cách nhân vật Nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra Ngày khác tất thành đại khí Bạch Thế Tông nghe nói nhưng là không khỏi đối với Trần Xuyên thưởng thức càng sâu mấy phần Lập tức lại nói Nếu Nguyệt Vi không muốn gà Thanh Thanh nguyện ý mà nói Vậy ngươi liền thử đem Thanh Thanh giới thiệu cho hắn tác hợp một cách đi Ngược lại lần trước cũng đã gặp qua Cũng tốt Bạc triển đường nhẹ gật đầu, nghĩ thầm Bạc Thanh Thanh vẫn là chính mình thân muội muội Quan hệ so với Bạc Nguyệt Vi còn muốn thân, dạng này càng tốt hơn. Chuyện tốt không thể tiện nghi ngoại nhân, mà tại Bạc ra hậu viện một chỗ vườn hoa bên trong. Bạc Nguyệt Vi đang cùng Bạc Thanh Thanh ngồi cùng một chỗ, cũng nhận được Bạc Phổ để cho người ta đưa tới liên quan tới Trần Xuyên tin tức. Trước đó liên quan tới Trần Xuyên thân phận tin tức hai người còn không biết. Hắn lại là trường nhạc minh đường chủ. Bạch Nguyệt Vi trong lòng có chút khó có thể tin. Trường nhạc minh đường chủ. Đây là cỡ nào địa vị. Thật muốn so sánh. So sánh phụ thân hắn Bạch Thế Tông đều chưa chắc sẽ yếu Đều phải bình đẳng tương quan. Thua thiệt nàng trước đó còn rét bỏ người ta thân phận thấp không xứng với chính mình. Như vậy thân phận. Nói nàng chính mình trèo cao còn tạm được Nghĩ không ra Trần Đại ca thế mà lợi hại như vậy Cùng Bạch Nguyệt Vi biểu hiện hình thành so sánh rõ ràng Bạch Thanh Thanh nhưng là một mặt mừng rỡ Lập tức liền ngầm đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Vi cảm kích đến Đa tạ tỉ tỉ thành toàn Đem Trần Đại ca để cho cho Thanh Thanh Sau này Thanh Thanh nếu là cùng Trần Đại ca thành hôn Nhất định sẽ không Quên kỷ kỷ giờ này ngày này ăn tỉnh Phúc vốn là trong lòng cảm giác khó chịu bạc Nguyệt Vi nghe nói như thế nhất thời sắc mặt lập tức cứng đờ. Chỉ cảm thấy nội tâm giống như là bị cái gì cắm một cách đồng dạng. Một bên khác. Trúc lâm hải tác. Trần Xuyên cũng không để ý tới ngoại giới bởi vì hắn mà mang đến chấn động. Giờ phút này hắn đang nhìn trước mắt Hà Ngọc Hương đưa cho chính mình màu đỏ hộp gấm. Hộp gấm mở ra. Một gốc dài hơn một xích toàn thân trắng như tuyết tản mát ra hương thơm tương tự hình người nhân sâm hiển lộ ra. Trăm năm linh sâm. Trần xuyên tâm thần chấn động. Liếc mắt liền nhận ra được. Bởi vì trăm năm ở trên linh sâm cùng trăm năm trở xuống nhân sâm trinh lệ quá lớn. Vô luận là từ ngoại hình hay là màu sắc. Mùi vị các loại. Thế giới này nhân sâm vừa đến trăm năm. Sẽ xuất hiện một loại chất biến. Đến trình độ này nhân sâm lại bị trở thành linh sâm Sâm vương Giá trị cũng xa không phải trăm năm trở xuống nhân sâm có thể so sánh Mà trước mắt cái này gốc nhân sâm Cơ hộ cùng hắn lúc trước lần thứ nhất từ chính mình đại ca trần đường nơi đó thu hoạt được trăm năm linh sâm giống nhau như đúc Vô luận là ngoại hình Màu sắc hay là mùi vị Ngoại trừ hình thể Thậm chí trên thể hình Cái này gốc so với lúc trước chính mình đại ca đưa cho chính mình đại gốc kia còn muốn hơi lớn. Đây là cha để cho ta mang cho phu quân. Cha nói phu quân luyện võ cần tài nguyên. Cái này hẳn là có thể đến giúp phu quân. liền để ta mang đến cho phu quân. Hà Ngọc Hương nói cái này nhân sâm chính là trước đó Hà bán sơn cho hắn cái hộp gấm kia bên trong đồ vật. Nhạc phụ đại nhân có lòng rồi. Trần Xuyên thở nhẹ một hơi. Hắn thật không nghĩ tới Hà Bán Sơn sẽ cho hắn đưa tới như thế một món lễ lớn. Một gốc trăm năm linh sâm. Có thể cho hắn cung cấp năng lượng tuyệt đối cực lớn. Tuyệt đối không thấp hơn một dạng yêu tinh dù quái nổi đan cung cấp năng lượng. Mà vừa vặn hắn bây giờ thiếu chính là năng lượng. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Quả nhiên, lấy một cái phú bà không sai. Nếu không là đi tới một cái phú bà sao có thể có loại chuyện tốt này Liêu trai kiếm tiên 08 chương 232 dương thần ngoại trừ cái này gốc trăm năm linh sâm bên ngoài Hà bán sơn lần này còn đưa tới không ít trợ giúp trần xuyên khảo thủ công danh hữu dụng lượng lớn kinh nghĩa thư tịch Cùng với đủ loại vào mùa thu giữ ấm vật tư Như chăn bông, chăn lông, áo khoác vân vân Điều này làm cho Trần Xuyên trong lòng cảm thán đồng thời cũng là không khỏi vì đó xúc động. Có chút vù ấm. Làm một cái cha vợ. Hà bán sơn đối với hắn cái này con rể xác thực không nói. Có thể nói là các mặt lo lắng đầy đủ. Nhất là cái này gốc trăm năm linh sâm. Thật sự là một món lễ lớn. Thậm chí nói là mưa đúng lúc đều không đủ. Bởi vì bây giờ có vô ưu vương cách này lúc nào cũng có thể phát hiện chính mình đại định. Trần xuyên thiếu nhất chính là năng lượng. Mà dạng này một gốc trăm năm linh sâm. Đầy đủ để cho hắn đem tu hành đạt đến mục tiêu cần thiết thời gian rút ngắn một mảng lớn. Mà cách này một mảng lớn co thời gian ngắn. Rất có thể liền là cải biến thế của quyết định vận mệnh thời gian. Thậm chí coi như dứt bỏ vô ưu vương cách này uy hiếp. Tại hôm nay cách loạn thế này, thực lực tu vi phương diện, tự nhiên cũng là để thăng càng nhanh càng tốt. Bởi vì dạng này có thể một bước trước từng bước trước. Nếu không ai nào biết sau một khắc có thể hay không phát sinh cái gì đại kiếp. Thiên nhân đây là Trần Xuyên định cho mình tiếp xuống thực lực mục tiêu. Coi như cảnh giới tu vi còn không đột phá nổi. Thế nhưng về mặt chiến lực ít nhất cũng phải đạt đến có thể sơ bộ địch nổi thiên nhân mức độ. Bởi vì chỉ có dạng này thực lực, ở cái thế giới này mới có thể nói chân chính bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Sơ bộ có được tuyệt đối trấn nhất người khác lực lượng, không cần lại kiên kỳ quá nhiều. Tục chủ, trần xuyên công pháp, bất diệt kim thân 10, thái âm kiếm điện 7, thiên tâm huyết 6, thiên lôi chú 10, ngự kiếm thuật 1, viêm dương tâm kinh chưa nhập môn vào đêm. Trần Xuyên ăn xuống linh sâm, gọi ra hệ thống xem xét năng lượng tình huống. Quả nhiên, nhân sâm một khi đến trăm năm trở thành linh sâm. Dược hiệu giá trị liền xa không phải trăm năm trở xuống những cái kia nhân sâm hoặc cái khác dược liệu có thể so sánh. Hoàn toàn là một loại chất biến. Nhìn xem các công pháp phía dưới năng lượng tăng trưởng tình huống. Trần Xuyên toàn bộ trên mặt lập tức ngăn không được lộ ra một loại vui mừng. Nguyên bản thanh năng lượng liền đã đạt đến 4 phần 5 thiên tâm huyết trực tiếp biến đầy Cái này còn không hết Không chỉ là thiên tâm huyết Liền liền thái âm kiếm điển cùng ngự kiếm thuật thanh năng lượng cũng đều biến thành lớn nhất Ngoại trừ hôm nay để thăng năng lượng nhu cầu tối đa bất diệt kim thân Bất quá cũng đạt tới 9 phần 10 mức độ Mà tại ăn uống phía dưới cái này linh sâm trước đó Bất diệt kim thân thanh năng lượng chỉ có một phần mười trái phải Nói cách khác Nếu như lấy hôm nay bất diệt kim thân để thăng cần năng lượng đến xem như cân nhắc đơn vị mà nói Như vậy cách này gốc linh sâm cho hắn cung cấp hôm nay tu luyện tới tầng thứ 10 Bất diệt kim thân lại một lần nữa để thăng cần năng lượng vô cùng tám Mà hắn trước đó mấy ngày cố gắng Mỗi ngày bồi bổ đủ loại dược liệu cộng thêm hấp thu hậu thiên cao thủ chân khí Cũng mới miễn cứng góp nhặt đến bất diệt kim thân một phần mười. Quả nhiên, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Trần Xuyên không thể không cảm thán. Cái này so sánh xác thực quá nhiều rõ ràng quá lớn. Nghĩ hắn trước đó cần trọng nhiều ngày như vậy. Hấp thu góp nhặt năng lượng mới miễn cứng đạt đến bất diệt kim thân một phần mười. Bây giờ nhà mình cha vợ một gốc linh sâm đưa tới. Trực tiếp liền để bất diệt kim thân năng lượng tiêu thăng hơn phân nửa đạt đến 9 phần 10 mức độ. Trần Xuyên cảm thấy lúc này chính mình có phải hay không hẳn là quát một câu như vậy một gốc linh sâm nuốt vào bụng. Từ đây mệnh ta do ta không do trời. Mặc dù có chút trung nhị, hơi cường điểu quá thế nhưng cách này hiệu quả so sánh xác thực chính là như vậy. Hệ thống để thăng thiên tâm quyết đến tầng thứ bảy. Gặp năng lượng đã đủ trần xuyên lúc này không do dự nữa trực tiếp lựa chọn đột phá. Vù vù thiên tâm quyết tiếp sau số cái nút sáng lên quen thuộc đột phá cảm giác nhất thời lại lần nữa đánh tới. Bất quá cùng võ đảo đột phá hơi có khác biệt. Võ đảo chân khí luyện thể. Tu sĩ pháp lực rèn hồn. Trùng trùng điệp điệp pháp lực tại thể nổi sôi trào lên. Như đại giang đại hà một dạng. Không ngừng tụ hướng thần hồn. Cỏ rửa gột rửa, lẫn nhau giao hòa, pháp lực không ngừng cỏ rửa gột rửa lấy thần hồn, kích thích thần hồn tiến hành lột xác. Từng cơn dòng điện lướt qua một dạng tây giải lại như cùng phải thành tiên một dạng khoái cảm không ngừng từ thần hồn bên trên sinh ra. Thứ khoái cảm này rất mãnh liệt, mãnh liệt làm cho tâm thần người chập chờn như là phi thăng. Trần Xuyên tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần không để cho mình tại thứ khoái cảm này bên trong trầm mê đi xuống, bởi vì một khi triệt để trầm mê đi vào, như vậy rất có thể liền sẽ trực tiếp mê thất không thể tự kiềm chế. Còn như mê thất sẽ có hậu quả gì, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đảo tiêu. Cô cô trong rừng trúc, gió đột nhiên lớn lên. Đây là thụ Trần Xuyên đột phá ảnh hưởng. Xung quanh thiên địa linh khí đều hướng Trần Xuyên bên này tụ đến. Tạo thành khí lưu gió lúc. Một bên khác. Lý như tuyết. Nhíp tiểu thiến hai nữ đang cùng Hà Ngọc Hương cùng một chấu ngồi trong phủ một mảnh hồ sen trung tâm trong lương đỉnh. Đang cùng uống lấy trà trò chuyện. Trải qua sơ bộ nhận biết sau đó. Hai nữ cùng Hà Ngọc Hương ở chung cũng có chút hòa hợp. Cùng uống lấy trà ăn điểm tâm trò chuyện điểm. Thỉnh thoảng nương theo lấy như chung bạc tiếng cười khẽ. U. Vinh. Quy! Quy! Mơ! Lúc này, theo Trần Xuyên đột phá dẫn đồng chung quanh giữa thiên địa linh khí. Lý Như Tuyết cũng rất nhanh có sở cảm ứng. Ánh mắt hướng hướng rừng trúc nhìn lại. Nhức Tiểu Thiến cũng rất vui vẻ cảm giác đến giữa thiên địa ba đồng linh khí. Tông tử lại sắp đột phá rồi. Rất nhanh, hai người mang theo Hà Ngọc Hương đi tới rừng trúc bên ngoài quan cảnh trên đài. Từ vị trí cao nhìn thấy trong rừng trúc chỗ Trần Xuyên. Liếc mắt nhìn ra Trần Xuyên tình huống. nhiếp tiểu thiến nhất thời nhìn không được nói. Nàng thế nhưng là biết được. Trần Xuyên trước đó đột phá tiên thiên đều mới không bao lâu. Bây giờ lại phải đột phá. Cái tốc độ này quả thực dọa người. Công tử võ đảo xong tu. Trước đó võ đảo đặt chân tiên thiên. Lần này xem tình huống. Hẳn là tu đảo phương diện cũng phải đột phá. Lý như tuyết liền nói. Cảm giác được thiên địa bên trong ba đồng linh khí. Biết Trần Xuyên hẳn là tu đảo tu vi đột phá. Mà không phải võ đảo. Hà Ngọc Hương nhưng là đối với tu hành nhất khiếu bất thông. Chỉ là tò mò nhìn xem trong rừng trúc Trần Xuyên. Trong rừng trúc. Trần Xuyên nhưng là tâm vô bàng vụ. Thần niệm linh hoạt kỳ ảo. Toàn thân tâm đắm chìm trong đột phá bên trong. Lần này thiên tâm quyết đột phá tiêu hao thời gian phải viễn siêu lần trước. Chọn vẹn gần một cái canh, canh giờ. Sau cùng ầm ầm thần hồn bên trên. Trần Xuyên chỉ cảm thấy một nháy mắt giống như là có vô hình gông diện bị chính mình thần hồn chấn mang. Lập tức phá vỡ một loại nào đó trói buộc. Đặt chân đến thế giới mới thiên địa. Trong cơ thể pháp lực càng giống là một nháy mắt hóa thành huyết hồng sông lớn. Tăng vọt không biết hoạt nhiều hoạt ít. Trùng trùng điệp điệp. Hóa thành đại dương minh mông. Đột phá. Đột phá lập tức. Trần Xuyên cũng là lập tức minh ngộ. Biết được mình đã phá vỡ âm thần bình trướng. Không chỉ có pháp lực tăng vọt. Thần hồn cũng hoàn thành đột phá đặt chân đến dương thần mức độ. Bất quá cái này còn kém một bước cuối cùng lột xác liền giống với võ giả đặt chân tiên thiên cảnh giới nhục thân cần tiếp thu thiên địa linh khí tẩy lễ một dạng Tu sĩ đặt chân dương thần cảnh giới Thần hồn cũng cần chịu đựng dương hỏa tẩy lễ Cái gọi là dương hỏa kỳ thực cũng chính là ánh mặt trời Ánh mặt trời bên trong thái dương chân lực Chỉ có trải qua ánh mặt trời chiếu xạ Chịu đựng lấy ánh mặt trời bên trong thái dương chân lực tẩy lễ tu sĩ thần hồn mới có thể hoàn thành cuối cùng lột xác, từ âm thần đắc chân dương thần, nhị âm phản dương, một bước này cùng ruyện hồn ngưng tổ dương thể một dạng, đều cần chịu đựng ánh mặt trời chiếu xạ chịu đựng lấy thái dương chân lực tẩy lễ, mới có thể hoàn thành cuối cùng lột xác, có hay không người nếu như là không trải qua một bước này, coi như đột phá cũng là có thiếu. Bất quá bây giờ đã là buổi tối, Trần xuyên vô pháp hoàn thành một bước cuối cùng. Chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai mặt trời mọc. Tốt tại bước cuối cùng này cũng không phải phải lập tức liền hoàn thành. Chỉ cần tiếp sau tìm cách thời gian thần hồn xuất khiếu chịu đựng ánh mặt trời chiếu xạ hấp thu thái dương chân lực hoàn thành lột xác là được. Lại xem bảng hệ thống tin tức. Không có ngoài ý muốn. Thiên tâm quyết từ nguyên bản tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ 7. Năng lượng phương diện lấy bất diệt kim thân làm tiêu chuẩn lời nói là chỉ cần hao tổn 1 phần năm không đến. Còn thừa lại 7 phần mười nhiều một ít. Còn lại công pháp vẫn như cũ là lớn nhất. Trần Xuyên lại nhìn về phía ngự kiếm thuật. Hôm nay thiên tâm quyết đột phá đến tầng thứ bảy đặt chân dương thần. Tu vi phương diện đã đạt đến hắn chỉ định mục tiêu. Tiếp xuống liền là ngự kiếm thuật. Hệ thống để thăng ngự kiếm thuật đến tầng tiếp theo. Trần Xuyên liền hạ lệnh chuyển tu ngữ kiếm thuật. Cùng lúc đó, Ngân Xuyên thành bên ngoài. Đại nhân. Cha được. Trần Xuyên người này nguyên là một cách tên là Thiếu Dương Thành huyện thành nhỏ thương nhân chi tử. Cách này đến Ngân Xuyên là vì đi học. Hôm nay đắt là Ngân Xuyên thư viện học sinh. Căn cứ thuộc hạ điều tra. Người này võ đảo thiên tư 10 phần xuất chúng. Hôm nay niên kỷ vừa rồi cập quan. Một thân võ đảo thực lực liền đác tới hậu thiên Mà lại chiến lực không hề yếu Một dạng hậu thiên đỉnh phong cao thủ Mà còn đoạn trước thời gian mới gia nhập trường Nhạc Minh Còn trở thành trường Nhạc Minh huyền tự đường đường chủ Người này hôm nay hiện ở trong thành một chỗ tên là Trúc Lâm Hải các địa phương Một cái ám vệ quỳ một gối xuống tại Xích Phong trước mặt báo cáo A còn gia nhập trường Nhạc Minh Xích Phong nghe nói hơi nhếu mày Lập tức lạnh lùng cười một tiếng. Dếp ta ám ảnh về người còn gia nhập trường nhạc minh kia liền càng lưu hắn không được rồi. Trường nhạc minh vẫn là bọn họ vương phủ cách đinh trong mắt. Bởi vì trường nhạc minh từ trước đến nay cùng quận trưởng tạ Kim Dương đến gần. Thuộc về quận trưởng tạ Kim Dương nhất hệ thế, thế lực. Mà quận trưởng tạ Kim Dương vẫn luôn trong bóng tối đối kháng điều tra bọn họ vương phủ. Là ngân xuyên quẩn bên trong bọn họ vương phủ lớn nhất địa thế lực đối địch Cách này trần xuyên không chỉ có xếp bọn hắn ám ảnh về người Bây giờ còn gia nhập trường nhạc minh cách này bọn họ vương phủ thế lực đối địch bên trong Xích phong lạnh lùng cười một tiếng Vừa vặn Rất lâu không có từ mình đồng thủ Mặc dù thực lực chinh lệch một chút Bất quá như vậy thiên tư Cũng coi là bên trên thiên tài Có để cho ta tự mình xuất thủ tư cách. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 233 xích phong biết gió Trúc Lâm hải cắt vị trí. Tần hoài hà bên trên. Xích phong một mình giá một chiếc thuyền con. Cầm trong tay một cái tiêu ngọc. Bắt đầu nhịp dòng nước mà lên. Thẳng hướng Trúc Lâm hải cắt. Ngoài miệng là hình như có cảm khái một dạng lo lắng nói. Một tiêu một kiếm bình sinh ý. Phụ tan cuồng danh 30 năm. Cái này thiên hạ, có thể còn có mấy người nhớ rõ ta xích phong. Mỗi một cái tiên thiên cường giả không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ nhất lưu cao thủ. Danh chấn một phương, có chính mình huy hoàng. Mà hắn xích phong, tại vào vô ưu vương phủ trước đó, đã từng vang danh thiên hạ. Hắn 5 tuổi học võ, 10 tuổi nhập kình học kiếm, 16 tuổi vào hậu thiên, đồng thời kiếm pháp có thành. Bắt đầu du lịch thiên hạ khiêu chiến các lộ cao thủ. Đồng cấp không hề có địch người 30 tuổi thời điểm. Càng là một lần đặt chân tiên thiên. Từ đó vang danh thiên hạ. Chẳng qua hiện nay. Từ hắn vào vô ưu vương phủ đến nay. Ung dung hơn 10 năm. Sang hồ bên trên một đời người mới thay người cũ. Cái này thiên hạ. Liện còn có mấy người nhớ rõ hắn. Ô, ô ô. Ung dung tiêu ngọc âm thanh từ hoài thủy bên trên vang lên. Xích phong hai tay hoài tiêu. Nhẹ nhàng thổi lên. Dưới chân thuyền nhỏ nhưng là không người tự động. Chậm rãi nhịp dòng sông mà trên lái vào ngân xuyên thành. Cùng lúc đó trúc lâm hải các bên trong. Ngâm thanh thủy kiếm ngân vang tiếng vang lên. Hàn xương kiếm phá không mà đến. Hóa thành một đảo lưu quang bay đến trần xuyên trước thân rơi vào trần xuyên trong tay. Một cỗ vô hình khí thế lập tức từ Trần Xuyên trên thân bảo phát đi ra Giờ khắc này Ở phía xa Lý Như Tuyết Nhiếp Tiểu Thiến Hà Ngọc Hương ba nữ trong ánh mắt Trần Xuyên tựa hộ cả người cùng Hàn Sương giếm dung hợp lại cùng nhau Cả người đều tựa như hóa thành một thanh giếm sắc Phải đâm thủng bầu trời đồng dạng Loại cảm giác này rất huyền ảo Khó mà diễn tả bằng ngôn từ Rõ ràng Trần Xuyên liền đứng ở nơi đó Là một người Thế nhưng liền là chẳng biết tại sao Tại hàn xương kiếm rơi vào Trần Xuyên trong tay trong nháy mắt đó Các nàng cảm giác Trần Xuyên cả người khí chất đều lập tức thay đổi Tựa như lập tức cả người đều cùng hàn xương kiếm dung hợp lại cùng nhau Người liền là kiếm Kiếm liền là người Toàn thân cao thấp đều bộc phát ra một loại kinh người lợi kiếm khí thế, Cả người đều giống như thành rồi một thanh tuyệt thi thần kiếm. Phong mang tất lộ. Như muốn đem bầu trời bầu trời đêm đều đâm rách đồng dạng. Xoẹt có lá trúc từ trần xuyên trên đỉnh đầu rớt xuống. Bất quá ngay tại cái kia lá trúc nhìn nhanh sắp tiếp cận trần xuyên thời điểm. Đột nhiên giống như là bị vô hình lợi nhận vẽ bên trong. Lập tức phá vỡ. Không chỉ có là cái này một mảnh. Phàm là tới gần trần xuyên một xích trong vòng lá trúc. Đều là như thế. Tựa như là Trần Xuyên bên cạnh một xích trong vòng. Có một mảnh vô hình lợi nhận bao khỏa một dạng. Loại tình huống này kéo dài đến gần nửa khắc. Trần Xuyên trên thân cái kia cổ như lợi kiếm một dạng vô hình khí thế tiêu tán. Có lá trúc bắt đầu rơi xuống hắn bả vai. Đây chính là ngự kiếm thuật tầng thứ hai cảnh giới thứ hai tâm kiếm sao. Kiếm cùng tâm hợp. Nhân kiếm hợp nhất. Ta cả người đều giống như cùng kiếm trong tay dung hợp thành rồi một thể. Toàn bộ lực lượng đều có thể không trở ngại chút nào quán thâu tại trên thân kiếm mức độ lớn nhất phát huy. Thật sự là kỳ diệu. Trần Xuyên mở mắt ra tinh tế dư vị vừa rồi nhân kiếm hợp nhất trạng thái cảm giác. Một khắc này, hắn thật cảm giác trong tay hàn xương kiếm đều giống như cùng mình dung hợp đến một thể. Toàn thân mình lực lượng đều có thể không trở ngại chút nào toàn bộ quán thâu ở phía trên thi triển đi ra. Khó trách nói kiếm tu một khi đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đồng dạng lực lượng, nhưng có thể bột phát ra 200% uy lực. Bởi vì một khi tiến nhập nhân kiếm hợp nhất trạng thái, kiếm tu liền có thể thông qua kiếm đem tự thân lực lượng càng đại nạn hơn độ bảo phát đi ra. Bột phát ra viễn siêu dưới trạng thái bình thường lực lượng biên độ. Tựa như là một người bình thường tình huống bình thường chỉ có thể một quyền đánh ra hơn 100 cân lực đảo. Thế nhưng người nhục thân ẩm chứa lực lượng thật chỉ có như thế điểm. Cách này tự nhiên không có khả năng. Chẳng qua là bởi vì người ở tình huống bình thường chỉ có thể đem tự thân lực lượng phát huy ra nhiều như vậy mà thôi. Thế nhưng cơ thể người bản thân ẩm chứa lực lượng. Toàn bộ cổng lại lời nói tuyệt đối vượt xa khỏi cái này lực lượng. Nếu như người có thể tìm tới tốt hơn phát huy chính mình thân thể lực lượng phương pháp cùng con đường. Như vậy thì có thể phát huy ra càng bao xa hơn vượt qua dưới trạng thái bình thường lực lượng. Tựa như Trần Xuyên ở kiếp trước một cái tin tức. Một cái lão nhân tôn tử bị xe ngăn chặn. Dưới tình thế cấp bách lão nhân trực tiếp đem xe đều dơ lên. Đây chính là lão nhân đem chính mình thân thể lực lượng vượt qua trạng thái bình thường phát huy ra tới Bất quá nàng loại kia phát huy biên độ quá rất nhiều giờ quá mức vượt qua thân thể thừa nhận hạn độ Sẽ đối với bản thân tạo thành không thể nghịch chuyển thương tích Mà giống như bọn họ người tu hành nhiều khi liều mạng tiến hành cực cảnh thăng hoa kỳ thực cũng chính là nguyên lý này Thông qua không tiếc thân thể tổn thương đại giới đem tử thân lực lượng trên diện rộng nhất độ phát huy bảo phát đi ra. Làm như vậy có thể thời gian ngắn phát huy ra viễn siêu dưới trạng thái bình thường thực lực cùng lực lượng. Nhưng lại cũng biết đối tử thân tạo thành trên thân thể thương tích. Thậm chí không thể cứu trị. Mà nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Cũng chính là loại này. Có thể đem tu sĩ tử thân lực lượng càng lớn mức độ phát huy ra. Hoàn toàn có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến bình thường ở tình huống bình thường gấp 2 trở lên. Chủ yếu nhất là, nhân kiếm hợp nhất trạng thái phía dưới vượt xa bình thường phát huy ra lực lượng, sẽ không đối với tu hành người tự thân tạo thành tổn hại. Cảnh giới này trạng thái phía dưới, tu sĩ tự thân tựa như là tiến nhập một loại khó tả vượt xa bình thường trạng thái. Có thể bảo trì tại không tổn hại tự thân tình huống phía dưới mức độ lớn nhất phát huy ra chính mình tất cả lực lượng. Hệ thống. Trần Xuyên liền ý thức chìm vào não hải gọi ra hệ thống. Xem xét bảng tin tức. Tục chủ. Trần Xuyên công pháp. Bất diệt kim thân 10. Thái âm kiếm điện 7. Thiên tâm quyết 7. Thiên lôi chú 10. Ngự kiếm thuật hay không có cái gì ngoài ý muốn. Ngự kiếm thuật đột phá đến tầng thứ 2 cảnh giới thứ 2 tâm kiếm cấp độ. Năng lượng phương diện. Nhưng là trực tiếp tiêu hao quá nửa. Bất diệt kim thân công pháp phía dưới thanh năng lượng từ 7 phần 10 thêm giảm bớt đến 4 phần 10 không đến. Mà ngự kiếm thuật đạt đến tầng thứ 2 sau đó. Phía dưới thanh năng lượng là biến thành 1 phần 10 trái phải bộ dáng Tây gặp tình huống như vậy. Trần Xuyên không khỏi hít vào một miệng hơi lạnh. Bất diệt kim thân phía dưới năng lượng cũng còn có 3 phần 10 nhiều. Ngự kiếm thuật phía dưới nhưng mới miễn cứng 1 phần 10. Nói cách khác. Tiếp xuống ngự kiếm thuật muốn từ tầng thứ 2 đột phá đến tầng thứ 3 đại thành. Cần năng lượng. Không sai biệt lắm là bất diệt kim thân đột phá nhiều gấp 3. Bất quá. Nhu cầu năng lượng càng nhiều. Cũng liền chứng minh ngự kiếm thuật tầng thứ 3 cảnh giới thứ 3 mang đến đề thăng càng lớn. Có lẽ ta suy đoán không có sai Nếu như ta đem ngự kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới thứ ba đại thành lính ngộ kiếm ý mà nói Dựa vào ngự kiếm thuật cảnh giới thứ ba đại thành lính ngộ kiếm ý Thật sẽ có được sơ bộ cùng thiên nhân một trận chiến lực lượng Nghĩ như vậy trần xuyên liền trong lòng đầy cõi lòng chờ mong tràn ngập nhiệt tình lên Vừa đúng lúc này Phía sau rừng trúc bên ngoài tần hoài hà bên trên chợt một đảo ung dung tiêu ngọc âm thanh truyền đến. Ú! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Hướng bờ sông nhìn lại. Bỗng nhiên gặp một thuyền lá linh đinh chầm rãi nhịch lưu mà tới. Thuyền cô độc bên trên, xích phong hai tay hoành tiêu thổi ra du dương tiêu ngọc âm thanh. Ám ảnh về nơi xa quan cảnh đài bên trên. Lý như tuyết ánh mắt lập tức ngưng tổ. Liếc mắt nhận ra xích phong trên thân trang phục. Gần đến bờ sông. Xích phong buông xuống trong tay tiêu ngọc. Dưới chân thuyền cô độc dừng lại. Ánh mắt yên lặng nhìn hướng từ trong rừng trúc đi tới Trần Xuyên. Người chính là Trần Xuyên. Ám ảnh về Trần Xuyên cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ánh mắt nhìn xích phong. Trong lòng cũng lập tức đại khái đoán ra xích phong thân phận. Xem ra ngươi biết đồ vật còn không ít xích phong cười một tiếng Lại tốt nhất xuống xuống đem Trần Xuyên đánh giá một phen Gặp Trần Xuyên toàn thân áo trắng suốt Trần Nhẹ nhàng như ngọc Khí chất bất phàm Không khỏi nói Phần khí độ này Quả nhiên không kém Như cho ngươi thời gian Ngày khác thiên hạ tiên thiên chi lâm Tất có ngươi một chỗ cắm rùi Đáng tiếc Ngươi chọn sai đường Cho dù thân là địch nhân. Xích Phong cũng không thể không thừa nhận. Trước mắt Trần Xuyên xác thực Phong độ siêu phàm. Để cho người ta ré mắt. Thật sao Trần Xuyên nghe nói là mỉm cười cũng không nói nhiều. Tới đi. Ta cho ngươi cơ hội ra tay. Thi triển hết ngươi chỗ có thể. Để cho ta nhìn xem. Thực lực ngươi có mấy phần. Xích Phong có mở miệng, ngữ khí yên lặng, lại có một loại vô địch tự tin. Như vậy xin chỉ giáo Trần Xuyên cũng không tức giận Bất giác chịu đến khinh thị khuất nhục cái gì Nghe nói lại lần nữa cười một tiếng Sau đó hàn sương kiếm nâng lên Xuất kiếm Tiếp theo một cái chớp mắt Bạch dưới bóng đêm Một đảo rực rỡ màu băng lam kiếm khí phá không mà ra Ứng ánh trói lọi Xa hoa Nhưng mang theo để cho người ta ngạc thở hàn ý cùng khí tức tử vong Mắt Trần có thể thấy Kiếm khí xẹt qua không trung Không khí bên trên đều xuất hiện lấm ta lấm tấm như huyền quang thủy tinh Một dạng màu băng lam quang điện Đó là không tức đều bị đông cứng ra khỏi băng tinh Không tốt Là tiên thiên xích phong nhưng là lập tức sắc mặt đại biến Tại Trần Xuyên một kiếm này chém ra lập tức liền lập tức cảm giác được không đúng Một kiếm này ẩm chứa lực lượng Vẹn vẹn cảm giác được Đều để hắn có một loại toàn thân lông tơ dự ngược Tê cả ra đầu cảm giác Chỉ cảm thấy như sắp tử vong Một kiếm này Tuyệt đối không thể nào là hậu thiên võ giả có thể chém ra đến Thậm chí liền xem như tiên thiên đỉnh phong cường giả Đều khó có người chém ra khinh thường lập tức Xích phong biết mình khinh thường Địch nhân thực lực tuyệt đối vượt xa khỏi chính mình tâm đắc tin tức Thậm chí làm không tốt chính mình đêm nay đều phải xong. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 234 chém giết màu băng lam kiếm khí tựa như tia chớp phá không bay ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Kiếm khí sẽ qua trên mặt sông. Trên mặt nước đều trực tiếp kết xuất một đầu dài dài mặt băng. Như một đầu hàn băng cây cầu nhanh chóng theo kiếm khí lan tràn hướng trên mặt nước đứng tại thuyền cô độc bên trên xích phong. Xích phong toàn thân lông tơ sủ lên Từng khúc làn da đều không thể khống chế căng thẳng Da đầu càng giống là phải nổ tung một dạng Kia là thân thể bản năng đối với nguy hiểm chí mạng phản ứng Hắn không chút nghi ngờ Một kiếm này nếu là chính mình không đỡ đến mà là trực tiếp bị chém chúng Mình tuyệt đối sẽ trọng thương Thậm chí trực tiếp bị chém giết cũng không phải là không thể Phá ngàn quân thời điểm nguy kịch Xích Phong lấy tiêu thay mặt kiếm Đồng dạng một đảo rực rỡ kiếm khí chém ra Ngênh gích Trần Xuyên một kiếm này Đồng thời thân thể nhưng là nhảy lên một cái Bỏ thuyền mà rời Âm âm kiếm khí đụng nhau Trần Xuyên chém ra màu băng lam kiếm khí trực tiếp thế như Lập tức liền đánh tan Xích Phong thi triển kiếm khí Tiếp đó thế đi không giảm rơi vào nguyên bản Xích Phong làm đứng thuyền cô độc bên trên Trực tiếp đem toàn bộ thuyền cô độc một bổ mở thành mấy mảnh Bất quá phá vỡ thuyền cô độc đồng thời không có lập tức chìm vào trong nước Mà là cùng nổ tung bọt nước liền cùng một chỗ hóa thành băng điêu Xích phong mí mắt cuồng loạn Nhìn xem trực tiếp hóa thành băng điêu thuyền cô độc cùng mặt nước Nếu không phải vừa rồi hắn nẽ tránh Chỉ sợ kết quả cũng không tốt đến nơi đó đi Kiếm khí này bên trong ẩm chứa hàn khí quả thực kinh khủng Liện tần hoài hà loại này đại giang một dạng mặt nước đều có thể trực tiếp đông cứng Bất quá không đợi hắn thêm thở dốc Trần Xuyên công kích đát lại lần nữa đánh tới Bà kiếm quang phá không Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm hóa thành lưu quang bay ra Thẳng đến Xích Phong mà đi Nhanh như thiểm điện Xích Phong con ngươi kịch liệt thu hẹp Nhìn xem ngây diện mà tới hàn xương kiếm Hắn thậm chí cũng còn chưa kịp thêm phản ứng Cái này hàn xương kiếm liền đã đến trước mắt. Không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng lại lần nữa cầm trong tay tiêu ngọc thay mặt kiếm vung ra, ngăn cản hàn xương kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, rắc rắc. Kiếm tiêu giáp nhau, xích phong trong tay tiêu ngọc trực tiếp đồng thanh vỡ vụn đứt gãy. Phúc phúc một xuyên đỏ bừng máu tươi bay xuống. Hàn xương kiếm dán vào xích phong gương mặt bay qua. Trực tiếp tại hắn trên gương mặt vạch ra một đầu dài dài vết máu. Liền cương khí hộ thân đều trực tiếp bị kích phá Xích phong kinh chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh kịp thời nghiêng đầu Chỉ sợ toàn bộ não đại đều phải trực tiếp bị một kiếm này xuyên qua Đây chính là thực lực ngươi sao thật tải quá yếu a Lúc này phía sau chợt một đảo nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên như rượu mỉ một dạng vang lên Lúc nào theo tiếng nhìn lại Xích Phong lập tức sắc mặt đại biến Bởi vì tại phía sau hắn Trần Xuyên thân ảnh dĩ nhiên đứng thẳng cách đó không xa Thế mà không biết lúc nào đi thẳng tới phía sau hắn Mà hắn thế mà không phát giác gì Trần Xuyên nhìn xem Xích Phong Sắc mặt yên lặng Sau đó Bạch hắn động Bước ra một bước Thân thể hóa thành một đảo tàn ảnh Tay phải thành trường đánh ra Không có chân khí, không có pháp lực, liền là đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng bình thường một trưởng. Thế nhưng một trưởng này lực lượng, nhưng kinh khủng vượt qua xích phong tưởng tượng, rắc rắc xích phong xuất thủ ngênh gích muốn ngăn cản. Kết quả tại cùng trần xuyên một trưởng này đụng nhau lập tức, trong cơ thể hộ thể cương khí liền trực tiếp tán loạn, ngênh gích hai tay cũng trực tiếp đứt gãy. Lồng ngực đều trực tiếp bị Trần Xuyên một trưởng này trụt sụp đổ xuống dưới. Làm sao lại như vậy xích phong hai mắt trợn to. Không thể tin nhìn xem Trần Xuyên. Hắn có thể thấy rõ. Trần Xuyên một trưởng này. Không có chút nào chân khí lực lượng. Thuần túy liền là dựa vào chính mình nhục thân lực lượng. Thế nhưng một trưởng này lực lượng. Nhưng kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Trần Xuyên một trưởng này vỗ xuống thời điểm. Hắn cảm giác tựa như là hơn 10 vạn cân lực lượng lập tức đánh vào trên người mình một dạng Trong cơ thể hộ thể cương khí thậm chí liền một hơi thời gian đều không có chống nổi Liền trực tiếp tán loạn Trên thực tế Xích phong cảm giác cũng không có sai Trần Xuyên bây giờ nhục thân lực lượng phối hợp kỳnh lực bạo phát đi ra Đánh ra lực lượng sát thực đã đạt đến 10 vạn cân trở lên ngươi đối với ta lực lượng Hoàn toàn không biết gì cả à, Trần Xuyên mở miệng Yên lặng nhìn xem xích phong nói Giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một cái cảm giác tiên thiên thức ăn ngon Xong rồi chủ quan xích phong nhưng là lập tức sắc mặt trắng vệt như tờ giấy Lòng như cho nguội Hắn biết Chính mình xong rồi Chủ quan Đơn thuần coi là Trần Xuyên cũng chỉ là cái hậu thiên võ giả Kết quả không nghĩ tới Trần Xuyên thực lực sẽ kinh khủng đến trình độ này liền vừa rồi một trưởng kia hắn liền đã triệt để đánh mất sức phản kháng không chỉ có hai tay cùng ở ngực không xương bị chấn đoạn trong cơ thể ngũ tảng lục phủ càng là đã vỡ thành thịt nhão cho dù tiếp xuống Trần Xuyên không xuất thủ hắn cũng đã sống không được kết thúc Trần Xuyên mở miệng lần nữa, thần miệng một động khống chế hàn xương kiếm từ đằng xa bay tới lại lần nữa đâm về xích phong. Phúc phúc hàn xương kiếm từ xích phong canh ấp cùng chỗ mi tâm đâm qua triệt để kết thúc xích phong sinh mệnh. Sau đó Trần Xuyên liền một tay tóm lấy xích phong thân thể, nhân lúc còn nóng khẽ hấp. Nhất thời đem xích phong chân khí trong cơ thể toàn bộ hút vào trong cơ thể. Bành cuối cùng. Xích phong toàn bộ thân thể bị Trần Xuyên dùng chân khí đông thành tượng băng Tiếp đó kinh lực chấn động phía dưới Lập tức hóa thành vô số nhỏ bé vụn băng nổ tung rơi vào giữa sông Ấm Ẩm ầm trên mặt sông lúc này cũng chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn Kia là trước đó bị Trần Xuyên một kiếm kia trên mặt sông đóng băng ra mặt băng cùng băng điêu vỡ nát chìm vào giữa sông Tốt tại Trúc Lâm Hải các nơi này một đoạn này dòng sông Thượng Hạ Du hai bên đều không có ở người nào. Cộng thêm lại là buổi tối mà lại là bờ sông tiếng nước lớn. Một trận chiến này cũng kết thúc nhanh. Cho nên cũng là không có bị những người khác phát hiện. Thiếu đi phiền phức. Mới gia tăng như thế chút trần xuyên nhớ mày. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên ngự kiếm thuật phía dưới năng lượng tăng trưởng tình huống. Trước đó liền là một phần 10 mức độ. Bây giờ hấp thu thôn phể xích phong cách này tiên thiên cường giả chân khí. Thế mà liền 2 phần mười đều không có đạt đến. Nói cách khác xích phong một cách tiên thiên võ giả. Chân khí trong cơ thể cho hắn cung cấp năng lượng. Còn không có đạt đến thỏa mãn ngự kiếm thuật tăng lên tới tầng thứ ba đại thành một phần mười. Bất diệt kim thân ngược lại là để thăng biên độ tương đối không sai. Từ nguyên bản 3 ba phần mười nhiều một chút mức độ đạt đến 5 phần mười trái phải. Thanh năng lượng không sai biệt lắm tăng trưởng đạt đến một nửa. Xem ra. Ngự kiếm thuật tầng thứ ba đột phá cần năng lượng so ta tưởng tượng còn muốn to lớn. Ta phải càng thêm tăng thêm tốc độ. Lần này cách này áng ảnh về tiên thiên cao thủ tìm tới ta. Chứng minh áng ảnh về đá tra được ta. Bây giờ ta lại giết một cách áng ảnh về tiên thiên cao thủ. Coi như áng ảnh về người không phải tận mắt nhìn thấy. Khẳng định cũng biết mục tiêu thứ nhất hoài nghi đoán được ta Đồng thời suy đoán ra ta đại khái thực lực Tiên thiên cấp độ cao thủ tổn thất Vô ưu vương khẳng định cũng biết chú ý Mà một khi vô ưu vương chú ý đến hắn Vậy đối với hắn mà nói Tuyệt đối là nguy hiểm nhất sự tình Bởi vì hắn thực lực bây giờ Thiên nhân phía dưới có thể không sợ hết thầy Nhưng nếu là đối đầu thiên nhân Tuyệt đối không có khả năng có chút phần thắng. Bây giờ gửi hy vọng vào Vô Lưu Vương không biết được hắn khẳng định là không thể nào. Cuối cùng ám ảnh về cũng đã tra được hắn. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm, liền là tận khả năng vận dụng hết thảy lực lượng thu hoạt năng lượng tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đem ngự kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ 3. Dạng này mới có đối kháng Vô Lưu Vương hy vọng. Đồng thời cầu nguyện vi vọng vô lưu vương không nên quá mau tới tìm hắn. Cuối cùng toàn bộ ngân xuyên quận bên trong. Vô lưu vương phủ địch nhân cũng không chỉ hắn trần xuyên một cái. Nhất là trên quan trường. Đó mới là ngăn tải vô lưu vương trước mặt bên ngoài thành sự đại địch số 1 Tốt nhất vô lưu vương trước tiên nghĩ đi đem những địch nhân kia xử lý. Tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Phu quân. Công tử. Trở lại trên bờ, Hà Ngọc Hương, Lý Như Tuyết, Nhíp Tiểu Thiến ba nữ nhất thời thứ nhất thời gian chào đón. Hà Ngọc Hương đầu tiên là từ trên xuống dưới kiểm tra một phen Trần Xuyên xác định Trần Xuyên không có thổ thương lúc này mới triệt để yên tâm lại. Sau đó lại hỏi. Phu quân, vừa rồi người kia là Nhíp Tiểu Thiến cũng nghi hoặc nhìn hướng Trần Xuyên. Ngoại trừ Lý Như Tuyết trong lòng hiểu rõ bên ngoài, hai nữ cũng còn không biết ám ảnh về sự tình. Là ám ảnh vệ, vô Lưu vương bọn thủ hạ, ta trước đó cùng như tuyết xếp qua án ảnh vệ người. Việc này đối với hai nữ cũng là không cần giấu riêng cái gì. Trần Xuyên mở miệng đơn giản đem chuyện đã xảy ra nguyên nhân gây ra cùng tình huống nói cho hai nữ. Vô Lưu vương. Hà Ngọc Hương nghe nói nhất thời biến sắc. Nàng không biết án ảnh vệ. Thế nhưng đối với vô Lưu vương lại là như sấm bên tay. Lúc này lo lắng nói. Vô ưu vương thế lớn, mà lại lời đồn hắn muốn tạo phản, phu quân đắc tội hắn có thể nhất định muốn cẩn thận. Yên tâm đi. Vô ưu vương mặc dù thế lớn, thế nhưng địch nhân cũng không ít. Chưa chắc sẽ thứ nhất thời gian liền đối phó ta, mà lại thực lực của ta. Chỉ cần không phải vô Lưu vương đích thân đến, cũng không sợ. Chỉ cần lại cho ta một ít thời gian, liền xem như vô ưu vương. Ta cũng chưa hẳn không có cùng hắn sức đánh một trận Liêu trai kiếm tiên 08 chương 235 hái hoa đảo một đêm Vô Lưu thành Vô Lưu vương Nam cung thắng một bàn trường sam màu trắng Đứng chắp tay Vương ra, xích phong đại nhân xảy ra chuyện Một cách ảnh về từ phía sau trong bóng tối đi ra Hướng vô Lưu vương báo cáo U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Vô ưu vương nhớ mày Chuyện gì xảy ra xích phong là hắn thủ hạ án ảnh về bên trong bát đại cao thủ một trong Tiên thiên cấp độ võ đảo cao thủ Đầy đủ một mình gánh vác một phương đại cao thủ Dạng này một cách tiên thiên cấp độ cao thủ xảy ra chuyện Cho dù là đối với hắn vô Lưu vương phủ mà nói Đều là khó mà xem nhẹ tổn thất Loại tầng thứ này cao thủ thế nhưng là xảy ra chuyện một cách liền ít đi một cái Khó mà dự bị. Trước đó Phượng Thiên tắc giúp đi. Xích Phong Đại Nhân điều tra ra ngày trước Lăng Dương trấn xếp ta ám ảnh về người thanh niên công tử tin tức. Vốn muốn đi xử lý. Kết quả một đi không trở lại. Hồi báo ảnh về lúc này lại lần nữa mở miệng đem toàn bộ sự tình trước sau thời hạn bởi vì từng cách nói ra. Đồng thời cũng bao quát bọn họ điều tra đến Trần Xuyên tin tức. Trần Xuyên. Vô ưu vương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Từ tình huống đến xem. Trần Xuyên người này hẳn là xích phong đại nhân mất tích lớn nhất hiểm nghi mục tiêu. Thế nhưng căn cứ chúng ta điều tra đến tin tức. Người này thực lực theo không sai. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh giới. Căn bản không thể nào là xích phong đại nhân địch thủ. Trừ phi người này che giấu thực lực. Cũng hoặc là. Đêm đó Xích Phong Đại Nhân tại Ngân Xuyên Thành bên trong gặp những địch nhân khác. Thế nhưng trải qua thuộc hạ đến tiếp sau điều tra. Ngân Xuyên Thành đêm đó lại không phải nghe nói có cái gì đại chiến phát sinh. Cũng không có tìm được Xích Phong Đại Nhân cùng người giao chiến dấu vết. Vô ưu vương rơi vào trầm tư trầm ngâm hồi lâu nói. Đi đem cái kia Trần Xuyên tin tức ký càng điều tra một phần tới cho ta. Cách khác tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Không cần trực tiếp đi tìm cái kia Trần Xuyên điều tra sao. Mặc dù từ mặt ngoài tin tức đến xem. Người này thực lực không đủ để đối với xích phong đại nhân sinh ra uy hiếp. Nhưng không bài trừ có ẩn nút có thể. Mà lại cũng hiểm nghi lớn nhất. Ảnh vệ nghi ngờ nói. Hắn cảm thấy trực tiếp đi tìm cái kia Trần Xuyên hẳn là trực tiếp nhất nhanh chóng biện pháp. Trực tiếp đi tìm. Dễ chịu đi chịu chết sao. Nếu như hắn thật che giấu thực lực liền xích phong cũng không là đối thủ. Các ngươi những người này đi qua hấu dụng vô ưu vương thản nhiên nói. Vâng, vương ra tha tội, là thuộc hạ ngu rốt. Lui ra đi. Đem cái kia Trần Xuyên tin tức cặn kẽ điều tra một phần đưa tới cho ta. Ta phải cản kẽ nhất toàn diện tin tức. Tuân Mệnh. ảnh vệ rút đi, một lát sau, vô ưu vương lại gọi tới chính mình mưu sĩ dương nho À, xích phong đại nhân thế mà xảy ra chuyện. Nghe được vô ưu vương nói rõ tình huống. Dương Nho không khỏi thần sắc hơi ngạc nhiên. Xích phong thực lực hắn có thể hết sức rõ ràng. Tiếp cận tiên thiên đỉnh phong võ đảo cường giả. Hôm nay phượng thiên cắt rút đi. Hắn thật tài không nghĩ tới. Xích phong thế mà còn biết xảy ra chuyện. Từ tin tức đến xem. Cái kia trần xuyên là lớn nhất hiểm nghi mục tiêu. Không bài trừ hắn ẩn dấu thực lực có thể. Đương nhiên. Cũng có thể là những người khác. Ví như tạ Kim Dương người bên kia. Vô ưu vương nói. Tạ Kim Dương liền là hiện nay ngân xuyên quận quận trưởng. Cũng là hôm nay ngân xuyên quận bên trong đối với hắn tiếng phản đối lớn nhất người. Một mực tại trong bóng tối điều tra hắn mưu phản chứng cứ. Từng nhiều lần hướng trên triều đình sách vạch tội hắn có mưu phản chi tâm. Đồng thời lén lút lôi ghéo phối hợp một nhóm người một mực cùng hắn vô ưu vương phủ đối nhị Những năm này không thiếu mang đến cho hắn phiền phức Trên thực tế Lấy hắn thực lực cùng hôm nay vô ưu vương phủ phía dưới thế lực Nếu như muốn giết tạ kim dương mà nói Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay Bất quá những năm này hắn một mực không có đồng thủ Bởi vì giết một cách tạ kim dương là nhỏ Tiện tay có thể diệt Thế nhưng hắn muốn cân nhắc, lại là toàn bộ đại càn vương triều. Đây mới là hắn địch nhân lớn nhất cùng uy hiếp. Còn có những cái kia trong bóng tối trốn ở hậu trường coi hắn là làm quân cờ đẩy ra người. Cho nên những năm gần đây, cho dù tạ Kim Dương một mực cùng hắn đối nghịch mà còn phiền phức không ngừng. Hắn đều không có đối với tạ Kim Dương đồng thủ. Bởi vì hắn suy xét là toàn cục, là toàn bộ thiên hạ. Hắn nhất định phải đợi đến một cái thích hợp cơ hội. Làm tốt hết thầy chuẩn bị. Bất quá lần này thần liên giáo tạo phản lại là mang đến cho hắn cơ hội. Quận trưởng bên kia có chút ít có thể. Dù sao cũng là Ngân Xuyên Thành. Là hắn địa phương. Bất quá cái này Trần Xuyên cũng có rất lớn hiểm nghi. Nếu thật là người này giết xích phong đại nhân. Cái kia người này thực lực. liền phải thật tốt ước định. Mà lại người này mới cập quan chi linh Dương Nho thần sắc lấp lói nói Nói xong liền giọng nói vừa chuyển Bất quá đây đều là việc nhỏ Việc cấp bách Vương gia vẫn cần lấy toàn cuộc suy xét Mau chóng đỉnh đỉnh càn khôn Lấy làm tốt tùy thời đối mặt triều đình chuẩn bị Hôm nay thần liên giáo tạo phản Đối với vương gia mà nói đắt là cơ hội Nhưng cũng là gấp gáp Thần liên giáo tạo phản Tiếp xuống triều đình tất nhiên sẽ xuất thủ Cố nhiên sẽ bị thần liên giáo kiềm chế Nhưng cũng có thể xét lựa chọn liền thông vương ra cùng một chỗ diệt trừ Từ đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã Vô ưu vương nghe nói khẽ vuốt cầm Xác thực Đối với hắn mà nói Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đại cục Cần mau chóng đỉnh đỉnh càn khôn Hoàn thành kế hoạch trưởng khống lấy toàn bộ ngân xuyên quận Lấy ứng đối tiếp xuống có thể đến nơi triều đình phương diện uy hiếp Lần này thần liên giáo tạo phản đối với hắn mà nói đắt là một cái cơ hội Nhưng cũng là gấp gáp Bởi vì triều đình phương diện rất có thể lựa chọn đối phó thần liên giáo Thời điểm liền mang theo hắn cùng một chỗ đối phó Từ đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã Toàn bộ giải quyết Mau chóng đem nắm đại cục Đỉnh đỉnh càn khôn đối tiếp xuống triều đình phương diện có thể đến nơi uy hiếp. Mới là vô lưu vương quan trọng nhất. Còn như tổn thất một cái xích phong. Mặc dù là tiên thiên cao thủ. Thế nhưng đối lập toàn bộ đại cục mà nói. Rồi lại không coi là cái gì. Coi như xích phong thật sự là trần xuyên giết chết. Thì tính sao? Chỉ cần không phải thiên nhân cường giả. Liền không uy hiếp được hắn. Chỉ cần nắm đại cục trong tay. Đến lúc đó sẽ giải quyết cái này Trần Xuyên cũng không muộn Mà lại lúc này vô ưu Vương trong lòng đối với Trần Xuyên thậm chí còn đồng thời không có cái gì sát tâm Trái lại lên ý khác Còn như cái kia Trần Xuyên Vương ra không ngại trước điều tra một phen nhìn một chút Từ tin tức đến xem Cái này Trần Xuyên giết ta ám ảnh về người hẳn là bị hiểu lầm tai họa Có lẽ bản ý cũng không có cùng ta Vương Phủ là địch chi ý Ngược lại là chúng ta người đem hắn dồn đến mặt đối lập. Nếu như người này thật sự là tiên thiên cao thủ. Tuổi. Còn trẻ như thế. Quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Mà vương ra hôm nay khởi thế. Chính là cần người mới thời khắc. Đến lúc đó không ngại mời chào một phen. Nếu có thể hóa can qua làm ngọc bạc thu về dưới chướng. Trái lại có thể tăng thêm một thành viên đại tướng. Dương Nho lại nói. Hắn lời này lại là nói đến vô ưu vương trong tâm khảm đi tới Có câu nói là thiên kim dễ được Người mới khó cầu Nếu như Trần Xuyên thật có như vậy giá trị Mà lại có thể mời chào mà nói Hắn không ngại hóa can qua làm ngọc bạch Thậm chí dùng nhiều ít đồ Còn như chết đi xích phong những này Người chết là không có giá trị Người sống mới có Người nói không sai Đối với chúng ta mà nói, đại cục mới là việc cấp bách. Còn như cái này Trần Xuyên, nếu quả thật có giá trị, thử mời chào một phen cũng có chút ít phương. Ba ngày sau thời gian tiến nhập trung tuần tháng 9 cuối, thần liên giáo thứ bảy thánh sứ thống soái 5 vạn quân tiên phong tới gần Tam Xuyên. Cùng Tam Xuyên tổng binh dương nghiệp đối trì Hổ La Quan. Hổ La Quan lung lay sắp đổ. Quận biên tuôn ra lượng lớn tam xuyên quận dân, lo lắng tam xuyên thất thủ thân vùi lấp chiến hỏa. Tứ thủy quận thủ náo đồng ảnh hưởng. Cứ thế thương vong vô số. Người người oán trách. Tà khí sinh sôi. Các nơi lần lượt xuất hiện yêu tà triều đình xuất binh. Thượng tướng quân điển ngôn dẫn 10 vạn điển gia quân xuôi nam. Dự tính nửa tháng sau có thể chống đỡ đạp tam xuyên. Tứ thủy quận thần liên giáo bên kia tin tức mỗi ngày đều có tin tức mới truyền vào Ngân Xuyên thành bên trong. Thần liên giáo toàn cảnh chiếm lính Tứ Thủy quận sau đó. Ánh mắt lại nhìn về phía Tam Xuyên quận. Trong giáo thứ bảy thánh sứ đã xuất lính 5 vạn quân tiên phong tới gần Tam Xuyên biên cảnh hổ La Quan. Toàn bộ Tam Xuyên quận lòng người bàng hoàng. Càng có lượng lớn Tam Xuyên quận dân trực tiếp vọt tới Ngân Xuyên bên này. Lo lắng thần liên giáo đánh vào tới. Cũng may lúc này có tin tức tốt truyền đến. Triều đình bên kia rốt cuộc xuất binh. Từ thượng tướng quân Điển Ngôn dẫn mười vạn điển gia quân xuôi nam. Lời đồn thượng tướng quân Điển Ngôn chính là hôm nay trong triều đại tướng bên trong thực lực gần với đại tướng quân về vô song người. Một thân thực lực thâm bất khả chắc. Không biết lần này có thể hay không bình định thần liên giáo. Trà lầu bên trong bạc triển đường cùng Trần Xuyên ngồi đối diện nhau, nghe được ngoại giới tin tức không khỏi mở miệng nói Hy vọng có thể đi Trần Xuyên nghe nói nhưng là nửa thở dài, đối với cách này điền ra cùng Thượng tướng quân điền ngôn hắn cũng biết được Điền ra chính là Đại Càn Vương trong triều nổi danh nhất đem cửa thế ra Từ Đại Càn Vương triều lập quốc đến nay liền truyền thừa xuống tới Tiên tổ càng là ngày trước đại càn vương triều lập quốc hoàng đế càng thái tổ thủ hạ khai quốc đại tướng. Chuyện thừa đến nay đã có hơn 500 năm. Mấy đời lương tướng. Nếu không phải đại tướng quân về vô song quật khởi. Điện ra liền là đại càn vương triều hoàn toàn xứng đáng để nhất tướng môn. Mà thượng tướng quân điện ngôn. Chính là hôm nay điền ra chi chủ. Nghe nói tại hôm nay đại càn vương triều trong quân. Thực lực gần với đại tướng quân vệ vô song Bất quá đối với lần này có thể hay không bình định thần liên giáo Trần Xuyên cầm quan sát thái độ Bởi vì thần liên giáo cũng không yếu Mà lại hôm nay đại càn vương triều cũng bệnh nguy hịch Muốn xem đại càn vương triều ngược lại quá nhiều người Coi như điện ngôn thực lực có thể bình định thần liên giáo Thế nhưng nói không chừng đến lúc đó đều sẽ có một ít người nhảy ra trợ giúp thần liên giáo Càng hy vọng thần liên giáo thắng cũng không chừng. Mà lại đối với Trần Xuyên mà nói. Hắn bây giờ quan tâm nhất không phải tiền tuyến tin tức. Mà là vô ưu vương bên này. Tốt tại từ mấy ngày nay tình huống đến xem. Vô ưu vương tựa hồ đồng thời không có lập tức trực tiếp ra tay với hắn ý tứ. Dạng này hắn trong lòng hơi lỏng. À! Thế đảo nhiều gian khó. Thiên hạ này lại là càng ngày càng loạn. Liền nói chúng ta cái này ngân xuyên thành. Dưới mắt hái hoa đảo làm loạn. Cũng không biết lúc nào mới có thể bắt ở. Bạch triển đường cũng thở dài. Nghĩ đến hôm nay thế cục. Không nói bên ngoài tiền tuyến. Liền nói dưới mắt ngân xuyên thành. Cũng có hái hoa đảo làm loạn. Mà lại đến nay không người có thể đem bắt lấy. Gần nhất mấy ngày trong thành lại có mấy cái nữ tử bị độc thủ. Khiến cho hôm nay toàn bộ ngân xuyên thành bên trong người tâm vinh hoàng. Đều không có mấy cái nữ tử dám ra cửa. Hắn vốn là hiện tại tới gặp Trần Xuyên đều là muốn đem mỗi mỗi mình bạc thanh thanh mang lên. Tốt sâu thêm nhận biết quan hệ. Nhưng chính là nghĩ đến hái hoa đảo. Mới sau cùng không có kéo. Mặc dù hắn bạc ra cũng không phải là không có đánh thắng được hái hoa đảo người. Nhưng hái hoa đảo nguy hiểm liền tại thân Pháp dù dị. Khó lòng phòng bị Mỗi lần bắt người liền chạy Căn bản không cho ngươi bắt đến cơ hội Dạng này coi như ngươi đánh thắng được hắn cũng vô dụng Trần Xuyên nghe nói không nói chuyện Hái hoa đảo hắn tự nhiên biết Thậm chí hôm nay bọn họ trưởng nhạc minh ngay tại toàn lực bắt lấy Bất quá đối với chuyện này hắn không có quá để ý Bởi vì hắn gần nhất đang bận toàn lực thu thập năng lượng Lấy hắn sớm ngày đột phá ngự kiếm thuật cảnh giới thứ ba Còn như hái hoa đảo Nếu như bị chính mình đụng phải hắn không ngại thuận tay giải quyết hết Thế nhưng không có đánh lên mà nói Hắn cũng sẽ không hoa thời gian chủ động đi tìm Liêu trai kiếm tiên không8 chương 236 hái hoa đảo 2 tránh ra tránh ra Tránh hết ra Có cái gì đẹp mắt Tránh hết ra Quán trà phía dưới, một đảo quát lớn âm thanh đột nhiên truyền đến, nương theo lấy một mảnh bạo động. Chỉ gặp một đội phủ nha nha dị kéo lấy một cỗ xe đẩy tay dọc theo đường phố từ cửa thành an tâm mà tới. Trên xe đẩy tay là dùng vải trắng che kín một cỗ thi thể. Gió thổi lên vải trắng bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy được che là một bộ tư thái hiểu điệu nhưng toàn thân trần trụi không mảnh vải che thân nữ tử thi thể. Không biết lại là nhà kia mất tích nữ tử bị tìm được Cái này hái hoa đảo Quả nhiên là thiện tẩn thiên lương Cướp sắc không ngừng Thế mà còn muốn liền người cũng cùng một chỗ giết Bạch triển đường nhìn thấy gió thổi lên vài trắng phía dưới trần trụi nữ tử thi thể Trên mặt nhất thời nhìn không được lộ ra phấn sắc mặt Hắn biết Đây nhất định lại là nhà kia bị hái hoa đảo cướp đi nữ tử thi thể tìm được Đây là hái hoa đảo gây án thủ pháp. Người này không chỉ có cướp sắc. Tựa hồ còn ra thích gian sát. Phàm là bị hắn cướp đi nữ tử. Liền không có một cách nào sống sót. Bị phát hiện thời điểm không có chỗ nào mà không phải là Trần Như nhồng chết ở bên ngoài. Bực này tội ác trồng chất hạng người, xác thực đáng chết. Trần Xuyên cũng nhẹ gật đầu. Loại người này xác thực đáng chết. Cướp sắc cường gian đất là đại áp. Thế mà còn muốn giết người. Cách này hoàn toàn là thuần túi áp. Để cho người ta phản cảm. Nghe gần nhất trường nhạc minh đang toàn lực phối hợp phủ Nha đổi bắt người này. Trần Huyên vẫn cần cẩn thận một chút. Cách này hái hoa đảo không chỉ có thiện tận thiên lương. Báo đáp phục tính cực mạnh. Mấy nhà trước đó phối hợp quan phủ bắt lấy qua người khác trong nhà bị trả thù. Hôm nay Hà Tiểu Thư lại tải ngân xuyên bên này. Khó tránh khỏi hái hoa đảo sẽ không đối với trường nhạc minh lòng mang oán hận mà trả thù. Mà Trần Huyên lại là trường nhạc minh người. Hà Tiểu Thư lại sinh thiên hương quốc sắc. Bạch triển đường liền nhắc nhở Trần Xuyên. Đa tạ Bạch Huyên nhắc nhở chuyện này ta sẽ cẩn thận. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Hà Ngọc Hương nơi đó hắn tự nhiên không cần Bạch triển đường nhắc nhở. Sớm liền làm xong phòng bị. Hắn Tài Hà Ngọc Hương trong cơ thể cũng lưu lại chân khí trùng tử. Bất quá lần này chân khí trùng tử không phải là vì khống chế, mà là bảo hộ. Bởi vì Trần Xuyên phát hiện chân khí trùng tử ngoại trừ khống chế bên ngoài, còn có thể phát huy ra một cách khác công năng định vị truy tung. Chỉ cần hắn trên cơ thể người bên trong bố trí chân khí trùng tử. Như vậy thì có thể thông qua chân khí trùng tử tùy thời tùy chỗ cảm ứng được đối phương sở tại vị trí phương hướng. Cho nên Trần Xuyên không lo lắng chút nào hái hoa đảo sẽ đem mục tiêu nhắm chuẩn Hà Ngọc Hương. Không nói trước hái hoa đảo có không có bản sự kia từ hắn nơi này bắt đi Hà Ngọc Hương. Coi như hái hoa đảo thật tìm tới cơ hội đem Hà Ngọc Hương trộp tới. Hắn cũng tuyệt đối có thể thứ nhất thời gian thông qua Hà Ngọc Hương trong cơ thể chân khí trùng tử đuổi theo. Lại nói, hái hoa đạo thật muốn dám đến bắt Hà Ngọc Hương Vậy đơn giản liền là muốn chết Hôm nay Trúc Lâm Hải Các không nói hắn Liền xem như Lý Như Tuyết đều có thể tùy tiện nghiện chết cái này hái hoa đạo Nói thế nào Lý Như Tuyết cũng là tiên thiên cao thủ Chớ đừng nói chi là còn có cái nhiếp tiểu thiến Không chút khách khí nói Bây giờ Trúc Lâm Hải Các Tuyệt đối là ngân xuyên thành an toàn nhất địa phương Ngoại nhân có lẽ không rõ ràng. Thế nhưng điểm này, Trần Xuyên chính mình lại là rõ ràng nhất bất quá Nếu như hái hoa đảo thật đem mục tiêu đánh tới Trúc Lâm Hải Các, hắn sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là có vài người chọc không được. Cộc cộc cộc. Lúc này, dưới lầu trên đường phố, liền một đội thống nhất hắc y Kinh Trang Y phục bên trên theo lên trường nhạc minh tiêu chí đội ngũ từ trên đường phố nhanh chóng đi qua. Đi thế vội vàng Giống như là có chuyện gì gấp Là các ngươi trường nhạc minh người Vũ tự đường người hẳn là đang tìm kiếm hái hoa đảo Trần Xuyên khẽ vuốt cầm Hái hoa đảo lần trước cướp đi hắn trường nhạc minh trưởng lão hứa trường phong tôn nữ Hai ngày trước mới ở ngoài thành rừng cây tìm tới thi thể Cụ thể hình dáng lúc ấy Trần Xuyên không ở tại chỗ không biết Bất quá nghe nói thi thể toàn thân trần trụi mà lại bị tra tấn không còn hình dáng. Rõ ràng trước khi chết thủ qua ngược đãi. Là hái hoa đảo trả thù. liền liền minh chủ vân trung thiên đều tức giận. Hôm nay toàn bộ trưởng nhạc minh đều đang toàn lực đuổi bắt hái hoa đảo. Cùng lúc đó. Đầu đường một chỗ khác trả lầu bên trong lầu hai trong bao xương. Một cái thanh niên áo trắng cùng một cái thanh niên áo tím ngồi đối diện nhau. Thanh niên áo trắng áo mũ chỉnh tề, mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm. Nếu có người ở chỗ này tất nhiên liền có thể nhận ra. Người này thật sự là ngân xuyên tứ công tử một trong trần gia Trần Ngọc Lang Trần Ngọc Lang đối diện thanh niên áo tím cũng là Ngọc Thủ Lâm Phong. Tuấn tú lịch sự, nhìn hình dáng khí độ không chút nào thua Trần Ngọc Lang Thế nhưng thời gian thỉnh thoảng dương lên khóe miệng cùng trong mắt cười tà nhưng cho người ta một đám không nói ra âm tà cảm giác. Toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại tà tính. Trường Nhạc Minh, A Hai người cũng đang đẹp mắt đến dưới lầu trên đường phố vội vàng mà qua trường Nhạc Minh đội ngũ. Thanh niên áo tím nhất thời khóe miệng dương lên. Phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ. Châm chọc nói. Đều nói trường nhạc minh chính là ngân xuyên đệ nhất đại thế lực, hôm nay gặp một lần cũng bất quá như thế. Sư đệ thực lực qua người, vừa học được sư phụ lão nhân ra ông ta vô song thân pháp. Trường nhạc minh những người này, trừ phi là minh chủ vân trung thiên đích thân đến, nếu không những người khác tự nhiên làm sao sư đệ không được. Trần Ngọc Lang nhất thời cười nói, lại là thanh niên áo tím không phải người khác. Chính là đoạn này thời gian tại Ngân Xuyên thành bên trong khuấy gió nổi mưa hái hoa đảo. Tên là Diệp Vô Cực. Bất quá không có ai biết. Cái này hái hoa đảo. Kỳ thực còn cùng Ngân Xuyên thành bên trong đại danh đỉnh đỉnh Ngân Xuyên Tứ Công Tử một trong Trần Ngọc Lang là sư huyên để quan hệ. Càng không có ai biết. Đường đường Ngân Xuyên Tứ Công Tử một trong Trần Ngọc Lang Thế mà lại là ma môn sáu đảo một trong huyền âm phái người. Trần Ngọc Lang nhìn trước mắt Diệp Vô Cực, hắn cùng Diệp Vô Cực đều là huyền âm phái người, mà huyền âm phái công pháp, đều chú trọng một cái hái âm bổ dương, hoặc hái dương bổ âm. Nam nữ đều có thể tu luyện, nếu như là nam tử tu luyện lời nói liền là hái âm bổ dương, nữ tử tu luyện lời nói liền là hái dương bổ âm. Có thể thông qua cùng người giao hợp hấp thủ đối phương trong cơ thể nguyên âm hoặc nguyên dương đến để thăng tử thân tu vi Lấy người làm dược Đây cũng là đoạn này thời gian diệp vô cực một mực không ngừng trong thành bắt cách khác nữ tử nguyên nhân Chính là vì thu thập những này nữ tử trong cơ thể nguyên âm chi lực Tốt tăng tốc chính mình tu hành Hừ Vân Trung Thiên Tiên thiên cao thủ lại như thế nào Lại cho ta mấy năm thời gian Tiên Thiên cũng bất quá là vật trong bàn tay. Nghe nói cái này Vân Trung Thiên còn có cái nữ nhi còn rất đẹp đẽ. Chờ ta tìm cái thời gian trộm tới hút nàng. Nhìn xem cái này Vân Trung Thiên có thể làm gì được ta. Diệp vô cực nghe nói là khinh thường nói đối với Vân Trung Thiên không chút nào để vào mắt. Đây là tự nhiên. Sư Đệ Thiên Tư vô xong Lại có sư phụ lão nhân ra ông ta dốc lòng chỉ điểm. Thiên thiên tri cảnh đối với sư đệ mà nói tự nhiên là vật trong bàn tay. Thậm chí ngày khác đặt chân thiên nhân cũng không phải không có khả năng. Bất quá cái này trường nhạc minh trung quy là địa đầu xà. Sư đệ nếu là thật bắt cái này vân trung thiên nữ nhi. Chỉ sợ sau này sẽ không thể thiếu phiền phức. Trần Ngọc Lang liền nói. Hừ, phiền phức, hắn trường nhạc minh lại dám đối phó ta, vậy liền phải làm tốt ngay đón ta lửa giận chuẩn bị. Diệp vô cực là không để ý chút nào Tự tin chính mình thân pháp vô song Liền xem như đối mặt tiên thiên cường giả Chỉ cần mình không phải thứ nhất Thời gian bị đánh tổn thương hoặc là bắt lấy Cũng có thể nào mệnh Trần Ngọc Lang nghe nói nhưng là đáy mắt Không lưu dấu vết lóe qua một chút trầm sắc mặt Trên thực tế Đoạn này thời gian Diệp vô cực sở dĩ Vẫn luôn không có việc gì không có bị bắt được người Chủ yếu vẫn là hắn sử dụng bọn họ trần ra lực lượng hỗ trợ đánh không ít hiểm hộ. Có hay không người thật sự cho rằng phủ nha cùng trưởng nhạc minh là ăn chay. Lâu như vậy cũng không tìm tới diệp vô cực. Thế nhưng bây giờ diệp vô cực nhưng chính là bởi vì có hắn hiểm hộ trái lại trở thành càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Dạng này náo đi xuống. Thật muốn dẫn xuất tiên thiên cao thủ tự mình xuất thủ. Diệp vô cực xác định vững chắc xảy ra chuyện Đến lúc đó Diệp vô cực xảy ra chuyện là nhỏ Nếu như bị cha ra hắn cùng Diệp vô cực quan hệ còn có đoạn này Thời gian hắn trần ra cho Diệp vô cực đánh hềm trợ Hắn trần ra đều phải có đại phiền toái Bất quá Diệp vô cực bản thân tại huyền âm phái bên trong địa vị cực cao Chính là huyền âm phái bên trong một vị tiên thiên đỉnh phong trưởng lão cháu Phụ mẫu cũng đều là tiên thiên cấp độ cao thủ. Một môn ba tiên thiên. Hắn cũng không thể đắc tội. Thậm chí tại huyền âm phái bên trong. Hắn cũng còn muốn nhiều ý vào diệp vô cực. Kẹp ở giữa. Đây chính là giờ phút này Trần Ngọc Lang cảm thụ. Một phương diện diệt vô cực làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Tiếp tục như vậy đi xuống. Sớm muộn xảy ra chuyện. Làm không tốt hắn trần ra đều phải thổ dính liếu Thế nhưng hắn lại không thể công khai đắc tội Diệp Vô Cực Đang suy nghĩ a thật đẹp mỹ nhân Nghĩ không ra cách này ngân xuyên thành bên trong còn có như thế một vị mỹ nhân Diệp Vô Cực chợt con mắt to sáng lên Nhìn hướng xuyên ngoài phố đảo ngoài chăm thức một chỗ bán đủ loại tiểu đồ trang sức sạp hàng trước Trần Ngọc Lang nghe tiếng nhìn lại Bỗng nhiên gặp sạp hàng phía trước Một cây nữ tử đang đứng ở nơi đó chọn đồ vật Chỉ gặp nữ tử một thân áo đỏ trang phục Tư thái cao gầy thước tha Một đầu đen nhánh tóc dài như tơ lụa Da như mỡ đông Mặt như hoa đào Nhất là lông mày tiếp theo song ngập nước mắt to Như làn thu thủy một dạng Càng là động lòng người Diệp vô cực nhất thời trong lòng một trận lửa nóng Đoạn này thời gian hắn mặc dù duyệt nữ vô số Trong đó không thiếu cái này ngân xuyên thành bên trong trong truyền thuyết thập đại mỹ nhân Thế nhưng trước mắt cái này nữ tử Hắn nhưng cảm giác so sánh hắn trước đó nhìn thấy những cái này thập đại mỹ nhân còn muốn tăng thêm một bậc Lúc này không nhìn được nghĩ hướng bên cạnh Trần Ngọc Lang hỏi Không biết sư Huyên có biết cái này nữ tử thân phận nếu như ta không có đoán sai mà nói Đây chính là gần nhất trường nhạc minh vị kia danh tiếng đang thỉnh tân đường chủ Trần Xuyên vì hôn thê Hà Ngọc Hương. Trần Ngọc Lang ánh mắt giật giật, mở miệng nói. Tiểu Kiều, ngươi xem sâu này vòng tay thế nào sạc hàng phía trước. Hà Ngọc Hương cầm lấy một xuyên màu đen vòng tay hướng bên cạnh nhà hoàn Tiểu Kiều hỏi. Phía sau là đi theo A Phúc mấy người tôi tớ. Còn có mấy cái huyền tử đường nhập kình võ giả. Nguyên lai like đây chính là vị kia Hà Tiểu Thư. Như vậy Mỹ Nhân. Khó trách cái kia Trần Xuyên xét xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan đem toàn bộ lý ra đều tiêu diệt. Diệp vô cực trên mặt lộ ra giật mình, lập tức liền âm tà cười một tiếng. Đang lo đêm nay còn không có mục tiêu. Vừa vặn. Như vậy Mỹ Nhân. Vẫn là trường nhạc minh người. Bản công tử đêm nay cần phải thật tốt hưởng thụ một chút. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 237 hái hoa đảo ba thiếu ra Hôm nay quan phủ cùng trường nhạc minh cùng trong thành các thế lực lớn đều tải tìm kiếm hái hoa đảo Tiếp tục để cho Diệp công tử như vậy đi xuống Chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ bài lộ Đến lúc đó chúng ta trần ra chỉ sợ đều sẽ thu đến dính liếu A Đợi Diệp vô cực rời đi Đi theo Trần Ngọc lang phía sau một cách lão bộc lập tức mở miệng nói Nhìn xem Diệp vô cực rời đi bóng lưng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng Trần Ngọc Lang sắc mặt cũng có chút âm u Hắn cũng biết Hôm nay Diệp vô cực làm việc càng ngày càng phách lối Càng ngày càng không kiêng nể gì cả Tiếp tục như vậy đi xuống Xảy ra chuyện là sớm muộn sự tình Trước nhìn xem đi Nếu quả thật đến lúc kia Cũng không cần lại quản hắn để cho hắn tự sinh tự diệt đi Hắn cũng có chút không muốn tiếp tục dùng trần ra lực lượng cho Diệp Vô Cực đánh hềm trợ. Nếu như Diệp Vô Cực tiếp tục như vậy đi xuống thật xảy ra chuyện. Vậy hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng Diệp Vô Cực phân gió giới hạn. Một bên khác. Trà lầu bên trong. Trần Xuyên cũng cùng bạch triển đường phân biệt. Tìm tới còn tại dạo phố đồ vật mua Hà Ngọc Hương. Phu quân. Hà Ngọc Hương liền mua một Xuyên kiểu nữ vòng tay. Đồng thời cho nhiếp tiểu thiến cùng Lý Như Tuyết Cũng mỗi người mua một đầu Nhìn thấy Trần Xuyên tới Lúc này cười lấy kêu lên Cô ra Thiếu ra Đường chủ Đi theo Hà Ngọc Hương cùng một chỗ tiểu kiều A Lai cùng với huyền tự đường người Cũng là lập tức hướng Trần Xuyên kêu lên Trần Xuyên hướng về phía đám người Cười lấy khẽ vuốt cầm Sau đó nhìn hướng Hà Ngọc Hương Thế nào còn muốn đi dạo một hồi sao Hà Ngọc Hương nhìn một chút trong tay đồ vật mua. Đã mua không ít. Mà lại cả con đường cơ bản cũng đã đi dạo không sai biệt lắm. Liền nói ngay. Quên đi thôi, đã đi dạo không sai biệt lắm. Vậy chúng ta liền trở về đi. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Trợt. Trần Xuyên liền ánh mắt ngưng lại. Quay đầu nhìn hướng phía sau đường phố phương hướng. Phu quần. Thế nào không có việc gì. Có thể là cảm giác sai. Đi thôi. sắc trời cũng không sớm. Cần phải trở về. Trần Xuyên cười một tiếng. Quay đầu. Không có nhiều lời. Mang theo Hà Ngọc Hương đi lên xe ngựa hướng Trúc Lâm Hải Cắt trở về. À, còn rất nhạy cảm. Mà tại Trần Xuyên trước đó chỗ xem đường phố phương hướng. Tại Trần Xuyên mang theo Hà Ngọc Hương đi lên xe ngựa rời đi thứ nhất thời gian. Diệp vô cực thân ảnh liền từ đường phố đám đảo nhân bên trong một chỗ trong hẻm nhỏ đi ra. Nhìn xem Trần Xuyên mang theo Hà Ngọc Hương rời đi xe ngựa nhiều hứng thú trêu đùa cười một tiếng. Trần Xuyên nhạy cảm vượt qua hắn đoán trước. Cách khoảng cách xa như vậy cùng nhiều người như vậy quần cư nhiên đều cảm giác được ánh mắt của hắn. Bất quá hắn cũng không có quá để ý. Đừng nói Trần Xuyên chỉ là xa xa cảm giác được ánh mắt của hắn không có phát hiện hắn. Coi như thật phát hiện hắn. Hắn cũng tự tin Trần Xuyên thế nào hắn không gì. Cuối cùng lại nhìn Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương rời đi phương hướng liếc mắt. Diệp vô cực cũng không còn lưu thêm. Chuyển thân đi vào trong hẻm nhỏ. Ban ngày người quá nhiều mục tiêu quá lớn. Không thích hợp hắn xuất thủ. Buổi tối giả hắc phong cao mới là hắn xuất thủ tốt nhất thời cơ. Bất quá không đợi chuyển thân đi qua nửa khắc. Ngươi chính là hái hoa đảo Phía sau chợt một đảo đột ngột thanh âm vang lên Người nào diệp vô cực bỗng nhiên biến sắc Con ngươi co rụt lại Trở lại nhìn lại Bỗng nhiên gặp chẳng biết lúc nào Trần Xuyên thân ảnh thế mà đã xuất hiện ở phía sau hắn Là ngươi hắn kinh hãi Lập tức biến sắc Hoàn toàn không có phát hiện Trần Xuyên là thế nào đột nhiên đi tới phía sau mình Càng hoàn toàn không nghĩ ra Trần Xuyên đến tổt cùng là như thế nào phát hiện chính mình? Nghĩ không ra ta không đi chủ động tìm ngươi. Ngươi thật đúng là dám chủ động đem chú ý đánh tới trên đầu ta. Ta rất hiếu kỳ. Là ai cho ngươi như thế đại dũng khí? Trần Xuyên yên lặng nhìn trước mắt Diệp vô cực. Hắn bây giờ cảm giác cường đại vượt qua người bình thường tưởng tượng. Cho dù ngoài trăm thước người lơ đáng liếc hắn một cái. Hắn đều có thể rõ ràng phát giác được. Vừa rồi cơ hồ tại hắn cùng Hà Ngọc Hương gặp mặt Diệp Vô Cực ánh mắt nhìn tới lập tức Hắn liền thứ nhất thời gian cảm giác được Diệp Vô Cực Sau đó thần niệm chảy rộng ra quét qua Liền trực tiếp khóa chặt Diệp Vô Cực Còn như vừa rồi mang theo Hà Ngọc Hương lên xe Cũng bất quá là diễn cho Diệp Vô Cực nhìn xong Cơ hồ tại Diệp Vô Cực chuyển thân lập tức Hắn liền xuống xe theo sau Đồng thời xác định diệt vô cực hơn phân nửa liền là hái hoa đảo Diệp vô cực nhưng là toàn thân lông tơ sủ lên Giờ khắc này bị Trần Xuyên nhìn xem Chỉ cảm thấy giống như là bị cái gì hồng hoang mãnh thú tập trung vào đồng giảng Đi không chút do dự, diệp vô cực xoay người chạy Mặc dù còn không có cùng Trần Xuyên giao thủ Nhưng là từ Trần Xuyên có thể vô thanh vô tức đi tới phía sau mình phát hiện chính mình mà để cho mình không hề hay biết. Còn có giờ phút này bị Trần Xuyên tiếp cận loại cảm giác này. Hắn đều không chút nghi ngờ. Mình tuyệt đối không phải là Trần Xuyên địch thủ. Chính mình nếu muốn mạng sống. Chỉ có chạy. Bạch thân ảnh lói lên. Diệp vô cực liền một cách bước xa vọt tới hơn 10 mét có hơn. Trên thực lực không có nắm chặt đánh qua Trần Xuyên. Thế nhưng tại phương diện tốc độ. Hắn vẫn là có tự tin. Trong trước mắt. Diệp vô cực thân ảnh liền vọt tới trăm thước có hơn. Bay lên một chỗ đầu tường. Thẳng hướng ngân Xuyên thành bên ngoài mà đi. Nhìn xem Diệp vô cực chạy nhanh thân ảnh. Trần Xuyên cũng không vội mà động thủ. Đi theo không vội không chấm đi theo. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này diệp vô cực còn có không có đồng đảng Nếu đồng thủ Kia tự nhiên phải trừ áp chỗ tận Rất nhanh Hai người một đuổi một chạy đuổi theo ra ngân xuyên thành tiến nhập rừng núi Làm sao có thể diệp vô cực dầm chân như bay Bay vọt tại rừng núi tán cây ở giữa Tốc độ nhanh đến cực hạn Hắn một mực đối với mình tốc độ không gì sánh được tự tin Tự tin coi như là bình thường tiên thiên cao thủ Đều chưa hẳn hơn được hắn Thế nhưng giờ phút này nhìn lại Lại là để cho hắn vong hồn đại mạo Bởi vì hắn phát hiện trần xuyên không chỉ có không có bị hắn vứt bỏ Trái lại một mực theo sát tại phía sau hắn Mà còn tốc độ tại từng chút từng chút kéo vào Loại cảm giác này Tưởng như là phía sau ngươi theo một đầu muốn ăn ngươi lão hổ Ngươi liều mạng chạy Lại phát hiện vô luận như thế nào đều không vung được phía sau lão hổ. Trái lại khoảng cách từng chút từng chút bị kéo vào. Nhìn xem lão hổ từng chút từng chút đuổi theo. Lăn cho ta bành diệt vô cực tử ở ngực móc ra một khỏa hạt trâu màu đen hướng về sau ném về Trần Xuyên. Hạt trâu tại không trung nổ tung. Nổ ra mảng lớn lục sắc xương mù. Độc Trần Xuyên nhìn thoáng qua, lập tức thân ảnh nhẹ nhàng lói lên. Liền trực tiếp vượt qua xương độc Cùng một thời gian Hàn xương kiếm phá không mà đến tựa như tia chớp trực tiếp Từ diệt vô cực trên vai trái xuyên qua A diệt vô cực phát ra tiếng kêu thảm Trên vai một khối thịt lớn đều trực tiếp Bị hàn xương kiếm gọt đi xuống tới Phúc phúc rất nhanh Lại có huyết hoa từ diệt vô cực trên thân nổ tung Hắn trên vai phải một miếng thịt Cũng bị trần xuyên khống chế hàn xương kiếm gọt đi xuống tới Trần Xuyên không vội mà giết diệp vô cực. Muốn nhìn một chút diệp vô cực là phải không có đồng bọn. Chỉ là không ngừng một đường đi theo diệp vô cực. Đồng thời thần niệm ngự kiếm tử diệp vô cực trên thân gọt thịt. Ngự kiếm thuật đạt đến tầng thứ hai cảnh giới thứ hai. Để cho Trần Xuyên đối với hàn xương kiếm đem khống càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cũng cảm giác giống như là chính mình thân thể một bộ phận đồng dạng. Một lát sau. Diệp vô cực cả người đều cơ hồ đã biến thành huyết nhân Trên thân Trên tay Trên chân Tất cả đều là bị Trần Xuyên dùng hàn xương hiếm cắt đứt xuống đến vết thương Chẳng lẽ không có đồng bọn Trần Xuyên kinh nghi Nhìn thấy lúc này đều không có những người khác xuất hiện Mà lại Diệp vô cực trốn phương hướng cũng rõ ràng không giống như là đi tìm cứu vinh bộ ráng Vừa đúng lúc này Người trẻ tuổi phải tha người chỗ tạm tha người tạm tha người Làm việc lưu một tuyến Ngày sau dễ nói chuyện Trước mặt trên gò núi Một cách dâu tóc xám trắng hai mắt như ưng giả người đột nhiên đi ra Ngăn tải trước mặt Ánh mắt yên lặng nhìn xem Trần Xuyên Hướng hộ pháp cứu ta Thấy lão giả diệt vô cực nhưng là lập tức đại hỷ Người chính là hái hoa đảo đồng bọn Trần Xuyên cũng nhìn hướng lão giả Lão giả là không có trả lời trần xuyên lời nói Chỉ là lại lần nữa thản nhiên nói Đến đây dừng tay đi Đối với ngươi sẽ cùng tốt Có hay không người Hậu quả không phải ngươi có khả năng gánh chịu được rất tốt Bất quá sau một khắc Ngay tại lão giả vừa mới nói xong Phúc phúc một đảo kiếm quang từ diệp vô cực hai chân phía dưới lóe qua Diệp vô cực toàn bộ hai chân nhất thời ngang gối mà đức Toàn bộ hai chân đều trực tiếp lập tức bị chém xuống tới. Kiếm quang là tại chặt đứt diệp vô cực hai chân sau đó trở lại trần xuyên trong tay. Hóa thành một thanh ứng ánh xanh thắm trường kiếm. Rõ ràng là hàn xương kiếm. À! Ta chân diệp vô cực toàn bộ thân thể nhất thời lập tức mới ngã xuống đất. Sắc mặt thống khổ hoảng sợ nhìn mình dưới thân hai chân. Trần xuyên nhưng là nhìn cũng không nhìn diệp vô cực chỉ là nhìn hướng lão giả. Ngươi đang dạy ta làm việc ngươi lão giả nhất thời sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ nhìn hướng Trần Xuyên. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 238 huyền âm phái tốt tốt tốt đã bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm không ai dám như vậy không nhìn ta nói. Lão giả giận quá thành cười. Ánh mắt kinh sợ nhìn xem Trần Xuyên. Ta nói qua. Đến đây dừng tay đối với ngươi sẽ tốt hơn. Nhưng ngươi nếu không nghe. Hậu quả kia Đem không phải ngươi có khả năng thừa nhận Vù vù trong chốc lát Một cố ginh người khí thế từ trên người lão giả bộc phát ra Một đầu tóc xám đều không gió mà bay lên Cho người ta cảm giác tựa như một đầu khôi phục hùng sư một dạng Bất quá đúng lúc này Phúc phúc kiếm quang như điện Một đảo kiếm quang bỗng nhiên từ lão giả bên cạnh chợt ló lên Lão giả thậm chí đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng Cánh tay trái liền đột nhiên sóng vai mà đứt. Mảng lớn máu tươi bay ra. A vốn đang khí thế hùng hổ lão giả lập tức lập tức giống như đâm hư khí bóng ra một dạng. Tay phải che gãy mất vai trái lão đảo lui lại hết thảm lên. Hắn thậm chí đều hoàn toàn không có kịp phản ứng. Kiếm quang liền trực tiếp chém dùng cánh tay hắn. Ngươi thứ lực cũng không như ngươi miệng kiên cường A. Trần Xuyên cười một tiếng. Nhiều hứng thú nhìn xem lão giả Hắn nhìn ra Lão giả này thực lực bất quá mới hậu thiên đỉnh phong Liền tiên thiên cũng chưa tới Khẩu khí ngược lại là rất lớn Người lão giả nhưng là lại lần nữa thần sắc chấn kinh nhìn xem Trần Xuyên Bất quá lần này thần sắc lại là từ nguyên bản kinh sợ biến thành kinh hãi Hắn vốn cho là Trần Xuyên thực lực mạnh hơn hẳn là cũng liền là cái hậu thiên cảnh giới Nhưng lại không nghĩ tới, lần giao thủ này, là hắn biết, chính mình mười phần sai, trần xuyên thực lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, vừa rồi một kiếm kia, hắn thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, cánh tay trái liền trực tiếp không còn, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải chính mình có thể đối phó, đánh không lại, chờ một chút, ngươi không thể giết chúng ta. Lão giả lập tức liền dòng nói vừa chuyển Nhanh chóng mở miệng nói Nếu đánh không lại Vậy cũng chỉ có thể cải biến sách lược uy hiếp Chúng ta là huyền âm phái người Vô cực công tử chính là diệp trưởng lão tử tôn Diệp trưởng lão chính là ta huyền âm phái tiên thiên đỉnh phong cao thủ Mà lại vô cực công tử phụ mẫu đều là tiên thiên cường giả Ngươi nếu là giết chúng ta Ngươi cũng không sống nổi Đúng đúng đúng, gia gia của ta là huyền âm phái trưởng lão, tiên thiên đỉnh phong Cha mẹ ta cũng là tiên thiên cao thủ Ngươi nếu là giết ta, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi Trên mặt đất bị chém tới hai chân không ngừng chảy máu đã đi tới nửa cách mạng diệp vô cực Nghe được lão giả lời nói cũng là nhanh chóng mở miệng nói Chuyển ra chính mình bối cảnh thân phận Trong lòng cũng biết Lúc này nương tựa chính hắn khẳng định là sống không được nữa. Đã hoàn toàn thành rồi mặc cho Trần Xuyên sẻ thịt thịt cá. Duy nhất mạng sống cơ hội. liền là chuyển ra chính mình thân phận bối cảnh. Từ đó để cho Trần Xuyên kiêng kỳ. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Người trẻ tuổi. Ta biết ngươi rất mạnh. Thế nhưng chúng ta huyền âm phái thực lực. Không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Làm việc lưu một tuyến. Ngươi như bây giờ thu tay lại thả chúng ta Còn là thời gian không muộn Lúc này lão giả liền mở miệng nói Lùi một bước Hết thầy còn có ván hồi cơ hội Nhưng ngươi như thật muốn tiến thêm một bước Ngươi cũng đem vạn kiếp bất phục Trần Xuyên nhìn hướng hai người tựa như thật bị thuyết phục hù sợ trầm ngâm nói Bọn họ ở đâu ra ra của ta cùng cha mẹ ta ngay tải ngân xuyên quận bên trong Ngươi nếu là giết ta Bọn họ chẳng mấy chút sẽ biết Ngươi thả ta rời đi Chuyện này ta có thể coi như cái gì đều chưa từng xảy ra Diệp vô cực nhanh chóng lại nói Ánh mắt nhìn Trần Xuyên Trong lòng xác thực sát ý ngập trời Trong lòng quyết định Lần này nếu như có thể còn sống sót Nhất định phải đem Trần Xuyên chém thành muôn mảnh Còn có Trần Xuyên người nhà bằng hữu Toàn bộ một tên cũng không để lại Bất quá không đợi hắn nghĩ xong Phúc phúc á kiếm quang lói lên Diệp vô cực liền tay phải che cánh tay trái vị trí lại lần nữa hết thảm lên Bởi vì hắn cánh tay trái cũng bị Trần Xuyên chém xuống tới Người nơi Xa lão giả lại biến sắc kinh hãi nhìn xem Trần Xuyên Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ còn động thủ Bất quá Trần Xuyên rồi lại không có trực tiếp giết người Mà là lúc này mới mở miệng nói Nếu muốn mạng sống, cũng không phải không thể ngươi muốn cái gì lão giả ánh mắt ngưng tụ. Trần Xuyên vừa nói như vậy, là hắn biết Trần Xuyên khẳng định có điều kiện. Trần Xuyên dùng hàn xương kiếm mũi kiếm bốc lên diệp vô cực một đầu chân ngắn ném cho lão giả chỉ vào diệp vô cực nói. Trở về báo cho hắn phụ mấu cùng ra ra. Muốn cứu người? Có thể. Ba ngày sau bạch long hạp. Cầm trăm năm ở trên linh sâm đến đổi lại. Trăm năm linh sâm. Lão giả nghe nói trong lòng khẽ buông lòng. Trăm năm linh sâm mặc dù vô cùng chân quý. Ngàn vàng hiếm thấy. Thế nhưng đối với hắn huyền âm phái nhất là diệp vô cực sở tại diệp ra mà nói. Vẫn còn không phải việc khó. Ta muốn mời cây. Trần Xuyên liền mở miệng. Bởi vì hắn chú ý tới lão giả trong thần sắc một nháy mắt vẻ buông lòng. Dễ nhận thấy đối phương thật có thể lấy tới trăm năm linh sâm Tựa hồ còn không phải việc khó Lúc này tăng giá Vốn đang trong lòng khẽ buông lỏng một hơi lão giả sắc mặt lập tức cứng đờ Mười cây ngươi tại sao không đi cướp Mặc dù lấy hắn huyền âm phái thế lực cùng diệt ra năng lượng Phải lấy được trăm năm linh sâm không khó Nhưng cái kia cũng là tại một hai gốc tình huống phía dưới Thế nhưng muốn mười cây Ngươi thật sự cho rằng cái này trăm năm linh sâm là sao cải trắng đâu Tốt rồi, ngươi có thể đi thừa dịp ta không có cái biến ý tưởng trước đó Lão giả sắc mặt một trận kịch liệt biến hóa Biết trần xuyên đây là công phu sư tử ngoảm Bất quá cũng không dám lại thêm nói cái gì Nhanh chóng chuyển thân rời đi Chờ lão giả vừa đi Thần hồn quét qua xác định chung quanh không có người nào nữa Trần Xuyên chuyển thân liền là hướng về phía diệp vô cực một kiếm. Ngươi diệp vô cực con mắt lập tức hoảng sợ trởn to. Khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên. Vừa định nói chuyện. Bất quá một chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Tiếp theo một cái chướp mắt. Phúc phúc đầu hắn liền trực tiếp bay lên cao cao con mắt trởn to lớn chết không nhắm mắt nhìn xem Trần Xuyên. Thật đúng là cho là ta sẽ thả ngươi à, nói một chút ngươi cũng tin. Trần Xuyên hướng về phía chết không nhắm mắt diệt Vô Cực nói, hắn tự nhiên không có khả năng thật buông tha Diệt Vô Cực. Vừa rồi Sở Dĩ nói như vậy, chẳng qua là muốn mượn dùng Diệt Vô Cực đem Diệp Vô Cực ra ra cùng phủ mẫu đều dẫn tới mà thôi. Thuận tiện đem giá trị tối đại hóa. Cuối cùng tựa như Diệt Vô Cực cùng vừa rồi lão giả nói, nếu là hắn giết Diệt Vô Cực Diệp vô cực phủ mấu cùng ra ra chắc chắn sẽ không buông tha hắn đã như vậy Kia tự nhiên muốn người một nhà chỉnh chỉnh tê tê Chưa áp trừ sạch Vừa vặn hắn bây giờ cũng gấp thiếu năng lượng Cơ hội tốt như vậy Hắn tự nhiên không thể bỏ qua Ba cái tiên thiên cấp độ cao thủ Nếu như đối phương thật lại mang đến trăm năm linh sân lại thêm thêm mười một ít thân bằng hảo hữu tới cùng một chỗ đối phó hắn mà nói Nói không chừng cách này một đợt liền có thể trực tiếp để cho hắn mập lên. Để cho hắn một đợt trùng kích đến ngự kiếm thuật tầng thứ ba cảnh giới thứ ba. Cho nên cơ hội tốt như vậy Trần Xuyên tự nhiên không thể bỏ qua. Mà bạch long hạp nhưng là ngân xuyên quẩn bên trong khoảng cách ngân xuyên thành ba ngoài trăm giảm tương đối nổi danh một chỗ thác nước hạt cốc. Lời đồn nơi đây đã từng có bạch long ẩm hiện qua. Cho nên người xưng bạch long hạp chết diệp vô cực Trần Xuyên lại đem diệp vô cực chân khí trong cơ thể hút khô sau đó dùng chân khí đem diệp vô cực thi thể đông cứng hắn ý định trước dùng chân khí đem diệp vô cực thi thể đông cứng giữ tươi một cái để phòng tư thối bốc mùi bởi vì hắn không có ý định bây giờ liền đem diệp vô cực thi thể giao ra cuối cùng bây giờ nếu là đem diệp vô cực thi thể giao ra cho trường Nhạc minh hoặc là quan phủ mà nói, Sự tình khẳng định sẽ công bố Đến lúc đó khó đảm bảo huyền Ân phái bên kia sẽ không nhận được tin tức Cho nên hắn ý định trước tiên đem diệp vô cực thi thể giữ tươi tồn lấy Chờ ba ngày sau đến Bạch Long Hạp đem diệp vô cực cả nhà đều giải quyết Sau lại đem diệp vô cực thi thể giao ra công bố diệp vô cực Cái này hái hoa đảo tin chết Trở lại ngân xuyên thành Hết thay như trước Đồng thời không có người biết được Đoạn này thời gian tại thiếu Dương Thành bên trong làm nhiều việc áp hái hoa đảo diệt vô cực đã bị hắn đánh xếp. Liện là trước đó cùng Trần Xuyên cùng một chỗ Hà Ngọc Hương đều không biết. Chỉ là coi là Trần Xuyên là thật lâm thời nghĩ tới có chuyện gì rời đi một cái. Huyền âm phái xem ra lại đắc tội lên một cái thế lực lớn. Trở lại chút lâm hài tác. Trần Xuyên liền nhìn không được ung dung thở dài. thấy sự vô thường. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng Đời người liền là như vậy bất đắc dĩ Nhất là thân ở như vậy trong loạn thế Nhiều khi ngươi không muốn gây chuyện Thế nhưng sự tình cũng sẽ hàng lâm đến trên đầu ngươi Cho ngươi muốn tránh đều không tránh được huyền âm phái là ma môn lục đảo một trong Mặc dù tại ma môn lục đảo bên trong thế lực không tính đỉnh tiêm Thế nhưng có thể trở thành ma môn lục đảo Thế lực bên trong chí ít có thiên nhân tỏa chấn điểm này là không thể nghi ngờ. Bất quá lần này Trần Xuyên ngược lại không lo lắng. Cũng không lo lắng huyền âm phái thiên nhân sẽ tới. Cuối cùng thiên nhân cường giả. loại kia cấp độ tồn tại. Há có thể tùy tiện liền xuất thủ. ma lại ma môn từ trước đến nay không đoàn kết. Trong phái đấu tranh đều thường thường người chết ta sống. Coi như huyền âm phái thiên nhân cường giả biết chuyện này. Cũng chưa chắc sẽ vì loại này sự tình xuất thủ. Ma môn nếu là đoàn kết mà nói. Nho đảo Phật ba môn cũng đã bị đè lên đánh. Quân không thấy. Trong lịch sử. Phàm là ma môn thống nhất thời điểm. Những cách được gọi là chính đảo thế lực. Không khỏi là bị ma môn đè lên đánh. Bất quá đáng tiếc. Ma môn người nhiều tính cách quái gì. Vì tư lợi. Cách này cũng liền đưa đến bọn họ thường xuyên nội đấu rất khó hợp ý căn nguyên. Trừ phi huyền âm phái thiên nhân cường giả là diệp vô cực thân nhân mà còn mười phần coi trọng diệp vô cực loại hình. Có hay không người cơ bản không có khả năng xuất hiện. Hơn phân nửa cũng chính là diệp vô cực sở tại diệp ra người một nhà cùng diệp ra gọi vài bằng hữu. Mà chỉ cần không phải thiên nhân cường giả xuất hiện. Trần Xuyên liền không sợ hết thầy. Thậm chí người tới càng nhiều càng tốt Vừa vặn cho hắn tu hành thêm gạt thêm ngói Liêu trai kiếm tiên 08 chương 239 hô bằng gọi hứa hôm sau Ngân xuyên quận bên trong một chỗ bí ẩm sơn cốc Trong sơn cốc một đầu trong veo dòng xông quanh co khúc khỉu từ trong sơn cốc xuyên qua Mơ hồ có thể thấy được sơn cốc hai bên xây một ít nông trải loại hình kiến trúc Giống như là có người ở lại Một cây dâu tóc xám trắng máu me khắp người cánh tay trái bị người chém dùng lão giả sắt mặt tái nhợt chạy đến miệng Sơn Cốc. Dĩ nhiên chính là trong lúc đó bị Trần Xuyên thả đi báo tin lão giả. Mà trước mắt Sơn Cốc, chính là huyền âm phái tại ngân xuyên quận bên này một chỗ nơi chú quân bí mật. Hướng hộ pháp rất nhanh, có phụ trách cảnh giới huyền âm phái thủ vệ phát hiện trở về lão giả, lập tức từ chỗ bí mật thoát ra. Tiến lên một cách đỡ lấy lão giả. Gặp lão giả bộ ráng không khỏi kinh hãi. Liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Hồ Pháp là ai đem người đả thương thành cách giảng này. Nhanh, nhanh lên dẫn ta đi gặp diệp trưởng lão, vô cực công tử bị người mắt, đang chờ cứu viện. Lão giả không rảnh bận tâm chính mình thương thế vội vàng mở miệng nói. Vô cực công tử. Hai cái thủ vệ nghe nói nhất thời liền ánh mắt co rụt lại. Liền vội vàng tiến lên đỡ dậy lão giả hướng trong sơn cốc nhanh chóng chảy đi. Một lát sau trong cốc, một chỗ trong đài sảnh. Một bạch sắc trưởng bào nhìn hạt phát đồng nhan lão giả sắc mặt âm u ngồi trên ghế. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm lão giả trước thân một đầu chân gãy. Hắn chính là Diệp vô cực ra ra. huyền âm phái trưởng lão. Diệp Khánh Thiên. Ngươi nói là. Tại biết vô cực thân phận báo ra chúng ta huyền âm phái thân phận cùng tên của ta sau đó. Đối phương còn bắt vô cực, mà còn chặt đứt vô cực hai chân cùng một cái tay. Không sai. Người kia nói muốn cứu vô cực công tử. Ba ngày sau đến bạc long hạt. Cầm mười cây trăm năm linh sâm cùng hắn trao đổi. Hôm nay thời gian đã qua một ngày. Còn thử lại hai ngày thời gian. Lão giả không dám có chút xấu riêng thành thành thật thật báo cáo. Thật can đảm. Âm Diệp Khánh Thiên giận dữ. Một trưởng vỗ ở bên người trên mặt bàn. Nhất thời toàn bộ cách bàn đều trực tiếp chia năm xẻ bảy nổ tung. Hai cách canh, canh giờ sau đó, Diệp Vô Cực Cha Diệp Thanh Vân cùng mẹ Vương Thanh Mộng lần lượt trở lại Sơn Cốc. Diệp Thanh Vân từ hình dáng bên trên cũng có thể thấy được cùng Diệp Vô Cực quan hệ không ít. Có ba bốn phần tương tự. Giờ phút này sắc mặt âm gu như nước. Không nói gì. Bất quá âm gu sắc mặt đủ để chứng tỏ hắn giờ phút này tâm tình. Là ai vương thanh mộng nhưng là nhìn xem trở về báo tin lão giả. Nguyên bản tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt lại bởi vì phấn nộ trái lại có vẻ hơi giữ tờn dọa người. Nhất là một đôi như muốn phun lửa hai mắt cho người ta cảm giác tựa như là muốn ăn thịt người một dạng. Nhín răng nhín lời hình dáng xem đến lão giả đều hãi hùng khiếp viết Không dám thở mạnh Thuộc Thuộc hạ còn không biết Thuộc hạ cũng là vừa đúng đi ngang qua gặp vô cực công tử bị người kia truy sát Vốn định xuất thủ cứu giúp Lại không nghĩ người kia thực lực cường đại Một tay phi kiếm nhanh như thiểm điện Hơn phân nửa là dương thần cảnh giới tu đảo cao thủ Thuộc hạ căn bản không phải đối thủ của hắn Cũng còn không rõ ràng người kia thân phận. Lão giả cúi đầu nhanh chóng hồi đáp. Hắn xác thực còn không biết Trần Xuyên thân phận. Hắn lúc ấy thật sự là vừa đúng từ nơi đó đi ngang qua. Phế vật. Vương Thanh mộng nhất thời mắng. Lão giả cúi đầu hơi đỏ mặt, đáy mắt lóe qua một chút nổi giận cũng không dám phát tác. Tốt rồi, chuyện này không phải hướng hộ pháp chi tội, không thể trách hướng hộ pháp. Một mực không nói chuyện Diệp Thanh Vân lúc này mở miệng nói Thay lão giả nói một câu Bất quá vương thanh mộng lúc này đang lửa giận trong lòng không chỗ phát hiện Nghe nói nhất thời Phản căm tức nhìn Diệp Thanh Vân Ngươi còn có mặt mũi nói Vô cực xảy ra chuyện ngươi cách này làm cha ở nơi nào Nói cho ngươi Diệp Thanh Vân Vô cực phải thật có cái gì không hay xảy ra Ta và ngươi không xong Im miệng Diệp Thanh Vân cũng nhất thời giận dữ, ánh mắt âm trầm nhìn xem Vương Thanh Mộng. Ta sớm liền từng nói với ngươi, cho ngươi không nên quá nuôn chiều hắn. Nếu không phải ngươi một mực nuôn chiều hắn, hắn sẽ như hôm nay như vậy vô pháp vô thiên. Sẽ có hiện tại như vậy sự tình đó cũng là ngươi vô năng. Ngay cả mình nhi tử đều không bảo vệ được. Ngươi đủ rồi mắt thấy hai người làm cho dối bời. Như muốn trực tiếp trình diễn phu thê toàn vũ hành điệu bộ. Diệp Khánh Thiên một tiếng gầm thép. Quát lớn ở hai người. Mở miệng nói. Làm ồn còn thể thống gì. Bây giờ việc cấp bách là trước tiên đem vô cực cứu trở về. Trải qua lúc đầu phẫn nộ. Lúc này Diệp Khánh Thiên ngược lại là mười phần tỉnh táo. Diệp Thanh Vân cùng Vương Thanh Mộng hai người lúc này mới ngừng lại. Nhìn hướng Diệp Khánh Thiên nói. Cha có gì kế sách. Đối phương nếu muốn trăm năm linh sâm, vậy liền cho hắn trước tiên đem vô cực cứu cách khác tiếp sau lại nói. Thế nhưng là đối phương muốn 10 cây linh sâm. Đã chỉ còn lại hai ngày thời gian. Chúng ta căn bản thu thập không đủ nhiều như vậy. Mà lại đối phương cũng chưa chắc sẽ chân tâm thực ý cùng chúng ta giao dị thả vô cực. Diệp Thanh Vân nói. Bây giờ vô cực tại hắn trong tay Chúng ta không được chọn Chỉ có thể dùng hết khả năng thỏa mãn hắn điều kiện Diệp Khánh Thiên nói Tốt Vậy trước tiên thỏa mãn hắn điều kiện cứu vô cực Chờ cứu vô cực sau đó Lại muốn hắn nợ máu trả bằng máu Chẳng cần biết hắn là ai Đều đừng hòng còn sống rời đi bạch long hạ Còn có nhà hắn người Dám đả thương con ta Chẳng cần biết hắn là ai Ta đều muốn hắn cả nhà diệt tuyệt. Vương Thanh mộng lạnh giọng nói trong mắt sát ý lăng liệt. Lần này Diệp Khánh Thiên. Diệp Thanh Vân hai cha con cũng đều không tiếp tục nhiều lời. Bất quá từ hai người lạnh léo ánh mắt bên trong. Không hề nghi ngờ. Lúc này hai cha con trong lòng người cũng là cùng Vương Thanh mộng một dạng ý tưởng. Đêm đó ba người liền bắt đầu riêng phần mình hô bằng gọi hữu. Sư tỷ. Huyền Âm phái một chỗ khác ngân xuyên quận bên trong nữ phái trụ sở. Vương Thanh Mộng tìm tới cùng mình quan hệ tốt nhất sư muội Hạ Băng Nghiên. "Sư muội, ta cần ngươi hỗ trợ, vô cực bị người bắt đi." "Vô cực bị người bắt đi?" Hạ Băng Nghiên nghe nói lập tức biến sắc. Biết Diệp Vô Cực chính là chính mình vì sư tỷ này con trai duy nhất, cho tới nay cũng coi như chân bảo, mà nàng cùng Vương Thanh Mộng quan hệ cũng là tình như tỷ muội. Nghe nói không có nhiều do dữ lúc này liền gật đầu nói. Sư tỷ yên tâm. Vô cực cũng là cháu ta. Không quản là ai. Dám bắt vô cực cũng chính là cùng ta đối nhịp. Bất quá sư tỷ có biết là người phương nào bắt vô cực. Trước mắt còn không xác định. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra liền là ngân xuyên thành bên trong người. Đến lúc đó cha một cách liền biết. Vương Thanh mộng hai mắt hàm sát nói. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Khánh Thiên đi tới một chỗ vách núi trên vách đá sướng đứng cửa sơn đồng. Ngươi đã đến. Một cái đầu đầy tóc đỏ lão giả từ sơn đồng bên trong đi ra, nhìn xem Diệp Khánh Thiên. Ta tới. Diệp Khánh Thiên cũng nhìn xem tóc đỏ lão giả. Xem ra ngươi gặp được phiền toái. Cũng không tính quá lớn phiền toái. Bất quá vì để phòng vạn nhất. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lần này. Coi như ta nỡ ngươi một cách nhân tình. chúng ta tình thế nhưng là rất quý. Vậy ngươi lại đem ngươi gốc kia chân tàng linh sâm cho ta. Lão già ta liền biết ngươi không có ý tốt, linh sâm không có, muốn mạng một đầu. Tóc đỏ lão già nhất thời mắng to. Yên tâm, sau khi sự việc xảy ra ta lập tức liền trả lại ngươi. Giải quyết tóc đỏ lão già. Diệp Khánh Thiên lại tìm đến mặt khác hai cái ngân xuyên quận bên trong lân cận lão hữu. Đều là tiên thiên cấp độ cao thủ. Diệp Thanh Vân cùng Vương Thanh Mộng bên kia cũng đều tự tìm một cái. Tính cả chính bọn hắn tròn vẹn tính kế tám cái tiên thiên cấp độ cao thủ. Trăm năm linh sâm nhưng là chỉ tìm tới hai cây. Diệp Khánh Thiên cũng không có tận lực đi nhiều tìm kiếm. Bởi vì hắn căn bản không có ý định thật đi lấy linh sâm thay người. Tìm cách này hai cây nhân sâm Cũng chỉ bất quá là vì đến lúc đó bên ngoài tốt trước đem cháu mình người cho đổi lại tới Một khi cứu người sau đó Hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương có thể rời đi Hừ chẳng cần biết ngươi là ai Lần này ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ Liêu trai kiếm tiên 08 chương 240 bạch long hạp sau 3 ngày Bạch long hạp Trời sáng khí trong Ánh nắng tươi sáng Trong suốt như rửa xanh lam bầu trời bên trong. Thỉnh thoảng có đoá đoá mây trắng thổi qua. trọn vẹn trăm thước rất cao cực lớn dòng nước thác nước từ bạch long hạp bên trên rước xuống. Tựa như ngân hà rơi xuống cửa thiên. Tiếng vang như sấm. Đây là ngân xuyên quận bên trong có tên thác nước thắng điệp. Thậm chí mang theo mấy phần sắc thái thần bí. Lời đồn từng có bạch long từ nơi này lên trời. Cố xanh bạch long hạp. Thác nước hạ du vài rằm bên ngoài trên mặt sông. Một chiếc giường cột trạm chỗ thuyền hoa chậm rãi nhịp dòng nước mà lên. Lái về phía bạch long hạp. Thuyền hoa bên trên. Một đám thanh niên nam nữ đứng ở mũi thuyền. Đều là công tử thế gia tiểu thư trang phục. Lấy một cái áo hồng trang phục nữ tử dẫn đầu. Nữ tử dáng người cao gầy. Làn da trắng nõn. Mặt mũi xuất chúng Trần xuyên cũng tải thuyền hoa bên trên. Hắn là trên đường gặp những người này. Vốn là hắn là tự mình một người điều khiển một thuyền lá linh đinh. Kết quả đánh lên những người này. Bị áo hồng nữ tử đáp ứng lời mời lên thuyền. Từ vừa mới bắt đầu nói chuyện với nhau hiểu nói. Những người này là phủ cận Thuận Thiên Thành người. Đặc biệt hôm nay du lịch đến Bạc Long Hạc ngắm phong cảnh. Áo hồng nữ tử tên là Khương Ngọc Nhiên. Thuận Thiên Thành bên trong Khương gia đại tiểu thư. Khương gia là thuận thiên thành bên trong lớn nhất gia tục. Cùng nàng cùng một chỗ cũng cơ bản đều là thuận thiên thành bên trong từng cách trong gia tộc thiếu gia tiểu thư chi lưu. Khương ngọc nhiên ở đội ngũ trung tâm nhất bởi vì thân phần cao nhất lại lớn lên nhất là xuất chúng trung tâm phùng nguyệt. Ngoại trừ Khương ngọc nhiên bên ngoài. Những người này đội ngũ bên trong địa vị cao nhất liền là một cách gọi đoạn thanh thanh niên nam tử. Bất quá cùng những người khác khác biệt. Hắn cũng không phải là thuận thiên thành người Mà là dịch kiếm môn đệ tử Mà lại tại dịch kiếm môn địa vị không thấp Chính là dịch kiếm môn một cái hậu thiên cảnh giới trưởng lão chi tử Cùng hắn cùng một chỗ còn có mấy cái dịch kiếm môn người Đoạn thanh rõ ràng cố ý truy cầu khương ngọc nhiên Người chung quanh cũng không biết có phải hay không thu rồi đoạn thanh chỗ tốt cũng hoặc là muốn định bỡ đoạn thanh Đều đang vô tình hay cố ý giúp đỡ Tình huống này, cực kỳ giống một cái rào nhị đại truy cầu nữ sinh. Phía sau cái mông theo một đống lớn hỗ trợ ồn ào chó săn. Bất quá trần xuyên nhìn ra. Khương ngọc nhiên là rõ ràng đối với cái này đoạn thanh có chút không la. Thậm chí mơ hồ còn có chút phản cảm. Bất quá trở ngại mặt mũi không tốt nói rõ. Thế nhưng cái này đoạn thanh nhưng có chút bản thân cảm giác tốt đẹp. Không ngừng từ ta biểu hiện. Trần Xuyên đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Thực sự không đúc kết. Lên thuyền sau đó cũng liền một người lặng lặng đứng ở một bên. Những người này đối với hắn mà nói. Giống như gió xuân một dạng. Chỉ là khách qua đường. Không cần thiết nảy sinh gặp gỡ quá nhiều. Bất quá có đôi khi hắn không muốn cùng người nảy sinh giao tập. Nhưng lại không có nghĩa là người khác không muốn cùng hắn nảy sinh giao tập. Từ sau khi lên thuyền. Khương Ngọc Nhiên ánh mắt vẫn tải bí mật quan sát Trần Xuyên. Nàng cũng không phải là cái trông mặt mà bắt hình song người. Thế nhưng Trần Xuyên mặt mũi, sát thực đẹp mắt để cho người ta kinh diễm. Cơ hộ cho người ta một loại tinh xảo không thể kén trọn cảm giác. Để cho người ta nhìn không được xem thêm. Mà lại trừ cách đó ra. Trần Xuyên một thân khí độ cử chỉ. Càng là suốt chúng bất phàm. Cho dù không có quá nhiều ngôn ngữ cùng động tác, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại tài năng suốt chúng, như trăng sáng cảm giác. Nhất là lại đem bên cạnh đoạn thanh bọn người cùng trần xuyên so sánh mà nói. Nàng phát hiện quả thực tựa như là cầm non đóm cùng trăng sáng tranh sáng một dạng, hoàn toàn khó coi. Vốn là nàng đối với đoạn thanh giác quan coi như không tệ, mặc dù không đến nỗi ra thích. Thế nhưng cũng không kém. Thế nhưng tại Trần Xuyên lên thuyền nhìn thấy Trần Xuyên sau đó. Nàng phát hiện chính mình lại xem đoạn thanh có thể đồng hành cách khác các gia công tử thiếu gia. Cách gọi là thanh niên tài Tuấn Đều lập tức có một loại tẻ nhạc vô vị cảm giác. Gặp nhau tức là gấu duyên Trần Công Tử sao không tới cùng mọi người cùng nhau tâm sự biết nhau một phen. Gặp Trần Xuyên vẫn đứng tại bên ngoài trầm mặt không nói. Khương Ngọc Nhiên mở miệng mới nói. Tại nàng bên cạnh đám người cũng nhất thời ánh mắt hướng Trần Xuyên xem tới. Trong đó đoạn thanh trong mắt nhất thời lóe qua một chút âm u. Từ Trần Xuyên sau khi lên thuyền. Hắn liền cảm giác được rõ ràng. Khương Ngọc Nhiên đối với Trần Xuyên cách này không rõ lai lịch người có chút nhìn với con mắt khác. Tạ ơn Khương tiểu thư hảo ý bất quá không cần ta muốn đi. Trần Xuyên khách khí cười một tiếng. Hắn đã thấy phía trước bạch long hạp thác nước, mà còn đã cảm giác được rõ ràng huyền âm phái bọn người khí tức. Liền hướng Khương Ngọc Nhiên chắp tay. Đa tạ Khương Tiểu Thư chở khách. Trần Mố ngay ở chỗ này xuống thuyền. Mặt khác xem như đáp tạ. Bạch long hạp sắp có đại chiến phát sinh. Vì an toàn, Khương Tiểu Thư cùng chư vị vẫn là tạm thời không nên đi qua tốt. Nói thế nào người ta cũng tốt tâm trở khách chính mình đoạn đường Cho nên xem như cảm tạ Trần Xuyên cũng nhắc nhở một chút đối phương Có hay không người liền Khương Ngọc Nhiên những người này đi qua Chờ sau đó hắn cùng huyền âm phái người giao thủ Một cách không tốt liền là bị đại chiến ảnh hưởng đến bỏ mình hạ tràng Đại chiến Khương Ngọc Nhiên nghe nói ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn Hướng Trần Xuyên À, đại chiến, ta ngược lại muốn xem xem cái gì đại chiến, không phải là hậu thiên cao thủ giao thủ không thành. Đoạn thanh gặp Khương Ngọc Nhiên ánh mắt một mực nhìn lấy Trần Xuyên. Trong lòng có chút sống giận. Lúc này nghe nói lúc này mở miệng nói. Tự nghĩ chính mình hôm nay một thân võ đảo tu đã tới hóa kỳnh. Cùng thế hệ bên trong không bằng cùng người. Ít nhất không kém gì Trần Xuyên. Hậu thiên Trần Xuyên nghe nói không khỏi cười một tiếng. Lấy giếng xem trời, hiểu biết nông cạn, há lại biết thiên địa thật lớn. Dứt lời. Trần Xuyên không tại nhiều nói. Bước ra một bước. Thân ảnh liền trực tiếp đằng không mà lên. Hàn xương kiếm lăng không bay lên hóa thành một đảo kiếm quang rơi vào Trần Xuyên dưới chân. Lập tức liền mang theo Trần Xuyên hướng bạch long hạp chỗ sâu bay đi. Vốn là đoạn thanh đang muốn nổi giận. Nhưng nhìn đến Trần Xuyên trực tiếp đằng không mà lên. Ngự kiếm mà đi thân ảnh. Nhất thời sắc mặt lập tức cứng đờ. Thuyền bên trên Khương Ngọc Nhiên cùng những người khác cũng đều là lập tức phân phân con mắt trởn to. Nhìn xem Trần Xuyên ngự kiếm mà đi thân ảnh. Bạch bạch long hạp chỗ sâu kiếm quang lóe qua Trần Xuyên thân ảnh tại một gốc cây tán cây bên trên hạ xuống. Diệp Khánh Thiên, Diệp Thanh Vân, Vương Thanh Mộng bọn người thân ảnh cũng là đi theo đi ra một đoàn người hết thảy tám cái. À, tám cái tiên thiên, xem ra các ngươi đây là không có ý định để cho ta còn sống rời đi à. Trần Xuyên cười nói. Lão Phu Diệp Khánh Thiên. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào Diệp Khánh Thiên nhưng là đối với Trần Xuyên chắp tay nói. Tỏ ra có chút khách khí. mèo nước gặp nhau, hà tất hỏi nhiều. Trần Xuyên là cười một tiếng. Nhi tử ta đâu vương thanh mộng mở miệng nói. Ta muốn đồ vật đâu Diệp Khánh Thiên đem trong tay trước đó chuẩn bị hộp gấm lấy ra mở ra. Hai cây toàn thân trắng như tuyết dài hơn một xích linh sâm nhất thời hiển lộ ra. Chỉ có hai cây, ta muốn thế nhưng là 10 cây. Trần Xuyên cười nói, chờ ngươi đem người giao ra còn lại 8 cây ta tự sẽ cho ngươi. Diệp Khánh Thiên nói, có thể đem cái này hai cây trước cho ta. Ta lại nói cho các ngươi người ở nơi nào Diệp Khánh Thiên lông mày hơi nhíu lại. Cảm giác Trần Xuyên đáp ớt tựa hồ quá dễ dàng. Luôn cảm giác có chút không đúng. Thế nhưng nghĩ lại. Bọn họ nơi này 8 người. 8 cái tiên thiên. Lường trước Trần Xuyên cũng đùa không ngoài hoa dạng gì. Lúc này gật đầu một cái. Tốt. Nói xong trực tiếp đem trong tay hộp gấm ném cho Trần Xuyên. Trần Xuyên tiếp nhận hộp gấm. Không có quá nhiều do dự. Trực tiếp lấy ra bên trong hai cây linh sâm liền hướng miệng bên trong ăn. Trước ăn lại nói. Không thì đợi chút nữa đánh nhau cầm không tiện. Ngươi Diệp Khánh Thiên đám người nhất thời biến sắc. Nhất là Diệp Khánh Thiên phía sau tóc đỏ lão già. Con mắt đều lập tức đỏ lên. Bởi vì cách này hai cây linh sâm bên trong. Trong đó một gốc liền là hắn. Vốn là nói tốt dùng linh sâm từ Trần Xuyên trong tay đem người lửa qua đến. Tiếp đó liền giết Trần Xuyên. Kết quả hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên căn bản không theo lẽ thường ra bài. Cầm tới linh sâm liền trực tiếp gặm nào có dạng này người. Diệp Khánh Thiên cũng nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Thiệt thòi. Bất quá vẫn còn không thể phát tác bởi vì Diệp vô cực còn tại Trần Xuyên trong tay. rắc rắc giắc giắc. Trần Xuyên răng lời siêu tốt. Hai ba lần liền trực tiếp đem hai cây linh sâm ăn tới gần hết. Nhất thời cảm thấy trong cơ thể nhiệt lưu này sinh Linh sâm dược hiệu trực tiếp phát tác lên. Tốt rồi, bây giờ ngươi có thể nói tôn nhi ta ở đâu diệp khánh thiên mặt âm trầm sắc đảo. Đương nhiên, ta từ trước đến nay là cách hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Trần Xuyên cười nói. Ngươi tôn nhi đã đi tới Diêm Vương Điện. Mặt khác hắn còn xin nhờ ta cũng đem các ngươi cùng một chỗ đưa tiến đi Không thì hắn nói trên hoàng tuyển lộ quá nhiều cô độc Bạch dứt lời Trần Xuyên trực tiếp xuất thủ Trong tay hàn xương kiếm chém ra Lập tức hóa thành dài trăm thước kiếm Trực tiếp bổ về phía đối diện Diệp Khánh Thiên Diệp Thanh Vân cùng Vương Thanh mộng ba người Cẩn thận nẽ tránh ba người lập tức sắc mặt đại biến Cơ hồ trần xuyên một kiếm này chém tới lập tức. liền nhất thời cảm thấy đến đập vào mặt cơ hồ khiến người ngạt thở tử vong nguy cơ. Tiếp theo một cái trước mắt. Phúc phúc phúc liên tục ba tiếng thổ huyết âm thanh. Kiếm quang hạ xuống. Ba người tại chỗ thổ huyết bay ngang ra ngoài. Làm sao có thể bên cạnh còn lại năm người thậm chí đều có chút chưa kịp phản ứng thần sắc hoàng hốt. Một kiếm này ba thành công lực các ngươi cảm giác thế nào. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 241 kịch chiến Trần Xuyên xuất thủ rất đột nhiên. Hoàn toàn ngoài Diệp Khánh Thiên bọn người đoán trước. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên thế mà lại chủ động ra tay với bọn họ. Cuối cùng bọn họ thế nhưng là 8 cách tiên thiên. Đội hình như vậy. Trừ phi là thiên nhân đích thân đến. Có hay không người thiên nhân phía dưới có ai có thể ngăn cản. Thế nhưng vừa vặn. Đời người chính là như vậy. Cuối cùng sẽ phát sinh như thế một ít ngoài dữ liệu sự tình. Trần Xuyên không chỉ có ra tay với bọn họ. Mà lại Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ. Càng là vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Vẹn vẹn một kiếm kia. Liên đắc hoàn toàn vượt ra khỏi một dạng tiên thiên đỉnh phong lực lượng phạm chủ So sánh một dạng tiên thiên đỉnh phong lực lượng. Chỉ sợ chọn vẹn mạnh hơn hai lần. Cộng thêm lại là đột nhiên đánh tới chuẩn bị chưa tới. Là lấy Diệp Khánh Thiên, Diệp Thanh Vân, Vương Thanh mổng ba người hợp lực đều không ngăn được. Trực tiếp bị kích bay ngang thổ huyết ra ngoài. Âm âm mặt đất vỡ ra. Trần xuyên một kiếm này kích bay Diệp Khánh Thiên ba người sau đó còn không có tán loạn. Còn sót lại kiếm khí rơi vào trên mặt đất tại. Trực tiếp đem mặt đất đều tịch suốt một đầu dài hơn trăm mét vết nứt. Làm sao có thể mạnh như vậy Diệp Khánh Thiên biến sắc. Hắn chính là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Theo lý thuyết một thân thực lực tại tiên thiên cấp độ bên trong cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Thế nhưng Trần Xuyên vừa rồi một kiếm kia. Để cho hắn cảm giác so sánh chính mình lực lượng trọn vẹn mạnh gấp đôi còn chưa hết. Nếu không phải là có ba người liên thủ. Bằng không hắn cương khí hộ thân chỉ sợ đều muốn trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm kia đánh tan. Bạch một kích thành công. Trần Xuyên xuất thủ lần nữa. Bước ra một bước Thân ảnh chỉ ở tại chỗ lưu lại một đảo tàn ảnh Sư tỉ cẩn thận Nơi xa hạ băng nhiên lập tức lên tiếng Xa xa nhắc nhở Vương Thanh Mộng Bởi vì chỉ là trong chớp mắt Trần Xuyên thân ảnh thế mà đã đến Vương Thanh Mộng phía sau Tốc độ nhanh chóng Quả thực như rửa mị Coi như các nàng thân là tiên thiên Thế mà đều có chút không cách nào thấy rõ Trần Xuyên tốc độ Cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chợt lói lên tàn ảnh Xoẹt không khí bị xé nứt Hạ băng nhiên trường kiếm xuất thủ Chém ra một đảo rực rỡ kiếm quang Thẳng đến Trần Xuyên Nghĩ đến ngăn trở Trần Xuyên Cút ngay vương thanh mộng nhưng là lập tức sau lưng toàn thân lông tơ lói sáng Chỉ cảm thấy một cố trước nay chưa từng có cơ hồ khiến nàng cảm giác được tử vong khí tức nguy hiểm từ phía sau lưng đánh tới Trong miệng một tiếng gầm thép. Chở tay một trường vỗ ra. Âm ấm. Chân khí nổ tung. Trực tiếp hình thành mắt Trần có thể thấy sóng khí quét ngang ra ngoài. Sóng khí quét qua. Phương viên trong vòng trăm thước cỏ cây tất cả đều chặn ngang mà đứt. Đồng thời nương theo lấy mảng lớn ấm ánh hàn băng. Ấm ánh một mảnh. Đây là sau đó Trần Xuyên bảo phát đi ra chân khí hàn khí ảnh hưởng. Trực tiếp đem chung quanh cỏ cây đều đông ghép. Phúc vương thanh mộng lại lần nữa một miệng lớn máu tươi phun ra. Toàn bộ thân thể đều bay ngang ra ngoài. Đồng thời toàn bộ đầu tóc. Lông mày cùng trên mặt đều là xương trắng một mảnh. Hiện đầy một tầng trắng trắng băng xương. Nàng mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Kinh hãi nhìn xem Trần Xuyên. Hoàn toàn không nghĩ ra. Vì cái gì cùng là tiên thiên cấp độ tươi. Trần Xuyên thực lực nhưng cao hơn nàng nhiều như vậy. Liền xem như tiên thiên đỉnh phong. Đều tuyệt đối không có khả năng có Trần Xuyên như vậy lực lượng. Vừa rồi nếu không phải mình sư mũi hạ băng nghiên cùng bên cạnh Diệp Khánh Thiên bọn người xuất thủ cùng một chỗ giúp mình ngăn cản Trần Xuyên một kiếm này. Nàng không chút nghi ngờ chính mình chỉ sợ trực tiếp liền đã bị Trần Xuyên một kiếm chém xếp. Như vậy trinh lịch quả thực tựa như là hai cái cảnh giới. Mọi người cùng nhau sông lên, ta cũng không tin kết hợp chúng ta 8 người lực lượng còn không đối phó được một mình hắn. Diệp Khánh Thiên gầm thét Cũng cảm giác được Trần Xuyên thực lực đáng sợ. Thế nhưng hắn không tin. Cùng là tiên thiên cấp độ. Bọn họ 8 người liên thủ. Chẳng lẽ còn không làm gì được Trần Xuyên một cái. Tốt, mọi người cùng nhau sông lên. Giết ấm cái này một mảnh không khí đều tại thời khắc này nổ tung. Tám người cùng nhau xuất thủ Muốn liên thủ tuyệt sát Trần Xuyên Tới đi Lấy ra toàn bộ các ngươi thực lực Thi triển hết các ngươi có khả năng Để cho ta nhìn xem Ta bây giờ cực hạn đến tổt cùng ở nơi nào Để cho ta nhìn xem Các ngươi tám người Có thể hay không bước ra ta cực hạn Trần Xuyên ánh mắt lộ ra một chút lửa nóng Đối mặt tám người liên thủ Không chỉ có không chút nào cảm giác e ngại. Trái lại càng lộ vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút. Chính mình hôm nay thực lực cực hạn đến tổt cùng ở nơi nào. Tám cái tiên thiên liên thủ. Có thể hay không bước ra chính mình cực hạn. Vù vù. Không khí chung quanh đều tựa như một nháy mắt chôn vùi. Tám người liên thủ công gích đánh tới. Trùng trùng điệp điệp như tính chất hủy diệt sòng lũ Trần Xuyên cũng là không tránh không né. Đối diện liền là một kiếm chém ra. Trong tay hàn xương nhất thời lại lần nữa hóa thành dài trăm thước kiếm. Hắn bây giờ tốc độ kỳ thực hoàn toàn có thể tùy tiện tránh thoát trước mắt công dịch. Thế nhưng hắn muốn nhìn một chút chính mình hôm nay chính diện cứng sắn cực hạn ở nơi nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bên công dịch đụng nhau. Ấm ấm. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang chấn thiên. Như toàn bộ bạch long hạp hai bên sơn nhạc sụp đổ xuống tới một dạng. Liền xem như vài giảm bên ngoài bạch long hạp hả lưu. Thuyền hoa. Bên trên khương ngọc nhiên bọn người rõ ràng có thể nghe. Thần sắc sung động nhìn hướng thượng du bạch long hạp phương hướng. Chỉ gặp một đảo rực rỡ kiếm quang sông lên tận trời. Tựa như đem toàn bộ mặt đất đều bổ ra một dạng. Các nàng vị trí này khoảng cách Bạch Long Hạp còn cách một cây sườn núi ngăn lại chớ ngoặc. Cho nên vô pháp trực tiếp nhìn thấy Bạch Long Hạp bên trong cụ thể đại chiến tình huống. Nhưng lại có thể rõ ràng nghe được đại chiến truyền đến tiếng vang cùng thỉnh thoảng sông lên tận trời rực rỡ kiếm quang. Ngay sau đó, các nàng liền rõ ràng nhìn thấy dòng sông Thượng Du giống như là phát hồng một dạng. Có cuồn cuộn sóng lớn từ Thượng Du hướng xuống quét xuống tới. Ẩm, sóng lớn đánh vào thuyền hoa bên trên. Toàn bộ thuyền hoa đều là kịch liệt nhoáng lên. Một đoàn người kém chút trực tiếp bị lắc rớt xuống thuyền đi. May mắn rào chắn đổ cao. Nhanh, đem thuyền hoa cập bờ Khương Ngọc Nhiên vội vàng phân phó. Thượng Du, một kích đụng nhau. Trần Xuyên thân ảnh rút lui mấy bước. Nhìn thoáng qua ở ngực y phục bên trên phá vỡ lỗ hổng cùng bên trong một đầu màu đỏ vết kiếm. Cảm thán nói, thật đúng là lời hại A đều kém chút phá vỡ ta ra. Nếu là vừa rồi đối phương công dích lại cao hơn một chút, hắn ra liền thật bị đối phương phá. Nơi xa Diệp Khánh Thiên bọn người nhưng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Làm sao có thể bọn họ khó có thể tin. Tám người hợp lực. Thế mà không có thương tổn đến Trần Xuyên mảy may. Vẹn vẹn chỉ là tại Trần Xuyên y phục bên trên phá vỡ một đường vết sách. Bọn họ vừa rồi rõ ràng thấy rõ. Có công gích rơi vào Trần Xuyên trên thân. Xem ra. Ta bây giờ công gích. Chỉ dựa vào nhục thân cùng chân khí mà nói. Liền đã không sai biệt lắm tương đương tám cách tiên thiên liên thủ. Trần Xuyên liền tự nói một tiếng. Nghĩ lại vừa rồi đụng nhau. Hắn vừa rồi một kiếm kia. Chỉ vận dụng trong cơ thể mình chân khí cùng nhục thân lực lượng. Không sai biệt lắm cùng đối phương 8 người công dịch đụng rồi cái thế lực ngang nhau. Nhưng cái này còn không phải hắn cực hạn. Hắn hôm nay mạnh nhất cực hạn công dịch. Là tại nhân kiếm hợp nhất trạng thái phía dưới. Pháp lực. Chân khí. Nhục thân. Cái này ba loại lực lượng đều hợp lại cùng nhau. Đó mới là hắn công dịch mạnh nhất. bạc tiếp theo một cái chớp mắt trần xuyên động. Ta một kiếm này, mấy tháng khổ tu các ngươi có thể đón lấy. Dứt lời. Trần xuyên cả người đột nhiên khí thế đại biến. Trong chốc lát tựa như cùng trong tay hàn xương kiếm lập tức dung hợp lại cùng nhau. Cả người đều tựa như một nháy mắt hóa thành một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế bảo kiếm. Như muốn đâm thùng bầu trời. Nhân kiếm hợp nhất xoẹt màu băng lam kiếm quang, vẽ phá thiên địa. Diệp Khánh Thiên bọn người toàn thân lông tơ xù lên Chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tựa như lập tức ảm đảm phai mờ Đã mất đi màu sắc Thời gian đều tựa như lập tức trở thành chầm chạp Chỉ có một đảo rực rỡ màu băng lam kiếm quang xuất hiện tại giữa thiên địa Như từ cửa thiên mà đến Phá vỡ nháy mắt vĩnh hằng Cẩn thận Diệp Khánh Thiên lên tiếng kêu to Toàn bộ ra đầu đều cơ hồ muốn nổ tung Nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện rực rỡ kiếm quang. Chỉ cảm thấy tại kiếm quang này trước mặt. Thời gian đều lập tức trở nên chậm. Thế nhưng hắn biết. Đây không phải thời gian trở nên chậm. Mà là đảo kiếm quang này quá nhanh. Nhanh đến liền bọn họ phản ứng thần kinh đều có chút theo không kịp. Cho nên mới sinh ra loại này thời gian trở nên chậm ảo giác. Đây không phải thời gian trở nên chậm. Mà là một kiếm này. Quá nhanh. Nhanh đến để cho người ta phản ứng thần kinh cũng đã có chút theo không kịp. Diệp Khánh Thiên là một đoàn người bên trong thực lực mạnh nhất. Cũng là phản ứng nhanh nhất. Tại kiếm quang này đánh tới lập tức. Miễn cứng phản ứng ngăn cản tránh thoát trí mạng điểm. Cho nên hắn sống tiếp được. Thế nhưng cũng có người không có né tránh. Phúc phúc phúc liên tục ba tiếng rõ ràng vang. Thực lực yếu nhất Diệp Thanh Vân. Vương Thanh Mộng. Hạ băng nghiên ba người sắc mặt lập tức cứng đờ Ánh mắt hoàng sợ cúi đầu hướng mình nơi ngực nhìn lại Bỗng nhiên gặp trên ngực Chẳng biết lúc nào đã có thêm một cây xuyên qua toàn bộ thân thể lổ máu Nhưng không có máu tươi chảy ra Trái lại bị một tầng thịt có thể thấy được màu băng lam hàn băng đông cứng Các ngươi quá yếu Trần xuyên ánh mắt yên lặng nhìn xem những người này Giờ khắc này Hắn rốt cuộc cảm giác được những này phổ thông tiên thiên cùng hắn trinh lịch. Quả thực hoàn toàn biến thành hai cái cảnh giới. Nếu là hắn nhân kiếm hợp nhất toàn lực xuất thủ. Những người này. liền một kiếm cũng không ngăn được. Liêu trai kiếm tiên 08 chương 242 toàn bộ giết diệp thanh vân. Vương thanh mộng. Hạ băng nhiên ba người hoảng sợ nhìn xem bầu ngực mình vị trí. Chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng vô lực. Thân thể càng ngày càng lạnh như băng. Thẳng đến cuối cùng ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng thân thể vô lực chậm rãi hướng về sau mới ngã xuống. Con ngươi cũng bắt đầu tan rã. Một kiếm xuyên tim. Cho dù là sinh mệnh lực cường đại tiên thiên võ giả. Cũng không có khả năng sống sót. Võ giả không phải tu sĩ. Võ giả luyện thể. Tu sĩ rèn hồn. Đối với tu sĩ mà nói. Nhục thân không phải sinh tồn căn bản Linh hồn mới là Cho dù nhục thân bị hủy Thế nhưng chỉ cần thần hồn vẫn còn Liền còn có phục sinh cơ hội Thế nhưng võ giả không tốt Võ giả căn bản chính là nhục thân huống chi trần xuyên một kiếm này xuyên liền há chỉ có bọn họ trái tim Toàn bộ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ thậm chí từng cái tổ chức hệ thống Cơ bản cũng đã bị trần xuyên một kiếm này phá hư hầu như không còn Có thể nói trần xuyên một kiếm này phía dưới Ba người trong cơ thể toàn bộ sinh cơ hệ thống cũng đã bị trần xuyên hủy hoại hầu như không còn Bạch xem ba người ngã xuống Trần xuyên lúc này liền thân ảnh lói lên Nhanh chóng đến ba người thi thể một bên Hai bàn tay tê động Nhân lúc còn nóng bắt đầu hấp thụ ba người chân khí trong cơ thể Bởi vì từ trước đó nhiều lần kinh nghiệm bên trong Trần Xuyên phát hiện Võ giả chỉ cần vừa chết Chỉ cần thi thể mát lạnh Chân khí trong cơ thể liền sẽ lấy một cái cực nhanh tốc độ trôi đi Cho nên muốn hấp thụ võ giả chân khí trong cơ thể Nhất định phải nhân lúc còn nóng Có hay không người sẽ tổn thất rất nhiều Thừa dịp hấp thụ chân khí cùng một thời gian Trần Xuyên cũng đem chính mình chân khí trong cơ thể rót vào thi thể bên trong Trực tiếp đem toàn bộ thi thể đông cứng Mặt ngoài cho người ta một loại chết không lưu thi bộ ráng Tiếp đó nhẹ nhàng rung một cái Bành lập tức như băng điêu nổ tung Ba người thi thể đều trực tiếp hóa thành vô số vụn băng tàn mát Trực tiếp hai cốt không còn Thanh Vân Diệp Khánh Thiên lập tức vánh mắt muốn nứt ánh mắt đỏ thấm nhìn xem một màn này Đi mau Còn lại còn lại tóc đỏ lão giả bốn người nhưng là vong hồn đại mạo Trong lòng cuối cùng một chút phản kháng ngăn cản dũng khí hoàn toàn tán loạn Lúc này xoay người chạy Ta và ngươi liều mạng Diệp Khánh Thiên Nhưng là lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng Hai mắt trở lên nhìn xem Trần Xuyên Như muốn đem Trần Xuyên ăn sống một sảng Bất quá tiếp theo một cái chút mắt Hắn cử động lại là để cho Trần Xuyên đều có chút sườn sốt Hắn trên miệng gọi lời hại Kết quả mà nói cũng còn không có la người hoàn mỹ liền xoay người chạy. Tốc độ so bên cạnh tóc đỏ lão giả bọn người nhanh hơn. Ta triệt, Diệp lão giữ ngươi không phải cùng với hắn liều nha, ngươi chạy thế nào phải so chúng ta còn nhanh hơn. Bên cạnh tóc đỏ lão giả đám người nhất thời một mặt mắt lừa thao đàn biểu lộ. Vốn cho là Diệp Khánh Thiên chết cháu trai. Bây giờ lại chết nhi tử cùng nàng dâu sẽ tìm Trần Xuyên liều mạng. Dạng này vừa vặn vì bọn họ kéo dài thời gian cung cấp thoát đi cơ hội Kết quả nào biết được lão gia hỏa này ngoài miệng kêu hung Quay đầu nhưng so với bọn hắn chạy còn nhanh hơn Diệp Khánh Thiên nghe nói lại là không chút nào để ý Trái lại tốc độ cùng nhanh mấy phần Hắn vừa rồi mặc dù ngoài miệng kêu lời hại Thế nhưng nhưng trong lòng không gì sánh được rõ ràng Trần Xuyên thực lực rõ ràng đã vượt qua bọn họ những người này một cái cấp độ. Chỉ sợ khoảng cách thiên nhân cũng đã không xa. Hắn lưu lại liều mạng cũng bất quá chịu chết mà thôi. Còn như báo thủ. Có thể báo mà nói tự nhiên muốn báo. Thế nhưng không thể báo mà nói. Tự nhiên cũng phải xem xét thời thế Cuối cùng nhi tử chết có thể tái sinh. Ngược lại bọn họ tiên thiên cường giả kéo dài tuổi thọ. Tinh lực rồi rào. Thế nhưng tính mệnh nhưng chỉ có một đầu Muốn đi Đi được sao nhìn xem 5 người 4 phía chạy thân ảnh Trần xuyên nhưng là thần sắc không thay đổi Hắn bây giờ cường đại nhưng vẻn vẹn chỉ là thực lực Còn có tốc độ Theo tu vi cùng nhục thân càng ngày càng cường đại Tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh Cho đến hôm nay Tốc độ của hắn sớm đã đạt đến một cách vượt quá tưởng tượng mức độ Trần Xuyên chính mình trước đó đơn giản khảo nghiệm qua chính mình tốc độ. Cử ly ngắn tốc độ cao nhất bảo phát xuống. Gần như có thể đạt tới đến 1 giây 160 m Gần như một nửa vận tốc âm thanh. Bạch bước ra một bước. Trần Xuyên thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đảo nhân ảnh chợt lói lên. Chờ đến Trần Xuyên xuất hiện lần nữa. Đã đi thẳng đến đang lần trốn Diệp Khánh Thiên cùng tóc đỏ lão giả đỉnh đầu. Giết Diệp Khánh Thiên cùng tóc đỏ lão giả gầm thét. Mắt thấy bị Trần Xuyên đuổi theo đã đào thoát không kịp Lúc này xuất thủ nganh gích. Trần Xuyên Quang kiếm thành trưởng, hai tay một trái một phải nganh gích hai người. Ẩm hai bên đụng nhau. Trần Xuyên nhất thời cảm thấy hai cỗ đủ để Xuyên kim liệt thạch lực lượng cường đại nganh tại chính mình trên bàn tay. Ra thịt tê dần. Cảm giác da thịt tựa hồ muốn bị xé sách. Bất quá đúng lúc này. Trong cơ thể hộ thể cương khí kích phát. Phối hợp với da thịt bản thân cường đại phòng ngự. Lập tức trực tiếp đem cái này hai cỗ lực lượng ngăn cản ma diệt ở vô hình. Phúc phúc diệt khánh thiên cùng tóc đỏ lão giả hai người nhưng là tại chỗ thổ huyết bay ngang ra ngoài. Hoàn toàn không chịu nổi trần xuyên đánh ra lực lượng. À, lúc này, nơi xa chạy nhanh mặt khác ba cái tiên thiên cao thủ bên trong một cái. Áo xám lão giả cũng phát ra một tiếng hét thảm, hàn xương kiếm trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay trái đều gọt đi xuống tới. Trần Xuyên nhất tâm nhị dụng. Một phương diện quăng kiếm nginh gích diệp khánh thiên cùng tóc đỏ lão giả. Một phương diện khác thần hồn khống chế hàn xương kiếm. Ngự kiếm truy gích còn lại ba cái đang lần trốn tiên thiên cao thủ. Vù vù trùng trùng điệp điệp như như lửa xích hồng sắc khí huyết từ Trần Xuyên trên thân bảo phát đi ra. Trần Xuyên không còn lưu thủ. Quyết định tốt chiến tốt thắng. Thân ảnh phóng tới gần nhất tóc đỏ lão già. Giắc giắc. Thanh Thúy không xương đứt gãy âm thanh vang lên. Tóc đỏ lão giả hai mắt lập tức kinh hãi trởn to. Tại Trần Xuyên vọt tới lập tức xuất thủ muốn dùng hai tay ngăn cản được Trần Xuyên. Kết quả toàn bộ hai tay đều bị Trần Xuyên một quyền đánh không xương vỡ nát. Liên đới lấy toàn bộ lồng ngực đều trực tiếp sụp đổ xuống. Bị Trần Xuyên một quyền đập chúng. Trong cơ thể hộ thể cương khí cũng là thứ nhất thời gian bị Trần Xuyên đánh tán loạn. Căn bản là không có cách ngăn cản Trần Xuyên lực lượng. Hôm nay Trần Xuyên vẻn vẻn nhục thân lực lượng đều có tới mấy vạn cân. Kinh lực bão phát xuống. Một quyền phía dưới. Tùy tiện liền có thể đánh ra 10 vạn cân bên trên lực lượng Như vậy lực lượng Cho dù tiên thiên võ giả Cũng căn bản không thể thừa nhận Bành Tóc đỏ lão giả thân thể mềm nhũng vừa ngã vào trên mặt đất Há hốc miệng ra sức hô hấp co gấp Hắn còn không có chết đi Bất quá trần xuyên cũng không có tiếp tục trực tiếp đánh giết Mà là quay đầu thẳng hướng diệp khánh thiên Bởi vì hắn còn muốn đối phó còn lại Diệp Khánh Thiên bốn người. Không kịp hấp thụ tóc đỏ lão giả chân khí trong cơ thể. Cho nên phải đặc biệt cho tóc đỏ lão giả lưu một hơi. để phòng hắn sau khi chết chân khí trong cơ thể trôi đi. Diệp Khánh Thiên vong hồn đại mạo. Nhìn xem sông lên trần xuyên. Chỉ cảm thấy giống như là một đầu tử viễn cổ hồng hoang bên trong lao ra hồng hoang mãnh thú. Muốn trốn thế nhưng tốc độ hoàn toàn không sánh bằng Trần Xuyên. Người rốt cuộc là ai mắt thấy Trần Xuyên sông lên một khắc cuối cùng. Trong lòng tựa như cũng càng cảm thấy chính mình vận mệnh. Diệp Khánh Thiên rốt cuộc nhìn không được đặt câu hỏi. Cho dù chết. Hắn cũng muốn làm rõ ràng việc. Có hay không người hắn thật tại không cam tâm. Chính mình thế mà lại chết tại cái này địa phương. Chết tại một cái hoàn toàn không tưởng được người trong tay. Hắn vắt hết dịp não. Cũng thật tải nghĩ không ra Trần Xuyên thân phận. Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Ngân Xuyên quận lúc nào xuất hiện một cái Trần Xuyên dạng này cao thủ. Trần Xuyên thực lực. Rõ ràng đã có chút vượt ra khỏi tiên thiên cấp độ. Thực lực chỉ sợ cũng đã đuổi sát thiên nhân. Dạng này người. Nhìn về thiên hạ cũng đã là tuyệt đỉnh một dạng tồn tại. Thiên nhân không ngoài mà nói. Chỉ sợ cũng đã vô địch. Dạng này người, làm sao có khả năng sẽ một mực yên lặng không nghe thấy Xuống âm tào vào hoàng tuyển lộ, nhìn thấy ngươi cháu trai sau đó, hắn sẽ nói cho ngươi biết ta thần hồn Trần Xuyên mở miệng nói trong lòng liền tăng thêm câu Điều kiện tiên quyết là ngươi còn có linh hồn có thể vào âm tàu địa phủ xuống hoàng tuyển Dứt lời Trần Xuyên thủ trưởng vỗ xuống Diệp Khánh Thiên hai tay cùng ở ngực không xương cũng nhất thời cùng nhau đứt gãy. Trái lại trần xuyên. Hắn bây giờ phòng ngự. Nhục thân phòng ngự cộng thêm hộ thể cương khí. Những này tiên thiên cao thủ một kích hai kích phía dưới. Căn bản liền hắn phòng ngự đều không phá được. Chờ một chút. Vị công tử này thủ hả lưu tình. Chúng ta đều là được mời mà đến. Cùng công tử không quán không cửu. Chỉ cần công tử nguyện ý buông tha chúng ta. chúng ta bảo đảm sau này tuyệt không sẽ cùng công tử là địch. Đúng đúng đúng, chỉ cần công tử nguyện ý buông tha chúng ta, chúng ta thần phục công tử cũng được. Nơi xa còn lại ba cái bị hàn xương kiếm cuốn lấy tiên thiên lúc này nhưng là mở miệng nói. Nhìn thấy tóc đỏ lão giả cùng diệp khánh thiên lần lượt ngã xuống. Trong lòng tâm khí triệt để bị tán loạn. Thay vào đó chỉ còn lại hoàng hốt. Không cần, giết các ngươi đối với ta càng có giá trị. Trần Xuyên bất vi sở động. Những người này nếu có cùng loại lúc trước lý như tuyết như vậy ý chí quảng đại đại Mỹ nữ mà nói hắn có lẽ sẽ còn hơi hơi suy xét một hay. Thế nhưng mỗi một cách đều là lão già nát rượu. liền cách này còn muốn để cho hắn thủ hả lưu tình. Muốn cái sắm ăn đâu. Không cuối cùng, nương theo lấy cuối cùng một tiếng hoảng sợ không cam lòng tiếng kêu, một trận chiến này hạ màn kết thúc. Trần xuyên liền nhân lúc còn nóng đem mấy người chân khí trong cơ thể toàn bộ hấp thủ sạch sẽ. Tiếp đó lại dùng chân khí đem mấy người thi thể toàn bộ đông thành tượng băng tiếp đó chấn vỡ. Đến tận đây trận chiến này triệt để hạ màn kết thúc. Một trận chiến tám cách tiên thiên toàn diệt.